Trước ba, ba người h h k ô n cũng đã lấy ra chính mình cường đại nhất chiêu số kèm theo đinh thái nước góc vô số kể tiếng oanh minh trong bầu trời hàng loạt nổ tung tiếng oanh minh tiếng nổ tung từng tiếng ẩm vang vang vọng toàn bộ đất đỏ đại lục vang vọng toàn bộ thánh mạ g ị hệ dân không sai vất quá khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. giỏi ạ trong mắt màu đỏ thám thú đồng đã nổi lên quang mang trói mắt v ơ i anh bắp thịt hơi bành trướng lực lượng càng thêm cường đại gào thét ra trong nháy mắt gầm thét sư vương trực tiếp quán xuyên toàn bộ t h i ê n địa. đất đỏ đại lục phía trên để lại một cái phương viên hơn năm trăm thước kinh khủng hố sâu hố sâu thậm chí thâm đại mấy chục thước chiều sâu trong nháy mắt một hố trời dường như lưu tại đất đỏ đại lục phía trên đây chính là giỏ ạ sau khi đột phá lực lượng hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt lực mười bảy số lượng mà giờ này khắp này ở hố sâu sát biên giới ba gã quần áo đồng nát càng là mang theo từng tia vết máu lục quân tam đại tướng hiện ra mỗi người đều là sắc mặt dị thường trầm trọng hoàn toàn không nghĩ tới thực lực sai biệt vậy mà lại to lớn như thế dù sao làm đại tướng bọn họ đã đứng ở cái này cái thế giới cực điểm nhất lực lượng nhưng là giờ này khắc này bọn họ mới thật sự là hiểu coi như là cho dù là đồng dạng là thế giới đỉnh điểm lực lượng cũng là có kinh khủng trinh l ệ n h không hổ là đại tướng quả nhiên không giống với người thường r ồ i hạ đánh giá hầu như có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào lục quân tam đại tướng thú vị thở dài nói mới vừa một quyển kia g i i h có thể nói là chân chính lấy ra toàn bộ lực lượng mặc dù nó chỉ là bản thân lực lượng thực h ạ thế nhưng cái này cũng đại biểu một quyền này không đơn giản thế nhưng lục quân tam đại tướng vẫn là chặn nhẹ như vậy hơi thương thế căn bản cũng không tính là cái gì đối với cái này cái t ầ n g thứ người mà nói căn bản là không tính là tiêu hao hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c k í chậm dại đứng lên ba người hơi ngưng mắt nhìn đối phương cuối cùng lẫn nhau gật đầu lục soát trong n g á y mắt ba người thân ảnh đồng thời tiêu thất vô tung quyền khống chế bầu trời đích thật là một cái vô cùng phiền phức chiêu số bất quá đối với hải trong quân cường giả mà nói có hải quân lục thức bọn họ mặc dù không dám nói là vĩnh viễn quyền khống chế bầu trời thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải vấn đề mà lục quân tam đại tướng làm đại tướng tầng thứ cường giả ba người mỗi người đều là tuyệt đối hải quân lục t h ứ c tinh thông giả trình thể mà nói lục quân tam đại tướng thực lực là mạnh hơn so với ạ k ẹ nù ạ ảo kỳ di cái này một nhóm tổng thể tư chất đương nhiên ạ k ẹ nù cùng ả kỳ di như vậy đức t r í thể mỹ lao phát triển toàn diện không tính là chủ yếu là nói đúng là kỳ cái này cản trở ít đối với vu quả thật năng lực mở rộng vô cùng cường đại thế nhưng ở thể thuật phương diện chính là hoàn toàn khác biệt mà lục quân các đại tướng thì là hoàn toàn khác biệt đó chính là như cùng là ạ kẽ nù Ả k ỳ gì hai người giống nhau hoàn toàn chính là đức t r í thể mỹ lao phát triển toàn diện đương nhiên lục quân đại tướng chỉ là tổng thể thực lực rất tốt siêu việt kỳ gì nhưng cũng là yếu hơn Ả kẻ đủ đối với Ả kẻ đủ cái này cái kẻ điên hiện tại đang, đang điên a n g đ cùng người khiêu chiến cực hạn của mình bây giờ tổng bộ hải quân hầu như cũng phải làm cho Ả kẻ đủ phá hủy một ngày khiêu chiến gặp bảy tám lần không biết cho rằng Ả kẻ đủ thích kể bên được đâu lục soát không sai rồi ạ n i t miệng lên cả người quấn vòng quanh ám tử sắc bật sổ, sổ cụ hạ kỳ không sợ chút nào cái này lục quân tam đại tướng kêu chiến vênh vênh vênh Vâng. ba, h ạ c ũ n g là k h ô n g kèm c h ú t n à o hạ h p ò n g b ố người tốc độ của con độ n đều là giỏi hạ a n không h tránh thoát bụi hổ cái này quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ một kích to lớn bừng trọc quyền ngự sông một quyền này trực tiếp ấn ở tại đ ù i h ổ trên người đ ù i h ổ trong khoảng thời gian ngắn vội và ngắn cản ngược lại có một chút không đợi được mà trong chấp đoán g này bạch viên cùng phấn h ổ ly cũng là bắt được cơ hội hai người đồng thời hùng mánh xuất thủ cự nhân xì gẳng tài quyết bạch viên cùng phấn h ổ ly hai người đồng thời xuất thủ ngón tay đ ỗ n g nhiên bành trướng đến rồi cự nhân tộc lớn như vậy tiểu bạch viên hai ngón tay mang theo kinh khủng lực đánh vào lập tức c u ộ n tới làm cự nhân tộc nắm đấm thi t r i ể n ra xì gẳng thời điểm làm cự nhân tộc lực lượng thi c h u ể n ra như vậy chiêu số thời điểm uy lực thì cực kỳ khủng bố mà lúc này bạch viên công kích của tới tạo thành đáng sợ lực đánh vào trong nháy mắt không khí dường như đều bị xỏ xuyên giang rắc giang rắc tí tách đây là tiên huyết hơi nhỏ xuống thanh âm tiên vụ từ từ tán đi hai người biến sắc bởi vì do ạ hơi cúi đầu hai tay chậm rãi nhỏ xuống tiên huyết vết thương đang đang nhanh chóng khôi phục mà cúi đầu do ạ khỏe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thú vị cười nói thực là không tồi lực lượng xem như là hợp cách đối thủ a gà gãy hai tay cầm lấy hai người chiêu số đ ô n g nhiên d i hạ xuất thủ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tịch quyền đi nóng rực bốn trăm chín mươi liệt diễm ở quyền thượng tiêu đốt dựng lên hóa thành từng vòng lực đánh vào không tốt phốc phốc tuy là biết rõ tình huống không đúng thế nhưng phấn hồ ly lại là căn bản là không có cách lưu lại hoặc có lẽ là căn bản không còn kịp rồi cái kêu cực nhanh lực đánh vào trong nháy mắt quán xuyên phấn hồ ly thân thể tuy là phấn hồ ly phản ứng cũng là cực nhanh lập tức bám vào bật sổ cụ hạ kỳ trạm trí mạng nhất một lớp trúng kích nhưng vẫn là bị chấn một ngụm máu tươi trực tiếp p h u tới Giang giác. mà trái lại bạch viên cái này hoàn toàn khác biệt ngón tay bị dọa hạ hoàn toàn làm vỡ nát tuy là cuốn vòng quanh ngang ngược cự nhân sỉ gặng phòng ngự cực kỳ mạnh nhưng dọa lực lượng cũng là c à n g mạnh hai anh têu đau một tiếng bạch viên trong mắt lóe lên bén nhọn con mang nắm tay hơi dùng sức dĩ nhiên chính mình nạnh sinh sinh đích g ã y chính mình ngón trọ cùng ngón giữa làm sao bây giờ chỉ có thể dùng một chiêu kia vì tuyệt đối chính nghĩa cực nhanh giao phong b ù i hổ bạch viên phấn hổ ly ba người đều là bị tổn thương cũng không tính là nghiêm trọng thế nhưng ba người lại là hoàn toàn bị áp chế lấy treo lên đánh sinh mệnh quy nguyên năm mươi ba người trong mắt đều là nổi lên thần sắc kiên định chậm trong lúc đó bắp thịt bắt đầu từng t ấ c từng t ấ c bành trướng lên rồi hạ nhết miệng lên đây là đánh không lại liền liều mạng bất quá như vậy cũng không tệ chương một trăm ba mươi hai một quyền đất sụp giống bụi hổ bạch viên phấn hổ ly ba vị lục quân đại tướng đều là ngựa mặt lên trời dích đạo trên người bắp thịt từng t ấ c từng t ấ c bành trướng khí tức trên người tăng lên một bậc liền như cùng là thời kỳ viễn cổ mạnh thú、Hắc. hơi hám ổm phun ra khói trắng phảng phất là đang t i ê u đốt giống nhau liền như cùng hạ kẹ nù đ á người trên thực tế bụi hổ bạch viên phấn h ổ ly ba người đều là xạ h ỏ a pháp dạy nên rẽ phỉ là một cái thiên tài đem hải quân lục thức mở phát ra hoàn toàn khác biệt chiêu số mà đồng d ạ n g rẽ phỉ cũng sắp sinh mệnh quy nguyên mở phát ra tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau sinh mệnh quy nguyên vốn là hiệu quả chỉ là càng thêm hoàn mỹ thao túng thân thể mình bất luận cái gì một bộ phận ở trong đó r ố t vào sinh mệnh thế nhưng ở rẽ phỉ thủ hạ cũng là đem sinh mệnh quy nguyên hoàn toàn mở phát ra hiệu quả như vậy lấy sinh mệnh quy nguyên làm trụ cột đem tự thân tiềm lực hoàn toàn tán phát ra hiệu quả cực kỳ kinh người có thể là đồng rạng tác dụng phụ cũng là cực kỳ khủng bố tám mươi chắc là sẽ không uy hiếp được sinh mệnh năng thừa nhận được lớn nhất số lượng nếu như mở rộng đến một trăm linh số lượng như vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết bất kể là bất luận kẻ nào l i ê n như cùng rẻ phỉ đối mặt giỏi ạ trận chiến ấy dù cho rẻ phỉ không có chết ở giỏi ạ trong tay đến cuối cùng rẻ phỉ cũng là chắc chắn phải chết lục x o á t hơi n g h i ê n g đầu b ù i hổ tốc độ cực nhanh không gì sánh được thụ trào s ắ c bén bừng hội tụ mà thành c u ố n vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ ký lợi trào ở ạ bên thai x ả qua tốc độ xuất thủ thậm chí là siêu việt thanh âm truyền bá tốc độ thực là không tội như vậy mới đúng g i i ạ khỏe miệm câu dẫn càng thêm hưng phấn lên như vậy mới đúng a ngự sông cự nhân c h i quyền vê anh một tay nâng lên trong n g á y mắt kinh khủng cự nhân nắm tay sông ngang hạ xuống á m tử sắc lôi đỉnh bùn bùn nhảy lên hai người rằng có không xuống an cự nhân quả thực sở hữu đem tự thân bành trướng trở thành cự nhân hình thái năng lực bạch viên cũng đồng dạng vừa có cự nhân lực lượng thú c ú t nhìn đi tới bên người mình mang theo hoàn mỹ nụ cười phấn hồ ly rồi ạ nhàn nhạc cười một tay c o lại trực tiếp đem bạch viên thân ảnh lần nữa văng ra ngoài lực lượng rồi ạ chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào cho dù là giống nhau cự nhân tộc đều không e ngại eddie làm cự nhân tộc hồng quỷ vương làm cự nhân tộc ngũ đại trưởng lão một trong kết quả đây còn chưa phải là bị do a ngạnh sinh sinh đích giả thành thi thể ở lực lượng bên trên g i i hạ không bất luận kẻ nào cho dù là được khen là quái vật bách thú cài đủ có vô địch lực lượng chặt lọc hẹ linh cũng giống như vậy đại điệu chi truy b ù i hổ tốc độ nhanh hơn từ trên xuống dưới hai tay nâng lên hai kinh khủng nắm tay trong nháy mắt từ trên trời ra xuống thế nhưng đang rơi xuống trong nháy mắt hai thanh giả thiên cái địa cự chủ y đã hiện ra đôi mắt hơi q u lên g i i hạ thấp giọng dù gì nói thực là không tội lực lượng a nếp miệng lên đôi mắt đ ô n g như mở màu đỏ thám thú đồng trợt lóe lên chỉ một lúc một con gầm thét xích d i ễ m một dạng sư vương gào thét ra trong nháy mắt lợi trả huy vũ trực tiếp vỡ vụn cái kia hai thành cự chủ y cự nhân chi chân lúc này một cái khổng lồ cự nhân chi chân từ trên trời giáng xuống bạch viên trong nháy mắt đem sông đánh rất xuống trực tiếp vỡ vụn ra một chiêu này lục soát vê anh không tệ lắm cũng vậy quyền cung quyền b a chạm rồi hạ trường quyền cùng bạch viên một quyền đụn vào nhau nếp miệng lên thú vị thở dài nói mà bạch viên tuy là cũng là giống như vậy thế nhưng thực tế thượng sứ cách lại là lớn vô cùng lục soát thấy được bạch viên áp lực đ ù i hổ cùng phấn hồ ly lập tức đồng thời xuất thủ hai người thực lực đồng thời ngưng tụ chung một chỗ thụ t r ả o tài quyết hai anh lại là một tiếng tiếng oanh minh lúc này đây do ạ vẫn là dễ như t r ở bàn tay chặn hai người nhìn phấn hồ ly thú vị nói ra đại khái đo được là đã từng xuất hiện điểm sáng quả thực năng ở ca lại là một tiếng tiếng oanh minh lúc này đây do ạ vẫn là dễ như t r ở bàn tay chặn hai người nhìn phấn hồ ly thú vị nói ra đại khái đo được là đã từng xuất hiện điểm sáng quả thực năng ở ca hai anh phấn hồ ly hoàn mỹ hừ một tiếng chỉ một lúc bốn tốc độ của con người càng thêm h n g mãnh tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng căn bản là nhìn không ra bốn người động tác quan g điểm quả thực thuộc về tương tự với loại loại quả thực nhưng là lại hoàn toàn khác biệt loại loại quả thực là đem chính mình hóa thành nguyên t ố quang quét sạch điểm quả thực thì là người thao túng quan g điểm một chút xíu quan g điểm thế nhưng quan g điểm bản chất cũng l à quan g cho nên phấn hồ ly có thể ngưng kết thành vì kiếm quang cũng có thể ngưng kết thành vì quan g truy lại có thể đem ngòi nổ do đó hình thành kịch liệt lực đánh b ả o chính là bằng vào loại này là tính t à i quyết dương giác vê anh sa ký bạ thổ chi cự nhân vê anh cự nhân xì gặng hồ trảo vê anh liên tiếp chiến đấu liên miên cực kỳ hưng m ánh b ù i hổ bạch viên phấn hổ ly ba người giờ này k h ắ c này đều là ở miệng to thở hồn hển sinh mệnh quy nguyên tác dụng phụ lúc này đã triển hiện ra thể lực đã tiêu hao đến một cái đáng sợ tầm thứ đồng thời dù cho bằng vào sinh mệnh quy nguyên bọn họ như trước căn bản không phải dọa ạ đối thủ ba cái trên thân thể người giang đầy vết thương mà dọa thoạt nhìn thì là không phát hiện chút tổn hao nào trên thực tế dọa ạ cũng là bị thương bất quá trừ phi là để dọa đạt đến, đến cực hạ bằng không chiếu theo dọa sự khôi phục sức khỏe ở bị thương sát na rất nhanh thì có thể khôi phục nhìn từ ngoài là tuyệt đối không nhìn ra nhìn ba người g i i ạ trong lúc bất chợt hơi một tay nâng lên tựa hồ là làm ống kính nhắm giống nhau nhắm ngay ba người tay kia thì là chậm rãi năm tay nhắm ngay trong ba người b ù i h ổ thân ảnh ma ấn vê anh trong nháy mắt b ù i h ổ liền bị s ỏ xuyên ngực trực tiếp bị quán thủng một l ỗ lớn nếu như không phải b ù i h ổ tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh trong nháy mắt đã đem tự thân nằm ở nguyên tố hóa trạng thái sợ rằng bị s ỏ xuyên đúng là bản thân cái này thật nhanh công kích dĩ nhiên ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ bạch viên cùng phấn hồ ly đều là lộ ra rung động thân xác kinh ngạc dù gì nói hai người đều là căn bản không từng nghĩ đến. g i i hạ tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy bình thường mà nhưng sóng xung kích uy lực không có lý nặng biện pháp bám vào bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bởi vì thoát khỏi nhân thể muốn bám vào khí phách đem sẽ vô cùng chắc trở ngay cả viên đạn đều là như thế chỉ có thương pháp cao thâm đồng thời khí phách nhân tài mạnh mẽ có thể làm được thế nhưng do a một kích này thật sự là quá nhanh nhanh đến liền lực đánh vào trên bật sổ sổ c ủ hạ kỳ thậm chí cũng không có tiêu tán k h á i k h á i coi như là tránh thoát d i a cái này chí mạng công kích bụi hổ vẫn là khỏe miệng co quắp di chuyển ho ra nhất khẩu khẩu tiên huyết uy lực thật sự là quá mạnh mẽ vẹn vẹn là lực đánh vào liền bị thương nặng bùi hổ xem ra uy lực vẫn là hơi yếu một chút bất quá một chiêu này đâu r ồ i ạ thân ảnh hướng về phía trước trôi đi hai tay quanh hai cái quả đấm hội tụ vào một chỗ đôi mắt hơi neo lại đứng lên vê anh chỉ là nắm tay tản ra lực đánh vào đã để đại điệu hàng loạt rung động mánh quyển u n g u n g đại điệu bỗng nhiên đánh rách tả tơi chân một trăm ba mươi ba hai chết một thương nặng giống r ồ i ạ sáng tạo trong ít có viễn trình chiêu số mạ ấn là nhất chiêu mạnh quyển là nhất chiêu mà mạ ấn thể hiện chính là nhanh mà manh khuyển thể hiện chính là mạnh mẽ vê anh kèm theo manh khuyển diết đạo trong nháy mắt toàn bộ đất đỏ đại lục dường như đều đang r u n g r u n g cái loại cảm giác này liền như cùng là động đất một dạng lấy lục quân tam đại tướng vì trung ương hướng về bốn phía lan tràn đi gian g r á c giang giác, một đạo kinh khủng khe hở theo đất đỏ đại lục hướng về phía dưới lan tràn đi ước chừng lan tràn mười thước một đạo sâu mười thước chiều rộng hai thước kinh khủng khe hở ở hạ dưới người đất đỏ đại lục hiện ra cái này, này khác này người bị thương nặng từ ra một quyền này phía dưới sống s u t lục quân tam đại tướng ba người đều là trường lớn con mắt cái này cũng quá kinh khủng đất đỏ đại lục khổng lồ hoàn toàn có thể dùng kình thiên cự vật tới bằng được có thể đúng như vậy quái vật lớn lại bị ra một quyền đánh xuyên không phải phải nói cho đánh nát đi ra khe hở cái loại cảm giác này liền giống như một hài nhi đem một cái thủy hang bị đánh ra khe hở giống nhau hơn nữa cái này khe hở còn không nhỏ hô còn chưa có chết sao nhìn cả người tắm huyết thân bị thương nặng ba người giỏi ạ tùy ý nói rằng k h á i khái lục quân tam đại tướng ba người đều là q u ỷ trên mặt đất mỗi người đều là sắc mặt năm trăm cực kỳ tái n h u n vì ngăn cản do a một quyền này ba người nhưng là đem toàn bộ lực lượng đều lấy ra ngay cả sinh mệnh quy nguyên đều là tăng lên tới tám mươi phần trăm đây mới là miễn cưỡng chặt lại cương đại nhất là l o n g cắn cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ tối cường chiêu số nhưng là khi người sử dụng thực lực bất đồng phát huy ra uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt bốn tháng trước do ạ l o n g cắn cùng bây giờ l o n g cắn hoàn toàn khác biệt bốn tháng phía sau mánh khuyển so với bốn tháng trước do ạ l o n g cắn uy lực đều khủng bố hơn vô số lần cái cực hạ kia nhìn như chỉ có cực kỳ nhỏ bé một bộ phận kỳ thực cũng là thiên địa khác biệt ừng b i hổ phấn hổ li liếc nhau đều là gật đầu hai người ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định sinh mệnh quy nguyên một trăm phần trăm theo hai người tiếng gầm nhỏ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở hai trên thân thể người bung ra từng cổ một sức mạnh bàng bạc điên cuồng phóng lên cao trong nháy mắt tạo thành một cổ khí lãng mà hai người đồng thời đ ộ n g Đụng. hai tay nâng lên r ồ i hạ chặn hai người trùng kích thú vị cười nói xem ra hai người các ngươi là làm xong liệu mạng chuẩn bị a căn bản không có để ý tới d i ỏ ý tứ bụi hổ phấn hổ ly hai người tốc độ công kích càng lúc càng nhanh càng ngày càng hung mãnh ngươi tới ta đi trong lúc đó trong nháy mắt đã vô số đạo công kích xảy qua một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng a n h minh ngay bên thai tiếng a n h minh mạch viên muốn đứng lên nhưng đã đến cuối cùng cũng là thất bại mới vừa r a một cách kia bạch viên bằng vào cùng với chính mình cự nhân hóa thân thể hoàn toàn cự nhân biến hóa cuốn vòng quanh bật sổ sổ c ú hạ kỳ hấp thu nhiều nhất lực lượng giờ này k h ắ c này muốn đứng lên đều là cực kỳ chắc trở sắc mặt dị thường gian nan dùng rằng muốn đứng lên cuối cùng vẫn như c ũ mềm nhún nằm ở trên mặt đất h a anh kèm theo kêu đau một tiếng bạch viên hoàn toàn mất đi hoa hoa lập l ạ c kèm theo từng tiếng rung động từng đợt rơi xuống đá lớn hoàn toàn đem bạch viên n ệ m đắp ở trong đó thụ trào chế tải gà gáy gà gáy a n h hàng loạt tiếng oanh Rồi ạ lấy một chọi hai cho dù là đem sinh mệnh quy nguyên thôi động đến một trăm phần trăm hai người cũng là không sợ chút nào sinh mệnh quy nguyên tác dụng phụ thật sự là quá lớn hai người căn bản không có thể kéo dài cực kỳ thời gian ngắn ngủi ngoại trừ ban sơ cương mánh sau đó lực lượng cũng đã bắt đầu tuột xuống khai khai hoa b ù i hổ lui về phía sau một bước đột nhiên ho kịch liệt lên mà phấn hổ li thì là càng thêm bất ham trực tiếp chính là phun một ngụm máu tươi đi ra cả người trước mặt cực kỳ tái nhuận thứ lạp lâm tấm khói trắng ở g trên người sẽ qua xem cùng với chính mình ngực bị vạch qua một đạo vết thương ha ha, ha. Rồi á nhịn không được cười lớn thở dài nói thực là không tội uy bưu han a b lực không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể đạt được trình độ như vậy bất quá chuẩn bị xong biết một chút về địa ngục cảm giác sao hai anh l a o mép một cái huyết kế bụi hồ thấp giọng rít gào liền như cùng làm ánh hồ gầm vậy nói ra địa ngục vẫn là cùng nhau xuống phía dưới như thế nào vậy thử xem được rồi phấn hồ ly đồng dạng l a o mép một cái ngưng trọng trong đều là vẫn duy trì hoàn mỹ nói rằng lục x o á t thần chi chế tài hai tay mở ra phấn hồ ly trong hai tay nổi lên vô số kể quan điểm cái này vô số kể điểm sáng hội tụ thành vì một đạo quán xuyên thiên địa màu vàng q u a n trụ tiếp thu tuyệt đối tránh nghĩa chế tài a t h ổ hồ giống thân ảnh bỗng nhiên tán loạn trở thành vô số kể bừng trong thoáng chốc vô số kể bừng hội tụ thành vì một con khổng lồ t h ổ hồ thân thể cực kỳ đồ sộ càng là chỉnh thể đều c u ố n vòng quanh màu đen nhánh b à t sổ sổ cu hạ kỳ lục x o á t lấy tốc độ cực nhanh vào tới cái kia tốc độ khủng khiếp tạo thành cực kỳ đáng sợ lực đánh vào trong nháy mắt triệt để vang vọng toàn bộ đại hải long cắn nhìn hai người gián dấp rồi a khoe miệng khai cười tàn nh hai tay mở ra trong nháy mắt xích d i ễ m một dạng long đầu lần nữa nổi lên anh, vô hình lực đánh vào hướng về bốn phía lan tràn đi trong nháy mắt bốn phía hết thể đều bị triệt để bao phủ mọi người hết thể tất cả dường như ở cái này phút chốc đều bị cải biến mà khi mọi vấn đề đã lăng xuống thời điểm rồi lại phát hiện đó bất quá là chính là ảo giác mà thôi trên thực tế hết thể tất cả đều vẫn là nguyên bản rằng dấp không biến hóa chút nào khai khai khai khai bụi hổ phấn h ổ ly hai người quỳ trên mặt đất sắc mặt tái n h u ậ thân thể đã nổi lên vô số kể tiên huyết hoa đồng thời phun ra một ngụm máu tươi hai người rốt c ụ c không chịu nổi ngã trên mặt đất thứ lạp thứ lạp lực đánh vào mang theo nóng d ự c khí lãng ở g ã trên người chậm rãi búp hơi lên tán đi kinh khủng kia s n g nhiệt ở trần hai tay hơi rung động từng đạo tế vi vết thương cực nhanh khép lại đồng thời kèm theo phá toái y phục lộ ra cái k i a ký hiệu hai cái hình xăm r ồ i á nhìn quỳ dạp trên mặt đất căn bản cũng không còn cách nào nhúc ních thân thể bắp thịt ở c o rút hai gã lục quân đại tướng một tay xoa ngực đục, đục. liên tục sao động hai cái thực lực bọn họ e rằng cũng không như chính mình nhưng là tuyệt đối là đáng giá tôn kính đối thủ dù cho đã đoán được mình bị làm con bỏ đi từ bỏ thế nhưng bọn họ vì trong lòng mình tránh nghĩa tín ư ỡ n g tuyệt đối sẽ không phía sau lùi một bước phốc phốc hai ngón tay bắn ra nồng nặc khí kỉnh b ù i hổ cùng phấn h ổ ly đồng thời sắc mặt cứng đờ phun ra một ngụm máu tươi c h i t để mất đi sinh mạng vết tích thú vương vs lục quân tam đại tướng hai chết một thương nặng chương một trăm ba mươi bốn hát cám bóng dáng ở hiện như vậy lục x o á t r ồ i hạ hơi quay đầu vừa định giơ tay lên thế nhưng trong nháy mắt một v ệ sáng cũng là sẽ qua đinh đương sắc bén đoàn đao cùng g i hạ ngón tay của xảy ra chói h a i va chạm từng đạo hì bạn nạ sẽ qua nước sơn màu đen bóng dáng chỉ là mang theo một vệt sáng nhưng là lại à l lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất vô tung lại là các người đám này tổ chức thực sự là phiền phức r ồ i hạ hơi xoa xoa mi tâm của mình hơi bất đắc gì nói thiên long nhân bóng dáng thánh mạ gì hệ vốn là thiên long nhân đại bản doanh ở chỗ này sinh hoạt tất cả thế giới quý tộc cũng sinh hoạt tất cả thế giới sáng thế thần hậu duệ cũng chính là hay là thiên long nhân mà đồng dạng ở chỗ này những thứ này thiên long nhân bóng dáng cũng là hội tụ ở chỗ này như vậy đinh đương đinh đương toàn thân bám vào ám tử sắc vũ trang vô sắc khí phách đạo nhân ảnh này cực nhanh không gì sánh được thế nhưng mỗi một lần xuất thủ trong nháy mắt giỏi ạ cánh tay cũng sớm đã ở vị trí này chờ đợi hắn mỗi một lần đều là giống như vậy liên tục mấy mươi lần lại cũng chỉ là trong nháy mắt va chạm sau đó tên này thiên long nhân bóng dáng rốt có biết chỉ bằng vào như vậy tập kích là tuyệt đối không có khả năng giết giỏi ạ đích thực l ụ c soát lúc này một vệ sáng mới là sẽ qua giỏi ạ trước người một đạo thân ảnh mới là chậm rãi hiện ra đồng dạng nước sơn âu phục màu đen đồng dạng màu đen nhánh n ũ cùng với cái tia mang trên mặt tái n h u ậ mặt nạ chín hào thực sự là coi ta ạ r ồ i hạ đánh giá cái này tái n h ậ n sắc mặt nạ bên trên đánh dấu chữ số khoe miệng không tự chủ được câu dẫn ra thú vị cười nói thú vương edo r ồ i hạ giết người chín hào thanh âm so với những thứ khác thiên long nhân bóng dáng càng thêm l ã n h càng thêm vô tình dường như cái này nhân loại liền không tồn tại cảm tình mở dạng thanh âm liền như cùng là đơn thuần cơ giới mở dạng ồ nhất i ệ n g lên r ồ i hạ nụ cười càng ngày càng đầm đầm lục soát lục soát lục soát g i i h tốc độ cực nhanh thế nhưng chín số tốc độ nhanh hơn nhưng là hai người chiến đấu cũng là có vẻ cực kỳ q u dị thậm chí là có vẻ cực kỳ quái dị sư vương thứ lạc t r ư ơ n g q u ê n x e qua va chạm là sắc bén dao găm chín hào ngắn ngủi rằng có sau đó căn bản là không có cách tiếp nhận được d i ạ thế tiến công lập tức bước ra mà đi mà d i ạ nhắm ngay một vị trí trong dây lát vào tới tốc độ cực nhanh mà chín hào thân ảnh lúc này đã xuất hiện tại nơi nào theo sát phía sau d i ạ đã tới cái vị trí kia vâng lại là một quyền đánh ra chín hào cùng d i ạ liền như cùng làm m g è o v n chuột hơn nữa chín hào con chuột này vẫn bị lao miêu hoàn toàn dự đoán được con chuột căn bản không còn sức đánh trả chút nào bị đùa bỡn trong lòng bàn tay nhìn trộm tương lai kẹ bù hồi lâu rằng co qua đi chín hào lập tức hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra ngừng chính mình bước chân ngưng mắt nhìn d i i hạ thanh âm lạnh lùng nói ra Ừm. không có phủ nhận d i i hạ thú vị nết miệng cười nói ra tốc độ cực kỳ đáng sợ ta càng tò mò hơn là của người quả thực năng lực là không gian hay là tốc độ không trả lời chín hào cũng là phản tay nắm chặt đoàn đao trong tay đông nhiên lần nữa đậu lục x o á t đinh đương cực nhanh cực kỳ cực nhanh d i i hạ tay phải nâng lên chặn cái kia tay trái phản đao thế nhưng chỉ một lúc g i i hạ má phải cũng là xẹt qua từng đạo vết thương tí tách tiến tí huyết chậm rãi nhỏ xuống vết thương rất nhanh thì khép lại g i i hạ khoe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc xoa xoa gương mặt huyết kế nụ cười càng thêm hưng phấn thú vị thật sự là thú vị dĩ nhiên tránh thoát kệ b ù n sổ cú hạ kỳ cảm giác l a o chùi gương mặt huyết kế cảm thụ được cái kia đã khôi phục vết thương g i i hạ nụ cười càng thêm nồng nặc meo lại đôi mắt thú vị đánh giá trước mắt chín hào thiên long nhân bóng dáng phải nói phải nói không hổ là chín hào sao hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ sát thủ so với sáu mươi chín hào bảy mươi hào bảy mươi mốt hảo bảy mươi sáu hảo những thứ này thiên long nhân bóng dáng chín hào cùng bọn họ so sánh với tuyệt nhiên liền không phải một cái tầm thứ bọn họ bằng vào càng nhiều là của mình quả thực năng lực tiến hành ám sát mà chín hào thì là hoàn toàn khác biệt đó là chân chính cường giả quả thực năng lực đao thuật song sắc khí phách ba loại đều là cực kỳ kinh người chỉ là chín hào thì có không thua gì bù gỉ cái kia cái tầm thứ cường giả thực lực r ồ i ạ càng ngày càng hiếu kỳ như vậy thiên long nhân bóng dáng trong bài danh vì một số người đến cùng có nhiều thực lực cường đại phải biết rằng hiện tại xem ra bài danh càng là phía trước người thực lực càng là khủng bố hắn kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đại khái có thể nhìn trộm đến năm giây so với ba hào t r ê n lệch rất lớn song đao lời nói có thể làm bị thương hắn chín hào lặng lặng đứng ở tại chỗ tay phải vẫn là cầm lấy đ o ạ n đao trong tay trong lòng tỉnh táo người suy tư ngắn ngủi c h ầ m tư lục x o á t trong g i â y lát chín hào lần nữa chủ động xuất thủ thế nhưng lúc này đây kết quả lại là hoàn toàn khác biệt đinh đương thứ lạc hai ngón tay đỡ chín hào tay trái đoàn đao một tay nắm tay chặn chín hào tay phải đoàn đao r ồ i hạ tự tin nói ra thực sự là tốc độ cực nhanh bất quá đại khái cũng liền là cái dạng này a a n h bình tính n ừ một tiếng chín hào thân ảnh lần nữa tiêu thất vô tùng ở cách đó không xa quỷ một gối xuống xuất hiện dương giác h a anh vừa mới xuất hiện g i i ạ công kích đã có tới trong nháy mắt chín hào lần nữa tiêu thất vô tung không ngựu sông lục x o á t dương giác lục x o á t mạ ấn lục x o á t kèm theo liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh chín hào thân ảnh lần lượt xuất hiện lần lượt tiêu thất mỗi một lần lại cũng sớm đã bị d ọ ạ dự đoán được hắn khoảng cách mỗi một lần vị trí cực kỳ phiền phức so với đối mặt ba hào còn phải làm phiền thực lực của hắn so với ba hào mới mạnh chín hào một bên tránh né do ạ công kích một bên trong lòng tỉnh táo phân tích giả r ồ i hạ kẽ bùn sô cụ hạ ký đích thật là không có đạt được ba số trình độ thế nhưng thực lực cũng là siêu việt ba hào cũng chính vì vậy để chín hào có một loại cảm giác t h ú c thủ vô sách như vậy liên tiếp không ngừng mà công kích để chín hào thậm chí ngay cả chủ động cơ hội xuất thủ cũng không có trừ phi không thích hợp trong lòng người suy tư có thể chiến thắng phương pháp chấm tư một lát sau chín hào lập tức bỏ qua ý nghĩ của chính mình không thích hợp nếu như nếu là lấy phương thức như vậy thắng lợi như vậy căn bản cũng không thích hợp mạ ấn thứ lạc đình đương hai thanh đ o ạ n đao vô cùng sự nhanh chóng xa qua chín hào lấy cường ngạnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ cắt ra gió a một k í c h này vì một chân xuống đất nhìn không có tiếp tục truy kích giói hạ chậm dại đứng thẳng người từ nhỏ tiếp thu huấn luyện cho đến hôm nay mới thôi chín hào phải thừa nhận giói hạ tuyệt đối là chính mình gặp được gian nan nhất đối thủ cái này đối thủ hoàn toàn nắm giữ chính mình mạch lạc để cho mình có một loại tay chân luôn cốm n cảm giác đáp lại g i i hạ chỉ là chín hào trầm mặc im lặng xem ra là thầm chấp nhận như vậy gà g á y nhìn vô ngôn chín hào g i i hạ cũng là bông nhiên động hai tay mở ra một cỗ cổ kinh khủng lực đánh vào trong nháy mắt tịch quyển bột phía lục x o á t lục x o á t lục x o á t chín hào thân ảnh liên tục trong lúc đó liên tục giao nhau hoàn m ị tránh thoát g i i hạ tất cả công kích thế nhưng g i i hạ khoe miệng nụ cười cũng là càng thêm nồng nặc chín hào sắc mặt cũng là càng ngày càng âm chầm tuy là giấu ở mặt nạ trong nhìn không thấy thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị động đến như vậy trình độ khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỵ dị đôi chín linh trình độ một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh bốn phía đã tràn ngập đại lượng yên vụ mà g i i hạ thì là c h ậ m dai thu tay lại hai tay cho vào túi thú vị nhìn trong x ư ơ n g khói ẩn nút thân ảnh lục x o á t hơi như người g i i hạ tránh thoát chín hào cái k i a một k í c h chí mạng đồng dạng lại là hơi như người tay phải đ o ạ n đao lần nữa tránh thoát lục x o á t một k í c h không phải bên trong lập tức bay ngược yên vụ tàn đi chín hào thân ảnh nổi lên cách đó không xa khoảng cách vì một chân trên đất ngưng mắt nhìn g i i hạ thân ảnh chín hào sắc mặt tuy là nhìn không thấy nhưng là có thể cảm giác được giờ này khắc này tuyệt đối là dị thường trầm trọng ha ha ha nếu như vậy thì không được vậy coi như là rất vô vị a r ồ i hạ đánh giá chín h ả o thú vị cười nói giờ này k h ắ p này r ồ i hạ hứng thú là hoàn toàn bị cái này chín h ả o câu dẫn thật sự là quá thú vị cái này chín h ả o thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn đặc biệt quả thực năng lực đích thật là phi thường thú vị tuy là không gian loại trái ác quỷ rất cường đại thế nhưng cũng chính là như vậy r ồ i hạ càng thêm cảm giác hứng thú là muốn đi qua chín h ả o để suy đoán một cái bài danh ở trước mặt hắn thiên long nhân bóng dáng đến cùng đều có nhiều thực lực cường đại a n h nhàn nhạt hư một tiếng chín hào chậm dãi đứng vậy Rồi à đ á thôi chắc í vô cùng ung dung mặc dù là một câu nói nhưng là lại là hoàn toàn khác biệt ý tứ năng lực cực hạn đại biểu chín hào cái này cá nhân năng lực cực hạn nói cách khác chín hào cũng không có đem viên này trái ác quỷ mở rộng đến cực hạn mà nếu như nếu là quả thực năng lực cực hạn như vậy thì có điểm cây lạc thuấn di tốc độ đích xác là thật nhanh thế nhưng viên này không gian loại trái ác quỷ cũng không thể đủ g i ấ u ở trong không gian nói trắng ra là chính là t u ấ n di mà thôi nếu như chỉ có thể là ở năm mươi m bên trong khoảng cách t u ấ n di như vậy thì không có gì trọng dụng đối với dọa cái này cái t ầ n g thứ cường giả mà nói năm mươi m bất quá là một quyền khoảng cách dọa một quyền hoàn toàn có thể bao trùm ở cái này năm mươi thước khoảng cách ngươi coi như là muốn rời khỏi cũng không có cách nào ừ m nghĩ tới đây dọa ma sắc cảm trong lúc bất trợn phóng lên cao không tốt chăm thu quyền chín hào đôi mắt co g ụ c lại lập tức hiểu dọa ý tứ nhưng là đã không còn k i ể rồi giống gầm thét đầu sư tử sóng xung kích lập tức cầm ầm gian hạ xuống liền như cùng là một hồi mưa rào tầm tã vậy đáng sợ gầm thét đầu sư tử sóng xung kích lập tức cầm ầm gian hạ xuống liền như cùng là một hồi mưa rào tầm tã vậy đáng sợ ùng ùng ùng ùng toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị kinh khủng này sóng xung kích bao phủ trong n g á y mắt gió hạ đã bao trùm phương viên năm mươi m bên trong tất cả khoảng cách chính là lấy chín hào làm trung tâm đinh đương đinh đương mặc dù chỉ là hai tiếng tiếng va chạm theo sát phía sau chín hào thân ảnh cũng đã thoát khỏi vị trí này g i i hạ cũng ngừng công kích khoe miệm nụ cười cũng là càng thêm nồng nặng, liền như cùng hoàn toàn ở dự tính của mình trong r ồ i h lơ lửng ở giữa không trung nhìn chín hào cười nói quả nhiên không có suy đoán lệch lạc năm mươi thước khoảng cách tuy là vô cùng p h i ề n phước bất quá muốn giết ngươi vẫn là có thể làm được đánh ra phía dưới chín hào nói thật nếu như không có cần phải r ồ i h thật sự là không muốn cùng thiên long nhân bóng dáng đám này đáng ghét ra hỏa là địch bởi vì quả thực năng lực thật sự là quá đáng ghét chín số quả thực năng lực tuyệt đối chính là t u ấ n di loại không gian loại trái ác quỷ i ỏ i h lặp đi lặp lại thôi chắc chính là vì tìm ra chín số cực hạn một cách bị mất mạng nếu không đối với thời gian không gian cái này hai loại năng lực trái ác quỷ giả miễn là cho bọn họ một cái cơ hội như vậy thì là tuyệt đối phiền phức cũng chính bởi vì vậy giỏi ạ thực lực tuy là mạnh hơn xa chín h ả o thế nhưng cũng không có bỗng nhiên xuất thủ bởi vì mình không có n ắ m chắc nhất kích tất sát như vậy năng lực thật sự là phiền phức lục x o á t ở giữa không trung dọa hơn những người bỗng nhiên tránh ra chín h ả o cái kêu bỗng nhiên xuất hiện công kích giỏi ạ cũng không có đánh trả thế nhưng khoe miệng nụ cười cũng là câu dẫn thật sự là quá thú vị đã hoàn toàn liền ở trong không chế cho ta xem xem hình nửa vòng tròn cũng hoặc là là nguyên hình năm mươi thước khoảng cách hai thanh đoàn đao đông nhiên ở dọa trước người xa qua rồi a một quyển vừa lúc tiến lên đón chín số một cách này một tiếng tiếng oanh minh phía sau một cách không trung chín hào lập tức lần nữa ly khai rồi a nụ cười càng ngày càng đậm thú vị cười nói nơi này là thánh mạ dị hệ rồi thế nhưng theo ta sầm lấn dĩ nhiên chỉ có một mình ngươi xuất chiến xem ra có người không phải hy vọng ta chết nếu không chiếu theo thiên long nhân đám người kia tính cách khẳng định hận không thể đem tất cả bóng dáng phái ra giết ta mỗi một lần do hạ phân tích chín hào đều là trầm mặc c ư n g đối nam chín thế nhưng không thể phủ nhận tất cả đều là đúng người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản chín hào trong lòng ngưng trọng người suy tư người đàn ông này tuyệt đối không phải chỉ là một phổ thông chiến đấu kẻ điên người đàn ông này đem hết t h ể đều phân tích vô cùng chính xác nói cách khác người đàn ông này mỗi một lần nhìn như cử động điên cửng trên thực tế đều là hắn tại kiến lập ở cũng sớm đã cân nhắc qua dưới tình huống làm cử động phiền t h á i ngũ lao tinh chín hào trong lòng cực kỳ ngưng trọng trong lòng c h ầ m thấp thầm nghĩ không sai l i ê n như cùng dọa sở phân tích ngũ lao tinh ngăn được thiên long nhân bằng không đối mặt dọa đúng là kinh khủng đại quân an ủi giỏi hạ niết miệng lên cười nói xem ra ngươi quả thực chắc là không gian loại trái ác quỷ chi nhánh xem như là năm mươi m tuấn di quả thực hoặc có lẽ là là tuấn di quả thực là được rồi chương một trăm ba mươi sáu giống như đã từng quen biết cv không thành viên trầm mặc lần lượt trầm mặc mỗi một lần đối mặt giỏi h hỏi chín hào thanh n â m đều là vô cùng vô tận trầm mặc ha ha ha nhìn trầm mặc chín hào r ồ i h nhịn không được đơn tay nâng trán ngựa đầu phá lê n cười thật sự là quá thú vị xem ra người này thật cùng chính mình suy đoán giống nhau như lúc nước mắt nhìn g i i h chín hào không có bất kỳ ngôn ngữ hắn đang chờ đợi lấy chờ đợi lấy cơ hội tốt nhất nhất kích tất sát cơ hội như vậy r ồ i h nhàn nhạt cúi đầu trong đôi mắt nổi lên màu đỏ thám s ắ c ý, c ư ờ i tàn nhẫn nói đến nơi đây liền không sai bị lắm ngươi đã đã không có gì giá trị tiếp theo ngươi nên chết đi mỗi một lần đều là trầm mặc mà g i ỏ mặc dù nói muốn đem chín hào giết chết thế nhưng sắc mặt lại là vô cùng trầm tĩnh hơi mị lấy con mắt trong mắt mang theo thần sắc nghiêm mình cũng là đang tìm tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội tốt nhất ngàn vạn lần không nên cho rằng coi như là sợ rõ ràng chín số năng lực liền vô cùng dễ dàng hầu như chỉ có một lần tuy là chín số năng lực chỉ có năm mươi thước khoảng cách thế nhưng muốn đem toàn bộ lực lượng hội tụ làm một điểm chỉ có trong nháy mắt quán xuyên chín h ả o như vậy mới có thể mười sáu chân chính đánh chết người này nếu không miễn là để hắn có thời gian phản ứng cho dù là sát na ngắn ngủi trong lúc đó chiếu theo hắn quả thực năng lực đều có thể trong nháy mắt biến mất hô hơi hộp ra một cửa t r ọ khí dọi ạ trong mắt trong dây lát toát ra một tia sáng sắp bén mánh quyển giống gấm thét manh khuẩn kèm theo nóng rực liệt diễm không phải xôi trào nham tương bỗng nhiên hạ xuống nhanh cực nhanh cực kỳ nhanh tốc độ đã đạt đến mức cực hạ tốc độ của một quyền này r ồ i hạ đã làm xong nhất kích tất s á t chuẩn bị tuyệt đối sẽ không cho chín hào n h ẹ m bực nào phản ứng dư âm cho dù là sớm liền đã làm xong chuẩn bị thế nhưng chỉ là một cái ý thức trong một nhịp hít thở công kích cũng đã rơi vào trên người của mình chín hào cho dù là t r ư ờ n g lớn con mắt ý thức tới thao túng năng lực cũng là cần thời gian phản xạ vê anh kèm theo cái kia thanh âm nhàn nhạt chậm trong lúc đó lực lượng kinh khủng trực tiếp bị bắn ngược trở về r ồ i hạ thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ trên mặt đất không biết khi nào nhiều đi ra một cái cả người trắng tinh thân ảnh tối sầm trắng nhật chín hào cùng nam tử này có vẻ vô cùng quỷ dị hai người phối hợp chung lại liền như cùng trong truyền thuyết ác bạch vô thường giống nhau phản xạ quả thực ừm giỏi hạ có thể khẳng định đây tuyệt đối là phản xạ quả thực nhưng là căn bản không đúng vậy phản xạ quả thực t r â m t r â m quả thực đây là sáu mươi chín hào cùng bảy mươi mốt số trái ác quỷ giờ này khắp này cái này hai k h ỏ trái ác quỷ bây giờ còn đang cầu cầu trong thân thể bảy đ đâu bình thường mà nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại nơi đây mới đúng a dâu trắng đoàn hải tặc d i ạ đã tặng cho rất nhiều trái ác quỷ mà hai khoả trái ác quỷ g i i ạ lúc đầu cũng là định đưa cho dâu trắng đoàn hải tặc kết quả bị hàn cốc phải đi hàn cốc chuẩn bị mang về cho nhà mình thích hợp cường giả sử dụng mặc dù nói bởi vì vì bản thân thể chất nguyên nhân ăn trái ác quỷ năng lực giả tuyệt đối không thể uống xong xà thần nước suối thế nhưng một cái cường giả trên thực tế cũng rất trọng yếu ngươi đã tới chậm ừ m có người ngăn cản chính à o đứng vững thân thể của chính mình thản nhiên nói chính phú không thành viên cũng là bình tĩnh mở miệng nói chính phú không thành viên ngươi là thiên long nhân xếp và ở thế giới chính phủ trong cái đinh Rồi ạ đánh giá cái n lượt không thành viên thú vị cười nói chính phủ không thành viên ngươi là thiên long nhân xếp và ở thế giới chính phủ trong cái đinh Rồi ạ đánh giá cái n lượt không thành viên thú vị cười nói hai tay cho vào túi hướng về hai người chậm rãi đi tới nhất h ắ c nhất bạch nhìn trước mắt hai người kia phân biệt đại biểu thế giới chính ở hở hữu cờ t ờ tổ chức cùng với thiên long nhân bóng dáng hai cái tổ chức cường đại một cái có thể nói thế giới cường đại nhất điệp báo tổ chức một cái có thể nói thế giới cường đại nhất ám sát tổ chức xem ra hai cái này tổ chức nội bộ cũng không phải như vậy bình tĩnh a trên thực tế liền là như thế bất kể là thế giới chính phủ vẫn là thiên long nhân đối với đối phương đều có phòng bị dù sao quyền lợi là một cái độc dược làm dung nạp độc dược vật chứa bắt đầu khuyết tán thời điểm như vậy độc dược cũng sẽ lan tràn mạ ấn phản xạ r ồ i hạ tốc độ cực nhanh thế nhưng cái này không thành viên tốc độ cũng là cực nhanh hai tay mở ra trong nháy mắt chiêu số đã bị phản xạ trở về g i a n giác g một tay bóp nát chính mình công kích r ồ i hạ thú vị cười nói ta rất ngạc nhiên ngươi quả thực năng lực là cái gì phản xạ quả thực bây giờ còn trong tay ta ngươi nắm giữ vậy là cái gì năng lực đâu ai biết được chính phủ không thành viên không giống với thông thường như vậy thờ ơ vô tài nhược thành viên của tổ chức phản mà trong lời nói có cảm tình hơn nữa còn là phi thường khinh bạc nói rằng ừ m rồi h mi tâm hơi nhữ lại cẩn thận quan sát cái này giấu ở mặt nạ phía sau nam tử rất quen thuộc rất quen thuộc hết sức quen thuộc cảm giác của mình tự nói với mình tuyệt đối là gặp qua cái này không thành viên thế nhưng rốt cuộc là người nào ha h a khoe miệng liệt hai r ồ i h thú vị cười nói ngươi người này ta tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào càng ngày càng thú vị ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người nào phải không chính phủ không thành viên cũng là đồng dạng thú vị cười nói lục x o á t đinh đương thứ lạp khi bạn đao bị ngăn trở giỏi á một tay nắm được chín hào thuận tay đem bỏ rơi bay ra ngoài đối với người này như vậy công kích căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng mà chín hào thì là vô cùng lạnh nhạt ở giữa không chung lần nữa biến mất xuất hiện lần nữa lúc đi tạch không thành viên bên cạnh thân hai trăm m ư ơ i bảy lạnh lùng mở miệng nói ngươi quá nhiều lời nhảm nhí mau nhanh giải quyết hết người nam nhân trước mắt này tiêu diệt hắn ha ha ha chính phủ không thành viên phảng phất là nghe được cái gì chê cười giống nhau thú vị cười nói chín hào không muốn quá cuồn vọng cái tên kia cũng không phải là người ta có thể giải quyết được sự cường đại của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy nhiệm vụ chính là nhiệm vụ Tốt, tốt. chính phủ không thành viên nghe chín hào cái kia đem nhiệm vụ t h ả t ạ i vị trí thứ nhất tính cách phi thường bất đắc dị như v a i giấu ở mặt nạ phía sau d u n g mạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt hơi có người đứng lên hai tay nổi lên màu đen nhánh khí phách thấp giọng nói ra kế tiếp cẩn thận rồi、ừ. rồi ừng rồi à mi tâm hơi n h ữ lại luôn cảm thấy vô cùng quỷ dị người đàn ông này thật sự là quá quen thuộc l ờ i của hắn ngôn ngữ của hắn thật sự là quá quen thuộc nhưng là mình rồi lại có một chút nghĩ không ra cái này nhân loại rốt cuộc là người nào lục x o á t chín hào cờ u n g qờ tờ không thành viên hai người đồng thời xuất thủ một tả một hữu nhất ác nhất bạch hạ thủ không lưu tình chút nào bén nhọn đòn nào màu đen nhánh t r ư ờ n g quyền đã bao phủ g i hạ tả hữu hai người kia thực lực rất mạnh mỗi người đều là không thua gì bụ gỉ như vậy đỉnh cấp tường giả thế nhưng giờ này khắc này g i hạ cũng là không có muốn để ý tới hai ý của cá nhân chương một trăm ba mươi bảy đã từng kẻ phản bội thêm đẹp noel、vâng. đại điệu trong nháy mắt bị oanh nhiên nổ bể ra tới chín hào cờ u ng cờ tợ không thành viên giấu ở mặt nạ phía sau sắc mặt đều là hơi biến hóa thư phòng tiểu nói võng lục soát hai người bỗng nhiên tiêu thất ngay tại chỗ chính phủ không thành viên trọng nói ra rất mạnh hoàn toàn bất đồng với d i vang đối thủ người đàn ông này hoàn toàn liền là quái vật tầm thứ ha ha ha đối với người đàn ông này ta lại quá là rõ ràng chậm rãi săn tay náo lên chính phủ không thành viên mang theo nụ cười nhàn nhạt cực kỳ quỵ dị nói ngươi là ai g i i ạ sắc mặt hơi âm chầm ngưng mắt nhìn trước mặt không thành viên thấp giọng hỏi ha ha, ha. Thú vương các hạ, có muốn hay không đoán một chút thấy thế thành thanh hạ, hay không Khoe miệng hơi câu dẫn, chính phủ không khàn khàn vương viên muốn đoán nào? miệng dẫn, nói. các có câu cực âm quỳ kỳ dị lục x o á t người là ai r ồ i hạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cái nệp không thành viên trước người trường quyền xoay ngược lại cuốn vòng quanh ám t ử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bỗng nhiên hỏa diễm đã thiêu đốt dựng lên ngự sông lục x o á t r ồ i hạ tốc độ nhanh thế nhưng cái nệp không thành viên tốc độ nhanh hơn cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện tại viết p ư ơ n g anh mặt đất bị trực tiếp đánh ra một cái hố sâu g i i h nửa ngồi trồm hồm dưới đất thấp giọng nói ra mau mau quả t h ự phản xạ quả thực mau mau quả thực ngươi là nhiều năng lực giả đôi mắt nhau lại g i i hạ thanh â m rất chấm thấp rất phẳng chậm dường như căn bản không lưu ý thân phận của người đàn ông này chỉ là chậm rãi thôi chắc cùng với chính mình thôi chắc ông kèm theo vô hình không gian ba động chín hào thân ảnh đã đi tới g i i hạ phía sau sắc bén hai thanh đ o ạ n đao c u ố n vòng quanh màu đen nhánh khí phách trong mắt l ó e ra sáng trói lăng lệ hạ quang giang giang giác đ ô n g nhiên xoay người g i i hạ đơn tay nắm lấy chín số hầu thấp giọng nói ra ta hiện tại tâm tình rất khó chịu đừng tới khiêu khích ta biết không lục soát r ọ i a cánh tay vừa định phát lực thế nhưng trong nháy mắt chín hào thân ảnh đã tại trong nháy mắt tiêu thất vô tung rốt cuộc là thuấn di quả thực năng lực giả nếu như không có lấy nhất kích tất sát chiêu số muốn phải đối phó người đàn ông này cơ hồ là không thực tế cũng chính bởi vì vậy r ọ i a mới có thể tốt mất thì giờ tham d ò ra người đàn ông này chân chính điểm mấu chốt ở nơi nào do đó làm xong như vậy một k í c h bị mất mạng chuẩn bị đáng tiếc bị cái nệm không thành viên cho ngăn trở vung tha đi lấy thực lực của ngươi không đối phó được người đàn ông này tốt nhất vẫn là hai người liên thủ vậy ngươi đứng ở nơi đó là có ý gì chính phủ không thành viên tùy tiện cậu thả g ọ n nói tùy ý nói rằng mà chính hào thì là xuất hiện tại chính phủ không thành viên bên cạnh thân lạnh lùng hỏi cái thanh â m này mi tâm lần nữa hơi nhữ lại r ồ i ạ trong mắt đã nổi lên sát ý nồng nặc t h ấ p giọng nói rằng ngươi đã không muốn nói ra như vậy lao tử liền tới thân thủ sẽ mở ngươi mặt n ạ n h ị n đây là một cái hết sức quen thuộc thanh â m thế nhưng cái thanh â m này tựa hồ là dấu ở trí nhớ ở chỗ sâu trong chính mình rõ ràng rất dễ dàng là có thể bắt được nhưng đã đến cuối cùng lại là như thế nào cũng bắt không được cái thanh â m này rốt cuộc là người nào lục x o á t tới. tới phản xạ r ồ i ạ thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất mặc không thành viên thì là hơi con người đứng lên hai tay quanh trong nháy mắt r ồ i ạ đánh ra sóng xung kích trong nháy mắt bị bắn ngược trở về thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu cho dù là có mau mau trái cây tốc độ cực nhanh thế nhưng cái này không thành viên vô cùng minh bạch mau mau quả thực đối với thể lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố hơn nữa đối với dạ loại này có thể đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến nhìn trộm tương lai cực giả hầu như chính là không có hiệu quả chút nào ở cái này c h ủ tình tình huống bên dưới bằng vào mau mau quả thực đặc biệt đã biết dạng có hạn chế mau mau quả thực đó chính là chờ chết n h i điệ Quyền uy lúc r này nhàn nhạt lúc đó, i c phá toái thanh em đã nổi lên tục phá toái bánh bánh bánh bánh quy rơi ở trên mặt đất mặc không thành viên giữa hai tay thì là nổi lên cứng rắn bánh bích quy giờ này khắc này đã hoàn toàn bốc ra ha ha ha đoán được đâu đã như vậy lời nói ba ba ba chính phủ không thành viên cười gật đầu đột nhiên bắt đầu phách bắt đầu tay tới một cái lại một hướng dưới một cái lại một hướng dưới rất nhanh bốn phía đã nổi lên từng cái khổng lồ bánh bích quy những thứ này bánh bích quy liền như cùng là cờ giặc cờ bánh bích quy khôi giáp giống nhau cực kỳ kiên cố rất nhanh thì tổ hợp thành vì một cái lại một cái bánh bích quy khôi giáp ha ha ha thú vương các h ạ thế nào mánh quyển đánh giá cái này vô số kể bánh bích quy khôi giáp rồi á một tay nâng lên một tay nắm được đ ố n g nhiên c u ố n tới chín h ả o thuận tay đưa hắn nhưng bay ra ngoài căn bản không thèm để ý chút nào cái này nhân loại tay kia đấm ra một quyển giống gầm t h t manh k u y ể n hóa thành nóng rực khủng bố liệt diễm trong n g á y mắt tịch quyển tất cả bánh bích quy k h ô u giáp gian g g i á c gian g g i á c thực sự là lực lượng đáng sợ a mọi việc đều thuận lợi bánh bích quy quả thực bị người dễ như t r ở bàn tay phá trừ đâu chính phủ không thành viên phát ra phi thường chế dễ ước q u ỷ dị thanh âm tựa hồ là một bức ta rất hơi sợ nói ngươi bộ dáng này thật là khiến người ta buồn nôn thật ác tâm chín hào cái này đồng liêu đều là nhịn không được nổ nước bọc nói ha ha ha lần nữa phát ra q u ỷ dị nhỏ g i n g chín hào phi thường quái dị nợ nụ cười mà do ạ thì là mỹ lấy con mắt n g n g mắt nhìn người trước mắt này phản xạ quả thực mau mau quả thực bánh bích quy quả thật ự c Đã l i ê c sự t là quá khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ người này giọng nói chuyện thật là khiến người ta muốn đánh hắn một trận tới bởi đã như vậy lời nói chuyện thật giỏi hạ đích thật là tăng lên tới dâu trắng cái kia cái t ầ n g thứ thế nhưng đ a n g r a không phải phổ thông trạng thái chính mình mà làm ư ợ n trăm thú lực số lượng sau đó hồ t r ả o lục soát giang rắc ánh sáng sắc bén xe qua giỏi hạ tốc độ đã siêu việt bọn họ có thể nhận thức phạm vi chín hào cơ h ộ i là theo bản năng xuất hiện tại xa s ư ờ n thế nhờ ân không thành viên thì là dừng lại trên mặt mặt nạ từ từ bể nát lộ ra một tấm giỏi h ế t sức quen thuộc dung mạo đã từng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung tắc kẽ hoa thêm đẹp noel c h ư một trăm ba mươi tám cao đoan tứ diện g á n đ i p thêm đẹp noel m ư ờ i năm phía trước đã từng là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên t ừ n g tại m ư ờ i năm phía trước trong đêm tối yên lặng rời đi dâu trắng đoàn hải tặc không có ai biết thêm đẹp noel đến cùng đi nơi nào thế nhưng từ đó về sau thêm đẹp noel thân ảnh liền rốt cuộc tiêu thất vô tung vĩnh viễn tiêu thất không người nào biết thêm đẹp noel đến cùng đi nơi nào lại nằm ở nơi nào chỉ là biết từ đó về sau thêm đẹp noel đã vô ảnh vô tung đối với thêm đẹp noel r ồ i ạ ký ức cũng là tương đối、ý. dù sao thêm đẹp noel không phải một cái thích k h e khoang ra hỏa người đàn ông này vô cùng khiêm tốn khiêm tốn đến ở dâu trắng đoàn hải thật thậm chí là không có tồn tại cảm giác trình độ nhưng là khi thêm đẹp noel trong lúc bất chợ tiêu thất thời điểm giỏi à mới là từ dâu trắng cái này lão đầu từ cửa bên trong biết được thêm đẹp noel thực lực rất mạnh mười năm phía trước liền đã hoàn toàn không thua gì m a r c o thực lực thậm chí là mạnh mẽ với bây giờ m a r c o là một cái vô cùng bên ngoài quái vật khủng bố chỉ bất quá vô cùng khiêm tốn cho tới nay cái gì cũng không thích xuất đầu cho nên dâu trắng cũng không có bức bách mà hiện tại thêm đẹp noel ngươi người này ly khai lão nhân gia nhập thế giới chính phủ rồi sao giỏi ạ đánh giá thêm đẹp noel khôi phục bình tĩnh hai tay cho vào túi nhỏ bé bảy trăm năm mươi bảy nhỏ bé bình tĩnh hỏi nhà đối với thêm đẹp noel giỏi ạ cũng không có gì cảm giác xấu không giống với dàn tên c o n kia thêm đẹp noel năm đó ly khai vô cùng bình tĩnh thậm chí là ngoại trừ dâu trắng không người tin tưởng không có ai biết thêm đẹp noel đi nơi nào thêm đẹp noel cũng không có q u á i dày đến dâu trắng đoàn hải tặc cứ như vậy vô ảnh vô hình tiêu thất vô tung đối mặt với d i ỏ ạ cái kia thần sắc lạnh n h ạ t thêm đẹp noel cười hì hì nói tiểu la a không nên nói như vậy nha ta vốn chính là thuộc với thế giới chính phủ nhân thì ra là thế đánh giá thêm đẹp noel giỏi ạ n h u t miệng lên thú vị nụ cười cười hỏi ngươi người này từ ban đầu chính là thế giới chính phủ nhân nói cách khác ngươi là gián điệp n h a ban đầu thật là nghe theo thế giới chính phủ mệnh lệnh đi trước dâu trắng đoàn hải tặc mục đích đúng là đi tìm dâu trắng được điểm thêm đẹp noel núi b a i hoàn toàn không có để ý bên người chín hào liền như cùng là nói chuyện phiếm lại n h ạ i bình thường giống nhau cùng r ồ i ạ nói rằng thì ra là thế như vậy kết quả đây không có kết quả gì đối với giỏi á hỏi thêm đẹp nhi bjb huyền cuối cùng n h vai phi thường bất đắc gì nói ra dâu trắng hắn liền là chân tránh quái vật đối với cái quái vật này duy nhất n h ư ợ c điểm chính là nhà của hắn người thế nhưng dâu trắng hắn là một cái quả quyết sát phạt nhân vật nếu như ngươi thực sự giết người nhà của hắn hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục mà là sẽ vì người nhà của hắn báo thủ chứng kiến căn bản đàm luận không tra được cái gì tình báo quan trọng ta liền chuẩn bị ly khai nhìn nún vai thêm đẹp noel rồi a lắc đầu tùy ý hỏi tùy ý ngươi liền ảo náo ly khai uy tiểu la a ngươi không nên nói đùa có được hay không thêm đẹp noel lập tức không phải hài lòng nói không muốn nói thật giống như rất thoải mái dáng vẻ làm cái gì đây chính là mười năm trước lão nhân cái tiết nhưng là chân chính như c ũ n g là quái vật thời điểm ngươi bây giờ thế giới e rằng đã đứng thẳng ở tại thế giới đỉnh điểm thế nhưng đối mặt mười năm trước lão nhân ngươi là kết quả gì thậm chí là mặt đối với bây giờ lão nhân ngươi là kết quả gì a nghe thêm đẹp noel lời nói giỏi ạ cũng là gật đầu cười hoàn toàn chính xác là như vậy a có lẽ chỉ có ngu ngốc mới chỉ có trở về t r e o chọc dâu trắng mười năm phía trước dâu trắng nhưng là chân chính quái vật thậm chí nói đi lên trước nữa chừng hai mươi năm mới là dâu trắng chân chính đỉnh phong thời điểm đem khí phách đem khí phách đem thể thuật đem quả thực đem đao thuật bốn giả hoàn toàn kết hợp với nhau hơn nữa thân thể tố chất không có bị bệnh ma sở đánh bại hoàn toàn bảo trì ở tột cùng quái vật cho dù là bây giờ giỏi hạ đối mặt dâu trắng căng hết cỡ cũng chính là sáu mươi b ố phần nếu như xuất ra toàn bộ lực lượng vậy khẳng định là thắng dễ dàng nhưng lại không phải toàn thắng nếu như nếu là đ ổ i thành m ộ ư ơ i năm trước dâu trắng ha ha ha chờ chết ta khi đó dâu trắng nhưng là chân chính quái vật quên đi ta đối với n g ư ơ i không có hứng thú giỏi ạ tùy ý khoát tay h à o nói ra thêm đẹp noel mặc kệ ngươi đã từng là thân phận gì ngươi năm đó ly khai dâu trắng đoàn hải tặc ta đối với ngươi không có hứng thú ngươi bây giờ là dự định đứng ở ta đối lập mặt a tiểu la á đối với ngươi tiểu quái vật này ta là biết đến bất đắc di như m a i thêm đẹp n ô e n phi thường bất đắc di nói ra nếu có biện pháp ta là khẳng định không muốn ra tay với ngươi đáng tiếc không được a đây là thiên long nhân mệnh lệnh ta cũng không có cách nào thiên long nhân mệnh lệnh đôi mắt hơi hít lại rồi a thú vị cười nói ra hải tặc thế giới chính phủ thiên long nhân bằng dáng xem ra ngươi người này vẫn là một cái ba mặt dán được a làm sao mà biết thêm đẹp noel cũng cười nhìn giỏi ạ bọn họ đích sắc là địch nhân nhưng là bất kể là như thế nào đã từng bọn họ đích sắc là sớm chiều chung sống mấy năm thời gian nói là bằng hữu cũng không quá đáng hơn nữa thêm đẹp noel phi thường tình tưởng t r e o chọc lúc đó dâu trắng hạ tràng cho nên l à an an ổn ổn rời đi bộ kia thành thành thật thật, giỏi ạ đối với hắn tự nhiên cũng không có ác cảm gì thêm đẹp noel bất quá là ngăn trở tre trước mặt mình một tên địch nhân mà thôi thế giới chính phủ thiên long nhân giữa hai bên nhưng là ở lẫn nhau ngăn được lấy a g i i ạ nhếp n h ư ợ lên lộ ra nụ cười nhà nhạt thú vị cười nói ha ha, ha. không hổ là tiểu la á thêm đẹp noel hướng về phía dọa dơ ngón tay cái lên bộ kia tùy tiện cậu thả r á n g vẻ bất kể là thấy thế nào cũng không giống là thiên long nhân bóng dáng hoặc là thế giới chính phủ chính phủ thành viên của tổ chức cực kỳ tùy tiện cậu thả nói ra không sai không sai tiểu la á ngươi xem là vô cùng tinh tường a tám hào ngươi phê tương đối nói nhiều chín hào thanh â m cực kỳ trong trẹo lạnh lùng nói rằng xin lỗi xin lỗi đây không phải là đụng phải lão bằng hữu cho nên trò chuyện nhiều vài câu sao thêm đẹp noel gãi đầu một cái phi thường bất đắc gì như mai tùy ý nói rằng、ừ. trong lúc bất trợt r ồ i ạ hơi c a o mày ngưng mắt nhìn thêm đẹp noel nhét miệng lên thú vị cười nói n g ư ờ i người này xem ra không chỉ là ba mặt gián điệp mà là một cái cao đoàn tứ diện gián điệp a tứ diện gián điệp ai có ý tứ thêm đẹp noel giả vờ ngớ ngẩn đ ỉ n h đ ạ c nói rằng bốn tháng trước cái kia c h à n g chiến tranh bên trên trận kia ở vào quần đảo xạ ba ảo đi chiến tranh ta nhớ ra rồi một cái cùng ngươi rất tương tự nhân r ồ i ảo mị lấy con mắt ngưng mắt nhìn trước mắt thêm đẹp noel nhét miệng lên thú vị vừa cười vừa nói chương một trăm ba mươi chín làm thịt hắn quần đảo xạ ba ảo đi d i ạ liền như cùng là một cái người điên tịch quyển toàn bộ chiến trường phòng sách s ù không năm thế nhưng không thể phủ nhận mặc dù là dường như người điên thế nhưng không có nghĩa là do ạ liền thật cùng một cái người điên không có bất kỳ ý thức trên thực tế do ạ ánh mắt lúc đó mặc dù là đặt ở toàn bộ chiến trường c ư ờ n g giả trên người nhưng là lại cũng là phát hiện có chút người rất thú vị ban đầu thời điểm hắn có thể tránh thoát do ạ công kích nổi giận thời điểm hắn có thể tránh thoát do ạ công kích tuyệt sắt thời điểm hắn còn có thể tránh thoát do ạ công kích mà người kia nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thân cao hình thể trên cơ bản cùng thêm đẹp noel có tám phần mười tương tự tuy là hóa trang hoàn toàn bất đồng hơn nữa mang theo một t r ư ơ n g phi thường tầm thường mặt nạ nhưng là có thể khẳng định cái kêu một phần của liên minh người của chính phủ tuyệt đối chính là trước mắt thêm đẹp noel a lạp a lạp bị phát hiện g á i đầu một cái thêm đẹp noel không thèm để ý chút nào lúng túng nói phế vật chín hào lạnh lùng nói ra lần này nhiệm vụ kết thúc trở về đi tiếp thu nghiêm phạt lại bị một người phát hiện ngươi tất cả thân phận tùy ố Tốt. t t tiện cầu thả giơ tay lên thêm đẹp noel tùy ý nói rằng、ừ. khoe miệng hơi câu dẫn ra g i i á lộ ra thú vị thân sắc cái này thêm đẹp noel thân phận xem ra là thú vị phi thường a hắn chắc là thuộc về thiên long nhân bóng dáng bởi vì nguyên nhân đặc biệt hoặc có lẽ là thiên long nhân không phải tín nhiệm thế giới chính phủ cho nên phái hắn đi tới thế giới chính phủ trở thành n h ậ ợ không thành viên của tổ chức còn như trong này rốt cuộc là biết bao khúc c h ế t đó chính là khác một chuyện mà ngũ lao tinh lại phái thêm đẹp noel đi trước dâu trắng đoàn hải tặc tra xét dâu trắng nội tỉnh hiện tại theo liên minh chính phủ bạo phát thêm đẹp noel triệt triệt để để trở thành tứ diện gián điệp đồng thời có thiên long nhân bóng dáng chính phủ không thành viên hải tặc liên minh chính phủ thành viên cái này bốn cái thân phận người đàn ông này có thể là vô cùng có ý tứ ha ha ha không thèm để ý chút nào a rồi ạ mang theo đủ cười đánh giá thêm đẹp noel thú vị cười nói ngươi căn bản không bận tâm ta biết những tin tình báo này xem ra đã làm tốt đem ta ở lại chỗ này chuẩn bị không có cách nào thiên long nhân mệnh lệnh tiểu la á ngươi phải chết trong mắt nổi lên lạnh lùng s ắ c ý thêm đẹp noel nhàn nhạt cầm nắm tay màu đen nhánh khí phách bám và o ở trên hai tay thanh âm trầm thấp nói rằng lục soát chín hảo cũng đồng dạng lấy ra đoạn đao trong tay b é n nhọn đoàn đao tản ra hàn quang sắp bén thiên long nhân bóng dáng tám hảo chín hảo hai gã trên biển lớn cường giả đứng đầu giờ này khắc này chuẩn bị đem dọa h o à n toàn ở lại chỗ này hai người ở mảnh này trên biển lớn đều là cường giả đứng đầu chuẩn xác mà nói ở thiên long nhân bóng dáng trong xếp hạng thứ mười đều là trên biển lớn cường giả hiếm có mà giờ này khắc này bọn họ liên t h ủ sẽ là nhân vật cực kỳ khủng bố Am hiểu ám sát sát thủ cũng không phải là tầm thường cường giả lục soát bỗng n i ê n chín hảo thân ảnh biến mất vô tung mà dọa con là hơi như người khuỵ tay hơi đỉnh đầu một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp tay lục xoát trong nháy mắt chín hào lần nữa biến mất vô tung lần nữa đánh hụt chỉ một lúc g i i hạ chủ động xuất kích hai tay bám vào ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiêu đốt liệt diễm cả người hóa thành một vệ sáng đỗng nhiên tịch vừa đi phản không tốt chứng kiến d i ỏ i ạ chạy cùng với chính mình chạy nhanh đến thân ảnh thêm đẹp noel vừa định lần nữa xuất ra phản xạ tới lại phát hiện g i i hạ thân ảnh đã tại trong nháy mắt đi tới trước người của mình muốn phản xạ đã tới không kịp muốn phản xạ đã tới không kịp lục xoát trong nháy mắt thêm đẹp noel thân ảnh hướng về viễn phương vội và đi chính là mau, mau trái cây năng lực mà trong chấp nhoáng này do ạ cũng là sớm cũng đã dự liệu đến thêm đẹp noel thân ảnh trong sát na xoay người lần nữa nhắm ngay thêm đẹp noel thân ảnh mạ ấn phản xạ hai tay quanh trong nháy mắt do ạ lực đánh vào lần nữa bị phản xạ trở về thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện d i ỏ i ạ khoe miệng đã gợi lên nụ cười n h ạ t nhạt hơi n g h i ê người n g lục x o á t mới vừa ở d ạ phía sau nổi lên chín hào đông nhiên chừng lớn con mắt giờ này khắp này trong lòng có của hắn một câu mở mở t h ậ t là không biết con nên hay không nói đinh đương bất quá rốt cuộc là cơn giả đoạn nao trong tay liên tục giao nhau trong n h á y mắt chặn dạ một cách này hồ trạo không, không t lục soát trên mặt đất hóa thành một đường thật dài vết tích chín hào ở thêm đẹp noel bên cạnh thân thấp giọng nói ra cẩn thận một chút thực lực của người đàn ông này vô cùng đáng sợ cái này không cần ngơi lời nói nhảm ta nhưng là biết tiểu là a tình huống thêm đẹp noel mỹ lấy con mắt trong mắt không tự chủ được nhớ lại năm đó tận mắt chứng kiến đến giỏi hạ t h à n g cảnh khi đó giỏi hạ còn nhỏ tuổi thế nhưng trải qua huấn luyện thậm chí là so với năm đó chính mình phải chịu đều khủng bố hơn phiên thoái chứa đựng quả thực năng lực trong không có thể đối phó tiểu la á tình huống đôi mắt cũng là hơi n h a o lại thêm đẹp noel trong lòng âm thầm người suy tư ngưng trọng thầm nghĩ hắn quả thực năng lực đạt tới đặc thù có thể nói xưng là nhất cao cấp nhất một nhóm k i a trái ác quỷ đều tuyệt đối không quá đáng không nếu như nói chấn động quả thực đều là cao cấp trái ác quỷ như vậy đồng thú quả thực ưu linh quả thật giải phẫu quả thực đây chính là cao cấp nhất trái ác quỷ mà hắn trái ác quỷ ở trình độ chân quý bên trên thậm chí là muốn siêu việt người trước viên này trái ác quỷ cũng không phải là thiên long nhân cho hà lan coi như là thiên long nhân cũng không cầm ra như vậy chân quý trái ác quỷ viên này trái ác quỷ hoàn toàn là giới cơ duyên xảo hợp chính hắn lấy được đang suy nghĩ gì h ầ u quyền r ồ i hạ thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại thêm đẹp noel trước người thú vị cười nói lục soát không còn k ị p rồi phản xạ trong nháy mắt thêm đẹp noel liền muốn né tránh ra phạm vi công kích nhưng là lại đã hoàn toàn không cách nào làm xong rồi mau mau quả thực tuy là có thể mang tự thân tốc độ để thăng vô số lần thế nhưng đó là xây dựng ở có thể di động tình tình huống bên dưới hầu q u ê n một chiêu này chính là lấy cực kỳ mau liệt diễm một dạng quyền pháp đem đối phương hoàn toàn bao phủ ở phạm vi công kích trong l ụ c x o á t l ụ c x o á t l ụ c x o á t giam giắc kèm theo thanh â m trong trèo dễ nghe thêm đẹp noel phản xạ hoàn toàn bị vỡ nát mà lúc này thêm đẹp noel sắc mặt c h ầ m xuống hai tay mở ra lúc này g i a năm đấm đã rơi vào trên người của hắn、Đục. trong nháy mắt thêm đẹp noel thân thể phảng phất là biến thành vô độc con nít giống nhau trực tiếp bỗng nhiên vỡ nát、ừ. hơi nhạo đầu r ồ i h lộ ra thú vị t h ầ n sắc bất quá trong nháy mắt xoay người nóng rực một q u y ề n s á c qua t r ư ơ n g một trăm bốn mươi phục chế quả thực phản xạ vê anh đại điệu trong nháy mắt nổi lên một cái hô sâu h ắ c thêm đẹp noel hơi thở gấp một cái khí thô thấp giọng cười nói không hổ là tiểu la a a thực sự là khủng bố thời gian ngắn như vậy liền phát hiện ta quả thực năng lực nhược điểm thực sự là đáng sợ a không chấm năm giây phản xạ quả thực mau mau quả thực r ồ i hạ chậm rãi dựng lên hai ngón tay thú vị cười nói mỗi một lần chuyển h o á năng lực đều cần không sai biệt lắm không chấm năm giây kém mặc dù không nhiều thế nhưng dường như cực kỳ trí mạng nói đôi mắt hơi n h a o lại hơi lạnh lùng quang mang ở trong mắt nổi lên thân ảnh hơi cong lên r ồ i ạ khoe miệng đã nổi lên từng đạo nụ cười tàn nhẫn lục x o á t hai chân bắp thịt hơi đọng lại trong n g á y mắt r ồ i ạ thân ảnh bỗng nhiên động tám ba ba nhanh trong n g á y mắt l i ề n hóa thành một vệt sáng lục x o á t lục x o á t chín hào cùng thêm đẹp noel tốc độ đều là đồng dạng cực nhanh không gì sánh được thế nhưng thêm đẹp noel cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt g i i ạ liền xuất hiện tại bên người hắn hơn nữa đồng thời nên tiếp hắn còn có một quyển k i n h khủng sa kẽ bùn xô cú ha kỳ cái này thời gian bốn tháng giỏi ạ cũng không phải là làm linh nô mặc dù là đang nuôi tổn thương nhưng là lại cũng là ở đúc luyện cùng với chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đem chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên tới một cái độ cao đáng sợ khả năng so ra kém chín hào các loại chờ trong dân cư ba hào cũng có thể so ra kém dị nhân tộc được gọi là dự đoán giả lộ mị cường giả nhưng là tuyệt đối không kém dự đoán hai người động tác kế tiếp thật sự là ở dễ dàng bất quá đơn giản là đơn giản tới cực điểm phản xạ gian dắt cơ h ộ là hai tay mới vừa mở ra thế nhưng trong một s á t na thêm đẹp noel phản xạ lá chắn đã bị vỡ nát trong nháy mắt thêm đẹp noel biến sắc hướng về sau thoáng lui một bước vê anh lại là một tiếng đinh thái nhức góc tiếng quanh mình thêm đẹp noel ở nơi này cực đoan thời gian bên trong lần nữa biến thành một cái vu độc con nít thế thân quả thực bốn loại r ồ i à n ế t miệng lên nhìn thêm đẹp noel nhưng trong lòng thì âm thầm người suy tư thêm đẹp noel lộ ra trái ác quỷ năng lực số lượng hiện tại thì ngưng đã xuất hiện bốn loại thuyền trưởng ừng loại này trái ác quỷ vê anh chín hảo thêm đẹp noel hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đối với dọa triển khai vùng mánh công kích trong nháy mắt ba người đã chiến với nhau hai người dù sao không kém chín người thổi kèn bên trong bén nhọn đ ò n đ ao thêm đẹp noel bằng vào bánh bích quy quả thực phát huy ra phi thường đáng sợ uy lực hơn nữa mau mau trái cây lực lượng cùng với phản xạ trái cây phụ trợ có thể nói thêm đẹp noel chính là phụ trợ tính đối thủ trong khoảng thời gian ngắn ba người dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau từ đầu đến cuối đều là ghé vào dọa trên bả vai cầu cầu trong mắt nổi lên một cánh cửa sổ dỗ bin vừa định mở miệng chính là bị hoàn toàn cắt đứt Lục điên cuồng nổ tung g i i ả nhảy lên một cái đã trôi lơ lưng ở giữa không trùng mà chín hào hai tay hai thanh đoạn đao s ẹ t qua vô số kể bén nhọn khí nhận trong nháy mắt rất rơi xuống đất mà thêm đẹp noel đem bánh bích quy áp xúc đến mức tận cùng dĩ nhiên tạo thành phảng phất là xoay tròn r ă n g cưa đao một dạng đồ đạc mà thêm đẹp noel đem bánh bích quy áp xúc đến mức tận cùng dĩ nhiên tạo thành phảng phất là xoay tròn r ă n g cưa đao một dạng đồ đạc kèm theo d i ỏ i ả xong q u y ề n khi mọi vấn đề đã lăng xuống thời điểm một cái khổng lồ hố sâu đã lần nửa nổi lên vơi anh Nguyên lại là thêm đẹp noel bánh bích Ừm. d o bin mới vừa nói cái gì trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt kết thúc giỏi ạ đây mới là hơi ghém ắ t t h ấ p giọng hỏi Ừm. r ú t nhỏ gấp mấy lần d o bin ngưng mắt nhìn thêm đẹp noel thân ảnh chậm dãi nói ra ta từng tại một bản cổ xưa trong điện tịch thấy qua tương tự với thêm đẹp noel trái ác quỷ năng lực thế nhưng ta cũng không dám xác định không dám xác định sao cần nghiệm chứng cái gì nhất miệng lên r ồ i ỏ i ạ cơ hít mắt hỏi ta đối với cái này cái trái ác quỷ có thể là vô cùng cảm thấy hứng thú hơn nữa càng ngày càng giống phải lấy được phát động năng lực cường độ ok giỏi hướng về phía dô bin g ợ i lên khoe miệm lần nữa chủ động xuất thủ hoàn toàn không thấy chín hào thân ảnh xông thẳng thêm đẹp n o e n d i hai tay lóe ra nóng r ự c liệt d i ễ m đột nhiên cô lỗ lỗ đ ỗ n g nhiên giỏi ạ cánh tay sôi trào lên nóng bỏng nham tương thiêu đốt ở trên nằm đấm ngưng kết ra một con như sư tử thân ảnh giống s i n h s ắ n sư tử xoay quanh ở gió ạ năm đấm bên trên n g ự a mặt lên trời dích đạo một quyền này đã hạ xuống sư vương trường quên chưa từng hạ xuống trong chấp đoán này g i ạ bỗng nhiên xoay người lại là một quyền hạ xuống sư vương phản xạ vê anh gian giác kèm theo tiếng oanh minh thêm đẹp noel phản xạ lực lượng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bị triệt để nghiền nát chỉ là trong nháy mắt thêm đẹp noel thân ảnh lần nữa bị nát bấy trở thành vu độc con nít khái khái liên tục sử dụng vu độc con nít cái này năng lực để thêm đẹp noel đều là nhịn không được ho kịch liệt hai tiếng thế thân quả thực cái này cái trái ác quỷ năng lực chính là có thể trong nháy mắt hình thành phân thân tới thay thế một k í c h trí mạng có thể không chút khách khí nói một chiêu này tuyệt đối là tránh né hoàn mỹ nhất nhất chiêu nhưng là đồng dạng một chiêu này đối với thể lực tiêu hao là cực kỳ kinh khủng thêm đẹp noel thực lực cực kỳ đáng sợ dù sao năm đó nhưng là bị dâu trắng sưng là thực lực không tệ đáng tiếc đối mặt kinh khủng như vậy tiêu hao liên tục ba lần cũng đã hút khô thêm đẹp noel tứ thành thể lực hơn nữa kế tiếp còn phải tiếp tục chiến đấu kịch liệt tuyệt đối không thể đang sử dụng một chiêu này phiền thoái. mép một cái. Thêm đẹp đẹp pin thoái thêm thầm nghĩ Chín hào hơi Thêm chờ hoạch không không vẫn là toàn bộ hành trình quan sát trận chiến đấu này. Yêu nhá hỏi Thuyền trường, chắc cái, Noel ngưng trọng dựng lên ngón Noel đang trần Cũng cần vẫn toàn Quan trận này, trường, một tay một lát gật sát Lao là là là sau ra Ừm, xem bộ c được yêu đầu, đấu Dỗ kế r ồ i á đồng dạng đảo qua thêm đẹp noel sau đó thấp giọng nói ra chỉ có tám mươi tất cả uy lực đều chỉ có nguyên bản gặp phải sáu mươi chín hào cùng bảy mươi sáu số năng lực tám mươi q u a thế có đầu mối ta cũng không dám xác định chỉ là ở một bản trong cổ tịch ta thấy được ghi chép đây là nhất cực điểm nhất trái ác quỷ có người nói chỉ là tại nơi chống không một trăm trong năm xuất hiện qua một lần đối với r ồ i á hỏi dỗ bin cũng là không dám xác định nói viên này trái ác quỷ vốn có phục chế còn lại trái ác quỷ hiệu quả mà tối đa có thể đồng thời phục chế năm viên trái ác quỷ kỳ danh là phục chế quả thực trong mắt nổi lên từng đạo lôi quang dô bin ngưng trọng nói rằng chương một trăm bốn mươi mốt ẩn nút loại thứ năm năng lực phục chế quả thực gần tồn tại ở trong truyền thuyết trái ác quỷ r ồ i hạ cũng chỉ là nghe nói qua cái này cái trái ác quỷ tên thế nhưng cụ thể hiệu quả cái gì đều cũng không phải tinh tưởng dô bin cũng là ở hạ dạ bắt được một cái cực kỳ cổ xưa trong điện tịch nghe nói qua cái này cái trái ác quỷ phục chế quả thực được gọi là đứng ở hầu như hết thể trái ác quỷ đỉnh điểm trái ác quỷ căn cứ ghi chép phục chế quả thực có thể phục chế năm viên trái ác quỷ thế nhưng chỉ có thể phát huy ra tám mươi huy lực hơn nữa các trái ác quỷ cần thời gian nói cách khác không thể đồng thời sử dụng hai khoả trái ác quỷ đương nhiên đây cũng là cực kỳ khủng bố suy nghĩ một chút nếu như nói cụ bị chấn động quả thực các loại chân quý trái ác quỷ sẽ là đáng sợ cỡ nào hạn chế đâu r ồ i ạ thấp giọng hỏi chính mình có thể không phải tin tưởng như vậy đứng đầu trái ác quỷ sẽ là chút nào không hạn chế đây tuyệt đối là không thực tế động vật hệ tự nhiên hệ hai cái này hệ thống mười trái ác quỷ tuyệt đối không cách nào phục chế dỗ pin trầm rãi nói rằng ừ n bánh b í c quy ba nhìn g i ạ bộ dạng tự hồ là đang nói cái này chút gì thêm đẹp noel sắc mặt hơi nặng nề ánh mắt của hắn cực kỳ bén nhạy thấy được ngồi s ồ n d a bả vai cầu cầu trong mắt hiện ra thân ảnh trong nháy mắt lập tức xuất thủ trong hai tay đã nổi lên từng cục bánh bích quy chỉ một lúc cái này vô số kể bánh bích quy trong nháy mắt hội tụ thành vì một thanh kinh khủng trưởng thương lục x o á t bánh bích quy trường thương trong nháy mắt của tới đồng thời thêm đẹp noel thấp giọng nói chín hào ngăn cản bọn họ không thể để nữ nhân kia nói tiếp ừ m g yên lặng gật đầu ở thêm đẹp noel xuất thủ trong nháy mắt chín hào đồng thời trong nháy mắt động coi như là không sử dụng năng lực trái ác quỷ chín hào hắn chính là cường đại cừng giả thực lực cũng là cực mạnh, cường, gian g rắc đinh đương ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bám vào toàn thân đưa tay nắm lấy thêm đẹp noel thả ra kinh khủng bánh bích quy trưởng thường trở tay co lại đem ném ra ngoài đồng thời hơi như người hơi hộp ra một cửa trọc khí h ầ u quyền lục x o á t lục x o á t lục x o á t chín hào sắc mặt cực kỳ trầm trọng hai thanh đ o ạ n đao liên tục huy vũ miễn cưỡng ngăn trở lại d i ọ t hạ cái kia hầu như, như ánh sáng công kích cuối cùng quá miễn cưỡng mới là tránh khỏi thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất vô tung nghe bên thai cách đó không xa truyền tới tiếng oanh mình đó chính là thêm đẹp noel chế tạo bánh bích quy sinh ra bạo tạc tiếp tục hỏi nói tiếp hệ siêu nhân siêu nhân thể chất và cục bộ dị năng cũng không thể phục chế siêu nhân thể cục dị năng có chút ý tứ nghe r o bin lời nói r ồ i hạ từ trên xuống dưới trong lúc bất chợt vỏ xuống tới mình ngược lại là muốn nhìn một chút như vậy thêm đẹp noel ẩn nút loại thứ năm quả thực năng lực rốt cuộc là cái gì phản xạ quả thực mau mau quả thực bánh bích quy quả thực thế thân quả thực đây đã là bốn viên cường đại hệ siêu nhân trái ác ủy mà để thêm đẹp noel ẩn nút viên thứ năm trái ác ủy lại sẽ là cái gì t r ă n h thu quyền phản xạ hương thực vô cùng liệt diễm sẽ qua mang theo là kinh khủng hòa diễm đã nhưng đã biết rồi chính mình m u ố n biết như vậy chính mình không muốn chân chính xuất thủ trên người bắp thịt hơi bành trướng trong n g á y mắt r ồ i hạ trường quyền đã còn quấn kinh khủng liệt diễm đặc biệt nửa người trên bắp thịt càng thêm c ă n g mịn bất chi bất giác đã mượn bách thú lực lượng r ồ i hạ trường quyền đã còn quấn kinh khủng liệt diễm đặc biệt nửa người trên bắp thịt càng thêm c ă n g mịn bất chi bất giác đã mượn bách thú lực lượng thêm đẹp noel vội vàng giơ tay lên bất quá gian giác chỉ là trong n á y mắt thêm đẹp noel phản xạ lá chắn liền trực tiếp bị nghiền nát sắc mặt cứng đờ thêm đẹp noel vội vội vàng vàng hai tay mở ra gầm lên giận dữ bánh bích quy、vâng. vô số kể bánh bích quy lập tức ngưng kết ra hội tụ ở tại thêm đẹp noel trước người tạo thành một t ầ n g thật dày l á chắn chỉ một lúc trong một sát na toàn bộ lá chắn ẩ m ẩ m gian nổ tung ùng ùng vô số kể tiếng oanh minh lần nữa vang vọng ở toàn bộ đất đỏ đại lục phía trên liên tục chiến đấu kịch liệt khiến người ta không tự chủ được neo lại con mắt giờ này khắp này cái này ngắn ngủi thời gian tất cả mọi người đã đem ánh mắt tụ vào ở nơi này đáng tiếc thiên long nhân cùng ngũ lao tinh giữa lẫn nhau ngăn được cho dù là có đầy đủ cường giả lại không có cách nào xuất thủ ngược lại để do ạ cùng t i g e r hai người tùy ý đại não đặc biệt đến thai trình độ như vậy khai khái thêm đẹp noel khỏe miệng nhỏ xuống tích tích tiên huyết thấp giọng nói ra thực sự là thực lực đáng sợ à. thời gian mười năm không nghĩ tới tiểu la á ngươi cũng cường đại đến trình độ như vậy ai biết được nhú n v a i do ạ tùy ý nói rằng lục soát lúc này do ạ bên cạnh thân chín hào thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện mới vừa trong nháy mắt đó dường như chín hào thân ảnh đã tiêu thất vô tùng một cái thế nhưng lúc này chín hào cũng không có bỗng nhiên xuất thủ ngược lại trong tay nhiều hơn từng cục bánh bích uy cơ hồ là vô số kệ bánh bích quy lục soát trong một sát na khổng lồ bánh bích quy rơi vào giọa bên cạnh thân g i i ạ hơi neo h lại con mắt nổ tung a hai tay hơi nắm chặt thêm đẹp noel trong mắt nổi lên thần sắc dữ tợn Về anh. kèm theo một tiếng đinh t h a i nhức g ó c tiếng oanh minh tất cả bánh bích quy trong nháy mắt nổ tung một đoá cực kỳ to lớn đám mây hình nấm hoàn toàn phóng lên cao mà thêm đẹp noel cùng chín hào đều là không hẹn mà cùng hộp ra một cửa trọc khí như vậy uy lực bạo tạc nếu như là ở không hề chuẩn bị tình huống bên dưới có thể là tuyệt đối không cách nào gánh nổi ha, ha, ha. bất quá theo sát phía sau đám mây hình nấm trong 987 chuyển ra nụ cười nhạt nhạt tiếng cũng là để hai người hoàn toàn cứng ngắc ở r ồ i ạ thanh â m từ đám mây hình nấm trong cười nói ra uy uy hai người các ngươi không sẽ là coi ta là thành ngu ngốc ca cờ ra cờ cái tên đó bánh bích quy quả thực ta là thấy qua hắn bánh bích quy quả thực có thể chắc là sẽ không nổ tung mà ngươi bánh bích quy đã nổ tung không chỉ là một lần ngươi cảm thấy ta sẽ chút nào không phòng bị sao lục soát tiên vụ bị giải khai r ồ i ạ từ đó bay ra trên người c u ố n vòng quanh ám t ử sắc khí phách hoàn toàn chính là không phát hiện chút tổn hao nào không chỉ là g i i ạ ngay cả trên bả vai cầu cầu đều là không phát hiện chút tổn h a o nào đối với cái này một điểm trên thực tế d o a ạ cũng là đem thú vương quả thực mở rộng đến rồi tiếp cận thức tỉnh trình độ mới phát hiện thú vương quả thực là lẫn nhau d o a ạ có thể mượn bách thú lực lượng mà bách thú cũng có thể phụ cùng với chính mình lực lượng nói thí dụ như đem chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỷ có thể bám vào ở cầu cầu trên người nếu không trận này chàng chiến đấu kịch liệt coi như là có d o a che chở cầu cầu cũng sớm đã không chịu nổi đây chính là d ọ ạ đối với cầu cầu bảo hộ phản xạ quả thực mau mau quả thực bánh bách quy quả thực thế thân quả thực hai anh theo doã mỗi đọc lên một cái tên thêm đẹp noel đều là sắc mặt vô cùng xấu xí lập tức doã nếch miệng lên cười nói ra như vậy sau cùng trái ác quỷ ẩn nút loại thứ năm năng lực chính là bạo tạc trái cây chương một trăm bốn mươi hai nhanh đến cực hạn có thể xỏ xuyên qua không gian bạo tạc quả thực một cái nhìn như cũng không cường đại trái ác quỷ thế nhưng như vậy trái ác quỷ muốn xem ở trong tay của người nào đối với thêm đẹp noel như vậy ám sát giả trong tay tuyệt đối là bất quá thích hợp nhất l i ê n như cùng là nhu nhu quả thực mặc dù là số rất ít đặc thù tính đặc thù hệ siêu nhân trái ác quỷ thế nhưng uy lực thật là rất nhỏ thế nhưng ở cả tạ cụ gì trong tay cũng là mở phát ra hoàn toàn khác biệt uy lực chờ mặc m đáp lại dọa ạ cũng là chờ mặc m thêm đẹp noel không trả lời chỉ là lấy chờ mặc m đối lại dọa ạ chịu chết đi kiếm kèm theo thờ ơ vô tình thanh âm bén nhọn ánh đao đ ô n g nhiên ở dọa ạ phía sau sẽ qua đó là sắc bén hai thanh đoàn đao chín hào một k í c h này x ú c lực thật lâu uy lực cực kỳ kinh người một k í c h này đủ để trong nháy mắt sỏ xuyên qua sẽ rách dọa trái tim cẩn thận thêm đẹp noel ánh mắt lộ ra cười lạnh thân sắc thế nhưng lúc này cũng là bông nhiên gặp được dọa trong mắt tiêu ý vội vàng giống to mới vừa bạo tạc chỉ là bước đầu tiên. nếu như bước đầu tiên chưa thành công như vậy thì muốn sử dụng bước thứ hai cũng sớm đã x u c thế t đợi phát chín hào toàn lực thi triển đao pháp cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy kiếm kiếm bén nhọn ánh đao ở ngắn trên đao s ẹ t qua ánh sáng sắp bén chín hào lần đầu tiên lên tiếng thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra chém thì có cái này thật đơn giản một chữ thế nhưng một chữ này cũng là đại biểu chín hào chiều số nguồn suối ông kinh khủng đao khí trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa bầu trời thế nhưng trong nháy mắt kinh khủng này đao khí cũng là trong nháy mắt tiêu thất vô tung không giống với những người khác chín hào đối với đao khí thao túng đã đạt đến một cái trình độ xuất thần nhỏ hóa đem kinh khủng tiêu đao khí hoàn toàn áp dụng lại một điểm một chiêu này đủ để gỡ xuống bất luận kẻ nào ở không phòng bị tình tình huống bên dưới đầu lâu cho dù là giỏi ạ gặp cái này cái tầng thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ nếu như nếu là chút nào không phòng bị đều là một k í c h bị mất mạng cái gì chín hào nghe được thêm đẹp noel tiếng giống to sắc mặt cứng đờ thế nhưng lúc này muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi hơn nữa trong mắt lóe lên quá bén nhọn hạ quang chín hào cũng không nghĩ muốn thu tay lại đây chính là cơ hội tuyệt hào nếu như lúc này thu tay lại như vậy dưới một lần thành công thời điểm cũng không biết là gì không lúc ông vì sao không nghe lời đâu kèm theo bén nhọn ánh đao xe qua chín số trước mắt đột nhiên cứng ngắc ở theo sát phía sau một bàn tay đã rơi vào chín tốt trên v a i không tốt lục x o á t trong lòng trong nháy mắt n g h n g trọng chín hào lập tức thoát thân đi liền thế nhưng rốt cuộc là chậm một bước trong nháy mắt một cổ lực lượng kinh khủng đã tịch quyền chín số toàn thân hắn tuy là thoát khỏi tình huống tuyệt vọng thế nhưng、Đục. tí tách tí tách uy một chân xuống đất c hồ í n h à chảo cùng với chính mình bà i vị trí, nguyên cả cánh tay nguyên cánh cả h đã à toàn n tận g ố chết gãy này lịa, lúc này một cái một t a n nhạt nhạt mới là chuyển h âm là thiệt chín hào sắc mặt cực kỳ âm trầm mới vừa trong nháy mắt đó thật sự là quá nhanh nhanh đến thậm chí là liền t h u ẫ n gian di động đều làm không được đến ý thức của mình căn bản theo không kịp giả tốc độ nếu như không phải thực lực đủ mạnh như vậy mới vừa liền hoàn toàn ở lại nơi đó ngu ngốc thêm đẹp noel lớn thì mắng ta sớm nói qua cho ngươi nhanh lên một chút ly khai ngươi tên ngu ngốc này lẽ nào không có đầu ó c sao đối mặt thêm đẹp noel tức giận mắng chín hào chỉ là l ạ g l ạ g đứng lên lạnh lùng nhìn g i a hạ thân ảnh thực lực của bọn họ cũng không tệ đáng tiếc làm thích khách bọn họ tuy là thực lực đạt tới đỉnh điểm t ầ n g thứ thế nhưng cứng nhắc trên thực lực cũng là kém rất nhiều càng nhiều hơn chính là bằng vào trái ác quỷ ám sát tính l i ê n như cùng thợ dân ạ ưu linh quả thật nếu như là địch nhân sơ xuất tình tình huống bên dưới coi như là g i a hạ cùng dâu trắng gặp ba người đứng ở một l o ạ n đều cho ngươi bỏ vào nói trắng ra là cái này là trái ác quỷ tính đặc t ù thế nhưng cứng nhắc thực lực lại không có tăng đến như vậy tầm thứ ma ấn lục soát hô kèm theo một đạo gió lạnh chín hào thân ảnh bỗng nhiên ly khai kèm theo chậm rãi thổi qua gió nhẹ vô căn cứ ở cách đó không xa xuất hiện chín số y phục cũng là phá khai rồi một cái lỗ nhỏ mà mặt đất thì là nhiều hơn một cái quyền ấn nhìn kỹ cái này quyền ấn sẽ phát hiện liền như cùng là v õ ngựa ân ký giống nhau một quyền này mặc dù không có chân chính chúng mục tiêu chín h ả o thế nhưng một quyền này thật sự là quá nhanh chín h ả o thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng chỉ là trong nháy mắt nếu như ở mạn g thượng như vậy trong nháy mắt liền sẽ hoàn toàn chết ở hạ dưới một k í c h này phiền t o á i căn chặt răng thêm đẹp noel trong lòng ngưng trọng tâm nghĩ tiểu la á người này tốc độ công kích thật sự là quá nhanh mặc dù không bằng mau mau quả thực thế nhưng đã sắp muốn siêu việt chín hào cái phế vật này thừa nhận năng lực không sai chín hào sở dĩ sắp hàng ở chín số nguyên nhân cũng là bởi vì hắn sẽ bị người khắc chế bao quát thêm đẹp noel ở bên trong tám cá nhân đều có thể đi qua phương thức đặc thù tới khắc chế thêm đẹp noel giống như là chính mình hoàn toàn có thể đi qua mau mau trái cây tốc độ tới áp chế ở chín hào người thuấn di đến cái kia cái địa phương ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt đặt đến nơi đó trình độ nào đó cũng đã triệt để chế trụ chín hào mà do ạ đích thật là làm không được tốc độ như vậy dù sao cho dù là mây mã sơn dương kết hợp cũng chỉ là thuộc về tốc độ điệp ra mà thôi so ra kém mau mau quả thực cái kia vô số lần điệp ra bất quá vậy là đủ rồi ừng xem ra tựa hồ là không trốn mất rồi ạ n ế t miệng lên cười nhìn chín hảo thú vị nói rằng hai anh hư lệnh một tiếng chín hảo đã chế trụ cánh tay thương thế phản tay nắm chặt đoàn đao trong tay chuẩn bị xuất thủ lần nữa nếu là thời gian ngắn ngủi như vậy thì tới liều mạng một cái đến cùng ai mới là nhất kích tất sát cơ hội rồi thực sự là phiền phức không có cách nào cắm ra vương hảo tay thêm đẹp noel nhìn dọa ạ cùng chín hào hai người rằng co sắc mặt lại là hơi nặng nề giờ này k h ắ p này căn bản không có biện pháp nhúng tay hai người chiến đấu bởi vì vì một cái không phải cẩn thận đối mặt dọa ạ tinh khí thần ứ n g tụ nếu như tùy tiện tham dự vào trong đó cũng sẽ bị dọa ạ trở thành mục tiêu như vậy trong nháy mắt liền dễ dàng nằm xuống chém mạ ấn lục x o á t d ọ ạ bắp thịt của hơi bành trướng trong nháy mắt lực lượng kinh khủng tan biến không còn dấu tích mà chín hào thân ảnh cũng là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích một trong nháy mắt chín hào đã xuất hiện tại d ọ ạ phía sau thấp giọng nói ra chết đi tốc độ của ngưỡ như trước so ra kè Ai? bất đắc dĩ lắc đầu giỏi hạ xoay người nhìn cũng không nhìn chín hào liếc mắt chỉ là đánh giá từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ thêm đẹp noel thản như nói làm tốc độ nhanh đến thực hạn không gian trên thực tế là có thể đơn giản xuyên qua c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba tự bạo không hề có tác dụng hai anh têu đau một tiếng chín hào mặt nạ bỗng nhiên vỡ nát lộ ra một tấm cực kỳ một mạc vô thường dung mạo hắn mặt bên trên mang theo không dám tin t h ầ n sắc nơi nơi khiếp sợ hoàn toàn không dám tin tưởng rốt cuộc là chuyện gì sẽ ra dạng sự tình tí tách tí tách máu tươi từ chín hào mi tâm chậm rãi nhỏ xuống cái kia tích tích màu đỏ thám tiên huyết hóa thành lấm tấm huyết hoa trên mặt đất nở rộ nhìn kỹ chín hào mi tâm làm trung tâm một cái dấu vó ngựa đã đóng dấu ở nơi nào đ ú n g đ nhiên g n chín số đầu bị vỡ vụn vô lực thi thể trực tiếp từ trong bầu trời rơi Vậy anh. bởi vì chết quá nhanh coi như là đầu bị nắp ấy chín số thi thể thậm chí là vẫn ở chỗ cũ trên mặt đất có rút khoảng khắc đây mới là hoàn toàn chết đi quá nhanh liền như cùng là giỏi ạ nói làm tốc độ thật là nhanh đến mức cực h ạ n thời điểm là có thể dễ như chở bàn tay sỏ xuyên qua không gian mà chín hào trên thực tế ở thuấn di trước phút chốc liền đã chết bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh lại phản mà không có hiểu ra qua đây cái loại cảm giác này liền như cùng là lấy tốc độ cực nhanh moi ra một người trái tim cái này nhân loại thậm chí có thể trơ mắt xem cùng với chính mình trái tim cuối cùng ở chết đi rồi hạ đã tốc độ đã đạt đến cái này 643 dạng trình độ thêm đẹp noel muốn chạy trốn sao túi đầu nhìn thêm đẹp noel rồi hạ n h à n nhản nói, nói xem ở năm đó tình nghĩa bên trên ta có thể bỏ qua ngươi một cái mạng ha ha ha khoe miệng l i ệ hay lộ ra nụ cười bất đắc dĩ thêm đẹp noel n ú n vai nói ra không có biện pháp à. đây là thiên long nhân mệnh lệnh phải đem tiểu la á người ở lại chỗ này ở lại chỗ này người không làm được đối với thêm đẹp noel lời nói giỏi ạ phi thường lạnh nhạt nói không có c u ầ n vọng chỉ có bình tĩnh liên phản g v ấ t là ở trình bày một cái lặng lặng chân lý nhìn như thêm đẹp noel cùng chín hào hai người ngăn lại giỏi ạ trên thực tế đó là bởi vì đối với hai người năng lực chưa quen thuộc mà thôi thiên long nhân bóng dáng ngay cả có những thứ này tương đối đặc thù trái ác quỷ cũng chính bởi vì vậy bọn họ mới chỉ có sẽ như thế đặc thù làm bóng dáng mục đích chủ yếu chính là diệt trừ những địch nhân kia cũng chính bởi vì vậy bọn họ cứng nhắc thực lực cũng không thể coi như là miễn cưỡng để thẳng tới cảnh giới nào đó cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đối kháng người cùng cảnh giới Nha được chưa? không phải ta quyết định、là. vâng đúng thêm đẹp Noel đúng thanh bánh ngưng thành hiện dọng nói ra, đó là thiên long nhân định đoạn Đồng nhiên thêm đẹp Noel đậu. Tốc độ cực nhanh không gì sánh bánh như chưa, phải Thêm hai Hai bích Thấp thêm bích thực ta vai, tay ra ra, Được đẹp đã đó đẹp đậu, độ được Đem cái cử Lục tốc cực ác kết kiếm gì quả trái quyết một tử soát tạo vật quy quy vẫy vậy Là, là mà có thể nói thêm đẹp noel đem cái này nằm viên trái ác quỷ vi lực là chân tránh mở mang ra lục soát lục soát lục soát lần lượt tốc độ cực nhanh lần lượt trường kiếm xuyên thứ thế nhưng hiệu quả cũng là không hề có tác dụng nhanh đích thật là nhanh thế nhưng ngươi có thể đủ làm được siêu việt thời gian trình độ sao đối với do loại này đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến kinh khủng tầng thứ người trừ phi nói tốc độ của ngươi có thể siêu việt thời gian hoặc có lẽ là ngươi đồng dạng kẽ bùn sổ cụ khí p h á c siêu việt thời gian cũng hoặc là nói ngươi cứng nhắc thực lực hoàn toàn áp đảo giỏi ạ v n g không muốn đánh bại g i ạ là cực kỳ khó khăn một loại trình độ. muốn đánh bại g i i ạ là cực kỳ khó khăn một loại trình độ như vậy có thể là căn bản không được a g i i ạ chỉ là hơi như người lần lượt phong khinh vân đạm động tác lại tránh được thêm đẹp noel lần lượt công kích tùy ý cười nói h a anh kèm theo một tiếng nhàn nhạt hư lạnh thêm đẹp noel tốc độ cũng là nhanh hơn g i i ạ cũng là cười lắc đầu cũng không hề để ý còn là hơi như người một quyền hơi hạ xuống dương giác g i a n giác g bám vào khí phách kiên cố bánh b í c h quy cự kiếm trong nháy mắt vỡ nát thêm đẹp noel trực tiếp từ giữa không trung bị a n h ở trên mặt đất phơi bày hình chữ đại hình người nằm g i a n g tay chân nằm trên mặt đất thêm đẹp n h ì buhang ư re h u y ề n hai tay mở ra q u á t to bạo phá Vâng! hai thanh bị nát bấy bánh bích quy cự kiếm trong nháy mắt nổ tung một đoá đám mây hình nấm đã ở giữa không trung nổi lên giỏi ạ cũng là trong nháy mắt chạy ra khỏi đám mây hình nấm trong thấp giọng nói ra đến nơi đây không sai bị lắm người đã không muốn ly khai như vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi v a i anh têu đau một tiếng thêm đẹp noel đột nhiên nắm chặt nắm tay n g y sau đó đống nhiên trong lúc đó xong quyển ầm ầm đánh ra、vâng. kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt tịch quyền đi thế nhưng đây chỉ là một bắt、đầu. bạo phá. tạc r rãi ra hai chữ, thêm đẹp noel đánh ra sóng sung kích trong ầ m thêm mắt đã hộp chữ, đánh kích nháy đẹp Noel sóng sung dẫn bị b o Bạo liếu. ạ t quả thực viên này trái ác quỷ hiệu quả thực sự liền đúng như vậy có thể mang bất kỳ vật gì làm nổ chỉ cần là có quan hệ tới mình l i ê n như cùng bánh bích quy quả thực bình thường mà nói không cách nào nổ tung thế nhưng đó là thêm đẹp noel bản thân chế ra hắn là chân tránh đem chính mình phòng chế cái này n à m viên trái ác quỷ khai thác phi thường kinh người không có ích lợi gì ông Ám tử sắc bật sắc sổ sổ củ hạ k� Hắn biết như vậy chính mình căn bản là không hề có tác dụng, thậm chí không thương căn bản dụng, căn bản tổn biết tác vậy có là là là đệ ư như ợ c còn càng phức. dòi bại Phiên ạ, ạ đánh không nào. thể đ là tứ giai đoạn bật sổ sổ c ụ hạ kỳ thực sự là phiến phức người này cùng hai hảo tên khốn kia không sai b i ệ t lắm trong lòng cẩn thận người suy tư thêm đẹp noel ngưng mắt nhìn g i hạ cái kia ám tử sắc bật sổ sổ c ụ hạ kỳ trong lòng thấp giọng mắng đệ tứ giai đoạn cái này siêu việt nguyên bản bật sổ sổ c ụ hạ kỳ tầm thứ cũng được gọi là đệ tứ giai đoạn bật sổ, sổ cù hạ kỳ hai hảo tên khốn kia có thể đứng ổn hai số vị trí vàng vào liền là như vậy bật sổ sổ cù hạ kỳ bởi vì uy lực thật sự là quá kinh người ở lực phòng ngự cái này phương diện muốn phải phá thật sự là quá phiền thoái chỉ có một chiêu cuối cùng hy vọng dùng xong còn có thể sống phơi bày hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất thêm đẹp noel lộ ra thoáng nụ cười khổ sở trong lòng âm thầm nghĩ nói hắn mặc dù là tứ diện gián điệp có thể nói không giống với chín hào những thứ này bị huấn luyện thiên long nhân bóng dáng không tình cảm chút nào thêm đẹp noel cảm tình là vô cùng phong phú dù sao làm bốn cái vị trí g á n điệp cần phong phú cảm tình mới có thể đảm nhiệm được thế nhưng thêm đẹp noel vẫn là tám số thiên long nhân bóng dáng h ắ n chính là đem hoàn thành nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất chính mình làm nổ bỗng nhiên thêm đẹp noel thân thể ầm ầm gian nổ tung kinh khủng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên trong một sát na toàn bộ đất đỏ đại lục nổi lên một cái khổng lồ đám mây hình ấm tạo thành uy lực so với gió hạ mới vừa đối mặt lục quân tam đại tướng đều là không hề yếu hô một cửa trọc khí phun ra đám mây hình n ấm trong gió hạ cảm khái nói ra tự bạo thực sự là đáng sợ uy lực đáng tiếc chính là không dùng được chương một trăm bốn mươi b ố bách thú mang về thứ tốt khái, khái. máu tươi từ trong miệm tràn ra thêm đẹp noel nằm trên mặt đất. cả người đều ở đây có rúm phòng sách s ù năm sắc mặt của hắn dị thường cứng ngắc cả người sắc mặt chút nào không có chút máu nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện giờ này khắp này thêm đẹp noel trên người bắp thịt đều ở đây nhỏ bé hơi có rúm hắn mới vừa một k í c h kia đem toàn thân cao thấp tất cả khí lực toàn bộ đều h ú t hết hầu như chính là trong nháy mắt thời gian thêm đẹp noel liền triệt để trở thành một cái, cái. uy còn chưa có chết sao giỏi hạ chậm rãi đã đi tới đánh giá thêm đẹp noel nhàn nhạc hỏi còn chưa chết vẫn không n ú c n í c ngay cả âm thanh đều là cực kỳ khẳng h ả n không chỉ là như vậy ngay cả bắp thịt trên mặt cũng không có cách nào nhúc đ í c h ngay cả một cái nụ cười khổ sở đều làm không được thêm đẹp noel không từng nghĩ đến chính mình đem hết toàn lực đi phát động công kích kết quả ở ạ trong tay dĩ nhiên là không có hiệu quả chút nào ngươi người này là ở lấy vì chính mình công kích không có hiệu quả chút nào à? r ồ i ạ nghiêng đầu một chút tùy ý hỏi không phải sao đương nhiên không phải r ồ i ạ nhung b a i tùy ý nói ra ngươi thật sự là thương tổn đến ta dù sao một chiêu này uy lực có thể là phi thường khủng bố bất quá không có gì tác dụng quá lớn là được đối với d ọ a cái quái vật này mà nói người trừ phi là có thể một kích bị mất mạng nếu không coi như là ở thương thế nghiêm trọng miễn là hắn còn có đầy đủ thể lực có thể nhanh chóng hồi phục đương nhiên chưa tính là d ọ a chính mình làm chơi cái loại này hoàn toàn siêu việt chính mình cực hạn hành động bất quá trên cơ bản mỗi một lần làm như vậy chết một lần đối với thực lực đề thẳng cũng đều là rất lớn khái khái đụng, may mà không chết nếu là chết liền lãng phí thêm đẹp noel mới vừa ho kịch liệt đứng lên rồi a một cái tắt trực tiếp đem hắn đánh mất đi cảm khái nói rằng nheo nheo lúc này cầu cầu hé miệng kêu một tiếng dô bin cùng e n bị phun ra dô bin khẽ cười nói ta cho rằng thuyền trưởng ngươi là ở cảm khái đã từng tình nghĩa đâu kết quả chính là vì hắn trái ác quỷ a ta theo hắn có cái gì tình nghĩa được rồi không cần nhiều lời tiểu ngại ân cho hắn lộng một cái được rồi rồi ạ biếu môi không có hứng thú chút nào nói lúc này e n lập tức gật đầu sóng tay bên trên nổi lên màu hồng phấn h ỏ a diễm rút lui rút lui kèm theo e n liên tục hai lần động tác đã đã hoàn toàn hôn mê thêm đẹp noel hoàn toàn chính là đang hôn mê nổi lên màu hồng phấn con mang rất nhanh một viên đủ mọi màu sắc phẳng phất là chúng độc một dạng trái ác quỷ liền hiện ra cái này trái ác quỷ thật khó xem ừ m t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó r ồ i hạ nhổ nước bọc nói đối với lần này dô bin cùng em đều là tán đồng gật đầu lục x o á t lúc này r ồ i hạ thuận tay một chỉ điểm ra lực đánh vào trực tiếp quán xuyên thêm đẹp noel trái tim đánh giá thêm đẹp noel sau một hồi lâu r ồ i hạ đột nhiên đã đi tới một tay đem thêm đẹp noel thi thể nâng lên nóng rực nham tương xẹt qua rất nhanh một cái nham tương cầu liền hiện ra n ư n g mắt nhìn trước mắt nham tương cầu lặng lặng nói ra coi như là đã từng bằng hữu một hồi Tiễn ngươi một trình thêm ngươi Nói, dòi n đem hảo. o đẹp e lúc hoàn hải tích. Thuyến nhiên h toàn ngoài, vào náo là ném xuống tung trường, đương rớt đất mất tất tiếp. tiếp, tiếp tục náo một Ừm. ra rơi rồi đại đại đi đỏ lục, cả c kế Kế t Đối với vấn đề, với bin dòi người vấn xoay h h ỉ vào t á này h hay Thương mạ gì giả dòi cười nói nói.、Thương、kia. Lúc đều n kèm theo nhàn n h ạ t xà lẹ lưới thanh nhầm độc nhãn thân ảnh chậm rãi ở cách đó không xa hiện ra thế nhưng trở về cũng không phải là phổ thông hình thái độc nhãn mà là lấy mở đ ỡ xạ hình thái trở lại độc nhãn ừ m lúc này gặp phải đối thủ r ồ i A khác biệt sửng sốt lập tức hỏi bình thường không nên a bất kể là thế giới chính phủ vẫn là thiên long nhân mục tiêu hẳn là đều đặt ở trên người mình mới đúng đối với tiger cùng bách thú sẽ không có công phu để ý tới bọn họ a thường kia lắc đầu độc nhãn hai tay đem vật cầm trong tay cái d rừng ra ba viên trái ác quỷ hệ ra điếm điếm quả thực xa táo mỹ thật cộ dạ hình thái xa táo mỹ thật mãn g x à hình thái người đây là đem thiên long nhân cho cướp bóc Rồi á nhìn cái này ba viên đều đã đánh dấu tên rất hay trái ác quỷ theo bản năng hỏi thường kia thổ l i ê u thổ xa tín độc nhãn cũng là biểu thị trên thực tế chỉ là khi theo liền du tậu thời điểm đụng phải một cái căn phòng lớn sau đó vọt vào đem bên trong mang theo hồ cá mấy con người cho cắn chết sau đó căn cứ cảm giác tìm được rồi mấy thứ này còn như những thứ đồ khác độc nhãn không có hứng thú gì cũng không có cầm ừ n mà sắc cảm do hã n g h o đầu nói ra nói cách khác người, người này đem thiên long nhân giết chết sau đó đem thiên long nhân tảng bảo các t r cướp bóc bất quá cảm giác dỗ bin đánh giá cái này ba viên trái ác quỷ kỳ quá hỏi a cái này ngược lại là có thể lý giải mở đ ờ xạ hình thái là xà xà trái cây nguyễn thu c h ủ n g mà mang xà quả thực cố giả quả thực đều thuộc về xà xà trái cây chi nhánh có cảm ứng là tất nhiên còn như điểm điểm quả thực rồi hạ đem điểm điểm quả thực cầm lên nói ra viên này trái ác quỷ vốn chính là thuộc về mở đ ờ xạ trái cây thuộc hạ quả thực điểm điểm quả thực chính là thuộc về mở đ ợ xạ trái cây thuộc hạ quả thực từ năng lực bên trên mà nói hoàn toàn chính là suy yếu phiên bản mở đ ợ xạ quả thực quên đi đều giữ đi chờ đến sau này hay nói ma s á t cảm sau đó do ạ tùy ý nói rằng nghèo nghèo hé miệng câu câu lập tức đem ba viên trái ác quỷ cắn ướt chít chít không đợi do ạ kế tiếp tiếp tục hành động lúc này lại là một tiếng thanh âm k ỳ k ỳ cha cha chuyển tới trong lúc đó viêm hầu cái tên kia lấy tốc độ cực nhanh chạy như đ i ê n tới mà đi theo ở viêm hầu sau lưng thì là một con màu trắng viên hầu t h ư ơ n g kia tựa hồ là thấy được viêm hầu động tác độc nhãn xoay người thổ liễu thổ xà tín rất nhanh hai cái xả cũng từ nơi không xa chạy tới do ạ trừng mắt nhìn dỗ bin cũng là trừng mắt nhìn h n cái tiểu nha đầu này thì là biểu thị vẻ mặt một bước đây là tình huống gì nhãn kính vương xả ừ ử dỗ bin đánh giá trong đó một con rắn đột nhiên nói ra không đúng đây là đặc thù nhãn kính vương xả độc tính đại khái là phổ thông nhãn kính vương xả hơn trăm lần cái này cái mãng xả lời nói cũng không phải thông thường mãng xả đối với đủ loại tư liệu dỗ bin làm học giả đều cũng có sở liệt kỳ đối với một ít phần lớn đồ vật đều là phi thường rõ ràng chít chít lúc này viêm hầu mang theo bạch viên đi tới dõa bên cạnh thân vỗ bên người có chừng hai mét bạch viên kỳ kỳ cha cha liền kêu lên chương một trăm bốn mươi lăm trò chơi tiếp tục t con này bạch viên là rồi hạ đánh giá con này bạch viên mi tâm t h u i một cái khác biệt hỏi nhìn con này bạch viên cơ hồ là theo bản năng cũng nhớ tới chính mình mới vừa đánh ngã cái kia lụ c quân bản bộ đại tướng bạch viên chí chí chí c h chích. viêm hầu khoa tay múa chân cực kỳ hưng phấn nói a rồi hạ khác biệt sửng sốt kinh ngạc nói ra ngươi là nói con này bạch viên là một con đầu bếp vợ ư n chí chí viêm hầu lập tức gật đầu hầu khắp khuôn mặt mặt hưng phấn nhìn viêm hầu gật đầu khen ngợi rồi h đám ba người không tự chủ được đồng thời quay đầu rơi vào con này đầu bếp vợn trên người g i n g bị do hạ đám người cường thế vây xem đầu bếp vượn không tự chủ được giống lên một tiếng sau đó thân cao hai thước thân ảnh trực tiếp rụt giúp vào viêm hầu cái kia nhỏ hơn mình sắp nửa người phía sau bảy m ba bảy ma sắc cảm giỏi ạ hơi tò mò nói rằng Ừm, không biết con này đầu bếp vượn tài nấu nướng của thế nào có thể cho nó thử xem a m h e o m h e o n g h e giỏi ạ lời nói hẹn theo bản năng nói rằng ngay sau đó cầu cầu chính là mở miệng kêu một tiếng đem viêm hầu cùng đầu bếp vượn đều trực tiếp thôn vệ đến rồi trong lâu đài nếu như chỉ là đơn giản thức ăn căn bản không cần phải vào lầu thời gian các loại thì tốt rồi thương kia thương kia độc nhãn đi tới gió ạ bên cạnh thân đưa ngón tay ra cùng với chính mình sau lưng hai cái tiểu đ ệ nhãn kính vương xả cùng mãng xả giỏi ạ cũng là đánh giá cái này hai cái xả nhãn kính vương xả đại khái thân chỉ dài có chừng một mét thế nhưng đại biểu mắt r ắ n trong ánh mắt cũng là tản ra h à o quan ngầu bít lục đó là độc đã đạt đến trình độ nhất định mới có thể làm được mà mãng xả thân ảnh cũng không dài đại khái chỉ có chừng hai thước nhưng là làm một cái mãng xả ngươi lại có thể ở trên người của nó chứng kiến có thể thấy rõ ràng bắp thị t của cái này vô cùng kinh người từ nơi này cũng có thể thấy được con này mãng xả quấn quanh lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố theo dõi một tay mở ra gọn sóng vô hình hầu như chính là không hề ngăn trở thu phục con này nhãn kính vương xả cùng mãng xả hai người đều là ngoan ngoán đi theo ở độc nhãn phía sau một bức ta là tiêu chuẩn tiểu đệ dán g vẻ ha ha ha câu câu nhìn cái này hai cái xả bộ dạng giỏi a nhịn không được vừa cười vừa nói nheo nheo câu câu kêu một tiếng mới vừa nuốt xuống mãng xả quả thực c ù n g cổ dạ quả thực phân đ ừ n g xuất hiện tại hai cái xả trước người r ồ i hạ tùy ý nói ra an bọn chúng à. thương kia độc nhãn cũng là gật đầu hai cái xả không chút do dự nào dù sao lao đại và lao lao đại đều phát ra lệnh nhất định là không cần phải nói khác Trực tiếp i mở m ệ n g đặt e m k h tên a tên gì hay đây giỏi a đánh giá hai cái xả hơi trần t h ờ nói rằng dô bin hám miệng cuối cùng cũng là bỏ qua ở đặt tên cái này một phương diện giỏi a cùng dô bin tuyệt đối là tám lạng nửa cân hai người căn bản không có đặt tên thiên phú trên cơ bản cũng liền đúng như vậy、Ai? nhãn kính vương xả đã bảo kính mắt ta nhãn kính vương xả đã bảo kính mắt ta mãng xả lời nói đã đem kim m ạ n g a em nhìn hai người cuối cùng bất đắc gì nói ở d ạ cùng d o bin nói ra quỷ dị tên phía trước chính mình vẫn là tới muốn hai cái đơn giản tên được rồi nhãn kính vương xả là kính mắt ngược lại cũng là không có gì mãng xả lời nói bởi vì toàn thân là màu vàng mãng xả cho nên là kim mãng cũng không có vấn đề gì bản thân đối với đặt tên liền không có thiên phú gì dọa nghe được đã giải quyết tùy ý nói ra ừ n vậy gọi kính mắt cùng kim mãng a thuyền trưởng ngươi thật đúng là tùy、ý. không có biện pháp ta không am hiệu vật này a dỗ pin nhịn không được nổ nước bọn giỏi ạ thì là n h u n i b a i biểu thị vô cùng bình tĩnh dù sao mình không am hiểu gì đó cũng không cần phải dám đi trang bị chính mình cực kỳ am hiểu có phải hay không chít chít lúc này cầu cầu hé miệng viêm hầu mang theo đầu bếp vượn đi ra đầu bếp vượn tay phải bưng bàn ăn chỉ là thật đơn giản xào thịt mà tay trái thì là cầm ba đôi đũa so với đầu bếp vượn dường như viêm hầu càng thêm kích động lời nói nhảm thực lực cường đại nhất có thể là chính là mình cùng độc nhãn hiện tại độc nhãn tìm khắp đến hai cái tiểu đệ chính mình cũng không thể lạc hậu có phải hay không hơn nữa độc nhãn còn có đê mãng như vậy tiểu đệ cho nên viêm hầu quyết định chờ một lát mình nhất định muốn thật tốt tìm xem tuyệt đối không thể rơi ở phía sau cũng phải tìm được khá vô cùng tiểu đệ ừng x ú c lên thức ăn bỏ vào trong miệng trong nháy mắt ba người đều là ngây ngẩn cả người thật sự là quá mỹ vị nhất định chính là cao cấp nhất thức ăn r ồ i ạ khác biệt nói ra con này đầu bếp vượn là làm sao làm được như vậy thức ăn thủ đoạn coi như là chân đỏ cái tên kia cũng không kém bao nhiêu a giống nghe được giỏi ạ khen thán g tài nấu nướng của mình đầu bếp vượn phi thường tự tin ngẩn đầu lên nó vốn là một phần của bắc hải một con viêm hầu s a u lại bởi vì ở kỹ thuật nấu nướng có đặc thù thiên phú kết quả là bị cống hiến cho thiên long nhân hậu thiên long nhân cố ý tìm cao cấp ban đầu giáo dục đầu bếp vượn từ từ đầu bếp vượn liền trở thành cao cấp đại chủ trở thành thiên long nhân dành riêng ban đầu không sai không sai hai long gật đầu dỗ bin cùng em đều là tràn đầy tàn thán thật sự là quá mỹ vị mặc dù nói trên thuyền mọi người đối với thức ăn như thế nào xác thực cũng không phải là quá mức soi mói thế nhưng nếu như có thể ăn tốt hơn nhất định là không ai nguyện ý cự tuyệt hai long gật đầu g i i a từng nốn từng nốn đem thức ăn hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn tâm thần khéo động trong n g á y mắt lực lượng vô hình lồng trùm lên đầu bếp vượn trên người liền như cùng hai cái xà giống nhau căn bản là không hề ý phản kháng dù sao cũng đã là lao đại lao đại thu phủ、ừ. hài lòng nhìn đầu bếp vượn g i i ạ phi thường tán dương nói ra con này đầu bếp vượn không sai c h ờ ta cho ngươi tìm một cường lực điểm trái ác quỷ. được rồi các ngươi bây giờ là tình huống gì g i i ạ nhảy lên một cái nhìn lửa ba một hầu cùng độc nhãn k ỳ quái hỏi thương kia c h í c h í viêm hầu cùng độc nhãn lướt nhau cuối cùng yên lặng xoay người đồng thời hướng về xa mới rời đi hai người cũng không muốn cùng đợi đối phương chúng nó muốn ở đối phương phía trước tìm được thứ càng tốt r ồ i ạ thì là nhún v a i tùy ý nói ra nói như vậy c ầ u cầu, cầu ngươi liền theo hai người bọn họ a nheo nheo đối với do ạ yêu cầu c ầ u cầu là không chút do dự liền gật đầu đồng ý nheo nheo hé miệng c ầ u cầu lần nữa đem r ô b i n cùng hẹn cùng với mới vừa thu phục đầu bếp vượng kính mắt kim mãng ba thú thu vào trong đó nhảy lên một cái rơi vào viêm hầu trên bờ vai không có biện pháp ai bảo c ầ u cầu cùng độc nhãn không hợp nhau đâu nhìn đi xa ba thú thân ảnh g i i ạ xoay người n h é miệng lên cười nói như vậy trò chơi tiếp t ụ chương một trăm bốn mươi sáu một quyền nắp bấy nửa mạ di hệ ẩm ẩm tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh ở toàn bộ đất đỏ đại lục phía trên quanh quần lúc đầu lấy hai gơm một người ngược lại là làm không được trình độ như vậy thế nhưng không chịu nổi r ồ i hạ bách thú đều đi ra ngoài đào loạn hơn nữa đều là thuộc vệ như vậy náo một cái bỏ chạy hơn nữa r o bin kẹ bùn sổ c ủ hạ ký bao trùm toàn bộ quần đảo xạ ba h ọ đi có cường giả đi ngay lập tức sẽ chạy sau đó để viêm hầu độc nhãn chúng nó c h ĩ vào thú vương edo rồi hạ hướng về mạ di hệ vị trí chậm rãi đi tới lúc này một cái bình thản thanh â m ở bên thai chậm d ã i vang lên Ừm. ngắn ngủi vắng vẻ phía sau g i i ạ khoe miệng hơi câu dẫn ra cười nói ra ta nghĩ đến đám các ngươi có thể nguyện ý ẩn tàng thời gian bao lâu đâu xoay người đánh ra trước mắt cái này dâu mép rất dài người mặc câu phục lão nhân khoe miệng nụ cười càng ngày càng đậm thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh trường hồ lão người đến nơi đây liền đủ mười sáu đủ chứ trường hồ lão người phi thường bình tĩnh nhìn g i i ạ lặng lặng nói rằng dường như hết hệ tất cả đều là ở ngũ lao tinh trong khống chế g i i ạ làm ra điều này sự tỉnh ngũ lao tinh ngược lại vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh ừm đánh giá trưởng hồ lão người giỏi a thú vị cười nói cái này không phải là các ngươi sợ hy vọng sao thiên long nhân thế lực bị suy yếu mà các ngươi nắm trong tay quyền lợi đem càng ngày sẽ càng nhiều đến nơi đây như vậy đủ rồi trưởng hồ lão người vẫn là đứng chắc tay phi thường bình tĩnh nói đánh giá trưởng hồ lão người vị này ngũ lao tinh giỏi a đột nhiên cười đi tới bên người hắn thú vị cười nói các ngươi đã đang dòm ngó giả thiên long nhân quyền lợi như vậy cần gì phải tiếp tục chờ đợi thiên long nhân như vậy tác quy tắc phúc đâu quyền lợi không thể từ bên trong bị phá vỡ trưởng hồ lão người phi thường lạnh nhạt nói sở lấy các ngươi chọn chúng ta để cho ta từ ngoại bộ tới đánh vỡ thiên long nhân ngưng mắt nhìn trưởng hồ lão người giỏi ạ thấp giọng hỏi kỳ thực từ lần thứ hai giết chết thiên long nhân thời điểm giỏi ạ mà bắt đầu phát hiện vấn đề này tựa hồ đối với chính mình ngũ lao tinh cũng không phải là ông tuyệt đối s ắ c ý ngược lại có thời điểm ở đưa đầy t chủ l ư u rất nhiều thời điểm có vẻ như đều là trong bóng tối thúc đẩy giả động tác của mình giỏi ạ cũng không phải là đồn ốc rất nhanh liền hiệu rõ ra sợ rằng ngũ lao tinh đối với thiên long nhân cũng là bất mãn vô cùng cho nên kín đáo chuẩn bị thanh trừ hết thiên long nhân thế nhưng tuyệt đối không thể là nội bộ phát sinh phản loạn nếu quả như thật đúng như vậy cả cái thế giới chính phủ liền muốn hoàn toàn hỗn loạn mà lúc này đây liên minh c h á n h phủ xuất hiện tuy là để ngũ lao tinh cảm giác được ngoài ý m u ố n nhưng là lại à l cảm giác đây là một cái cơ hội tuyệt hảo là thanh trừ hết thiên long nhân cơ hội tốt nhất mà d i ạ chính là tốt nhất nhân tuyển cho nên cho tới nay ngũ lao tinh có thể nói đều là ở theo đuổi d i ạ động tác nếu không d i ạ ở ngư nhân đ ả o nghỉ ngơi lấy sức bốn tháng thế giới chính phủ sẽ không đối với giọt hạ xuất thủ Ban đầu, người thật sự là vẫn là phi thường bình tĩnh nói ra nhưng theo thời gian trôi qua ngươi đúng là tốt nhất đồ đào dùng tới đối với phó thiên long nhân tốt nhất một thanh đào ngươi sẽ không sợ ta uy hiếp được thế giới chính phủ thống trị sao giỏi ạ hỏi ngược lại ngươi đối với quyền lợi cũng không có hứng thú húng chi đảo qua giỏi ạ trưởng hồ lão người tuyệt đối tự tin nói ra chúng ta có tuyệt đối tự tin ngươi chẳng qua là một nhân loại bình thường chết no cũng chính là trăm năm thời gian ngươi cũng sẽ bị chết đến khi sau khi chết hết thể đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh phải không đương nhiên giỏi ạ hơi neo lại con mắt trưởng hồ lão người cũng là lặng lặng gật đầu hai người trong mắt đều là lóe da thần sắc bất đồng hai người trong mắt đều là lóe da thần sắc bất đồng hai người đều có tuyệt đối tự tin l i ê n như cùng trưởng hồ lão người không để bụng đem các loại nói cho gió h nghe giống nhau bởi vì vì bọn họ là thực sự không để bụng hải tặc thực sự cần phải hoàn toàn tẩy rửa sao không phải hải tặc không nên toàn bộ tẩy rửa ngược lại hẳn là để hải tặc lưu lại hình thành uy hiếp một cỗ nhìn như có thể uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng chỉ có như vậy mới có thể để thông thường quốc gia cảm giác được sợ hãi mới có thể tìm kiếm thế giới chính phủ che chở thiên hạ thái bình càng thêm dễ dàng này sinh dã tâm gia chỉ có khiến người ta nằm ở cái loại này nhìn như ta hơi trong hoàn cảnh mới có thể chân chính ngăn chặn lại những thứ này dã tâm ra mà do ạ cũng đồng dạ n g biết ngũ lao tinh nghĩ nhưng là mình cũng không ở tử phản đang mục đích của chính mình đã tới các ngươi nghĩ như thế nào có quan hệ gì với ta hai anh a ồ i ỏ i ạ phát ra nhàn nhạt tiếng hư lệnh trưởng hồ lão người cũng là nhẹ nhàng n ở nụ cười một tiếng ha ha ha đột nhiên một già một trẻ hai người đều là đồng thời n ở nụ cười thế nhưng trong mắt hung quang lại là đồng thời hiện ra hai, anh. Bùm bùm. Quên quên đụng nhau. hai người tạo thành kịch liệt tiếng oanh minh r ồ i hạ thấp giọng cười nói ngươi cảm thấy ta là trong tay các ngươi khôi lỗi sao ngươi không phải sao t r ư ờ n g hồ lão người không sợ chút nào r ồ i hạ cái kia lực lượng cường đại ngược lại thấp giọng hỏi ùng ùng chỉ một lúc không khí bỗng nhiên nổ bể ra tới r ồ i hạ cùng t r ư ờ n g hồ lão người hai cái tốc độ của con người đều là nhanh đến mức cực hạ n hai người đứng tại chỗ chưa từng có động tác gì thế nhưng quyền cùng quyền va chạm cũng là trực tiếp phá vỡ không gian hoàn toàn sẽ nát trước mắt tất cả không gian vê anh giang dắt kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh xong quyền đụng nhau hai người mặt đất dưới chân ầm ầm g i n nước toất ra giỏi ạ n ế t miệng lên thú vị nói lực lượng đáng sợ ngũ lao tinh quả nhiên không đơn giản a nếu như tuổi tác trưởng thành đến như vậy chín trăm mười trình độ ngươi mới là thật không đơn giản trưởng hồ lão người đồng dạng khen ngợi nói rằng ta đối với thiên long nhân rất không hài lòng chúng ta cũng đồng dạng không hài lòng giỏi ạ cùng trưởng hồ lão người đồng thời ngừng tay cơ hồ là đồng thời thấp giọng nói rằng bầu không khí trong một sát na tựa hồ là trở nên yên tĩnh thiên long nhân cái này trí cao vô thượng tạo vật chủ hậu duệ tồn tại thời gian quá lâu bọn họ nắm giữ quyền lợi Đối với với giới thế h c í nhưng phủ t cao h vậy xin cứ tự nhiên nhìn do ạ nụ cười trường hồ lão người đột nhiên quay đầu hướng về cách đó không xa chậm rãi đi tới do ạ nuyết nhược lên quên xẹt qua phía chân trời trong n h a y mắt nước sơn đêm đen sắc lần nữa bị chiều sáng sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phía chân trời trong nháy mắt mạ dì hệ i ọ t tựa hồ là lâm vào vắng vẻ vê anh kinh khủng cái nấm vân trùng thiên dựng lên mạ dì hệ dật hoàn toàn bị vỡ vụn hơn phân nửa chương một trăm bốn mươi bảy đặc thù giao dịch vê anh một tiếng này tiếng oanh minh c h i t để làm cho tất cả mọi người rung động há to miệng chiến h ỏ a hồn ào náo động đất đỏ đại lục trong lúc bất trợt t i ế n tĩnh tất cả mọi người là lặng lặng ngầm miệng lại dường như mỗi người đều là lặng lặng mà đợi, đợi bầu không khí trở nên quỷ dị không chỉ là đất đỏ đại lục phía trên mọi người ngay cả hai tuy là muốn đối với thiên long nhân báo thù thế nhưng càng nhiều hơn hắn là chuẩn bị trường cứu mình một dạng nô lệ thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng giỏi ạ dĩ nhiên đùa điên cùng như vậy trực tiếp trong nháy mắt đem mạ di hệ vật hủy đi phân nửa a kèm theo một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng ngựa hí tất cả nô lệ lục quân binh sĩ đều là nhịn không được lớn tiếng tê giống lên thành lập tám trăm năm được xưng tuyệt đối tranh cãi mạ di hệ v hủy, dĩ nhiên triệt triệt để để bị người phá hủy phân nửa cái loại này cảm giác chấn động là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng như thế nào rất hài lòng g i i ạ cùng trưởng hồ lão người thác thân mà qua hai người đôi mắt đồng thời h í p lại đồ đâu ba tháng sau thành g i a o ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh mà do ạ bỗng nhiên xoay người trong dây lát một quyển hướng về phía trưởng hồ lão người đánh ra xì g ặ n g mà trưởng hồ lão người tự hồ là cũng sớm đã đoán được do ạ động tác cũng là đồng dạng xoay người hai ngón tay khép lại chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp quán xuyên do ạ công kích vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh d i ỏ ạ nhét miệng lên cười nói ra nếu chuyện mới vừa rồi đã kết thúc kế tiếp liền cho ta xem xem thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh đến cùng có như thế nào bản lĩnh đương nhiên có thể như thế tốt lắm tình huống như thế nào hết thẻ đều ở trong kế hoạch lần giao dịch này rất hài lòng kỵ mộ hệ n ổ lão nhân ngay bên thai đình thai nhức góc tiếng oanh minh thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có vẫn là lặng lặng l a o c h u ỗ i trong tay trường đao lặng lặng hỏi tóc vàng lão nhân cùng lao hói đầu nhân k h o miệng gợi lên tiểu ý đều là gật đầu vê anh lúc này một tiếng tiếng oanh minh ở mỗi người bên thai vang vọng ngoài cửa sổ đ ố n g nhiên nổi lên kinh khủng kịch khiến hai người thân ảnh kế tiếp làm sao bây giờ giết hắn đi lao chùi trường đao động tác n g lại đối với tóc vàng lão nhân hỏi lạnh lùng nói ra. Được rồi. tóc vàng lão nhân chân đạp nguyệt bộ đ ố n g n h â n đ ộ n g trong một sát na đã biến mất ở trong phòng h a anh h a anh kèm theo giống nhau tiếng kêu rên rồi ả cùng trưởng hồ lão người đồng thời rút về đánh ở đối phương bụng nắm tay trở tay một quyền đồng thời quất vào đối phương trên mặt đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài lục x o á t hai người trực tiếp hóa thành một vệ sáng đụng vào trong lòng đất chỉ một lúc đồng thời vào ra hầu quyền giàn kỳ ạ cụ song quyền hóa thành lưỡng đạo xích diễm một dạng lưu tình mà trưởng hồ lão người tự nhiên là không sợ chút nào ăn mặc t h y phục thân ảnh liên tục co rúm chân trong nháy mắt kế tiếp toé ra một cỗ cổ của lực lượng kinh cùng x o n g quyền hóa thành lưỡng đạo xích diễm một dạng lưu tình mà trưởng hồ lão người tự nhiên là không sợ chút nào a n mặc tây phục thân ảnh liên tục c o rúm chân trong nháy mắt kế tiếp toé ra một cỗ cổ lực lượng kinh khủng Úng ùm ù g lại là hàng loạt tiếng oanh minh r ồ i ạ trong lúc bất chợt hai tay mở ra hưng hực nóng rực liệt diễm trong nháy mắt hóa thành nóng rực long đầu liệt diễm tạo thành hư hảo long thân đ ỗ n g nhiên long đầu đã có tới dương anh múa vớt cắn nuốt tất cả khí nhận long đầu tất cả hai tay quanh trưởng hồ lão người thấp giọng quát một tiếng thân thể bắp thịt phảng phất là trong nháy mắt bành trứng lên、vâng. một tiếng kịch liệt tiếng kêu trên trưởng hồ lão người chặn ra một chiêu này mà do ả thân ảnh cũng là từ liệt diễm trong hiện ra thú vị cười nói thực sự là đáng sợ đây chính là thế giới chính phủ cực điểm nhất lực lượng sao coi là vậy đi trưởng hồ lão người lập lờ nước đôi nói đúng rồi ừ m ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút m ờ i r do ả cùng trưởng hồ lão người giao thủ động tác không chậm chút nào hai người cái này thời gian ngắn ngủi đã giữa hai bên giao thủ vô số lần càng làm mỗi người đều cho đối phương một điểm tạ lễ làm đặc thủ phương thức biểu đạt nếu như ta nếu là không có ly khai sẽ như thế nào nhưng người tránh ra t r ư ở n g hồ lao nhân một quyền khuỵu tay nhất định trường hồ lao người trực tiếp chĩa vào chính mình một quyền này r ồ i ạ tay kia một quyền rút ra đem t r ư ở n g hồ lao người đỉnh bay ra ngoài đồng thời hỏi trường hồ lao tốc độ của con người cũng là không chậm c h ú t nào tuy là bị đỉnh bay ra ngoài cũng là ở lập tức ổn định lại thân ảnh của mình chỉ là một chân chĩa xuống đất cũng đã lần nữa v ọ n ra thấp giọng nói ra nếu như không có ly khai đại biểu ngươi cũng không gì hơn cái này cái kia thì không cần xuống phía dưới chết ở chỗ này là được rồi thực sự là tàn khốc ca nhân sinh mệnh rất ngắn muốn vô tận huy hoàng nhất định phải thừa nhận tương ứng tàn khốc lại là một tiếng tiếng oanh minh rồi ả cùng trưởng hồ lão người bốn tay chạm vào nhau khoe miệng liệt hai thấp giọng cười nói ta đối với ngươi lời này mặc dù rất không hài lòng bất quá nhưng cũng là cực kỳ tán thành đây là quanh năm tổng kết ra một chút kinh nghiệm a lão nhân quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh dĩ nhiên sư vương hai tay bỗng nhiên biến hóa trở thành nắm tay liệt diễm lập tức thiêu đốt dựng lên hóa thành nóng rực đầu sư tử song quyền đồng thời thả ra cường đại uy lực hoành một tiếng tiếng oanh minh trong xương khói lui ngược lại liên tục lui về phía sau chính là trưởng hồ lão người thân ảnh đáng tiếc chẳng qua là hủy diệt rồi trưởng hồ lão nhân tây phục mà thôi lại căn bản không có xúc phạm tới t r ư ở n g hồ l a o người bản thân là một đêm hải quân lục thức cũng sớm đã mở rộng đến rồi cực hạn hảo thủ t r ư ở n g hồ l a o người đem kẹt cai bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy thật đáng sợ a như vậy danh tiếng không phải mất mặt sao r ồ i hạ khoe miệng như thay cũng là gợi lên nguy hiểm độ cung màu đỏ thám thú đồng vẽ ra vô cùng s ắ c ý k h ẳ n g khàn hỏi mất mặt chỉ cần có thể thành công mặt tính là cái gì trường hồ lão người cũng là triệu triệu không thèm để ý chút nào nói ra con đường thành công bên trên cũng không phải là dễ dàng như vậy có thời điểm mặt là vật không đáng t i ế n nhất t h đối mặt n giỏi Đông n h ạ hạ hỏi n đông n p h t t r ư ở n g hồ lão người trí, l cho b ra cùng giỏi hạ vô cùng tương tự đáp án ngũ lao tinh không phải ngụy quân tử mà là chân tránh tiêu hùng từng cái từng cái chân tiểu nhân bọn họ không liệu sẽ nhận thức chính mình thất bại thất bại chính là thất bại nếu như thất bại vậy đại biểu chính mình không gì hơn cái này mạ ấn một tay nâng lên nhắm ngay t r ư ở n g hồ lão người cánh tay phải bắp thịt hơi mọc lên trong nháy mắt lực lượng kinh khủng đã xỏ xuyên qua đi t r ư c lục thức, n g a n ngược n g đ ỉ hồ phong. h Trưởng lão người lẳng lặng ngầm đầu ngưng mắt nhìn d i ó ạ động tác đôi mắt hơi nhau lại lại không có có động tác gì đừng mắt nhìn gió hạ động tác đôi mắt hơi nhau lại lại không có động tác gì rồi ạ thấy được quen thuộc cám tử sắc qua mang nếp miệng lên thú vị cười nói quả nhiên không cho khinh tường h ạ không hổ là thế giới chính phủ toàn lực ngọn núi cao nhất cái này cái t ầ n g thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai anh hư l ệ n h một tiếng dám đến tóc vàng l ã o nhân đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh ra ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ xẹt qua không khí dường như do a một dạng mang theo nóng dược liệt diễm sóng xung kích sen lẫn liệt diễm tịch quyển toàn bộ chiến trường hai anh một tiếng tiếng oanh minh rồi ạ từ nổ tung h ạ c h tâm đi ra k h ỏ miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt trường hồ lao người tóc vàng lao nhân hai gã ngũ lao tinh đồng dạng đứng chắ nhìn giò hạ thân ảnh hai người không có bất kỳ ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng mà đợi đợi g i hạ động tác n h a thực sự là để mắt ta à? thú vương nghe giò hạ cảm khái t r ư ở n g hồ lão người lẳng lặng nói thời đại mới mở ra giả coi như là chúng ta cũng không dám tiểu ba trăm sáu mươi bảy n h ì n a thật là nhưng là luôn cảm thấy các ngươi nói đúng là lời nói dối a trong mắt nổi lên một đạo màu đỏ thám s ắ c ý giò hạ thấp giọng cười nói t r ư ở n g hồ lão người cùng tóc vàng lão nhân trầm mặc không nói bất quá hai người bọn họ trầm mặc không nói g i i hạ cũng không có bồi lấy ý của bọn họ chủ động xuất thủ dương giác ngựu sông s u g ặ n g s u g ặ n g đối mặt do hạ đồng thời đem hai người bao phủ ở công kích trong phạm vi hai gã ngũ lao tinh sắc mặt vô cùng đ ạ m nhiên không có bất kỳ còn lại thân sắc còn là vô cùng bình tĩnh đến rồi bọn họ cái này cái t ầ n g thứ cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì liền xem nhẹ bất cứ người nào húng chi là do hạ cường giả như vậy bọn họ phi thường tin tưởng xem nhẹ bất luận kẻ nào cũng có thể lật thuyền trong mương đạo lý hoành lấy một tròi hai do ỏ hạ càng là không sợ chút nào ngũ lao tinh cường giả như vậy có thể là phi thường không tệ đối thủ、ừ. cảm giác hoàn toàn bất đồng r ồ i ạ lấy một chọi hai đồng thời cùng hai gã ngũ lao tinh giao thủ thế nhưng nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ nói tuy là đồng dạng là xì gẳng biêu hán bờ giờ thế nhưng trưởng hồ lão nhân xì gẳng so với tóc vàng lão nhân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hoàn toàn liền không phải một cái t ầ n g thứ chiêu số thế nhưng giống nhau sự tình tóc vàng lão nhân xì gẳng cũng là ẩn chứa ám tử sắc khí phách uy lực so với trưởng hồ lão người cái kia thuần túy xì gẳng không hề yếu hai người này rất mạnh rất mạnh doi ạ mỹ lấy con mắt đang trầm tư giả mà hai gã ngũ lao tinh chưa từng không phải là như thế hai người cũng là đồng dạng đang trầm tư giả do ạ tình huống lục x o á t lục x o á t lục x o á t ba người động t á c càng lúc càng nhanh trưởng hồ lão người đem thế đã mở rộng đến một cái không có gì sánh kịp tầm thứ chỉ là bằng vào thế một chiêu này không thua kém một chút nào dọa mượn c h ă m thú lực lượng tốc độ mà tóc vàng lão nhân tuy là không đạt được trình độ như vậy thế nhưng dọa cũng là càng thêm ngưng trọng ông ông vê anh trương quyên xảy qua tóc vàng lão nhân cũng là dẫn đầu tránh ra, theo sát phía sau một quyền đánh, đánh ra, ả dọa đồng dạng nghiêng người này tránh thế nhưng trong nháy mắt cũng là đột nhiên biến chiêu sa ký bạ xì gẳng vê anh một tiếng oanh minh ám tử sắc ngang ngược va chạm rồi ạ cùng tóc vàng lão nhân đồng thời hướng về sau rút lui đi đối mặt hai cái cái này cái t ầ n g thứ cao thủ rồi ạ cũng là hai mặt thủ địch giàn kỳ ạ cụ trường hồ lão người tự nhiên là không chút nào lưu thủ ý tứ phóng lên cao vô cùng khí nhận đã bị trong nháy mắt đá đi ra vê anh rồi ạ lắp l ắ c chính mình tê dại hai cánh tay t h ấ p giọng nói ra người cái này tóc vàng lão nhân đem song sắc khí phách để t h ă n g tới trình độ như vậy thực sự là đáng sợ ta cũng không đáng sợ người còn tuổi nhỏ đem song sắc khí phách thể thuật quả thực năng lực đều để thắng tới trình độ như vậy mới là đáng sợ tóc vàng lão nhân cũng là nhàn nhạt thở dài nói trong n é y mắt giỏi ạ cũng đã phản ảnh qua đây cái này tóc vàng lão nhân không chỉ là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đạt tới ám tử sắc cái này cái t ầ n g thứ càng đem kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ mở rộng đến rồi có thể nhìn trộm tương lai trình độ có thể không chút khách k h í nói cái này tóc vàng lão nhân chỉ là bằng vào song sắc khí phách cũng đã đứng ở thế giới đỉnh điểm không hổ là thế giới chính phủ ngũ lao tinh một trong kỳ thực đối với ngũ lao tinh thực lực g i ỏ ạ từng có dự đoán nhưng là lại cũng không phải là đặc biệt minh xác dù sao ngũ lao tinh n n nút thật sự là quá sâu căn bản không có ai biết ngũ lao tinh thực lực đến cùng là như thế nào chỉ có thể khẳng định là ngũ lao tinh tuyệt đối không là người bình thường nếu không chiếu theo thế giới chính phủ cầu t h ă n g tính rết rối không thể có thể để cho một người bình thường quản lý khổng lồ như vậy thế giới chính phủ l i ê n như cùng là thiên long nhân giống nhau nhìn như là phổ thông thiên long nhân trên thực tế ở cất giấu trong đó cường đại cường giả nhưng lại nắm giữ cường đại binh khí nếu không ngũ lao tinh cũng sớm đã sắp xếp người đã trừ rơi thiên long nhân cũng là bởi vì việc này để ngũ lao tinh cũng không dám lộn xộn tóc vàng lão nhân dẫn đầu xuất thủ tốc độ của hắn rất nhanh bám vào ám tử sắc ngang ngược xỉ gẳng lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí càng là mang theo từng đạo hòa diễm mà trường hồ lão người theo sát phía sau thì là ở giữa không trung liên tục đan sen hai chân trong nháy mắt một cỗ cổ kinh khủng khí nhận trong nháy mắt gào thét mà đến hơn nữa những thứ này khí nhận uy lực cực kỳ kinh người m á h quyển mặt đối với hai người công kích r ồ i a đứng thẳng thân thể của chính mình theo sát phía sau một quyển xe qua kinh khủng liệt diễm mang theo là nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt thiêu đốt không khí chỉ một lúc hóa thành một con dương nganh múa vớt máy quyển giống ung ung ung, ung. liên hệ không ngừng tiếng oanh minh đang vang lên kèm theo yên vụ là cực nhanh không khí bị vạch qua thanh â m sau một lát vê anh một tiếng tiếng oanh minh giỏi ạ bỗng nhiên ngã bay ra ngoài khoe miệng nổi lên nhẹ nhẹ huyết kế ở giữa không trùng trợn một cái xoay người rơi ở trên mặt đất lao mép một cái huyết kế neo lại con mắt màu đỏ thắm nguy hiểm quang mang đã hiện ra thú đồng lần nữa lóe ra tia sáng trói mắt yên vụ tàn đi đứng chắp tay trưởng hồ lão người cùng tóc vàng lao nhân hiện ra giao thủ thời gian cũng không lâu thế nhưng cái này thời gian ngắn ngủi đã đủ rồi g i i ạ đã thấy đầy đủ vật mình lớn hai cái này ngũ lao tinh thực lực rất mạnh mỗi người đều tuyệt đối không thua gì chính mình khả năng so ra kém thời kỳ toàn thịnh lão nhân thế nhưng cũng tuyệt đối là trên lệnh không phải khoảng cách xa càng mấu chốt là hai người kia am hiểu trọng điểm điểm hoàn toàn bất đồng trường hồ lão người đem h ả i quân lục thức chân chính mở rộng đến rồi cực h ạ phản hồi phát quy nguyên cực kỳ đơn giản chiêu thức uy lực cũng là kinh khủng dị thường tóc vàng lão nhân đem khí phách mở rộng đến rồi cực hạn bật sổ、so so、cụ hạ kỳ kẽ bùn sổ、so、cụ hạ kỳ uy lực đều là cực kỳ kinh người đã như vậy ha ha ha khoe miệng liệt hay g i i ạ lắc lắc tay con người đứng lên chương một trăm bốn mươi chín người đến không sai biệt lắm cần phải đi、ừ. rất nhanh trường hồ lão người mi tâm nhân lại tóc vàng lão nhân thì là từ tốn nói tan biến không còn dấu tích cứ như vậy ở hai người trước mắt tan biến không còn dấu tích mà trường hồ lão người phát hiện lấy thực lực của chính mình dĩ nhiên không có bắt lấy bắt được dạ tốc độ ngược lại thì tóc vàng lão nhân bằng vào chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn trộm đến rồi dạ động tác chậm rãi n g n g đầu giữa không trung thân ảnh nổi lên áo nghĩa thập nhị nguyên thần hai tay khép lại dường như lục vương thương tư thế d i ỏ một chữ một cái thanh âm cực kỳ chầm thấp mở miệng ông hưng hực gọn sóng vô hình theo dạ hai tay hướng về bốn phía lan tràn đi chỉ một lúc kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt v ọ thiên t dựng lên đồng thời xôi t r à o nham tương từ s o n g quyền nổi lên cô lỗ lỗ xôi t r à o nham tương phảng phất là thiêu đốt không khí mười hai viên viên cầu quấn vòng quanh d i a ạ s o n g quyền bắt đầu chậm rãi vận chuyển đây là tương tự với bách thú một chiêu kia sao trường hồ lão người cùng tóc vàng lão nhân thì là sắc mặt hơi trầm tư hai người ngươi một lời ta một lời lặng lặng nói rằng một chiêu này giỏi ạ cũng không có làm lấy mọi người sử dụng qua chỉ là ở huyết chi trong kết giới đem gai nạp giết chết tại nơi sau đó không còn có ở trước mặt bất kỳ người nào sử dụng qua một chiêu này tự nhiên mà vậy phần lớn người cũng không biết ra một chiêu này áo nghĩa thập nhị nguyên thần t ừ tử h ừng né tránh cháy h ừ n g h ự c nham tương cầu hóa thành một viên xôi trào trùng thiên đầu chuột gào thét mà đến trường hồ lão người khẽ nhữ mày ngón tay khép lại lần nữa muốn lấy x ỉ gẳng đòn đánh lúc này tóc vàng lão nhân cũng là hét lớn một tiếng chứng kiến đã không còn kịp rồi lập tức đ ạ p nguyện bộ phóng lên cao t ẹ t cải hai tay quanh đồng thời thi triển tét cải như vậy chiêu số kết hợp ám tự sắc bật sổ cụ hạ kỳ tạo thành gần như tuyệt đối phòng ngự chiêu số Và anh. một tiếng tiếng oanh minh v a n g vọng tóc vàng thân ảnh của lão nhân ở giữa không trung lùi lại mấy bước đây mới là ổn định thân ảnh của mình thế nhưng lúc này muốn tranh né đã không còn kịp rồi bởi vì dọa hạ công kích đã càng lúc càng nhanh áo nghĩa thập nhị nguyên thần sự niu áo nghĩa thập nhị nguyên thần dân hổ một quyền mo hơn một quyền một quyền uy lực mạnh hơn một quyền vê anh vê anh vê anh hai tiếng đinh thái nhức ó p tiếng oanh minh theo sát phía sau tóc vàng lão nhân hoàn toàn bị khảm đính vào trên mặt đất hai tay k h a n h chật vật chặn lại d ọ hạ công kích thế nhưng y phục trên người cũng là đã kinh biến đến mức d ã n ư ớ c g i ặ n k ỳ a cụ bắt đầu mới vừa tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh nhất định chính là ở x é t đánh không kịp bưng thai trong lúc đó tóc vàng lão nhân coi như là nhìn trộm đến nơi này cái tương lai cũng không có cách nào né tránh mà hiện tại d ọ ạ hơi nghỉ ngơi khoảng khắc t r ư ở n g hồ lão người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lập tức phóng lên cao vô số kể khí nhận lập tức gào thét tới dọa chỉ là nhàn nhạc thuộc ra một chữ cô lỗ lỗ xôi trào nham tương lập tức ngưng kết thành vì một viên, viên cầu đem dọa thân ảnh bao vây ở trong đó、Đúng. bất quá chỉ là cản trở khoảng khắc nham tương cầu đã bị vỡ nát thế nhưng lúc này giọt hạ thanh âm nhàn nhạt đã lần nữa chuyển ra áo nghĩa thập nhị nguyên thần mà cỏ thật nhanh trong nháy mắt đôi mắt co r ụ t lại t r ư ở n g hồ lão người không nghĩ tới giọt hạ công kích thật không ngờ cực nhanh bất quá trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung đem hải quân lịch sử đã mở rộng đến mức cực hạn t r ư ở n g hồ lao nhân thực lực tự nhiên là không cần phải nói ngành thực lực để ở nơi đâu mà hải quân lục thức càng là mở rộng đến vô địch trình độ ở cái này cái trên thế giới đơn thuần hải quân lục thức tuyệt đối không có người có thể vượt lên trước trường hồ lão người ngành thực lực để ở nơi đâu mà hải quân lục thức càng là mở rộng đến vô địch trình độ ở cái này cái trên thế giới đơn thuần hải quân lục thức tuyệt đối không có người có thể vượt lên trước trường hồ lao người hạn thế tốc độ là chân tránh như cùng là thuấn di giống nhau giỏi ạ cái này m ộ ư ơ i hai quần y trong mao thọ một quyền này có thể nói là tốc độ nhanh nhất một quyền vẫn như cũng bị v u ơ n g lòng tránh thoát Hoa anh. hình thay nhắm hai huy, huy, thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh, nhỏ như vậy bản lĩnh. Hoa anh. Th đoá cao lao bay tay nữa ngay nấm trên lên, nắm lần người, nói, quyền ngũ bản Một đám mê mặt làm đất tối đổi rồi vậy lực cười giới ạ hai người tuy là có thể phong khinh vân đạm đối mặt hết t h ể vũ nhục thế nhưng không có nghĩa là bị một cái tiểu bối như vậy lân phụ bọn họ sẽ không phải cảm giác được phẫn nộ r ồ i ạ cái này hai chiêu áo nghĩa hoàn toàn chính xác là vô cùng khó chơi bách thú một chiêu kia không nói thập nhị nguyên thần một chiêu này ở công kích thời điểm cũng sẽ hình thành phòng ngự cho dù đối với trưởng hồ lão người cái này cái tầng thứ cường giả cũng sẽ không phòng ngự bao lâu thế nhưng nhưng có thể ngắn ngủi ngăn cản mặc dù chỉ là ngắn ngủi ngăn cản thế nhưng cái này cũng đã đủ rồi cái này thời gian ngắn n g i cũng đã đầy đủ dã đem nắm tay nhắm ngay cả người sau đó một quyển trực tiếp đánh chết ngươi mới vừa mới chuẩn bị tiếp tục tới hai quyền g i i h lại là hơi meo lại con mắt ông ông vô hình chấn động thanh â m ở d ạ trong đầu quanh quẩn đó là chuẩn chuẩn cho d ạ tin tức chuyển đến tổng bộ hải quân nhân đã tới phiền thoái s e n gỗ củ tiền bối cùng gặp cái tia láo nhân đều tới g i i h ngưng mắt nhìn hai gã ngũ lao tinh nhưng trong lòng thì âm thầm trầm tư nói một tiếng tiếng kêu to lần nữa chuyển vào d ạ trong thai cho tới nay đều xoay quanh ở mạ gì hệ giật bầu trời manh chuẩn cũng là chuyển đến tin tức không chỉ là tổng bộ hải quân cổng còn dư lại ngũ lao tinh hơn nữa một cái không biết tên cường giả cũng đang chạy tới A ừng đột nhiên do hạ bất đắc dĩ lắc lắc tay sau đó thu tay lại mà trưởng hồ lao nhân cùng tóc vàng lao nhân thì là khẽ nhứ mày thấp giọng nói ra thu vương ngươi đây là ý gì không có gì chỉ là thú vương quyền ở giữa không trung giỏi hạ trong nháy mắt thúc giục toàn lực kinh khủng liệt diễm tràn ngập toàn bộ phía chân trời vô cùng liệt diễm trực tiếp bao phủ hơn nửa t h i ê n địa, chỉ một lúc lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quán xuyên t h i ê n địa. giống k h ô n g lồ gấm thét đ dù sao cái này uy lực khủng bố nhưng là so với hai người liên thủ cái tiêu chênh lệch thì không phải là một điểm lửa điểm bất quá theo làm tất cả tắm đi giỏi hạ thân ảnh cũng là đã tiêu thất vô tung trưởng hồ lão người mi tâm nhân lại tóc vàng lao nhân mặc dù nhưng đã nhìn trộm đến nơi này cái tương lai vấn đề là không có cách nào tổ chức r ồ i à muốn đi hai người bọn họ có thể không ngăn cản được ha ha ha các ngươi người đến không sai b i ệ t lắm ta cũng nên đi bãi ngay c h ư ơ n một trăm năm mươi đi đường chạy nói đùa lần này tới chủ yếu chính là tới quay dối tới mình cũng không phải tới đánh lộn tới lần này trực tiếp hủy đi hơn nửa mạ gì hay rồi căn cứ từ mấy tra xét bên trong ít nhất phải chết tiếp cận ba mươi bốn mươi người thiên long nhân hơn nữa cộng thêm bách thú cùng t i gỡ đại náo đặc biệt náo có thể nói đã đủ rồi ở chỗ này chờ hướng chết đánh một trận cái k i a căn bản là không đáng lục soát một vệ sáng sẽ qua g i i hạ thân ảnh đã biến mất ở chân trời hai g ạ ngũ lao tinh đứng chắp tay cũng không có truy kích lý tưởng đuổi không kịp lấy d i i ạ tốc độ lấy d i i ạ thực lực trưởng khống giả quyền khống chế bầu trời căn bản đuổi không kịp d i i ạ thân ảnh trừ phi nói đến khi giờ giờ vệ g ạ t ụ đem cái nào một hạng kỹ thuật nghiên cứu thành công bằng không muốn đối với g i ạ hình thành uy hiếp là vô cùng t i ế t thức người nào với các người đánh lộn a như môi g i i hạ chín mươi linh thân ảnh đã ở trong chớp mắt ở chân trời xẹt qua một đạo lư qu câu cầu, cầu cùng viêm hầu chính ở chỗ này hơn nữa không chỉ là bách thú còn nhiều hơn đi ra một ít những thứ khác bách thú những bách thú này đều là ở cầu cầu dưới sự chỉ huy viêm hầu các loại chờ bách thú tìm kiếm mà đến kỳ chân dị thú nghèo nghèo hé miệng câu cầu một ngụm đem tất cả bách thú toàn bộ đều thôn vệ đến rồi trong đó trong nháy mắt tất cả bách thú hết toàn bộ đều tiêu thất vô tung Lục soát. lúc ụ c xoát. l này một vệ sáng sẽ qua mạnh chuẩn đã đem cầu cầu vác tại trên lưng hướng lên trời bên vội và đi trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung ngư nhân cả năm chục ngàn miếng g ó i thứ quyền phốc phốc kèm theo tiger gầm thét một quyền một gặp không tổ chức cao thủ trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên tiger thuận tay đem trên tay thi thể quanh một lần hơi hộp ra một cửa trọc khí lớn tiếng n ộ giống lên các ngươi tự do đi truy tầm tự do của các ngươi a cũng sẽ không bao giờ có thiên long nhân có thể hạn chế tự do của các ngươi giống theo tiger giống giận đồng thời vang lên là tất cả nô lệ đinh thai nước góp tiếng giống giận dữ những đầy tớ này trong đủ cờ giả hơn nữa haiger cùng bách thú đại náo đặc biệt náo giờ này khắc này ra vào đất đỏ đại lục hai cái lối đi đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh đem bốn phía đội thuyền từng chiếc từng chiếc chiếm lĩnh tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi ly khai bọn họ đều là nô lệ tuy là trong bọn họ có gia tâm gia có định nhân nhưng là bất kể là như thế nào bọn họ đều phải làm được lúc này đoàn kết nhất trí bọn họ là bằng hữu ở hoàn toàn cởi ly thiên long nhân trừng khống hoàn toàn cởi cách thế giới chính phủ trừng khống phản hồi chính mình cố thổ phía trước bọn họ li Đi m a uy Theo Tiger tiếng tất một h giống giận dữ. Tất cả nô lệ một đường nô dữ, cả c lệ ạ như đừng i Tiger nổi ê bên lên. n này sáng cạnh thân mà một là lúc thì vệ ở Ui. đ làm rộn cần phải đi r ồ i hạ rơi vào t i g e r bên cạnh thân chậm rãi nổi lơ lửng vô vô t i g e r bà vai tùy ý nói rằng ừ m t i g e r sửng sốt khác biệt nói ra nên rời đi rồi sao ba trở tay vô t i g e r đầu một cái r ồ i hạ nổ nước bọt nói uy nói cho ngươi biết cần phải đi chính là cần phải đi cường giả đã tới thế giới chính phủ coi như là không hài lòng thiên long nhân thế nhưng cũng dẹt dối không thể có thể để cho chúng ta tiếp tục làm càn đi xuống ừ m bị dọa trực tiếp vô một cái tiger đây mới là phản ảnh qua đây lập tức gật đầu đối với tiger điểm này giỏi hạ là phi thường tán dương hắn mặc dù là đối với thiên long nhân tràn đầy hết l ử a giận thế nhưng tiger cũng không có bị l ử a giận nắm trong tay mà là thân thủ đánh nát loại này trường khống trường khống giả l ử a giận của mình hắn mặc dù là đối với thiên long nhân tràn đầy hết l ử a giận thế nhưng tiger cũng không có bị l ử a giận nắm trong tay mà là thân thủ đánh nát loại này trường khống trường khống giả l ử a giận của mình biết hiện tại chuyện không thể làm nên rời đi được rồi được rồi đi hướng về phía tiger k h á t tay、áo. r ồ i ạ tùy ý nói rằng đúng rồi ngươi có ý kiến gì sao r ồ i ạ đột nhiên hỏi rất đơn giản nói t i g e r một đường chạy như đ i ê n rất nhanh là đến đất đỏ đại lục sát biên l i giới xuống phía dưới nhảy xuống trực tiếp nói ra thú vương các hạ lần sau gặp lại lục soát trong một sát na t i g e r đã tiêu thất vô tung r ồ i ạ trừng mắt nhìn mình ngược lại là quên mất t i g e r nhưng là ngư nhân đối với, với người mà nói đất đỏ dưới đại lục mặt kia đối với người thường đối với năng lực giả trí mạng nước biển đối với hắn mà nói liền như cùng là về đến nhà giống nhau lấy thực lực của hắn nhảy xuống chỉ cần dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ hơi chút vũ trang một cái căn bản không vấn đề chút nào đến lúc đó dễ như chở bàn tay là có thể giải quyết rơi cái loại này lực đánh vào sau đó rơi vào hải thủy về sau liền tiêu thất vô tung như vậy nên rời đi lục x o á t nói g i i ạ cũng là phóng lên cao trong nháy mắt tiêu thất vô tung lục x o á t lục x o á t lục x o á t ba bóng người ở màn đêm chi trong nháy mắt kế tiếp ly khai đất đỏ đại lục mà theo dõi ạ cùng t i g e r động tác đã huyên càng lúc càng lớn hơn nữa kéo thời gian hơi bị giải có thể nói tất cả nô lệ đều đã chân chính được giải phóng dù sao tất cả sức chiến đấu đều bị t i g e r cùng bách thú kéo lại căn bản không có biện pháp đối với những đầy tớ này tiến hành truy kích rất nhanh tất cả mọi người đã tiêu thất vô tung toàn bộ ly khai sao、ừ. Tốt. ngũ lao tinh đứng ở bị phá hủy một nửa mạ di hệ v h ậ t trước mặt nhàn nhạt mở miệng nói ba ba ba lúc này một cái thong thả tiếng bước chân của truyền đến một cái giàn mua người xuyên thiên long nhân tiêu chuẩn phục sức thiên long nhân đi ra thanh âm giàn mua nói ra ngũ lao tinh các ngươi sở tác sở vi có phải hay không quá phận lấy thú vương thực lực đã đứng ở thế giới đỉnh điểm chúng ta không cách nào ngăn cản hắn kỵ mộ hệ n ổ lao nhân phi thường lạnh nhạt nói đôi mắt hơi n h a o lại giàn mua thiên long nhân trong mắt tản ra bén nhọn hàn ý một lát hắn mới c h ậ m rãi nói ra các nơi g ư không nên quên các nơi g ư thân phận của mình cũng không nên quên nơi này là thế giới chính ba sáu phủ hiện tại hải tặc quân cách mạnh liên minh chính phủ các loại thế lực của thời chúng ta tự nhiên biết mình thân phận kỵ mộ hệ n ổ lao nhân đánh giá tên này giàn mua thiên long nhân nhàn nhàn nói, nói bất quá chúng ta cũng cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm những gì có một số việc cùng thân phận không có quan hệ yên lặng ngắn ngủi sau đó giàn mua thiên long nhân xoay người lý khai đó là thu vương cái kia cái xú tiểu t ử a gặp n g ầ g đầu ngắm nhìn trong bầu trời vội và đi thân ảnh thản nhiên nói ừng sen gô cụ -cũ cũng là gật đầu sắc mặt vô cùng bình tĩnh hai người đều là đứng c h ắ p tay thậm chí ngay cả ngăn cản g i ữ ạ ý tứ cũng không có thiên long nhân cũng tốt thế giới chính phủ cũng tốt tổng bộ hải quân cũng tốt kỳ thực ba người đều có hoàn toàn khác biệt ý tưởng chương một trăm năm mươi mốt sáu con manh thú lục x o á t trong bầu trời sẹt qua một vệt sáng dọi ả rừng ở giữa không trung trong lục soát lúc này một đạo giống nhau con mang chậm rãi bay tới chính là chuồn chuẩn thân ảnh chậm rãi khôi phục được nguyên bản tư thế rơi vào d i ỏ i ạ trên b a i ông ừm làm rất khá g i i ạ nhẹ nhàng vuốt thon dài thân ảnh cười thở dài nói ông lần nữa hơi rung động chuồn chuồn cả cả g i i ạ đầu vô cùng thoải mái tựa ở d i ỏ i ạ trên người lục x o á t lúc này một vệ sáng sẽ qua manh chuẩn thân ảnh đã xuất hiện tại d i ỏ i ạ bên cạnh thân cầu cầu kêu một tiếng nhảy lên một cái rơi vào d i ỏ i ạ trên b a i đi thôi nói g i i ạ hóa thành một vệ sáng hướng về dưới người hải vực chậm rãi vọc tới trong nháy mắt manh chuẩn cùng chuồn chuồn đều là theo sau t e o t e o theo tiếp cận đại hải cầu cầu hơi kêu một tiếng. trong nháy mắt thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt khổng lồ vạn thú chi vương thân ảnh hiện ra ùng ùng đại hải bị nhấc lên sóng lớn ngập trời dỗ bin các loại chờ ngũ nữ bách thú đều ở đây vạn thú chi vương nổi lên mười bảy rồi ạ từ giữa không trung rơi xuống m ỉ m cười mị lấy con mắt ngồi ở đầu thuyền vị trí cười nói ra như vậy kế tiếp bắt đầu chia tăng vật nói cho ta nghe một chút đi đều tìm được rồi thứ tốt gì c h í chít h ư ơ n g kia trong nháy mắt viêm hầu cùng độc nhãn lập tức b u lại lẫn nhau chờ đấy đối phương khuôn mặt không vừa mắt giống lúc này theo hai mạnh thú gầm lên giận dữ nháy mắt sáu con m ả n h thu lập tức đi ra r do a đánh giá cái này sáu con m ả n h thu thú vị cười nói lúc này cầu cầu chỉ dẫn a nheo nheo ghé vào r ồ i ữ a trên bả vai cầu cầu lập tức phi thường h à i lòng ngẩng lên chính mình đầu nhỏ nói đ ù a toàn bộ bách thu trong quân đoàn trừ mình ra người nào vẫn có thể có cao như vậy chỉ số iq ai có thể lựa chọn ra nhiều như vậy thích hợp thân ảnh giống g à o một con bị ác cổ một con xài lang hai người đều là q u ỷ dạp trên mặt đất trên người mang thương nhìn kỹ chính là bị hỏa diễm đánh bị thương nhìn ra được cái này hai mạnh thu đều là bị viêm hầu đánh bị thương đây là ngươi lựa chọn mà sau lưng mánh thú vô số kể. Ma sắc cảm giỏi hạ à đánh giá bị hạ cổ cùng xài lang bị hạ cổ thân cao đại khái là trường hai thước thực lực tuyệt đối không cần nhiều lời hung mạnh khi tức kinh khủng tảng ra mặc dù không bằng diệt hổ thế nhưng cũng tuyệt đối là sắc bén m á n h thú còn như xài lang nó bị viêm hầu đánh có thể nói là phi thường thảm thế nhưng coi như là bị đánh thành như vậy xài lang trong mắt vẫn là mang theo cực kỳ hung tàn thần sắc nó dù cho đúng như vậy cũng là miễn cưỡng thần phục mà thôi có chút ý tứ nhất nhược lên r ồ i ạ thú vị cười nói rất tốt manh thú đối với bị ạ cổ quả thực cùng xài lang quả thực hẳn là bất quá thích hợp nhất quả nhiên thiên long nhân chính là lớn tài bảo a ha ha ha ha ha ha nghe giỏi ạ lời nói dỗ bin không tự chủ được che miệng cười khẽ bất đắc dĩ xem cùng với chính mình nhà thuyền trưởng cả cái thế giới người nào không biết ở thiên long nhân thuộc hạ có khổng lồ tài phú có chân quý nô lệ có chân quý trái ác ủy đây là thiên long nhân tám trăm từ năm đó thu tập khổng lồ tài phú nhưng là vấn đề chính là thiên long nhân xả phấn là ở là quá mức cao quý người bình thường căn bản không dám đối với thiên long nhân xuất thủ có mấy người dám can đảm giống như là giả như vậy cùng thiên long nhân trực tiếp xuất thủ nhưng lại dám như thế quá phận bị ác cổ. xài lang rất tốt tiểu đ ố c mắt không phải giới thiệu một chút phía sau ngươi cái này mấy con manh thú sao g i i ạ nhìn cái này hai manh thú gật đầu cười lập tức đưa mắt rơi vào độc nhãn trên người có thú mà hỏi Kia. thổ ư n g kia, t h liễu thổ xa tín độc nhãn sau l ư n g bốn con manh thu thì là đồng thời đã đi tới ngoan ngoan nằm ở hạ trước người cũng đồng dạng mỗi người trên người mang thương đây chính là manh thu phương thức đơn giản nhất không phục đánh tới ngươi phục ly ê u nốc viêm hầu cùng độc nhãn đều là thuần hoàn loại này nhất nguyên thủy nhất phương thức về sau liền đều là một trận bạo nổ đánh nhưng manh thu này liền từng cái từng cái đều đàng hoàng đối với chúng nó mà nói viêm hầu cùng độc nhãn chính là lao đại, của bọn nó, mà dạ chính là lao, đại lao đại cũng chính là lao lao đại sóc trọt túi hôi hùng châu bốn con manh thú mỗi một người đều là ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất mỗi một người đều là thành thành thật thật hiển nhiên đều là để độc nhãn cho đánh đàng hoàng r ồ i h đánh giá cái này bốn con manh thú trên người đều có nếu bất đồng khí tức đó là không đồng ý với bình thường manh thú hơn nữa còn là cường hãn hơn khí tức theo đối với thú vương trái cây mở rộng r ồ i h đối với manh thú cảm giác năng lực hoàn toàn khác biệt ở chính mình trong cảm giác nếu như xuất hiện đủ mạnh mẽ khí thức ngay lập tức sẽ có thể bắt được sóc cũng không lớn đại khái chỉ có năm mươi cm tả hư nhưng là lại còn có một con con mắt một cái khác mù mắt hai chân bắp thịt cực kỳ kinh người xem ra cũng biết tốc độ c hơn nữa kinh người nhất chính là nó cái kia mao nhung bôi to bên trên chỉ là có r ú m không khí cũng có thể cảm giác được đáng sợ uy lực c h ộ túi t liền càng không cần phải nói thân cao hai năm m hai tay uy lực cực kỳ khủng bố hơi s ẹ t qua không khí đều mang theo kinh khủng cương phong còn dư lại hôi hùng hình thể thân cao tiếp cận bốn m trên người không có, có một tia một hào thịt béo hoàn toàn là kinh khủng dường như thạch bốn trăm chín mươi ba đầu nhanh một dạng bắp thịt sau cùng châu thì là tương đối bình thường đại khái chỉ có một sáu m cao độ thế nhưng trên người bắp thịt lại đồng dạng dị thường khủng bố ôn hòa trong đôi mắt cất dấu thần sắc dữ tợn rất tốt cầu cầu tiểu hậu tử tiểu đ ộ c mắt các ngươi làm để cho ta phi thường thỏa mãn r ồ i a nhìn bạn thú phi thường hài lòng vừa cười vừa nói đối với b á c h thú r ồ i a cũng là đang suy nghĩ đi nơi nào tìm vốn chuẩn bị đi đông hải gỗ mạ sáu mươi sáu thăm dò một lớp kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên gặp mạnh như vậy thú cái này vô cùng hoà mỹ、Câu、cầu cầu ngớt đầu lên cái này đều là mình chỉ huy có cách thân phục a một tay mở ra gọn sóng vô hình sẽ qua sáu con manh thú đều là ngoan ngoan ghé vào trên mặt đất cầu cầu cũng là hé miệng sáu viên trái ác quỷ phân biệt rơi vào sáu con manh thu trước người là manh thu cường đại bản năng của thân thể đều ở đây nói cho bọn họ ăn trước mắt trái ác quỷ đem phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn ở bách thú mỗi người nhìn có chút hạ hê trong t h ầ n sắc sáu con manh thu không chút do dự mở miệng n g ư ớ vào ha ha ha không chỉ là manh thú dội ạ dỗ b i n bọn người là lộ ra thú vị t h ầ n sắc chỉ cần là thưởng thức qua trái ác quỷ nhân tuyệt đối sẽ không quên giống ha ha ha tiếng kêu thê thảm nương theo là tất cả người cười to tiếng cười Chương 152, tiếp tục, Cùng đương nhiên biết trái ác quỷ mùi vị đến cùng là như thế nào thứ mùi đó nhưng là tương đối khó ăn nhìn từng cái liền tử vong đều không e ngại giờ này khắc này lại quỳ dạp trên mặt đất thả ưỡn lên sáu con manh thu đều là nhịn không được lộ ra quỵ dị cười xấu xa tiếng được rồi đừng sợ ở nơi nào đục chết nhìn những manh thu này giỏi ạ cười mắng giống sáu con manh thu phát ra bất đắc dĩ giống lên một tiếng lao lao đại a chúng ta đây quả thực là đã trải qua cuộc sống một a mặc dù là ở bất đắc dĩ gần rú bất quá sáu con mánh thú cũng là nằm ở đi sang một bên giỏi á bách thú cũng không có khi dễ đồng bạn thói quen rất nhanh thì làm thành một cái đ o ạ n bất quá dựa theo lão quy c ụ sẽ cho mới tới một điểm ra m a i phủ đầu đặc biệt tam giác độc tê bá long chúng nó ba thú nhưng là tương đối lưng phấn giống nhìn cách đó không xa bách thú tiếng kêu trên giỏi á liệt khai khỏe miệng nở đủ cười nhưng trong lòng thì tại âm thầm tính toàn nói trong tay trái ác quỷ còn dư lại chỉ có mạnh mã tượng quả thực cái này một viên viễn cổ trùng v ê c tỷ truyền quả thực cái này một viên côn trùng trùng rắn hổ mang quả thực cá sấu quả thực hai khỏa phổ thông trái ác quỷ c ù nghe với. d hàn đ quốc hỏi giỏi hạ tùy ý nói ra kế tiếp trước chia của trước nghiên cứu một chút những thứ này trái ác quỷ thiểu nhân ngư ngươi đến có muốn ăn chút gì hay không trái ác quỷ a giỏi hạ quay đầu kỳ quái hướng về phía cạ dìn hỏi ai thuyền trưởng cá dìn sau một hồi châm mặc đậu n g ụ m vàng khói bất đắc dĩ muốn nói cái gì đó cuối cùng thở dài nói quên đi thuyền trưởng ngươi nguyện ý tại sao gọi liền tại sao gọi a bất đắc dĩ lắc đầu cá dìn cũng là bỏ qua coi như hết người thuyền trưởng này căn bản là nói không phải minh bạch hắn hoàn toàn chính là độc tài người chủ nghĩa nguyện ý tại sao gọi liền là thế nào gọi a r ồ i hạ khoắt tay hỏi trái ác quỷ có gì cần suy tính sao trong tay hiện tại có phản xạ quả thực châm châm quả thực giải phẫu quả thực phục chế quả thực cùng với điểm điểm quả thực nói cầu, cầu đem năm viên trái ác quỷ đem ra xếp thành một hàng mở trên mặt đất cảnh tượng này đích thật là khiến người ta trói mắt ta phản xạ quả thực giải phẫu quả thực phục chế quả thực đều có thể xưng là cường đại trái ác quỷ đặc biệt sao vậy càng là cao cấp nhất trái ác quỷ coi như là châm c h â m quả thực cùng điểm điểm quả thực cũng không phải nhỏ yếu trái ác quỷ à? cái này thiếp thân m u ố n hàn cốc nhìn điểm điểm quả thực cơ hồ là trong nháy mắt tâm mà bắt đầu n hãy náy bắt đầu nhảy lên nhịn không được nói rằng tất cả mọi người là khác biệt nhìn hàn cốc cho tới nay cho dù là có phản xạ quả thực giải phẫu quả thực như vậy đứng đầu trái ác quỷ hàn cộc đều không có hứng thú bây giờ lại đối với điểm điểm quả thực cảm thấy hứng thú dỗ bin kỳ q u y hỏi hàn cộc đừng trong chốc lát xung động điểm điểm quả thử không phải xung động c ắ t đ ứ t dỗ bin lời nói hàn cộc phi thường nghiêm túc nói ra là vâng đúng bản năng thế t bản năng đang nhắc nhở thiết thân viên này trái ác quỷ là thích hợp nhất t i ế p thì ra là thế vậy cho ngươi vậy cho ngươi rồi hạ liễu nhiên gật đầu một tay phất lên điểm điểm quả thực đã bay rơi vào hàn cộc trong tay phi thường tự nhiên nói rằng thuyền trưởng dỗ bin ca dính đều là nhìn lại dù sao làm đồng bạn trái ác quỷ có thể là vô cùng trọng yếu tuyển trạch ừ m đối với hai nàng tình huống giỏi ạ cũng là khoát tay háo nói ra đều bình tĩnh điểm trái ác quỷ vật này không phải nói càng chân quý càng tốt mà là xem bản năng hạng cốc nếu đối với điểm điểm quả thực có bản năng nhắc nhở liền như cùng ta lúc ban đầu giống nhau đã biết hai nàng đều là gật đầu mà em cùng tợ giận ạ hai cái nha đầu thì là t ỏ mò nhìn hạng cốc hai anh n h ấ t khẩu khẩu đem trái ác quỷ ăn tươi hạng cốc phát ra kêu đau một tiếng không ăn không biết thực sự thật sự là quá mức khó ăn rất nhanh đem trái ác quỷ ăn hết hạng cốc cũng không có gì biến hoa quá lớn thế nhưng mỗi người đều cảm giác được từ h ạ n g cọc trên người tự a hồ là nổi lên một cỗ quyến rũ ý nhị nay c ổ ý nhị hấp dẫn mỗi người bất quá người ở chỗ này đều không phải là người yếu ý chí đều là cực kỳ kiên định người đương nhiên sẽ không chịu đến rụ rỗ không phải không thừa nhận nguyên bổn chính là cực kỳ cao n g ạ o h ạ n g cọc sớm ăn điểm điểm quả thực có loại này quyến rũ khí chất sau đó cả người tự a hồ là càng thêm mỹ lệ ừ n là vâng đúng tương đối thích hợp giỏi á đánh giá hàn cọc cuối cùng gật đầu bay đầu hỏi tiểu nhân ngư ngươi có hay không muốn ăn trái ác quỷ đối với giỏi á hỏi cả dìn rơi vào trong trầm mặc nang vô cùng trầm trọng không thể phủ nhận đây chính là một lựa chọn người tùy tùng giỏi hạ nếu trở thành giỏi hạ thuyền viên tương lai nhất định sẽ đối mặt với nguy hiểm bất kể là giỏi hạ thế nào bao che khuyết điểm thế nhưng làm thuyền viên nếu như ngay cả trở nên mạnh mẽ tín nhiệm cũng không có cái kia mà tăng thực lực phương pháp nhanh nhất chính là ăn trái ác quỷ nhưng là làm nhân ngư nếu như nếu là ăn trái ác quỷ、ừ. hơi cắn cùng với chính mình môi mỏng cạ dìn hít một hơi thật sâu vàng khói không có bất kỳ người nào mở miệng đều đang lẳng cùng đợi quyết định này phải cạ dìn tự mình tiến tới làm ra lựa chọn hô một lúc lâu cạ dìn hơi h o ặ ra một cửa t r ọ khí kiên định nói ra ta tuyển trạch phục chế quả thực lựa chọn xong Ừm. nghe cạ dìn lời nói r ồ i hạ trầm tĩnh sau một lát c h ầ m rãi hỏi mà cạ dìn cũng là gật đầu đem phục tiền chế quả thực ném tới cạ dìn trong tay n ư ớ c mắt nhìn trong tay phục chế quả thực một lúc lâu xuống tới cuối cùng kiên định đem vật cầm trong tay phục chế quả thực n mất vào theo ăn phục chế quả thực cạ dìn trên người nổi lên hoàn toàn khác biệt khí tức nàng có thể cảm giác được chính mình đối với thủy cái t r ù n g loại kia ỷ lại đang chậm rãi giảm thiểu một lúc lâu đem phục chế quả thực hoàn toàn ăn đi cạ dìn hít một hơi thật sâu lặng lặng nói ra cảm giác hoàn toàn bất đồng bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. quả nhiên g t cướp đoạt mới là thu nhập phương pháp nhanh nhất, nhất đối với dô bin phi thường chính xác trả lời giỏi hạ là cười híp mắt nói rằng chương một trăm năm mươi ba lần nữa đạt đến cựu xà đảo hô nhàn nhạt gió biển thổi quá giỏi hạ ghé vào mặt thuyền ngắm nhìn viết ớ phương đôi mắt lặng lặng ngưng mắt nhìn viết phương thuyền trưởng d ô bin từ trong khoang thuyền đi ra lay động chính mình thon dài chân dài đã đi tới đồng dạng ghé vào d i ọ bên cạnh thân nhẹ nhàng mở miệng chỉ là mắt lẽ nhìn d ô bin lên mắt g i ạ tùy ý hỏi làm sao vậy kế tiếp từ cựu xà đảo sau khi rời khỏi thuyền trưởng chuẩn bị đi trước nơi đó tính toán thời gian lời nói kế tiếp nên cùng đỏ phợ làm mi ngộ sẽ cùng g i ạ xoay người tựa ở mạn thuyền hai tay hoàng ngực đối với d ô bin hỏi ma sắt cảm chậm dãi nói rằng ừng khe nhớm mày d ô bin trầm tư nói thuyền trưởng nếu như nếu là như trước tiến công thái nạp gai nạp vương quốc ngươi xác định liên minh chính phủ sẽ không xuất thủ sao sẽ dù sao cũng là liên minh chính phủ ngũ đại sáng thế quốc chi một khẳng định sẽ ra tay r ồ i hạ không chút do dự gật đầu nói đây là khẳng định liên minh chính phủ nhất định sẽ xuất thủ nếu không nếu như thái nạp gai nạp vương quốc đều có thể tùy tiện bị người tiến công có phải là đại biểu hay không cùng quốc gia đảng đảng quốc gia cũng đều là giống nhau nếu quả như thật là đạt tới trình độ như vậy như vậy mảnh này đại hải sợ rằng lại bảy trăm m ư ơ i bảy muốn nhấc lên sóng biển ngập trời cho nên mặc kệ là như thế nào liên minh chính phủ nhất định sẽ đối với g đám người xuất thủ mà trong này có thể hay không an ổn liền muốn xem riêng mình chuẩn bị dỗ bin t a o mày nói thuyền trưởng nếu như liên minh chính phủ trực tiếp xuất thủ chiếu theo tam phương thực lực sợ rằng không có chiến thắng có khả năng ta biết đối với cái này một điểm dọa hạ đương nhiên là phi thường tin tưởng cái này đại hải vốn là lẫn nhau thăng bằng hải tặc thế giới chính phủ là xuất phát từ thăng bằng trạng thái dù sao thế giới chính phủ nội bộ cường giả tuy nhiều nhưng là bọn họ cần hải tặc để duy trì cân bằng mà hải tặc cũng lời trực tiếp tìm thế giới chính phủ phiền phức dù sao không đáng thế nhưng nếu như thế giới chính phủ thật là trắng trận tiến công như vậy hải tặc cũng sẽ ở trong nháy mắt liên hợp lại dù sao nếu như không có bên ngoài mâu thuẫn nội bộ còn có thể mỗi người h ô n chiến nếu như nếu là có ngoại lai lực lượng áp chế như vậy trong nháy mắt sẽ ngưng kết cùng một chỗ l i ê n như cùng r o g e r thời đại kia thế giới chính phủ không dám cũng không thể tẩy rửa hải tặc r o g e rơ xì kỳ tegon đần lì ổng râu trắng hồng tước cùng với ngay lúc đó c à i đủ chặt lọc hè số lượng khổng lồ hải tặc nếu như liên hợp lại cùng nhau e rằng thế giới chính phủ có thể thắng lợi thế nhưng cái kia phút chốc tuyệt đối là sẽ chịu đến trọng thương đây tuyệt đối là không thích hợp mà thả vào lúc này thay mặt cũng giống như vậy giữa hai bên cân bằng là phải duy trì mà liên minh chính phủ cũng là đ ồ n dạng cân bằng không không mi ớ tâm r ọ hơi nhắc lại dỗ bin một lát sau lập tức phản ứng kịp ngưng trọng nói ra đọc thợ lạ mỹ ngô cũng không phải là hoàn toàn đánh toàn bộ thái nạp gai n a p vương quốc mà là liên hợp một bộ phận đánh một bộ phận cuối cùng cộng đồng thống trị toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc giỏi hạ gật đầu nói không sai cái này sợ rằng mới là đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ chân chính ý tưởng mà tại nội bộ chồng đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ tuyệt đối đã liên hệ tốt hợp tác nhân viên nói cách khác lần này là tứ phương liên hợp mà không phải tam phương liên hợp ừm đối với r o bin vấn đề giỏi ạ gật đầu nếu như là như vậy nói như vậy thì đích thật là không có vấn đề r o bin liễu nhiên nói rằng nếu như là như vậy nói như vậy thì đích thật là không có vấn đề r o bin liễu nhiên nói rằng hoàn toàn chính xác nếu như chỉ là đem chọn cái thái nạp gai nạp vương quốc tấn công xong tới chiếu theo giỏi ạ Đỏ p có có muốn muốn sở lấy cuối cùng phải đối mặt chính là thái nạp gai nạp trong vương quốc bộ bạo loạn cùng với liên bờ giờ à à minh tránh phủ công kích mà khả năng lớn nhất chính là đỏ phợ lạc mỹ ngộ ở liên lạc nội bộ nhân viên liền như cùng là cái đủ đánh cùng quốc gia giống nhau sẽ cùng quốc gia tiến hành đánh sau đó cộng đồng thống trị song phương mỗi người có riêng mình quản lý con có thể có như vậy tính mới là lớn nhất cũng chỉ có như vậy mới có thể không liên minh chính phủ uy hiếp bởi vì liên minh chính phủ mặc kệ n g ư ờ i quốc gia chủ nhân là ai bọn họ chỉ để ý n g ư ờ i cái này cái quốc gia sẽ hay không trợ giúp chính mình cái này là đủ rồi hoa hoa lặp lạp nước biển bị xa nhau hai cái khổng lồ hải quái lôi kéo dọa vạn thú chi vương hướng về vô phong mang nội bộ nhanh chóng đ ộ i và đi tốc độ có thể nói cực nhanh không gì sánh được từ tối hôm qua đến hôm nay cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong đã sắp đến cựu xà đảo đã lâu chưa có trở về ngắm nhìn v i ễ ư ơ n g hẳn c ộ n đều là hơi cảm khái nói rằng đây chính là hoàng quốc gia sao người xà tộc nguyên bản nữ hoàng cũng chính là bây giờ người quản lý lộ lan á theo hàn cốc ánh mắt nhìn viết vương khe k h ẽ hỏi Ừm. hàn cốc kiên định nói ra nơi nào là thiếp quốc gia thiếp thân sẽ làm cho cả cựu xà đảo toàn bộ amazon vương quốc thành là chân chính siêu cường quốc trở thành cả phiến đại hải cường đại nhất quốc gia Ừm. n g ư ờ ở hàn cốc quản lý phía dưới các nàng từng cái có thể đều là phi thường tôn kính hàn cốc các nàng tin tưởng hàn cốc tuyệt đối có thể dẫn dắt các nàng sáng tạo khổng lồ nhất quốc gia kỳ thực đối với cái này một điểm do hạ là thật bội p h ụ hàn cóc á i k i ê u ngạo kiểu tính cách cái k i ê u nóng nảy t í n h khí dĩ nhiên có thể mang thủ hạ hoặc có lẽ là con dân thuần phục như thế phục phục thiết t h i ế p biết điều như vậy đây mới là cực kỳ có nhất thú có lẽ đây chính là trời xanh làm hoàng giả nhân cách m ị lực a không cần bất kỳ âm n h u quy kế không cần là bất kỳ tính cách liền đúng như vậy trời xanh m ị lực thì có thể làm cho con dân cam tâm tình nguyện nghe lời thấy được thấy được lúc này đang ở trong không đảo thiếu nữ lập tức lớn tiếng hô cựu xà đảo nhìn quen thuộc tia đảo nhỏ xuất hiện hàn c ó khoe miệng hơi câu dẫn ra khe khe dù gì nói ly khai đã sắp cái này bốn năm thời gian trong hàn quốc cũng không phải là không có nghĩ tới ra nhưng là bất kể là như thế nào nàng kiên trì chịu đựng bởi vì mình có cùng với chính mình lý tưởng tương lai mình muốn rèn đúc thuộc với chính mình quốc gia chân chính để thế giới nhìn với cặp mắt khác xưa để bất luận kẻ nào cũng không dám uy hiếp siêu cường quốc thậm chí là khác thêm siêu cường quốc bên trên đây là hàn quốc dạ tâm bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản dạ tâm cũng chính là loại này dạ tâm mới có thể để d ọ a coi trọng hàn quốc t h i ế p thân đã trở về ngắm nhìn càng ngày càng gần cựu xa đạo hàn quốc kiên định dù gì nói c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn t r i đề náo động lục xoát thân văn chim ở trong bầu trời bay qua bỏ ra báo chí thú vương edo giói ạ ngư nhân haiger đại não mạ gì h ề d i y ệ t p h ó n g thích hết thẻ nô lệ phá hủy hơn nửa mạ gì h ề d i y ệ t lục quân tam đại tướng chết trận hai người số lượng khổng lồ tin tức ở toàn bộ trên biển lớn quanh q u ầ n giờ này khắc này toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đều là tịch t ĩ n h ba đem hồ lô rượu trong tay trực tiếp nện ở trên mặt đất cải đủ thấp giọng nói ra tiểu quỷ giết chết giác tiểu tử hỗn đản lao đại bình tĩnh một chút lao đại hơi chút lánh tính một điểm a nhìn trong mắt nổi lên xích hồng sắc t ơ m máu hoàn toàn giống như là giận dữ cải đủ tất cả mọi người là vội vội vàng vàng hô nói đùa tuyệt đối phải để cải đủ tỉnh táo lại nếu không sơ sót một cái cải đủ cũng dễ dàng đem toàn bộ đảo nhỏ phá hủy đến lúc đó cái kia có thể chính là thật phiền thoái lão đại bình tĩnh một chút lúc này hai cái thân ảnh khổng lồ vội vàng bắt được cải đủ tuy là lấy hai người liên thủ cũng là quá miễn cưỡng thế nhưng miễn cưỡng để bạo động cải đủ hơi chút bình tĩnh lại hô giác chết thực sự là nhỏ yếu a cải đủ phất nổ q u á nếu như không phải dắt quả yếu nói ta đây sẽ không phải chết đi tìm đi tìm t â n nhất nhậm tam đại thai họa đã biết lão đại bất quá lão đại sau đó phải làm cái gì hai đại hán đều là gật đầu cuối cùng hai người rồi lại l à thấp giọng hỏi hai anh cải đủ đứng lên lớn tiếng quát tên khốn kia dĩ n h i ê n đại nào thế giới chính phủ vậy lao tử phải đi náo một cái liên minh chính phủ lao tử tuyệt đối không thể so với kia tên tiểu quỷ yếu nhược lục x o á t nói xong cải đủ thân ảnh trực tiếp hóa thành một vệt sáng hoàn toàn biến mất ở trên biển lớn trực tiếp trên biển lớn chạy như điên nhìn vội và đi c ậ y đủ thân ảnh tất cả mọi người là thở dài bất đắc dĩ quên đi quên đi không cần phải xen vào nhà của mình lão đại ngược lại cũng không chết được kế tiếp nên suy nghĩ một chút mới nạn hạn hán thí sinh bách thu đoàn hải tặc tam đại thái họa nạn hạn hán hồng thai phong thai trong đó nạn hạn hán yếu nhất phong thai tối cường còn dư lại hồng thai cùng phong thai x ú g lại hai người lẩm bẩm hồng t hai thấp giọng hỏi nhân viên hẳn là chọn người nào tương đối khá gần nhất tân thế giới có cường đại gì hải tặc sao hoặc có lẽ là chúng ta thuộc hạ có cái gì không cường đại phụ thuộc t u y ề n trưởng phong thầy cũng là ma sắc cảm người suy tư hỏi cũng không phải quá rõ ràng bất kể như thế nào viên tia trái ác quỷ không có ai ăn tươi a còn không có đối với phong hai hỏi hồng hai lắc đầu nói ra viên tia trái ác quỷ vẫn không có thích hợp chủ nhân đưa cho mới nhất nạn hạn hán là bất quá thích hợp nhất ừ m bách thú đoàn hải tặc cùng thú vương đoàn hải tặc giao chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi nhất định phải nhanh góp đủ tam đại hai hại chiến lược đúng rồi gật đầu phong hai phi thường nghiêm túc phân phó các loại các dạng sự tình lúc này đột nhiên nghĩ đến hỏi nhị ca gần nhất ở nơi nào hồng hai bất đắc dĩ nói ra nhị ca cái k i a huấn luyện kẻ điên ngươi còn không biết gần nhất lại không biết chạy đến đâu bên trong huấn luyện đi quên đi mặc kệ nhị ca lao đại và nhị ca nguyện ý ẩm ý thế nào liền ẩm ý thế nào a trước tiên đem nạn hạn hán góp đủ sau đó làm cho cả bách thú đoàn hải tặc làm xong chuẩn bị chiến đấu không thành vấn đề phong hai cùng hồng thai hơi chút nghiên cứu một cái về sau liền xác nhận p h ư ơ n g vị bắt đầu hành động đây chính là bách thú đoàn hải tặc hành động hiệu suất cực kỳ cao hành động hiệu suất cực kỳ cao cô lạp là lạp, lạp tên tiểu quỷ này a dâu trắng cầm lấy tình báo trong tay đại cười nói ra lúc này đây nhưng là huyên thực sự là quá lớn bất quá cái kia ngũ lao tinh thật là có quyết đ o á n a dĩ nhiên dám can đảm làm ra như vậy lựa chọn như vậy lựa chọn mắt cô đám người sửng sốt khác biệt hỏi cô lạp lạp lạp ngũ lao tinh cái kia năm lão gia hỏa đem thế giới chính phủ hoàn toàn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió mục đích đúng là vì đem thế giới chính phủ gia nhập liên bang trong hết t h ể vốn có giã tâm gia nhập liên bang dẫn ra đồng thời cũng là vì đem thiên long nhân quyền trong tay thu vào tay dâu trắng chỉ là nhìn báo chí đang suy nghĩ đến do hạ sở tác sở vi cũng đã đem tình báo phân tích tám chín phần mắt cô bọn người là không dám tin nhìn dâu trắm tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại đúng như vậy tình huống thế nhưng cẩn thận suy tính một chút cũng là phát hiện cái này là phi thường có khả năng thời đại này đã hoàn toàn nổ tung theo dõi cùng t i g e r một lần này động tác không cần n g h ĩ cũng biết thời kỳ tuyệt đối là triệt triệt để để nổ tung hơn nữa thiên long nhân lại bị người đang mạ gì hệ giật g i ế t chết tương đối với thế giới chính phủ uy nghiêm rơi xuống đất thiên long nhân uy nghiêm mới thật sự là uy nghiêm rơi xuống đất dù sao đại biểu sáng thế chủ hậu duệ thiên long nhân dĩ nhiên tại mạ gì hệ giật bị người giết chết cái này còn có so với cái này càng thêm khiến người ta mất mặt phương thức sao tuyệt đối không có mà đối mặt như vậy tình tình huống b ê n d ư ớ i thế giới chính phủ đem gia nhập liên bang tình huống không ổn định hoàn toàn t a y d ự a đem thiên long nhân quyền trong tay cướp đi cái này là phi thường bình thường thời đại này đã hoàn toàn nổ tung b ọ n nhỏ phải trở nên mạnh hơn a dâu trắng n g n g đầu n ắ m nhìn bầu trời trong mắt không tự chủ được nổi lên thần sắc nghiêm trọng các huynh đệ giết a. Giết. A. h a ha h a hòa diễm hoàn toàn tràn ngập ở tại trong thôn trăng nhỏ hải tặc nhóm lớn tiếng quát tầm lên thế giới chính phủ hiện tại đã hoàn toàn không được lại bị người sát thương mạ dị hệ theo từng tiếng giống r ậ n hỏa diễm hoàn toàn vang dội cả cái thế giới bất kể là t ứ hải đại hải trình cũng hoặc là là tân thế giới cả cái thế giới hoàn toàn nổ tung hải tặc sơ n tặc các loại các dạng người toàn bộ đều bạo loạn mà đồng dạng không chỉ là những người này ngay cả thế giới chính phủ số lượng khổng lồ gia nhập liên bang đều thoát khỏi thế giới chính phủ ở thế giới chính phủ uy nghiêm rơi xuống đất tình tình huống bên d ư ớ i giá tâm của bọn hắn đã hiện ra nếu thế giới chính phủ đã không được như vậy có phải là đại biểu hay không mỗi người đều là triệt triệt để, để đến cuồng ha ha, ha. kèm theo càn rỡ tiếng cười to cả cái thế giới đều hoàn toàn sôi trào thế giới chính phủ liên minh chính phủ quân cách mạnh hải tặc bốn đại thế lực đồng loạt cho thấy chính mình giang nanh mà vô số kể quốc gia vô số kể mỗi bên phương thế lực toàn bộ đều thể hiện rồi chính mình huyết tinh đồ đao theo dõi hạ cùng t i g e r động tác cả cái thế giới chân chính hoàn toàn di chuyển l o ạ n cả lên huyết tinh giết chóc tràn ngập ở cả cái thế giới bên trong mà cả cái thế giới tuy là tràn đầy náo động nhưng loại này náo động có thể còn sống sót chỉ có chân chính tiêu hùng c h ư ơ một trăm năm mươi lăm thái dương đoàn hải tặc hai cơ đại ca hai cơ đại ca đại ca một tòa trên đảo hoang số lượng khổng lồ ngư nhân mỗi người đều là sắc mặt phi thường nghiêm túc nhìn hai cơ mỗi người bọn họ đều là kích động nắm chặt nắm tay phương diện này có lấy số lượng khổng lồ ngư nhân bọn họ đều đã từng có thân phận đặc thù thiên long nhân nô lệ cái kia đại biểu thân phận đầy tớ thiên t ư ờ n g lòng c h i đầy ẩn ký đều là của ta tới quá muộn cho các ngươi chịu khổ hai cơ nhìn cái này số lượng khổng lồ ngư nhân trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp hướng về phía những thứ này ngư nhân đột nhiên c u n g phi thường bi thương nói rằng hai cơ đại ca không nên nói như vậy đều là ngài chúng ta mới có thể được cứu trợ những thứ này ngư nhân đều là vội vội vàng vàng đem t i g e r đỡ lên nhìn t i g e r mỗi một người đều là lệ nóng doanh t r ọ n g mỗi người bọn họ đều là kích động nói ra t i g e r đại ca nếu như không có cố gắng của ngươi sáu tam tam chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này ngài và thú vương đại nhân chính là của chúng ta ơ n nhân chúng ta tuyệt đối sẽ không chút nào câu h á n hận ai ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mang theo nô lệ vết tích đi thẳng đi xuống nắm chặt nắm tay t i g e r xem lấy mỗi người bọn họ trên người thiên tưởng lòng tri để kiên định trầm thấp nói rằng h i gơ đại ca yên tâm đi nhìn những người này Tiger được h t t nắm rồi n đứng lên mang theo nụ cười bị ổi rất nhanh thì tiêu thất vô tung mà sen gô cụ thì là rơi vào trong trầm mặc ngưng trọng dù gì nói tiếp tục như vậy thực sự là phiền phức một ba vị bình một ba lại khởi a nghĩa phụ josie nện tờ ngươi đã đến rồi lúc này cửa phòng được mở ra josie nện tờ đi đến nhìn xoa mi tâm sèn gỗ cụ khe khe hỏi nghĩa phụ ngươi là đang vì các nơi trên thế giới gia nhập liên bang bạo loạn sự t ì n h náo tâm sao a con kia là một phương diện mà thôi xoa xoa mi tâm thả tay xuống dưới sèn gỗ cụ nói ra bọn họ chỉ tính là một bộ phận mà thôi phiền t h á i nhất vẫn là thú vương cái kia tên tiểu quỷ cùng tiger cái tên kia tiger công n h i ê n gây dựng thái dương đoàn hải tặc cực kỳ cao điệu đích sắc là rất phiền phức phái người đi vào trấn áp thôi sao、ừ. đã để ký di trấn áp thôi cái này đại hải đã càng ngày càng rối loạn dồ xin ẹn tờ ngươi phải trở nên mạnh hơn a đối với dồ xin ẹn tờ hỏi sen goku gật đầu nhìn dồ xin ẹn tờ phi thường nghiêm túc nói yên tâm đi nghĩa phụ dồ xin ẹn tờ cũng là kiên định nói rằng từ kiến thức dọa lực lượng kinh khủng kia cùng với cùng đỏ phở lạm mỹ ngộ hoàn toàn quyết liệt sau đó dồ xin ẹn tờ biết chính mình phải trở nên càng mạnh chỉ có trở nên càng ngày càng mạnh mới có thể chân chính bảo vệ chính mình trong nội tâm chính nghĩa sen goku nhìn dồ xin ẹn tờ cười nói ra x ú tiểu tử không cần bộ dáng này ta đây phó lao giả k h n vẫn có thể kiên trì mấy năm được rồi lọ cái kia tên tiểu quỷ thế nào nhắc tới lọ dỗ xì nẹn tơ lập tức hưng phấn tiểu chết nói ra cái kia tên tiểu quỷ đã hoàn toàn khôi phục chứng bệnh đã hoàn toàn tẩy rửa gần nhất đang ở gặp tiền bối huấn luyện ở dưới khắc khổ đúc l u y ệ n đâu ừ m vậy là tốt rồi sen gộ củ tán dương gật đầu hai cái cha con lẫn nhau lại nhải lấy bình thường mà mảnh nhỏ trên biển lớn cũng là triệt triệt để để phong khởi vân dũng lên thứ lạp thứ lạp thứ lạp thứ lạp từng tiếng sôi trào tiếng âm văng lên từng cái ngư nhân đều là nhìn dấu vết trên người mình ẩn ký lộ ra nụ cười đó là đại biểu mặt trời ẩn ký Đó là đại là biểu Thái d ư ơ nhìn g đoàn ả phải hải mảnh i đại biểu Tiger đại ca ký. Mỗi cái đối Tiger đại kiến đại Thái đại hại. tặc chặt tay, tuyệt tổ nhất tặc, tung ca cố ca chân cường chân chính ơn ơn ngư nhân nắm nắm bọn gắng, bọn không nâng bọn muốn Dương đoàn hoành này n ký. ký. Đó đều là là sau, Ha ha ha. họ họ họ h sẽ trước mắt các huynh đệ của mình mỗi một người đều khôi phục bộ dáng của ban đầu cái k i a trong mắt lo lắng đã từ từ tiêu tán tiger rốt cục lộ ra nụ cười chính mình nỗ lực tu luyện khắc khổ phấn đấu hết thể đều là đăng giá ngư nhân đạo đã hướng về hoàn bị phương hướng phát triển mà hiện tại chính mình xây dựng thái dương đoàn hải tặc đã ở hướng cùng với chính mình hướng tới phương hướng phát triển cái này quá tuyệt vời lục x o á t lục x o á t lục x o á t lúc này một đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ trong biển sâu trôi ra ngay sau đó hai cái ngư nhân thân ảnh liền v ọ t ra hai người kia chính là ác long cùng hắn cùng nhiệt tín đ ổ hồ đi hai người hai gơ đại ca hai gơ đại ca ác long hồ đi nhìn hai người hai gơ cũng là cười lớn đã đi tới song song đang ôm nhau mà đây chỉ là một bắt đầu cái này một tòa trên đảo hàng rất nhanh từng cái từng cái ngư nhân liền vào tới những thứ này ngư nhân có ác long đoàn hải tặc cán bộ có mới ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ cùng với tương lai thái dương đoàn hải tặc thành viên có thể không chút khách k h í nói toàn bộ ngư nhân đảo cường đại nhất ngư nhân giờ này k h ắ c này ngoại trừ dìm bệ toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây t i g e r đại ca nghe nói ngươi gây dựng đoàn hải tặc chúng ta đều theo đuổi theo ngài ác long đi tới t i g e r trước người kiên định lạ thường nói nhìn trước mắt cái này số lượng khổng lồ ngư nhân t i g e r trong mắt đều không tự chủ được nổi lên nhẹ nhẹ nước mắt một lúc lâu mới chậm rãi nói ra các ngươi bọn khốn kiếp kia đều tới cái kia long cung thành người nào tới thủ hộ ha, ha, ha. hai cơ đại ca t i ê n tâm đi dìm bệ hắn lưu lại thủ hộ long cung thành ác long bọn họ đều là cười lớn nói ở dọa cải biến phía dưới toàn bộ ngư nhân đ ả o đều được cải biến hai cơ cùng sủ bạ kỳ hai cái ngư nhân đ ả o người trọng yếu nhất đều không có bất kỳ ngoại ý lớn hơn nữa toàn bộ ngư nhân đ ả o đều đã bắt đầu cải cách tuy là ác long bọn họ đều xin vào chạy hai cơ chuẩn bị tổ kiến cường đại nhất thái dương đoàn hải tặc thế nhưng dìm bệ ấy cũng là giữ lại thủ hộ giả long cung thành dù sao ngoại trừ hai cơ ở ngoài toàn bộ ngư nhân đạo phải kể là dìm bệ cường đại nhất phải kể là dìm bệ ấy chứng chắc nhất dùng để làm chuyện như vậy là bất quá thích hợp nhất hai trăm chín a l ạ c a l ạ c thái dương đoàn hải tặc thật là khủng khiếp a theo thanh â m nhàn nhạt, nhạt lúc này kèm theo đội thuyền xa nhau thủy l ã n g thanh â m ít đứng ở đầu thuyền nhìn thái cơ đ n g người là vâng đúng tổng bộ hải quân quái vật trung tướng Bố lino. tất cả ngư nhân trong khoảng thời gian ngắn đều là nhịn không được khiếp sợ kêu lớn lên đều cho l á o tử bình tĩnh một chút ác long lớn tiếng giận g ữ hét hoảng hoảng chương chương còn thể thống gì người là tới cả đường không có cách nào a như vậy hai gơ cùng kỳ hai người đều là đánh giá đối phương không giống với bề ngoài biểu tình hai người đều vô cùng nghiêm trọng ngư nhân d ù ồ, hải sang ngư tốc độ ánh sáng đá vê anh tiếng anh minh hoàn toàn vang vọng đại hải chương một trăm năm mươi sáu ngư nhân đ ả o cử động kinh người hai gơ cùng kỳ g i a o thủ Ừm, đại chiến ba ngày ba đêm ngang tay xong việc mạ dị hệ dùng cực đoan thời gian chữa trị hoàn thành tuy là bề ngoài không hề biến hóa thế nhưng nội bộ quyền lực thay đổi cũng là xuất hiện biến hóa cực lớn ngũ lao tinh lần nữa hội tụ ở trong gian phòng kia xem trong tay tình báo mới nhất thái dương đoàn hải tập chính thức thành lập ngư nhân đạo có phản ứng gì tóc vàng lão nhân xem lấy tình báo trong tay đột nhiên mở miệng hỏi lão hói đầu người lắc lắc đầu nói không trả lời ngư nhân đạo tựa hồ là không có bất kỳ trả lời ừ m t r ư ờ n g hồ l ã o người gật đầu nói ngư nhân đạo long cung thành quốc vương nẹt tùn cùng với vương phi sù bạ kỳ cũng không có, có bất cứ thái độ gì nếu như vậy cam chịu xuống phía dưới như vậy thì phiền toái tóc ăn lão nhân trầm tư một lát sau thấp giọng nói đối với ngư nhân đạo tạo áp lực thông báo ngư nhân đạo nếu như không đúng thái dương đoàn hải tặc làm ra bày ra sẽ loại bỏ thế giới chính phủ vị trí t h đây trở thành thế giới chính phủ đ i ệ nhân kỵ mộ hệ n ổ lao nhân lao chùi trong tay bảo đao thản nhiên nói bàn lại mười bảy bàn lại bàn lại còn lại bốn gã ngũ lao tinh toàn bộ bàn lại biểu thị tán thành chuyện này tuyệt đối không thể nhường đường ngư nhân đ ả o vị trí không giống với còn lại vị trí nơi nào nhưng là hải tặc nhóm đi trước tân thế giới nhất vị trí trọng yếu một trong nếu như ngư nhân đ ả o thái độ ám hội như vậy thì sẽ là vô cùng phiền phức húng chi tất cả mọi người biết bây giờ ngư nhân đ ả o vẫn nằm ở dâu trắng đoàn hải tặc che chở trong mặt đối với cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân toàn bộ thế giới bất luận cái gì thế lực đều muốn cho bọn họ ba phần tính tôi bất cứ người nào cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đối với nam nhân như vậy xuất thủ húng chi ngư nhân vị trí như vậy đặc thù tình tình huống bên dưới dì bệ ấy người đã đến rồi kéo kẹt kèm theo long cung thành đại điện đại môn chậm rãi bị đẩy ra h ù bạ k ỳ vương phi cầm lấy tình báo trong tay nhìn ăn mặc binh sĩ phục sức dìm bệ ấy ôn hòa cười nói không giống với quá khứ bây giờ d ì bệ ấy đã hoàn toàn trở thành long cung thành hết thẻ quân đội tinh nhuệ trưởng quản hơn nữa quan trọng nhất là dì bệ không chỉ là trông coi là trông coi long cung thành bộ đội tinh nhuệ, càng là trông coi toàn bộ ngư nhân đ ả o huấn luyện tầm gần ở ngư nhân đ ả o mặc kệ nam nữ lao ấu tất cả ngư nhân nhân ngư đều phải tiến hành huấn luyện ngư nhân tiến hành ngư nhân cả d... ngư nhân rủ ổ tu luyện nhân ngư tiến hành nhân ngư nhu thuật nhân ngư có đủ thuật tu luyện dù bạ kỳ đã hoàn toàn hiểu muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình là tuyệt đối không khả năng muốn càng thêm an ổn ở mảnh này trên biển lớn tồn sống sót như vậy liền chỉ có một cái khả năng đó chính là tự thân trở nên càng cường n ạ i hơn để tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi để tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi chỉ có như vậy mới có thể chân chính để toàn bộ thế giới cũng không dám xem nhẹ ngư nhân Quốc vương bệ hạ. dù b ạ kỳ vương phi dìm bệ hơi không người thái độ vô cùng cung kính nói không sao cả dù b ạ kỳ khoát tay náo ôn nhu nói giờ này khắc này toàn bộ long cung thành trong đại điện không chỉ là nẹp tùn dù b ạ kỳ hai người còn có tả hữu hai vị đại thần hai gã long cung thành đại thần dù b ạ kỳ dìm bệ tên này quân đội người quản lý toàn bộ ngư nhân đ ả o tất cả lãnh đạo t ầ n g thứ ngoại trừ tha g ở ngoài có thể nói đều đã tụ tập ở nơi này dìm bệ ấy ngươi xem một chút cái này một tin tình báo dù bà kỳ mở miệng trầm rãi nói rằng mà lúc này bên trái đại thần thì là đem tình báo trong tay đưa cho dìm về ấy dù b ạ kỳ mở miệng t r ầ m rãi nói rằng mà lúc này bên trái đại thần thì là đem tình báo trong tay đưa cho dìm về ấy t r ầ m rãi xem lấy tình báo trong tay dìm về ấy mi tâm nhân lại t h ấ p giọng nói ra dù b ạ kỳ vương phi tuyệt đối không thể thỏa hiệp nếu như lúc này đây thỏa hiệp chúng ta ngư nhân đ ả o sẽ triệt triệt để để bị thế giới chính phủ n ắ m ở trong tay ta cũng nghĩ như vậy nếu như thỏa hiệp thế giới chính phủ quên đi lắc đầu dù bà kỳ đem câu nói kế tiếp thu về nghiêm túc nói ra dìm v ấy ngươi cảm thấy phải làm ra như thế nào đáp lại trầm mặc sau một hồi lâu dị vệ nghiêm túc nói ra dù bạ kỳ vương phi căn cứ thời gian thôi toán hiện tại thế giới chính phủ vô cùng hỗn loạn tuyệt đối không có thời gian tới để ý tới chúng ta nói cách khác chúng ta vốn có thời gian tới phát triển không sai hơn nữa dâu trắng đại nhân che chở ở xù bạ kỳ gật đầu trong con mắt dị vệ trong mắt nổi lên ánh sáng sắp bén trầm thấp nói ra đã như vậy như vậy không bằng từ ngư nhân đạo hoàn toàn cởi cách thế giới chính phủ hoàn toàn đi ra ngoài từ, tất cả mọi người là hít vào một hơi chỉ có xù bạ kỳ từ đầu đến cuối vẫn duy trì bình tĩnh nep t ù bên trái đại thần bên phải đại thần ba người đều là sắc mặt cứng ngắt ở bên phải đại thần vội và nói g n gì bây ây lý do của ngươi chúng ta đều lý giải nhưng là nếu như làm như vậy chúng ta thì tương đương với cùng thế giới chính phủ đứng ở mặt đối lập không sai nếu như vậy cùng thế giới chính phủ đứng ở mặt đối lập lại thêm thượng liên minh chính phủ cũng không định gặp chúng ta ngư nhân đ à o tiếp tục như vậy bên trái đại thần cũng là vội và nói bầu không khí trong nháy mắt biến đến mức dị thường trầm trọng đối với cái tình huống này mỗi người đều vô cùng tin tưởng người nào đều minh bạch đại biểu cái gì thời cách thế giới chính phủ liên đại biểu thế giới chính phủ sau này sẽ là được nhân những bọn người kia tử sẽ cũng không còn điều gì cố kỵ mà coi như là có dâu trắng che chở chỉ sợ cũng chính là tốt hơn một bộ phận mà thôi mà nếu như thoát khỏi thế giới chính phủ như vậy đối với liên minh chính phủ mà nói đã không có thế giới chính phủ che chở còn x ó t lại dâu trắng cũng nhất định sẽ đ è ép ngư nhân đ à o cái kia lẽ nào các ngươi dự định để t i g e r đại ca thuồng phí tâm huyết của hắn sao gba nhìn trần trơ nẹ tuần ba người lớn tiếng giận d ữ hét trong mắt của hắn nổi lên xích hồng sắc tơ máu đây là đang vũ nhục bọn họ sao h i gơ đại ca chừng không hai mươi bảy cứu ngư nhân lúc này xù bạ kỳ chậm rãi mở miệng ôn lu nói ra dì ba lanh tính một điểm nếu như vậy có thể có thể không làm thương hại đến hết thể ngư nhân nội tâm ta sẽ không ngại dù bạ kỳ vương phi dù bạ kỳ nẹm tuần ba người đều là khiếp sợ nhìn xù bạ kỳ khuôn mặt không dám tin tưởng nếu quả như thật làm như vậy là chân chính đem ngư nhân đạo đưa đến trong nguy hiểm a d ì p bệ ơi! đi chuẩn bị đi thông báo thế giới chúng ta ngư nhân đạo hoàn toàn cởi cách thế giới chính phủ liền như cùng thú vương các hạ nói muốn để cho người khác coi trọng ngươi đầu tiên ngươi muốn để cho người khác không dám ra tay với ngươi dù bạ kỳ lắc đầu không để ý đến ba người bình tĩnh nói được rồi d ì p bệ sâu đậm nhìn xù bạ kỳ lộ ra nụ cười kiên định nói rằng đây mới là chính mình sở mong đợi ngư nhân đạo có thai gơ đại ca có xù bạ kỳ vương phi như vậy đủ rồi kéo kẹt nhìn c h ầ m rãi tắt đại điện đại môn dù bạ kỳ ôn hòa nói ra đây là ngư nhân đạo lựa chọn tốt nhất bởi ằ n không ngư nhân g đảo đ vì do ạ cùng thaiger một lần này náo loạn lên cả cái thế giới đều là theo chân sôi trào lên nếu như nói do ạ mở ra hải tặc thời đại mới liên minh chính phủ đem điều này thời đại mới thôi động đến một cái đỉnh điểm như vậy rồi ạ cùng tiger sở tác sở vi chính là triệt triệt để để đem chọn cái thời đại mới chân chính thôi động tới được đ ỉ n h phong một cái chân chính đ ỉ n h phong tất cả mọi người không phải có thể phủ nhận đ ỉ n h phong ta xem một chút ta cải đủ cái tên kia xông vào thất thải đảo ô sơ hệ l y ra đại náo liên minh c h á n h phủ tổng bộ tiger cùng kỳ d ơ chiến đấu kịch liệt ba ngày ba đêm thái dương đoàn hải tặc triệt để vang vọng đại hải ngư nhân đ ả o chính thức tuyên bố khởi cách thế giới chính phủ gia nhập liên bang thân phận đồng thời đối với thế giới phóng xuất hảo nôn cũng không tiếp tục cho phép lăng nhục bất kỳ ngư nhân cùng nhân ngư ngắn ngủn bốn ngày có ước chừng bảy mươi sáu ra gia nhập liên bang thoát khỏi thế giới chính phủ mà bốn ngày hải tặc số lượng lật vô số lần dô bin đánh giá cái này từng đầu tình báo từng cái đọc ra cũng không nhịn được cảm khái nói ra thuyền trưởng ngươi và t i g e r lần này là thực sự đem thế giới cho huyên sôi trào cắt bị môi doi ả nằm trên ghế nằm tùy ý nói ra cái này sợ rằng chính là ngũ lao tinh muốn thấy được trải qua tám trăm năm thế giới chính phủ đã bắt đầu mục nát hầu hết thời gian mục nát liền cần sáng tạo mà ngũ lao tinh có như vậy dũng khí cùng hào khí bọn họ muốn sáng tạo liền muốn đem những cái này dạ tâm bừng bừng người mỗi một người đều lựa ra m ị lấy con mắt r ồ i ạ trong mắt hơi lóe ra tia sáng trói mắt chính mình đối với với bọn họ ngũ lao tinh ý tưởng vô cùng quen thuộc liền như cùng là ban đầu g i ú làm không phải là đem b ắ c hải p h i ề n phức toàn bộ đều dẫn đạo đi ra không mà hiện tại ngũ lao tinh sở tác sở vi chính là đem cả cái thế giới p h i ề n phức toàn bộ đều dẫn đạo đi ra chỉ có như vậy mới có thể từ căn bản đem tất cả p h i ề n phức tin h tưởng chỉ có như vậy mới có thể chân chính trưởng không tuyệt đối quyền lợi thuyến trưởng hai người các ngôi nhà đầu lại chạy ra ngoài chơi nghe bên thai gọi ở mỹ r ồ i hạ nhìn ăn mặc ao tắm t ù y tiện cậu thả chạy trở về h n cùng t ợ dần ạ bất đắc dĩ nổ nước bọc nói hai nha đầu này nói xong rồi chăm chú nghiêm túc kết quả vừa vặn đi tới cựu xà đảo ngay lập tức sẽ cùng vui chơi giống như ngựa hoang bắt đầu chơi tiếp hơn nữa cựu xà đảo đều là đàn bà hai nha đầu này đuộc cực kỳ điên bất quá hai cái nha đầu còn là vô cùng nghiêm túc tuy là mỗi một ngày đều ở đây quậy thế nhưng trên thực tế hai cái nha đầu huấn luyện không có một chút hạ xuống mỗi một ngày đều ở đây khắc khổ huấn luyện đem huấn luyện của mình hoàn toàn cũng bổ tốt thú vương các hạ、ừ. m ị lấy con mắt lười để ý hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị ngủ một giấc r dạ đột nhiên bị hai thanh âm cắt đứt. lúc này r ồ dạ dương dương lười biếng trận mở con mắt nhìn sạn đã sợ mị ạ cùng mạ dị gồn hai cái nha đầu nhảy nhảy lên vạn thú chi vương hai nàng tuy là dung mạo so ra kém hạ cốc nhưng vẫn là vẫn duy trì khi còn nhỏ sau khi dung mạo nguyên bản hai nàng bởi vì khắc khổ tu luyện đô vật cộng thêm sai lầm phương thức rèn luyện cho nên đem thân thể cả i biến bây giờ đang ở g ỡ lò dị ổ xạ đáng tin huấn luyện phía dưới hai nàng đương nhiên sẽ không đi lên nguyên bản con đường giống nhau bây giờ hai nàng vẫn là vẫn duy trì không có việc gì hai nàng nhìn g i ạ vẻ mong mỏi đều là sợ đến ruột cổ lại ha ha ha d ỗ u bin nhìn hai nàng bất đắc dĩ cười nói ra được rồi không cần bộ dáng như vậy có cái gì các ngươi cứ việc nói thẳng được rồi thuyền trưởng không phải sẽ như thế nào san đạ sơn y ạ cẩn thận nói ra đúng như vậy gỡ lò gì ổ x ả tiền bối mời thú vương các hạ ngài b u ổ i tối đi tham gia giải yến được rồi được rồi không nhịn được khoát tay áo r ồ i ạ phi thường tùy ý nói rằng đều đi một bên trời a là vâng đúng nhìn g i ạ cái kia không nhịn được dáng vẻ hai nàng cảm giác ngay lập tức sẽ chạy ra không có biện pháp ngay hẳn cóc đối với doạ hình dung đối với doạ ở kính nể đồng thời càng nhiều hơn là cảm giác được sợ hãi mỗi người đều là đ ắ c đ ắ c siêu siêu bất quá các nàng toàn bộ cựu xà đảo nhân đối với doạ lại đều là vô cùng tôn kính bởi vì doạ vì các nàng bồi dưỡng được một cái cường đại hoàng đế cùng với lộ lan á các ngươi đang tiến hành ngang ngược tu luyện sao s à n đa sân ỉ a nhìn lộ lan á các loại người xà tộc ở khắc khổ tu luyện c ư ờ i hỏi Ừm, kiên định gật đầu lộ lan á xoa xoa mồ hôi chán kiên định nói ra nữ hoàng bệ hạ cấp cho chúng ta mới thổ nhưỡng mới nước biển mới dương quang chúng ta tuyệt đối phải khắc khổ tu luyện trợ giúp amazon không phải chúng ta quốc gia thành là cường đại nhất quốc gia ha ha ha nghe lộ lan á kiên định mạ dị gồn nhịn không được bật cười nhà mình tỉ tỉ cái kia ngạo kiểu tinh khí cùng với ngạo mạn tính cách lại có thể như vậy chịu đến tôn kính đích thật là khó có thể tưởng tượng a bất quá không phải không thừa nhận có người trời sinh chính là thích hợp làm hoàng đế đoán lúc này mới phản hồi cựu xà đạo ngắn ngủn bốn năm ngày cái này bốn năm ngày cựu xà đạo con dân mỗi người đều tiếp nhận rồi người xà tộc cùng với không đạo thiếu nữ còn có một chút hàn cộc từ ngư nhân đạo lừa gạt hãm hại lừa dối tới ngư nhân tộc cùng với nhân ngư tộc những thứ này ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc cũng không nhiều tương đối mà nói ngư nhân tộc số lượng lớn khái có bảy khoảng tám mươi người mà nhân ngư tộc thì là chỉ có chừng mười vị mỹ nhân ngư dù sao nhân già mỹ nhân ngư rất lớn một bộ phận đều chẳng muốn ly khai ngư nhân đạo mặc kệ là như thế nào ngược lại đều là để hàn cộc cho lừa dối tới rồi mà trở về mấy ngày nay thời gian hàn cộc cũng một mực gỡ lọ gì ổ xà giáo được đích thực đạo dưỡi tiến hành làm một hoàng đế hẳn là học tập một ít tri thức không thể không nói hàn cốc ở cái này một phương diện xác thực có thiên tư thông tuệ học tập là tương đối nhanh thậm chí nói là nhanh vô cùng rất thoải mái học tập cựu xa đảo nguyên bản con dân người xa tộc không đảo người nhân ngư tộc ngư nhân tẩu bây giờ cựu xa đảo đã hội tụ năm chủng tộc người tuy là khoảng cách hàn cốc g i ã vọng còn vô cùng nhỏ bé thế nhưng đây chính là t h i ế t nguyện vọng đứng ở cựu xa đảo điểm cao trong hoàng cung nhìn phía dưới thịnh vượng phồn mình năm chủng tộc hàn cốc kiên định nắm chặt nắm tay bất kể là biết bao gian nan thiếp thân đều tuyệt đối sẽ không lùi bước kiên định ngưng mắt nhìn phía dưới tất cả con dân hàn cốc trong ánh mắt tràn đây chính là vạn nước hình thức ban đầu mà gỡ lọ di ổ xa nhìn hẳn cọc kiên định lộ ra nụ cười ôn lu c h ư ơ một trăm năm mươi tám có thể hay không để cho người giấc ngủ vê a n g vê a n g vê a n g hàng loạt tiếng oanh minh đột nhiên chuyển đến giỏi ạ phẫn nộ trận mở con mắt trong mắt nổi lên một nhẹ nhẹ s ắ c ý hỗn đ à n thật sự là quá khinh người có thể hay không để cho mình ngừng ngủ một giấc làm có nghiêm trọng rời giường khí giỏi ạ đang muốn ngủ thời điểm bị người đánh thức có thể là vô cùng cảm t ứ c ha ha ha nhìn g i ạ cái tia dáng vẻ phẫn nộ đang xem sách dô bin nhịn không được che miệng khẽ nợi cứ như vậy phơi một chút ánh mặt trời không phải thật tốt sao ca dìn cũng là nằm ở một cái trên ghế nằm mỉm cười nói hai người các ngươi cắn răng n g h i ế n lợi nhìn r o bin cùng ca dìn giỏi a đứng lên trong nháy mắt đang ở trên thuyền tùy ý đùa g i ỡ n bách thú mỗi một người đều đàng hoàng bọn người kia từng cái không sợ trời không sợ đất thế nhưng có thời điểm phải đàng hoàng một chút nhà mình vương nếu như nếu là ngủ chưa tình ngủ hoặc có lẽ là muốn ngủ bị ẩ m ĩ đến rồi đây chính là vô cùng nguy hiểm tình huống gì giống đối với g i i a hỏi bách thú lập tức từng cái từng cái lắc đầu chỉ có dô bin bụng đen che miệng khẽ nợ nụ cười chuyện gì xảy ra thuyền trưởng có một con cá sấu tựa hồ là đang đụng phải vạn thú chi vương nếu như ta không nhìn lầm nguyên nhân chắc là vạn thú chi vương chặt n đường. Ừm. Robin h h khơi hướng cách í c cái, rồi trôi mi tâm một dựng lên, hướng về đường ó không chạy h n xa vị trí điên, đang đụng đại cái chi khái con nộ vạn vương. Con này cá sấu chỉnh chỉ cá cá cao thấp đại khái là có thấy thú thể thấp một một t sấu, sấu ở ư là h n đàn. Hầu q u y ề n n u g ung. Ung ung. n g hạ e p h ẫ n nộ tiếng giống giận dữ ngay sau đó vạn thú chi vương giới liền truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh kèm theo hàng loạt tiếng oanh minh rất nhanh một đạo thân ảnh trực tiếp bị đưa tới tiền ở rơi xuống rơi vào vạn thú chi vương trên bong thuyền g à o cá sấu lớn tiếng kêu một tiếng sau đó hậu chi hậu giác nằm trên bong thuyền bắt đầu đau đớn lăn lộn đứng lên nhìn con này cá sấu động tác tất cả mọi người là nhịn không được hơi khỏe miệng co quắp di chuyển đây là tình huống ì con này cá sấu rốt cuộc là không có phản xạ thần kinh còn là đơn thuần đúng là phản xạ thần kinh trị đột a trời mới biết đây rốt cuộc là tình huống gì vưu hàn ae bất quá con này cá sấu đích thật là da dày thịt béo a mới vừa cảm thụ được con này cá sấu cái kia lực lượng khổng lồ cho nên dọa hạ thủ vẫn là lưu tình thế nhưng hạ thủ lưu tình lực lượng của chính mình chính mình nhất quá là rõ ràng cũng không phải một con cá sấu có thể không bị thương tiếp tục chống đỡ mà hiện tại con này cá sấu tuy là đau nhẹ răng t r ẫ n mắt toàn bộ bong tàu bỏ lồn ồn lại là vô cùng hoạt bắt cường t r á n g điều này làm cho dọa hơi ma sắt cảm thuận tay răng hai tay thấp giọng nói thần thù ca ông lực lượng vô hình từ dọa trong thân thể nhập vào cơ thể ra chỉ một lúc con này cá sấu trong lúc bất chợt ngừng lại ngốc đầu ngốc não ngẩng đầu nhìn dạ trực tiếp nhảy lên một cái trực tiếp đánh tới ngoa t à o r ồ i a đều là ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì phù phù chỉ một lúc cá sấu lần nữa bị nhung vào trong biển đến khi dạ lần nữa đem nhặt về đây mới là đàng hoàng đã biết không thể tùy tiện hướng dạ trên người nào cầu cầu đem cá sấu quả thực cho nó ai cái này cái đổ ngu về sau đã bảo nó ngây người cá sấu a r ồ i a ma sắc cảm hơi cảm khái nói rằng gạo êm một tiếng ngây người cá sấu đem cầu cầu nhưng cho nó cá sấu quả thực vứt vào êm một tiếng ngay người cá sấu đem cầu cầu nhưng cho nó cá sấu quả thực n ư ớ t vào sau đó không phản ứng chút nào chớp chớp chính mình đại con mắt tựa hồ là không hề biến hóa vẫn là lặng lặng nằm ở chỗ này đang ở giữa ạ ba người cùng với bách thú đều là tò mò thời điểm trong lúc bất t r ậ n g ơ r u ngay sau đó ngay người cá sấu phát ra thống khổ tiếng kêu trên sau đó mới lần nằm trên b o n g thuyền bắt đầu l a n lộn cái này cái đ ồ ngu lần nữa mắng một câu rồi ạ cũng không nhịn được khoe miệng co quắp di chuyển chính mình lần đầu tiên đang hoài nghi mình thu phục bách thú đến cùng được chưa ạ con này ngây người cá xấu hoàn toàn chính là một đầu ngu có được hay không hơn nữa tuyệt đối là phản ứng tế bào chậm nửa nhịp đầu ngu nó không chỉ là da dày thịt béo hơn nữa còn là tuyệt đối phản ứng thần kinh có chuyện căn bản là đầu có bao quên đi quên đi a đánh hà hơi r ồ i hạ thư thư phục phục tựa vào trên ghế nằm điều chỉnh một chút che dù khoảng cách đội k í n h dâm uống một ngụm đồ uống sau đó lần nữa chuẩn bị thư thư phục phục ngủ mở rớt vơ anh lúc này một tiếng đinh thai nhức cóc tiếng a n h minh g i i hạ trong nháy mắt chừng lớn con mắt giang giắc mới vừa buông xuống ly nước trực tiếp bị bóc nát g i i hạ giữ hét đến cùng là chuyện gì xảy ra hôm nay nếu là nói không phải minh bạch lao tử cho các ngươi đều ném xuống biển mặt bơi một vòng các ngươi có tin hay không quay đầu giỏi ạ căm tức nhìn đám này manh thú mặc dù mình đã khí không chịu được nhưng là có thể khẳng định mới vừa cái kia một tiếng tiếng oanh minh tuyệt đối là đám này đầu ngu phát ra giống g à o bá long ngay lập tức sẽ đàng hoàng yếu ớt giống lên một tiếng mà ngây người ca xấu thì là tiếp tục lăng đầu thành một dạng đều lớn lên thì ra mới vừa là bá long cảm thấy phải cùng ngây người ca cá xấu cái này cái đầu ngu xác định một cái làm ca cá xấu cái này loại hình vị trí lão đại sau đó chuẩn bị giáo dục một cái ngây người cá sấu kết quả liên bộ dáng này một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh liền vang lên giống gào theo dọa ạ đứng lên hướng về hai thú đi tới bá long lập tức đem ngây người cá sấu đẩy tới dọa ạ trước người sau đó kêu một tiếng ngây người cá sấu còn ngốc manh nghiêng đầu một chút một bức cái gì cũng không biết dán vẻ ha ha ha lộ ra nụ cười â m lãnh dọa ạ cười lạnh nói hai người các ngươi hôn đ à n biết ta nhắc ghét người khác ấy dối ta giấc ngủ bá long cùng ngây người cá sấu trầm mặc không nói ngay sau đó lục soát lục soát hai đạo lưu quang s ẹ t qua bá long cùng ngây người cá sấu trực tiếp bị gió ạ ném tới trong nước biển g i hạ quay đầu hướng hồng hạc nói ra cho ta ở bên trong ngâm thời gian ba tiếng tuyệt đối không cho phép để hai người bọn họ đầu ngu sớm tới tìm、Kết. hồng hạc lập tức khéo léo gật một cái chính mình thật dài đầu ngược lại cũng yên bất tử bá long cùng ngây người cá sấu tuy là bởi vì vì trái ác quỷ nguyên nhân trong nước không có bất kỳ lực lượng thế nhưng hai người rốt cuộc là thuộc về nước sâu cá sấu loại hình căn bản sẽ không chết đuối chính là không có chút lực lượng nào mà thôi ở trong biển mặt nằm đi thôi lần này rốt cuộc r ồ i hạ thư thư phục phục neo lại con mắt chẳng mấy chốc sẽ t r ầ m lắng ngủ vợ giúp linh vợ giúp linh đến cùng có thể hay không khiến người ta giấc ngủ hôn đ à n v ợ anh kèm theo d i ọ a hạ tiếng giống giận dữ kinh khủng sóng xung kích trực tiếp quán xuyên chân trời v â n đoá chương một trăm năm mươi chín gia yến v ợ anh nghe bên thai đinh thái nhức g ó c tiếng gầm n g ư toàn bộ cựu xà đ ả o con dân đều là sợ đến một trận rung động cuối cùng ngẩng đầu thấy là từ vạn thú chi vương vị trí chuyển đến sau đó đây mới là thở ra một cái thật dài vợ giúp l i n vợ giúp l i n nói cuối cùng dọa ạ vẫn là nhận nghe điện thoại trùng dù sao đỏ phờ làm mì ngộ chủ động liên hệ chính mình nhất định là có chuyện trọng yếu nếu không không có khả năng chủ động cho chính mình gọi điện thoại trùng phất phất phất phất phất thú vương các hạ đã lâu không gặp theo gen gen nhự xì nghe gen gen nhự xì lập tức biến thành bộ kia đỏ phờ làm mì ngộ một dạng nhãn thần phát ra nụ cười q u ỷ dị cười quái dị nói nói hô sâu đậm hộp ra một cửa c h ọ c khí giỏi hạ xoa xoa mi tâm của mình giờ này khắp này hắn đã tại cưỡng ép kiềm nén cùng với chính mình nộ phát hỏa ha ha, ha. nhìn dọa bộ dạng dỗ bin cùng cãi đầu là nhịn không được cười lắc đầu cũng t h ự c sự là không có cách nào nhà mình thuyền trưởng như vậy rời giường chắc chở nhà hơn nữa còn là thích ngủ nhân nếu là bị q u á y dày sẽ có tình huống như vậy nhất định là sợi không ngạc nhiên chút nào t h ở phao một cái r ồ i à đây mới là chậm rãi nói ra nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra thú vương các hạ từ quần đảo xạ ba áo đi phân biệt thời gian ngắn như vậy ngài lại là não xảy ra chuyện lớn như vậy à đọc thợ lạ mỹ ngộ mang theo nụ cười q u ỷ dị n h é t lên chân vừa cười vừa nói không cần nói nhảm g i i h mi tâm khơi một cái lạnh lùng nói ra phất phất phất, phất, phất. ngài vẫn là như cũ đọ p h ở l ạ m m u ngộ lần nữa phát ra bộ kia ký hiệu nụ cười lập tức đẩy một cái k í n h mắt ngồi thẳng thân thể của mình hai tay quanh chống được chính mình mi mì tâm thanh âm trầm thấp nói ra chiến tranh có thể chuẩn bị bắt đầu người chuẩn bị xong đối với đọ p h ở l ạ m m u ngộ lời nói giỏi hạ tự nhiên là cũng sớm đã đ o á n được nhà nhạc n hỏi dù sao đọ p h ở l ạ m m u ngộ người này có thể chủ động liên hệ giỏi hạ như vậy liền chỉ có một cái khả năng đó chính là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị phất phất phất phất, phất. liên minh chính phủ thành lập thú vương các hạ không chuẩn bị hỏi một chút cụ thể kế hoạch sao đọ phơ lạng u ngộ nếch lên mang theo nụ cười hay anh mang theo nhàn nhạt hư lệnh rồi hạ tựa vào trên ghế nằm đem một lần nữa chuẩn bị bia rút đầy uống ớp lạnh bia thoải mái m e o lại con mắt giấu ở kính dâm phía sau đôi mắt hơi neo h lại nhàn nhàn nói nói có cái gì tốt để ý chiếu theo n g ư ơ i người này cái loại này tính cách như là đã nguyện ý xuất thủ như vậy tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị phất phất phất phất phất thật đúng là đa tạ thú vương các hạ tín nhiệm a đọ phợ lạng b ngộ lần nữa phát ra nụ cười q u ỷ dị cười lớn nói rồi hạ mặt không đổi sắc nhàn nhàn nói, nói bất quá để cho ngươi chuẩn bị xong hai k h o ả huyễn thu trùng trái ác quỷ chuẩn bị như thế nào ok vậy không thành vấn đề. ừ m g e n gen, -gen mc bị cút hai người nói chuyện với nhau cũng không phức tạp thế nhưng ở cái này cũng không phức tạp trong lúc nói chuyện với nhau cũng là đại biểu cực kỳ chi nhiều yếu tố nếu như nếu là trên biển lớn chuyên gia như vậy sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ để toàn bộ đại hải sôi trào thế giới chính phủ liên minh chính phủ hiện tại trên biển lớn tồn tại hai cái chính phủ đều sẽ triệt triệt để để nổ tung nguyên thu trùng kết hợp động vật hệ thể chế tự nhiên hệ nguyên tố cũng hoặc là hệ siêu nhân siêu năng lực là hai hai kết hợp thể có thể nói tạo thành chỉ là đứng hàng cùng những cái này cao cấp trái ác quỷ dưới đứng đầu nhất trái ác quỷ là hai hai kết hợp thể có thể nói tạo thành chỉ là đứng hàng cùng những cái này cao cấp trái ác quỷ dưới đứng đầu nhất trái ác quỷ loại này h u y ê n t h ú loại trái ác quỷ đại bộ phận đều trưởng k h ô n g ở thiên long nhân trong tay trên biển lớn chỉ có số rất ít người là h u y ê n t h ú chủng q u ả thực năng giả mà mảnh nhỏ trên biển lớn có thể từ thiên long nhân trong tay đạt được h u y ê n t h ú loại chỉ có một người hạn tuyệt đối là duy nhất cũng là tuyệt đối có thể thu vào tay người bởi vì đỏ phơ làm mỹ ngộ trưởng khống giả người khác căn bản không biết bí văn ngay cả rô xin ấn tờ cũng không biết tin tức cái loại này tin tức nếu như buộc phát ra sợ rằng thiên long nhân trong nháy mắt cũng sẽ bị phủ định thần đản cái loại này bí mật là cái gì không người nào biết nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tin tức nếu không đỏ phơ làm mỹ ngộ dẹt đối không thể có thể như vậy tùy ý làm vậy hô sâu đậm hộp ra một cửa trọc khí r ồ i ạ xoa xoa mi tâm nơi nơi cam tức thật sự là quá khinh người có thể hay không để cho mình thật tốt ngủ một giấc ta liền không h ư a thuyền trưởng trong n g á y mắt b i ể n khơi viễn phương ầm ầm gian nổ tung giỏi ạ trên cánh tay nóng rực liệt diễm trợt lóe lên nhìn nhanh chóng chạy như điên trở về ẩn thấp giọng hỏi tiểu n g à i ân rốt cuộc là lại có chuyện gì ha ha ha dỗ bin cùng c ả dìn thật sự là nhịn không được hai nàng đều nhanh muốn cười chết từ xế chiều bắt đầu d i i ạ liền muốn ngủ kết quả một việc tiếp lấy một việc đến hiện tại thì ngưng sắc t r ờ i lập tức đều biến thành màu đen kết quả d i ạ lại còn là không có ngủ thành a hạn c tỉ tỉ để cho ta thông báo hư thuyền t r ư n g ư ơ i giả yến lập tức phải bắt đầu rồi nhanh lên một chút đi ta biết rồi nghe ẩn thông cáo g i ỏ ạ thở dài b đứng lên thấp giọng nói đi thôi đi thôi ta biết rồi ai thở dài bất đắc dĩ rồi ạ ở rô bin cùng c ả dìn cười trong t h ầ n sắc đoàn người hướng về cựu xà đ ả o hoàng cung đi từ từ đi còn như nhưng ở trong nước biển bá long cùng ngây người c á xấu là ở chỗ này nằm a nói xong rồi bao lâu thời gian tuyệt đối một phút đồng hồ đều không phải ít nếu không đến lúc đó nhất định phải ai vấn cô lỗ lỗ đ ụ n g uống thả cửa thanh âm c h ạ m cốc thanh âm mỗi người đều là thoải mái chạy chén ngay cả uống rất ít rượu rô bin bình thường đều là cụ bị trạm thử liền kết thúc rô bin cả ngày nay l à miệng to uống thả cửa lên ntơ dần ạ hai cái tiểu nha đầu đã hoàn toàn bị đánh ngã hai cái tiểu nha đầu tổ đội khiêu chiến mạ d ì gồn cùng sạn đã sợ nỉ ạ kết quả bị dễ dàng đánh ngã hầu như chính là không còn sức đánh trả chút nào còn như hàn c ố c giờ này khắc này khỏe miệng thì là mang theo nụ cười ô n lu cái này dạ yến tham dự không chỉ là d i hạ cùng hàn c ố c đám người còn có từng cái chủng tộc đại biểu v u ố n g ha ha ha thoải mái trên thực tế không chỉ là trong hoàng cung giờ này khắc này toàn bộ cựu xà đ ả o đều lâm vào cực kỳ cuồng nhiệt trong không khí năm chủng tộc người tụ tập cùng một chỗ căn bản không quan tâm thân phận của đối phương ở hàn quốc mấy ngày này ma hợp phía dưới cũng đã thân như người một nhà vậy mà từ đầu đến cuối đều là ngồi ở một bên nhìn đây hết thảy vợ lọ g ì ổ xạ trong mắt nổi lên hai giọt nước mắt đục ngầu xoa xoa khỏe mắt trong mắt mang theo nụ cười ô nu Trước 160, mưa xa gió giật, ta, trong tay triệt té đất, toàn nát, trong một mưa dư người. cô cô giác. Quốc cùng cuối cùng cả còn chỉ có xa giang hai dọa gió gặp gỡ, uống, đụng, nàng xuống phòng pin liền lại lần lỗ, lỗ, đầu Hàn hoàn để vỡ dô bị Cầm t r o n g tay r chân g o trời xẹt qua từng đạo lôi quang doi hạ ghé vào con lươn ngắm nhìn viết phương lặng lặng nói ra ngươi tựa hồ là rất vui vẻ、ừ. đa tạ ngài thú vương các hạ gỡ lọ gì ổ xa hướng về phía do hạ cung kính gật đầu cảm khái nói ra thứ cựu bảy hạn cọc đang cố gắng trở nên mạnh mẽ nàng có cùng với chính mình giã tâm mặc kệ là như thế nào giã tâm đều là tốt nàng sẽ từng bước một lớn lên thành tân nhất nhậm cựu xà đảo hoàng đế đến rồi khi đó ta cũng có thể an nhiên tiến n h ậ p xà thần đảo lẳng lặng mà đợi đợi tử vong đến kỳ quái quý cụ bất quá quên đi theo ta m g ồ i có quan hệ gì nghe g ỡ lò di ổ xa lời nói giỏi a nhung a i phi thường tùy ý nói rằng dầm dầm một ngụm cầm trong tay bắt lớn bia uống nửa chén lau mép một cái thủy tí giỏi a đột nhiên hỏi hạng c ó nàng nha đầu này à bây giờ còn không đủ thành t h ụ bây giờ còn không đủ tư cách đảm nhiệm cựu xà đảm h i ệ m cựu ừ m sau một hồi trầm mặc gỡ lọ g ì ổ xa gật đầu đích thật là liền như cùng giỏi A nói hàn cốc vẫn là quá mức non nớt còn chưa đủ thời điểm thú vương các hạ ừ m nếu có một ngày hàn cốc muốn phản hồi cựu x a đảo trở thành amazon bách hợp hoàng đế ngài sẽ chú ý sao nhìn giỏi ghé vào con lươn lẳng lặng nhìn xa phương hạo h á n vô ngần đại hải c h ầ n chờ sau một hồi lâu gỡ lọ g ì ổ xa mới là nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi vấn đề này đặt ở gỡ lọ dì ổ xa trong lòng đã rất lâu rồi lúc này đây trở về gỡ lọ dì ổ xa nhìn ra được ở hàn cốc trong lòng giỏi hạ địa vị rất cao Cái loại nhìn à y cao độ t ậ m m chí u siêu vào ạ cái, à? À cái h h mình n c n à kia không trần trờ chút nào thân sắc một lúc lâu gỡ lọ gì ổ xạ lộ ra lặng lặng nụ cười già n u a trên dung nhan nổi lên nụ cười ấm áp nàng rốt c ụ c kín lòng đối với rất nhiều đoàn hải tặc mà nói thuyền viên ly khai như vậy thì là một loại phản bội bất quá đối với dâu hạ mà nói không đệ bụng đối với dâu trắng mà nói cũng không ở tử bởi vì không có để ý cần phải r ồ i ả ly khai dâu trắng đoàn hải tặc thì không phải là dâu trắng nghĩa tử của rồi sao h à n q u ố c ly khai thú vương đoàn hải tặc thì không phải là dâu h thuyền viên rồi sao có thời điểm ly khai cũng không có nghĩa là cái gì a được rồi ngươi xem rồi điểm đám này nha đầu a ta về ngủ dội h đánh hơi thoải mái vươn người một cái t h u ậ n tay ném một cái chén rượu rơi vào trong phòng trên bàn tùy tiện cậu thả nói rằng ừ n không thành vấn đề gỡ lò gì ổ xa ôn hòa gật đầu nói lục x o á t hóa thành một vệt sáng r ồ i ạ trong nháy mắt hướng về viễn phương đ ộ i và đi hóa thành một vệt sáng r ồ i ạ trong nháy mắt hướng về viễn phương đ ộ i và đi nhân loại người xa tộc không đảo người nhân ngư tộc ngư nhân tộc nam chủng tộc giờ này khắc này ở toàn bộ amazon bách hợp mảnh này trong quốc gia căn bản không có bất kỳ lưỡng lự mỗi một người đều là ở uống từng ngụm lớn rượu ngọn miếng thì lớn các nàng đã là chân tránh người một nhà thua phải uống uống ha ha ha nghe bên thai cười to thanh âm rồi hạ n h ế c miệng lên nhà mình thuyền viên từng bước một hoàn thành dã tâm của mình đối với mình mà nói cũng là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm hô rơi vào vạn thú chi vương bên trên rồi hạ thoải mái vươn người một cái u n g u n g lúc này từng đợt mưa xối xả đ ỗ n g nhiên phủ xuống hoa hoa lập lạp mưa như thác độ tốc độ cực nhanh không gì sánh được trong n g á y mắt liền rơi xuống cả tòa cựu xà đạo đều bị lồng chùm lên bạo trong mưa bất quá làm cho người ta bất đắc gì chính là vô phong mang không hổ là vô phong mang dù cho là như vậy mưa xối xả vẫn là không có bất kỳ gió thổi qua r ồ i mưa xối xả d i á nhìn bách thú ghé vào trên bong thuyền căn bản không thèm để ý chút nào thân ả n h cười nói ra cầu cầu đem bọn khốn kiếp kia đều thu vào đi mỗi một người đều xối thành nước sũng nheo nheo cầu cầu kêu một tiếng đem bách thú toàn bộ đều thôn vệ đến rồi chính mình trong lâu đài dương dương l ờ i biến hướng về phía do ả kêu một tiếng sau đó chạy tới trong khoang thuyền rất nhanh liền chạy tới chuyên thuộc với gian phòng của mình nằm ở đó chuyên môn chế tạo trên giường nhỏ thư thư phục phục đã ngủ cho nên nói đồng dạng là bách thú làm lão đại đãi n ộ i chính là hoàn toàn khác biệt rốt cục thanh tịnh đội mưa r ồ i hạ ghé vào vạn thú chi vương mạn g thuyền lặng lặng dù gì nói ba năm nay tới nay vạn thú chi vương bên trên vẫn luôn có các loại các dạng người tồn tại những người này đều là hạn có tìm kiếm tới chế tạo chính mình vạn nước thành viên đối với những người này r ồ i hạ cũng không thèm để ý bất quá r ồ i hạ là một cái thích a n tính người bởi vì mình có nghiêm trọng rời r ừ n g khí hô kỳ hỉ g i i hạ h o c ra một cửa trọc khí mà bên thai thì là lần nữa truyền đến một cái cười đùa thanh âm ông quan mang nhàn nhạt ở ạ dưới thân nổi lên Đó là màu vàng nhàn n h ạ theo quang mang, ơ i trói dưới rãi ánh sáng sáng trói ở màn nở phía chậm Thậm chí h ở đêm là... Ba... Ba... Ba... rộ. cái này màu vàng nhàn nhạt quan mang nổi lên một tầng vô hình lá chắn dường như ngăn trở lại cả chiến thuyền vạn thú chi vương nước mưa không còn có rơi vào vạn thú chi vương bên trên mà do hạ nước mưa trên người tự nhiên cũng đã bốc hơi do hạ thực lực chỉ là bắp thịt một sáu bản năng vận động đều sẽ sản sinh cực hạ nhiệt n lượng hoàn toàn dễ như t r ở bàn tay bốc hơi nước mưa ùm ùm hoa hoa lập lạp tuy là lá chắn che lại vạn thú chi vương thế nhưng lôi đình tiếng oanh minh nước mưa nhỏ xuống thanh â m cũng là càng lúc càng lớn cái này là rất lớn mưa xối xả coi như là ở đại hải trình cũng là hiếm thấy kinh khủng mưa xối xả như vậy r ồ i ạ xoay người xem cùng với chính mình trước người thấp bé thân ảnh lộ ra nụ cười ô nhu người ta tốt tốt. thấp Tốt. bé thân ảnh nhìn rõ lộ ra nụ cười hai người không hẹn mà cùng vươn tay b ị n màng tay nhỏ bé cùng hoàn toàn đại bắt tay lần đầu gặp gỡ về sau xin nhiều chỉ giáo cũng vậy ùm ùm lôi đỉnh càng thêm vang sáng mưa lớn càng thêm khổng lộ thế nhưng rõa lại phi thường hài lòng thậm chí ngay cả khốn đều không thế nào mệt n h ọ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt thuyền tinh linh edward dô nạ ừng xoa mi tâm dô bin phi thường bất đắc dĩ nói ra tối hôm qua dĩ nhiên như vậy phóng túng chính mình thực sự là uống nhiều rồi hay anh nói dô bin nhịn không được hơi hừ một tiếng tối hôm qua thật sự là uống quá nhiều đến hiện tại đều vô cùng khó chịu ừng kỳ quái ngầm đầu dô bin nhìn chung quanh phát hiện cái này nguyên lai、like、là cựu xà đảo hoàng cung đây mới là thả lòng thở ra một hơi dù sao người đang say rượu sau đó đều là phi thường mơ hồ mà dô bin cũng là chút nào không ngoại lệ lần nữa xoa xoa mi tâm nhẹ giọng nói cả dìn ngươi cũng là mới vừa đứng lên sao kéo kẹt kèm theo tiếng mở cửa cả dìn từ trong phòng cũng là xoa mi tâm bay ra xoa xoa đầu của mình bất đắc gì nói ra à tối hôm qua cũng là thú nhiều làm phục chế trái cây năng lực giả cả dìn người thứ nhất p h ò n g chế năng lực chính là tợ dần nạ ưu linh quả thật hiện tại cả dìn cũng là lơ lửng ở giữa không trung phục chế quả thực tuy là có thể phục chế trái ác quỷ nhưng là lại vô cùng phiền phức đầu tiên cần phải hoàn toàn nằm ú t sấp ở trên người của đối phương để toàn thân toàn ý đi cảm thụ như vậy mới có thể phục chế rồi ạ đến nay lộng không phải minh bạch thêm đẹp noel đến cùng là như thế nào phòng chế cờ giặc cờ bánh bích quy quả thực chẳng lẽ là đem cờ giặc cờ đánh n g ấ t xịu sau đó nam ú t s ắ p ở trên người đối phương phòng chế hơn nữa vừa nghĩ tới hai người nam nằm ú t s ắ p cùng một chỗ rồi ạ liền không nhịn được dùng mình một cái có một loại cảm giác buồn ô n suy nghĩ một chút vẫn là nhanh lên coi như hết dỗ bin xoa xoa lông mi thầm nghĩ ngày hôm qua thực sự là quá phong túng dĩ nhiên tất cả đều uống nhiều rồi đúng à, c ả dìn cũng là xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói hai nàng làm bạn lược tắm một cái sau đó liền đi ra cựu xà đảo hoàng cung còn như hàn cốc cùng hai cái tiểu nha đầu coi như hết hai cái tiểu nha đầu bây giờ còn đang ngủ say căn bản cũng không có tỉnh lại còn như hàn cốc nữ nhân kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra bình thường thời điểm biểu hiện cao vô cùng ngạo ngạo mạn tư thế thế nhưng trên thực tế miễn là hàn cốc uống nhiều rồi sẽ nhu thuận cùng một cái tiểu nữ nhân giống nhau hơn nữa đến khi say rượu phía sau ngày thứ hai còn có thể đùa dẫn rượu đ i ê n cho nên để ý đến nàng xa một chút tương đối khá cái này đích sắc là chơi đùa có điểm vui thích dỗ bin đánh giá cựu xà đạo đường phố trắng cảnh nhịn không được bất đắc gì nói đích sắc là Cả h ì n cũng là gật đầu đồng ý nói toàn bộ cựu xà đạo đường phố tam tam lưỡng lưỡng n à m người coi như là tối hôm qua hạ mưa xối xả đều không có ngăn cản các nàng những người này có từng cái t r ù n g tộc bất quá mỹ nhân ngư ít nhất là được dù sao mỹ nhân ngư thể chế yếu nhược vẫn là ngoan ngoan về trong phòng mặt đi thôi còn dư lại liền không có một là người bình thường cựu xà đạo chiến sĩ so với người bình thường mạnh lên gấp mấy lần say rượu sau đó xối cái mưa không vấn đề chút nào người xà tộc liền càng không cần phải nói thành niên thể chế cùng cự nhân tộc thành niên nhân, nhân loại lại t ự như còn như ngư nhân tộc cái kia cũng là loài người thập bội còn dư lại thể chất yếu hơn không đ ả o thiếu nữ vấn đề là các nàng bị hạn có cùng luôn luôn bất thời giờ do hạ huấn luyện ba năm thể chế đã sớm là quái vật cho nên ở trong mưa say rượu một cái đêm cũng là không có vấn đề nếu không làm không cẩn thận sợ rằng hôm nay cựu xà đảo đều phải hoàn toàn bị cảm đây là cái gì dỗ bin cùng cạ dìn đứng ở bên bờ biển duyên nhìn vạn thú chi vương đều là lộ ra khác biệt thần sắc ông tựa hồ là nghe được hai nàng thanh â m vạn thú chi vương ở trên trong suốt rồi lại mắt trần có thể thấy phản phất là thủy tinh một dạng lá chắn bắt đầu từ từ tắn đi cuối cùng hoàn toàn tiêu thất vô tung、ừ. hai nàng liếc nhau đều là lộ ra vẻ mặt kỳ quái đồng thời bay lục x o á t ông kèm theo một đạo lôi quang và chậm rãi nổi lơ lửng bay tới dỗ bin cùng cạ dìn đều, đều là rơi vào vạn thọ chi vương bên trên rất quỷ dị tình huống vào giờ phút này vạn thú chi vương thoạt nhìn vô cùng khô giáo tuyệt không là vấp dường như tối hôm qua căn bản cũng không có thu được nước mưa quay dày giống nhau hơn nữa hô vào giờ phút này bách thú nhóm mỗi một người đều là nằm út s ắ p trên b o n g thuyền thư thư phục phục ngủ thấy g i i ạ đang nằm ở sư vương trên người cũng là đồng dạng ngủ đang thoải mái đây cho nên nói g i i ạ chính là tương đối kỳ quái có thể nói vô cùng nhận thức gian phòng nhưng là đồng dạng chỉ cần là ở vạn thú chi vương bên trên bất kỳ cái gì vị trí g i i ạ đều có thể thư thư phục phục ngủ mất điểm này có thể nói là vô cùng kỳ quái bất quá đây cũng là có thể lý giải đối với hải tặc mà nói thuyền hải tặc thì tương đương với nhà của mình ở trong nhà mình bất kỳ vị trí đều có thể ngủ không phải là chuyện đương nhiên sao kỳ hỉ người nào lúc này một cái tiếng cười đ ù a chuyển đến dỗ bin bỗng nhiên xoay người trên người b ù m bùn quấn vòng quanh lôi quang ngưng trọng nói rằng kỳ hỉ kèm theo một cái tiếng cười từ bong tàu trong đột nhiên chui ra hai người ở hai nàng thần sắc ngưng trọng trong đây là một cái đại khái chỉ có chừng một mét thân cao cầm cái rùi mang theo màu vàng áo mưa bóng người bất đắc dị nói ra thật là ngoại trừ giỏi hạ ca các ngươi căn bản đều nghe không được người ta thanh âm thật là dỗ bin cùng c ả d ì đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương đều là hoàn toàn ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì giờ này khác này coi như là hai nàng đều cũng có điểm che đậy cái này có coi khinh phản phất là tiểu cô nương giống nhau thanh em của người rốt cuộc là người nào hơn nữa có thể từ trên b o n g thuyền trực tiếp chui ra ngoài hơn nữa có thể xưng hô dọa vì dọa ca nhất định là dọa người quen biết nhưng là giỏi ả nhân tế phạm vi trên thực tế ngoại trừ trên thế giới một ít cường giả cùng với thời đại mới hào cường ở ngoài cũng chỉ có dâu trắng đoàn h ả i tặc nhân cùng với nhà mình người cái này tiểu cô nương là nơi nào bề ra nhóm người mình căn bản là không có gặp quá đây là cực kỳ chuyện quỵ dị có được hay không hơn nữa cạ dìn ở ngưng mắt nhìn tiểu cô nương ngược lại thì dô bin nhìn tiểu cô nương rơi vào chầm tư chầm tư sau một lát đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết đánh giá tiểu c ô n ư ơ n g một lát lộ ra chính mình ký hiệu ôn nhu nụ cười khe khe hỏi tên của ngươi gọi là gì tên gì kỳ hỉ nhân ra là ed đồ ái na ái na lộ ra khả ái nụ cười tuy là dấu ở màu vàng mưa dưới áo thấy không rõ lại cười hì hì nói ra đây là d i ở ạ ca cho người ta thu được tên e m hay sao kỳ thực dô bin cùng c ả dịn phi thường muốn nổ nước bọn thật là cực kỳ tục tên bất quá nhìn nhân ra đơn thuần đồng thời nụ cười xinh đẹp cuối cùng hai nàng vẫn làm ê mọi lương tâm nói ra rất em hay rất em hay kỳ hỉ nhân ra cũng biết dồn ạ khả ái phiêu cùng với chính mình thân thể cười h í h í nói ngươi là thuyền tinh linh a ừ m đối với dô bin hỏi dô nạ khả ái gật đầu chương một trăm sáu mươi hai thiếp g i ã vọng cần phải đi hoàn thành a biết mặt trời lên cao r ồ i A đây mới là thư thư phục phục v ậ n eo b ẽ cổ đứng lên thoải mái nói ra rốt cục thoải mái buồn ngủ một chút thực sự là không dễ dàng a mang theo cảm khái thân sắc r ồ i A đứng lên nhìn dô bin cùng cạ d ì n hai nàng đang nhìn trừng trừng cùng với chính mình khác biệt nói ra hai người cắp ngươi đây là thế nào ta cái gì có vật gì sao nói giỏi ạ còn kỳ quái nhìn một chút trên người của mình không có gì h mặc dù đang bên ngoài ngủ một đêm nhưng là tối hôm qua r ộ nạ nhưng là đem cả chiến thuyền vạn thú chi vương rắn lại căn bản lại không tồn tại bất kỳ vấn đề gì làm sao vậy nhìn hai nàng vẻ mặt kỳ quái giỏi ạ cảm giác cả người cũng không được tự nhiên tuy là đối mặt dâu trắng cường già như vậy mình cũng không có cảm giác như vậy thế nhưng hiện tại rất kỳ quái có được hay không ha ha ha nhìn thẳng ra một lúc lâu một trăm chín mươi bảy hai nàng mới là nhịn không được che miệng khẽ nợ nụ cười chơi rất khá sao một người một cái dắt hai nàng mặt g i i a ở sau một hồi trầm mặc đầu đầy hắt tuyến gầm h ế t lên được rồi được rồi hai nàng vội vội vàng vàng chịu thua dỗ bin khác biệt hỏi thuyền trưởng ngươi dĩ nhiên để vạn thú chi vương sinh ra thuyền tinh linh a các ngươi đã gặp dồn nạ nhà đầu kia g i i a đây mới là b u ô n g lỏng ra hai nàng tùy ý hỏi đúng a hai nàng đều là gật đầu nao nặn cùng với chính mình g ó má hai nàng đều là hơi khác biệt nhìn d i i a đặc biệt dỗ bin rất kỳ quái nói ra căn cứ ghi chép thuyền tinh linh chỉ có trên thuyền thành viên cùng t h u y ề n có tuyệt đối cảm tình thời điểm mới chỉ có sẽ sinh ra thuyền tinh linh nhưng là dô bin ừ m nói nói rơi vào trầm tư dô bin nhìn trước mắt đang lộ ra nụ cười quỷ dị dọa lập tức sắc mặt cứng đ ở muốn phủ nhận đã không còn kịp rồi ha ha ha dọi hạ đem dô bin đánh lên vừa nhẹ nhàng n u ố t dô bin giấu ở dưới quần bò bầm ông một bên nổ nước bọt nói tiểu dô bin ngươi nha đầu này có phải hay không trưởng thành À. gần nhất cũng dám nổ nước bọc ta thuyền trưởng sai rồi sai rồi bị dọa một bên nổ nước bọn một bên phát dô bin lập tức phi thường không có tôn nghiêm nhật đúng ha ha ha dọi hạ đây mới là đem dô bin để xuống mà nhìn hai người lại náo Cả dìn t ha ì là lộ r t cả ha ú vị ha nghĩ ơ i nợ nụ tới đây c ả dìn che mép lộ ra nụ cười điểm mỹ nhìn cái này cởi trộm nữ nhân giỏi hạ bất đắc di lắc đầu quên đi mặc kệ nàng kỳ hỉ lúc này kèm theo c ư ờ i trộm thanh âm d ô nạ cầm cùng với chính mình tiểu truy tử từ trong khoang thuyền chạy ra trực tiếp nào vào dòi hạ trên người về sau liền dường như tiểu hải tử vui chơi liếc mắt rơi vào dòi hạ trên cổ cười h ì h ì nói ra dòi hạ ca dòi hạ ca lúc nào cất cánh a nhân ra muốn cho ngươi xem một chút người ta lợi hại nhanh nhanh dòi hạ cẩn thận nâng dồ nạ tuy là biết rõ không có việc gì nhưng là lại là nhịn không được ôn nhu nói thuyền tinh linh đối với hải tặc mà nói cái k i a có thể nói là một loại trí cao vô thượng tín ngưỡng thay lời khác mà nói đối với hải tặc mà nói nếu như mình thuyền hải tặc bên trên có thể sản sinh thuyền tinh linh như vậy thì đại biểu nhà của mình chân chính tán thành chính mình nếu như mình thuyền hải tặc bên trên có thể sản sinh thuyền tinh linh như vậy thì đại biểu nhà của mình chân chính tán thành chính mình mà do a mặc dù là một cơn giả thế nhưng cũng là một người cũng có cùng với chính mình cảm tình không phải cái loại này lánh băng băng cực kỳ tự nhiên đối với rổ nạ vô cùng thích ha ha ha kị thật cao kị thật cao rổ nạ lộ ra nụ cười vui vẻ vui mừng cười to nói hai nàng đều là cười lắc đầu có thể được gia đình của mình tán thành cái loại này lòng trung thành làm hải tặc hai nàng mặc dù không có nói rõ cho dù là gia nhập vào đoàn hải tặc không lâu c ả dịn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đó là một loại ấm áp cùng tự hào cảm giác hoa hoa e ẹ n cùng tợn dần nạ đều là t r ư ờ n g lớn con mắt xem cùng với chính mình trước mắt chống n ạ n h phi thường khả ái tiểu nha đầu dỗ nạ đã tháo x u ố n g màu vàng áo mưa mũ lộ ra khả ái dung nhan vô cùng khả ái liền như cùng là một cái con nít giống nhau mang trên mặt phi thường thần sắc tự tin trong tay cầm t i ể u truy tử vô cùng khả ái chỉ một lúc ngắn ngủi vắng vẻ sau đó h ẹ đột nhiên vươn tay đem dỗ nạ ôm ở trong lòng cọ sát dỗ nạ mị lấy con mắt tho mắt thoải mái nói ra th nhanh lên một chút cho ta nhanh lên một chút cho ta ba tờ d i n nạ cũng là hoàn toàn bị manh hóa cầm trong tay cho tới nay ông tiểu hùng con rối đều ném xuống đất cũng là nhìn chừng chừng lấy dồn ạ a cũng không cần ghê tởm vê anh kèm theo dồn ạ tiếng thét chói thai rất nhanh sau lưng chuyển tới từng tiếng tiếng oanh minh ở dỗ nạ vậy đáng yêu dưới dung nan h em cùng tờ d i n nạ đã bắt đầu triển khai toàn vũ hành ùng n g h e sau lưng tiếng oanh minh g i i hạ thoải mái tựa vào trên bông thuyền tùy ý nói ra dỗ bin lần trước đỏ phở làm mỹ nổ cái tên kia nói là ở cái gì địa phương tập hợp kia mà để trong tay xuống báo chí dỗ bin cũng là trần c h ờ một lát sau mới là nói ra tính toán thời gian phải là năm ngày sau đó ở đại hải trình lôi đảo tập hợp cái tên kia có phải điên rồi hay không ai biết d i ỏ i á nghe cái này tập hợp địa điểm nhịn không được nhổ nước bọt đối với d i ỏ i á lời nói dỗ bin chỉ là nhú vai biểu thị mình cũng không phải tin tưởng đọc lợt l à m mỹ ngộ rốt cuộc là nghĩ như thế nào lôi đảo là đại hải trình một cái đặc thù đảo nhỏ danh như ý nghĩa ở chỗ này quanh năm đều là bao phủ lôi quang cái kia hoàn toàn chính là một tòa đảo biệt lập dù sao người nào cũng không nghĩ muốn không có việc gì đã bị lôi cho phép một cái có phải hay không hơn nữa trong một năm luôn luôn như vậy một ngày sẽ hoàn toàn cả ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ không phải gián đoạn điên cuồng đánh xuống l ô i quang không bốn lâu ngày liền trở thành đảo biệt lập hoàng tỷ ngươi chuẩn bị ly khai sao s à n đa s ơ n i a nhìn hàn cốc đã chờ xuất phát không thôi hỏi ừ m quay đầu hàn cốc nhẹ nhàng ôm mình hai người muội muội ô nu n vô vô phía sau lưng của các nàng xoay người hướng về phía gỡ lọ di ổ xạ cung kính nói ra bà bà thiếp thân nên rời đi ha ha ha đi thôi đi thôi gỡ lọ gì ổ xạ cười nói ra ngươi cũng sớm đã phù hợp hoàng đế tư cách bất quá thừa dịp tuổi trẻ nhiều đi ra ngoài một chút cũng tốt ừng thiếp g i ã vọng còn chưa hoàn thành cần t h i ế p thân đi thực hiện bước ra hoàng cung hạng cóc trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định n ắ m chặt nắm tay kiên định nói rằng c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba đ ặ t đến cái này hạng cóc c ả g ì n đều là không dám tin thoáng chừng lớn con mắt thuyền đ a n g động đương nhiên thuyền động bản không phải là cái gì cần phải kinh sợ sự t ì n h dù sao đối với đại hải mà nói một con thuyền thuyền hải tặc trên biển lớn đi là ở chuyện không quá bình thường dù sao hầu hết thời gian làm giỏa cũng không nóng này thời điểm thích làm nhất chính là theo đuổi đội thuyền trên biển lớn tùy phong phiêu lưu ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn lao gì thế nhưng thế nhưng vấn đề là giờ này khắc này vạn thú chi vương là ở vào vô phong mang trong a mọi người đều biết vô phong mang là tuyệt đối không có nhiệm hà p h o n g hơn nữa vô phong mang trong tràn đầy đáng sợ hải quái hầu như có thể nói chính là nửa bước khó đi coi như là không có hải quái đơn thuần là không có gió muốn đi cũng là phi thường khó khăn nhưng là giờ này khắc này vạn thú chi vương căn bản không có như cùng đi trở về giống nhau dùng hải quái tiến hành kéo thuyền mà là phi thường tự nhiên đi ở vô phong mang trong không gió mà bay hơn nữa còn là liền đúng như vậy đơn giản đi tiểu la na thật là lợi hại d ô nạ thật đáng yêu em nhịn không được hơi mười bảy hé miệng khả ái thở dài nói mà tợn dần nạ thì là đem d ô nạ ôm vào trong ngực xoa d ô nạ đầu nhỏ thư thư phục phục phảng phất là ôm một cái bút bê giống nhau kỳ hỉ cái này đều không phải tính là cái gì không coi vào đâu bị cho rằng bút bê ôm ở trong ngực d ô nạ thì là ngạo k i ề u ngẩng lên chính mình đầu nhỏ biểu thị cái này đều không phải tính là cái gì đều là bình thường thao tác bình tĩnh là tốt rồi không sai đây chính là sở hữu thuyền tinh linh thuyền hải tặc đặc thù nhất địa phương căn bản không cần phải đi thao túng thậm chí ngay cả vĩnh c ử u kim đồng hồ đều không cần bởi vì chỉ cần biết rằng phương hướng như vậy thuyền tinh linh sẽ tự hành đi trước hơn nữa tuyệt đối sẽ không chạy hướng đường hàng không mấu chốt nhất chính là sở hữu thuyền tinh linh thuyền hải tặc đem sẽ có được kỳ quái một chủ năng lực cái kia chính là có thể tại cái gì địa phương đi cho dù là vô p h o n g mang bất kỳ cái gì địa phương đều không là vấn đề thậm chí có thể nói là không vấn đề chút nào đồng dạng ngàn vạn lần không nên cho rằng thuyền tinh linh trong tay cái dùi cùng màu vàng áo mưa cũng chỉ là bài biện trên thực tế cũng không phải là màu vàng áo mưa đại biểu thuyền tinh linh loại thứ nhất năng lực lá chắn loại này lá chắn đệ nhất che mưa ngăn cản áp lực lực phòng ngự rất mạnh có thể không chút khách k h í nói liền là lúc sau căn bản không cần độ m à n g hoàn toàn có thể dễ dàng đi ở nơi này trong biển bất kỳ địa phương cái rủi thì là có thể chữa trị thuyền hải tặc sinh ra thương tích chỉ cần không phải đặc biệt tổn thương nghiêm trọng trên cơ bản đều có thể nhanh chóng chữa trị như vậy thì có thể mang quanh năm đi tích lũy một ít tổn thương tới rất nhanh chữa trị liền như cùng dô nạ mới vừa sinh ra thời điểm vì sao luôn là trốn ở vòng tàu trong lòng đất chính là ở chữa trị một ít tiểu tổn thương những thứ này tiểu tổn thương mặc dù cũng không tính là cái gì khuyết điểm thế nhưng nếu như tích lũy xuống đi vậy rất dễ dàng sản sinh vấn đề lớn được rồi không muốn cảm khái tiểu lan ạ ga tốc độ r ồ i h nhìn bị vợ dần nạ cho rằng bút bê vải giống nhau cẩn thận ôm ở trong ngực dồ nạ cũng không có bất kỳ không thoải mái thân xác đây mới là nói rằng ừng gia tốc dồ nạ lập tức cầm cùng với chính mình tiểu truy tử trong hư không gõ một cái trong nháy mắt vốn chỉ là thong thả đi vạn thú chi vương lấy tốc độ cực nhanh hướng về viễn p ư ơ n g đi đi hàn cốc c dìn hai nàng đều là rung động nhìn dô nạ động tác Cũng chỉ có ở một ít cổ tịch bên trên đã biết thuyền tinh linh ở một ít biết đã dỗ bin thể ngụy trang mà thôi, mới thật n sự là l à minh ngự mà trong t nội bạch n g h n giỏi nghe n n hạ nói căn bản không cần bất kỳ những cái này thuyền viên rốt cuộc là ý gì thì ra dọa cũng sớm đã đoán được thuyền tinh linh sinh ra hoặc có lẽ là giỏi hạ vẫn luôn ở tý tưởng băng vào cùng với chính mình cảm tình nhất định có thể cho thuyền tinh linh sinh ra hô lạp lạp nhìn vạn thú chi vương theo gió vượt sóng ly khai gỡ lọ d ì ổ xa nhịn không được cảm khái nói ra không nghĩ tới ở sinh thời dĩ nhiên một lần nữa thấy được thuyền tinh linh thật là khiến người ta cảm khái a trong mắt nổi lên nụ cười gỡ lọ d ì ổ xa cùng dỗ í c cùng với sắc ký đều là quen biết cũ tự nhiên biết đã từng dô dơ đoàn hải tặc tự nhiên cũng là có cùng với chính mình thuyền tinh linh ba ba thuyền này tinh linh sạn đạ sợ nỉ ạ cùng mạ dị gồn so với hàn c ọ c cùng cạ dìn đều tốt không phải đi nơi nào mỗi một người đều là khiếp sợ trận to miệng ha ha ha đi thôi hai người các ngươi nha đầu huấn luyện kế tiếp cũng không nhẹ thả lỏng các ngươi cũng đều là ăn trái ác quỷ muốn khắc khổ mở rộng à. gỡ ớ lọ dị ổ xạ xuôi người nhìn hai cái trận mắt hốc mồm nha đầu là vừa cười vừa nói ừng hai nàng đều là kiên định gật đầu ở hàn cốc khuyên hai nàng ăn phản xạ quả thực cùng với châm châm quả thực hơn nữa hàn cốc còn nghĩ từ thiên long nhân trong tay lấy được mười một k h ả trái ác quỷ đều giữ lại để gỡ lọ dị ổ xạ tuyển trạch thích hợp năng giả dù sao một cái năng lực giả đối với tổng thể thực lực đ ề thăng là phi thường kinh người đối với trái ác quỷ chân quy tính đối với doạ mà nói chỉ cần không phải cực kỳ chân quý trái ác quỷ, cùng với động vật hệ trái ác quỷ, ngươi thích liền đưa cho ngươi phản chính bạch hồ t ử hải tập đoàn là người nhà mình hàn cốc cũng là người nhà mình đều là từ người nhà cho ai không phải đều là giống nhau mà 417 lại lúc này đây, doạ đem chính mình thu thập được danh ngao trái ác quỷ, cùng với các loại kỳ chân dị bảo binh khí đều ném cho cựu xà đạo các ngươi đều cầm chơi a ở doạ ý tưởng trong hàn cốc là chính mình thuyền viên tương đương với người nhà mình cựu xà đảo là hàn quốc quốc gia cũng các loại chở với người nhà mình đây chính là tiêu chuẩn đỉnh núi chủ nghĩa ý tưởng thiếu nha đầu nhóm đều cho ta khắc khổ huấn luyện ngư n h â n tộc nha đầu phải khắc khổ tu luyện ngư nhân cất cùng ngư nhân dụ ổ người xà tộc cùng nhân ngư tộc nha đầu các ngươi cũng có thể mang tính lựa chọn tu luyện ngư nhân cất cùng ngư nhân dụ ổ nhân ngư nhu thuật cùng với nhân ngư có đủ thuật không đảo nha đầu cùng cụ dạ bọn nha đầu đều cho ta khắc khổ tu luyện hải quân lục đức đồng thời tất cả mọi người muốn khắc khổ tu luyện khí phách tuyệt đối không thể cho hàn cọc mất mặt g i n g tất cả cựu xà đảo thiếu nữ nhóm cũng là lớn tiếng nộ giống lên. c n n h ư hải q u â n lục thức, là là thức, con nhạc thuần túy là được, từ được, một cái trăm h nhân i ê n long t o n n g sáu mươi bốn g tìm được rồi quyết định hội tụ địa phương. Trước 164, phe ư ơ n thứ tư gạ hái u ù ngủ nói g nói lôi quang ở đại địa bên trên sẹt qua kinh khủng vết tích nơi đây từ vạn thú chi vương bên trên này xuống hàn cọc đánh giá lôi đảo kinh ngạc nói ra thiếp thân không nghĩ tới ở đại hải trình vẫn còn có như vậy đảo nhỏ ha ha ha đại hải trình như vậy kỳ q u á i đảo nhỏ có thể sinh ra vô phong mang còn không có đón gió nói dọa từ vạn thú chi vương bên trên nhảy xuống một tay khoát lên hàn cọc trên vai tùy ý nói rằng u n ùm ùm ùm lúc này từng đạo lôi đình sẽ qua dường như cái này từng đạo lôi quang đối với đột nhiên đến khách nhân cũng không phải là đặc biệt hữu hảo lánh tính một điểm theo ôn hòa y ê u nhã tiếng âm vang lên cái tia nóng này lôi quang chậm rãi bình tĩnh lại một tay đã cuốn vòng quanh bật sổ sổ c ủ hạ kỳ hàn cọc chậm rãi tản đi khí phách lấy dọa ạ cùng hàn cọc làm trung tâm nổi lên một thứ đại khái không đến vương viên mười thước khoảng cách trong lúc này lại cũng không một chút lôi quang hạ xuống dỗ bin hơi nâng chán sau đó liêu một cái phía dưới phát nói ra thuyền trưởng tối đa cũng chính là làm đến b ư ớ c này chỗ ngồi này lôi đảo lôi thật sự là quá mức dày đặc ta cũng không có cách nào hoàn toàn thao túng không sao cả bình tĩnh khoát tay áo g i i hạ ngầm đầu tùy ý nói ra có thể đủ là được còn dư lại những người khác không cần quản ok g ư ờ i so với một cái ok thủ thế. dô bin lộ ra ký hiệu bụng đen nụ cười đối với cái này lôi đảo mà nói nếu như không có đầy đủ thủ đoạn muốn đăng nhập đều là một cái phi thường chuyện p h i ế n p h ứ c đúng rồi thiểu nhân ngư hai cái nha đầu các ngươi có đi không a ước định vị trí là lôi đảo đàng trung ương rồi ả mang theo hãng có cùng dô bin mới vừa mới chuẩn bị đi trước đột nhiên quay đầu hỏi không đi em cùng tợ dợ nạ mới không cần tham dự việc này đâu hiện tại hai cái tiểu nha đầu đang ôm dồ nạ vô cùng hài lòng mà dô nạ cũng vui vẻ như vậy làm thuyền tinh linh nàng đối với thuyền viên có bản năng tính yêu thích cái loại này yêu thích là phát ra từ với nội tâm đối với d ọ a tự nhiên là lắc đầu c ả dìn cũng là lắc lắc đầu nói coi như hết ta đối với dạng này lôi đảo không quá cảm thấy hứng thú hơn nữa căn cứ ta dựng ô n lần này hội tụ đại khái chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu phải không ma sắc cảm g i i hã liền chuẩn bị ly khai hàn cốc cũng là kỳ quái hỏi những người k h á c còn chưa có tới sao dĩ nhiên dám can đảm để tiếp thân lợi hoa hoa lập lạp hàn cốc lời nói vẫn chưa nói xong lúc này lục soát một chút đội thuyền theo gió vừa sóng thanh âm liền chuyển đến hơi quay đầu lục soát một chút đội thuyền đã tới chính là gỗ mạ sáu mươi sáu tiểu hình đội、thuyền. rất nhanh từ trên rục từ thuyền nhanh liền mang c ù n chính mình bốn xuống. g với đi bẽ đứa d y y ru, chi gì, gì, gì nì dô bốn người thiếu niên tuy là chỉ là hơn nửa năm thời gian thế nhưng không hổ là cao đoàn khoa học kỹ thuật cải tạo sinh mạng thể giờ này khắp này bốn người thiếu niên thoạt nhìn đã không thua gì mười tám mười chín tuổi thiếu niên phải nói đã sắp muốn tương tự với thành niên trạng thái các ngươi những thứ này đều là ăn kích thích tố thuốc r ụ c lớn r ồ i a nhìn rút nhìn không được nổ nước mà nói ha ha ha thú vương các hạ đã lâu không gặp rút mang theo đủ cười mang cùng với chính mình bốn cái nhi tử đã đi tới cười nói ra bốn người bọn họ đều là gỗ mạ cao nhất đối với huyết thống ư ớ c số ứng dụng con nối dòng bọn họ trưởng thành chu kỳ cùng người bình thường là hoàn toàn khác biệt không sai chính mình năm tử nữ trước đây cũng đã cân nhắc qua tối đa cũng chính là bảy tuổi khoảng trừng có thể phát huy được tác dụng hoàn toàn thành niên kết quả cột thu lôi có tóc màu lam n ỉ gì lãnh đạm n g ầ n đầu khỏe miệng mang theo vô tình nụ cười đông nhiên một đạo lôi quang tử trong tay của hắn sẽ qua trong nháy mắt tất cả lôi đỉnh toàn bộ đều bị tránh được hơn nữa đi qua cái này cùng cột thu lôi tất cả lôi đỉnh cũng đều là tránh được song phương vị trí gỗ mạ 66 trình độ khoa học kỹ thuật dỗ bin nhìn giục các loại chờ trong lòng người âm thầm trầm tư nói đi thôi i mai, dòi Tuy thản ý nhung mai, rồi thản như ạ Được nói. r ồ tuy là song phương là quan hệ hợp tác thế nhưng r ụ t lại là phi thường minh sát hướng về sau rơi xuống dọa nửa bước khoảng cách cùng hàn quốc dỗ bin hai nàng đứng ở cùng một cái kịch liệt vị trí rất nhanh n g ư ờ i hai phe tổng cộng tám người liền đi tới lôi đảo trung ương dù sao lôi đảo cũng không lớn nếu không nếu như là siêu đại hình đảo nhỏ coi như là có như vậy lôi đình khí trời cũng sớm đều có thể giải quyết rớt giống nhau nhà nhỏ trưng bày ở trong đó đi thôi được rồi theo dọa thanh âm nhà n h ạ t đoàn người đi vào cũng không biết là nguyên nhân gì cái này nhà nhỏ dĩ nhiên cũng là tránh được tất cả lôi quang bất quá cái này cũng không kỳ quái bình thường mà nói bình thường khí trời dưới lôi đảo là có thể đi qua c ộ t thu lôi tới tiến hành tranh né cũng chỉ có ở cực kỳ nguy hiểm cái kia trong một ngày mới có thể toàn phương vị oanh tạc bất kỳ cái gì c ộ t thu lôi đều là vô dụng mà đỏ phợ làm m ủ ngộ đi qua c ộ t thu lôi chế tạo một cái phòng ở tự nhiên là không vấn đề chút nào đi vào trong đó lại là dài như vậy cái sofa bất quá lúc này đây cũng là một cái quả nhiên r ồ i ạ niết miệng lên tùy ý tìm một cái liền ngồi xuống dỗ b i n h cùng hẳn cóc đều là phân biệt ngồi ở ở bên cạnh thân ra hòa chân dài lẳng lặng mà lợi lợi mà lúc này、đụng. phất phất phất phất, phất. đại môn đông nhiên được mở ra đọ phợ l ạ m g bị ngộ mang theo nhất cao kiển bộ phận chỉ bổn các loại chờ người đi ra mang theo nụ cười nói ra thú vương các hạng dù quốc vương không có đợi lâu à ừ m hai người ngầm đầu nhìn chậm rãi đi tới một cái dài s o f a ngồi xuống đọ phợ l ạ m g bị ngộ trong khoảng thời gian ngắn tam phương ngược lại lâm vào trong trầm tĩnh được lý tốt tam phương bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng mỗi người đều là đang đợi chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nhìn ra hôm nay trần chính tham dự là tứ phương nhân viên mà phe thứ tư còn chưa có tới mà mỗi người đều là đang đợi cái này để g i m ỗ nhân viên lúc này một cái nhàn nhạt tiếng bước chân của ở cửa phòng ở ngoài văng lên phất phất phất phất phất tới tới đọc thơ lam huy ngô quỷ dị vừa cười vừa nói ừng g i i hạ thú vị quay đầu như quả không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là thái nạp gai nạp vương quốc nhân viên hơn nữa tuyệt đối không phải là người thường d ũ n cũng là lạnh lùng ngưng mắt nhìn cửa phòng bên ngoài thân ảnh kéo kẹt cửa bị chậm rãi đ ẩ y ra một bóng người cao to đứng ở cửa dường như trường bảo một dạng cổ phong quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng với cái kia trường bảo một dạng cổ phong q u ầ áo và đồ g hàng ngày cùng với cái tia t ư ờ n g tây tộc độc u c h í n là c á h tay giao dịch phe thứ tư không p hã ả lộ à cường c ra thú vị thân sắc đánh giá tên này nho nhã trưởng t a y tộc nam tử cái loại này nho nhã có thể không phải là người tầm thường có thể làm được nam tử này tuyệt đối không là người bình thường mà là chắc là đ á nho giá tên này n h nhã trưởng tây tộc lắc đầu ở hạ hơi ánh mắt kỳ quái bên trong rồi lại gật đầu nói chuẩn xác mà nói tại hạ là thái nạp gai nạp vương quốc đệ nhị hoàng tử chiếu theo thái nạp gai nạp vương quốc q u ý củ trưởng giả làm chuẩn huynh trưởng sẽ kế thừa hoàng vị mà ta mãi mãi cũng chỉ có thể là một m cái thân vương không có tư cách trở thành hoàng đế người tên là gì rồi ạ ma sát cùng với chính mình cầm thú vị hỏi thái gai rẽ ủ n thái nạp gai nạp vương quốc đệ nhị hoàng tử chư vị lễ độ lần nữa hơi k h ô n g người tên này tám trăm chín mươi tên là dẹ ổm nho nhã hoàng tử mới là chậm rãi ngồi ở vị trí của mình chặt tiếp lấy nói ra tại hạ không thích q u o ả i bên ngoài góc quanh tại hạ muốn hoàng vị bầu không khí trong nháy mắt liền đ ộ n lại tuy là cũng sớm đã đoán được dẹ ổm xuất hiện tại nơi này nguyên nhân thế nhưng người nào cũng không có thầm nghĩ dẹ ổm thật không ngờ không chút do dự liền nói ra hơn nữa một bức đương nhiên dáng vẻ dạ tầm a ha ha ha Rồi á nhịn không được bật cười đại cười nói ra ngươi liên hợp chúng ta chính là định phản loạn cũng không phải là phản loạn dẹ ổm phi thường nghiêm túc nói ra kiếm sơn trên đảo thái nạp gai nạp vương quốc có trưởng giả vi tôn t ậ p t ụ nhưng là đồng dạng ở trong vương quốc cũng có người mạnh là vương t ậ p t ụ miễn là cùng một thời đại hoàng tử có thể đánh bại thuận vị đệ nhất hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị ha ha ha thực sự là sự thật tàn khốc ca rồi á nhịn không được thú vị thở dài nói bất quá ta càng tò mò hơn nói nếu như vậy bản thân ngươi thân là nhị hoàng tử vậy cũng có thể mượn hơi một nhóm không nhỏ thế lực mới đúng chứ không thể trưởng giả vi tôn đây là chúng ta thái nạp gai nạp vương quốc tập tục vô cùng quyền group hoàn toàn chịu đựng h u y n h trưởng càng là có thêm hệ run ngói cường giả như vậy chỗ dựa tại hạ coi như là có chút gia tâm cũng là căn bản là không có cách có hành động lắc đầu d ẽ hồn phi thường nghiêm túc nói trong lời nói cũng là mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ không có cách nào tập tục lực lượng thật sự là quá lớn cho dù là tự có gia tâm thế nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ là có lâm tâm thế lực mà thôi quốc gia người quản lý tuyệt đại bộ phân đều là người ủng hộ chính mình hướng trưởng ngay cả vô cùng quyền g r o đều là người ủng hộ hướng trưởng muốn lật kẹo phải mượn phía ngoài lực lượng ok r ồ i ạ khoát tay h à o nói ta đối với ngươi và đỏ phở l à m mỹ ngộ đặt thành giao dịch gì không có hứng thú hiện tại ta dự định cùng ngươi làm một cái giao dịch ta giúp ngươi thân thủ làm thịt hệ r u n g nói hơn nữa che chở các ngươi thái nạp gai nạp vương quốc ngươi có thể đủ trả giá cái gì hơi mị lấy con mắt r ồ i ạ trong mắt đã nổi lên ánh sáng sắp bén người đàn ông này cực kỳ cùng khẩu vị của mình thật sự là rất có ý tứ xem xét thời thế thái độ giã tâm đầy đủ mọi thứ người đàn ông này rất thú vị rẽ ôm trầm mặc hắn đang trầm tư hắn cùng với đỏ phở l à n mỹ ngộ giao dịch vô cùng đơn giản trên ừ n a thực tế trên thực tế từ ban đầu đỏ phở làm mỹ ngộ không có ý định chiếm giữ thái nạp gai nạp vương quốc không thực tế cái này nhưng là một cái siêu cường quốc có được hay không mà hiện tại đối mặt giữa hạ vấn đề sẽ không trầm mặc nếu như nói một lần này phản loạn vấn đề lớn nhất là cái gì đó chính là hệ dung nói bưu haki cái kia trên biển lớn cường giả đứng đầu thái nạp gai nạp vương quốc người mạnh nhất có cực mạnh thực lực để hắn thúc thủ luôn cuống cơn ư giả như vậy có thể dễ như trở bàn tay lấy một chống ngăn cản thiên quân dù từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng yêu cầu của mình chính là một trăm ước bợ ly như vậy chính mình thì có nghiên cứu kinh phí đối với b ả n h trướng thế lực cũng không trọng yếu chính mình trọng yếu hơn chính là đem hết u y thống ớt số phát huy đến đỉnh điểm hô thú vương các hạ thái nạp gai nạp vương quốc có một viên cất chứa ba trăm năm trái ác quỷ ta tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ hứng thú tiếp tục nghe dẹ ôm lời nói g i i hạ lộ ra thú vị nụ cười liền như cùng giỏi h nói hệ run nói chết là một phương diện thế nhưng theo sát phía sau liền gặp phải một vấn đề khác một cái siêu cường quốc không có cường giả che chở nói như vậy thì là một khối d â y đ ợ i làm thịt đến lúc đó coi như là liên minh chính phủ cũng sẽ không chút do dự hạ thủ cho nên rẻ ôm cần do hạ che chở càng cần nữa do hạ thực lực ta đối với các ngươi vô cùng quyền club nhất vì hoàn thành quyền pháp truyền thừa cảm thấy hứng thú vô cùng không vấn đề chút nào kiếm mỏ không vấn đề chút nào mỗi một lần rẻ ôm đều là chút nào không nghi ngờ gật đầu đồng ý nói thú vương các h ạ ngài nói những thứ này đều là tuyệt đối không có vấn đề miễn là ngài thực hiện ngài nhiều năm tại hạ tuyệt đối cam đoan không vấn đề chút nào t ố t gật đầu cười giỏi hạ khoe miệng câu dẫn tuy là cái này cùng ban sơ giao dịch cũng không giống nhau bất quá cái này có trọng yếu không mình muốn là chiến đấu chính mình càng muốn tài nguyên cũng đều bắt vào tay còn dư lại liền không trọng yếu giỏi hạ có thể là có thêm một cái khổng lồ d i tâm cái này d i tâm mặc dù chỉ là bước trên tối cường đường một cái tiểu mục tiêu thế nhưng nếu như có thể làm được một bước kia giỏi hạ liền là vô cùng kinh người kế tiếp thảo luận một chút như thế nào hành động ngay bên thai từng đợt xôi trào thanh â m đọc thợ l ạ m g bị n ộ r ụ t d ẽ ổ n ba người ẩm ý đến cơ h ộ i chính là túi bụi ba người là ngươi cũng không thuyết phục được ta ta cũng không thuyết phục được ngươi bọn họ đều có riêng mình phe tấn công pháp dù sao lập tức còn có thời gian nửa tháng chính là kế thừa đại điện ở kế thừa t r ư ớ c đại điện thậm chí là bên trên là phải hoàn thành một lần này kế hoạch được rồi tất cả chớ ồn nào phiền chết đi được xoa mi tâm r ồ i hạ gầm lên giận dữ trực tiếp cắt giữ ba người bất đắc di nói ra ba người các ngươi thảo luận đường này không phải vẫn là không có biện pháp muốn ta nói đ ơ nạp nạp nghe i ả n n ấ t chính c là ư ờ giỏi hạ g lời nói ba người suy tính một chút dường như đây chính là phương pháp tốt nhất đều la tán đồng đợt đầu đồng ý chương một trăm sáu mươi sáu kế nhiệm đại điện phản loạn ha, ha ha hôm nay là đại hoàng tử lên ngôi thời gian、ừ. nửa tháng sau kiếm sơn đạo Nạp nạp này này, nạp nạp nạp nạp t rồi, rồi. hôm nay là đại hoàng tử găng cơ không biết nhị hoàng tử có người thì thầm quyên góp đến cùng một chỗ bất quá nghe được bằng hữu mình nói người bên cạnh vội vàng bưng bít cái miệng của hắn thấp giọng mắng người tên ngu ngốc này là không phải là không muốn sống nhị hoàng tử là chúng ta có thể thảo luận sao ngược lại đã đối với với bằng hữu mình cẩn thận từng ly từng t í tên này trưởng tay tộc i ữ u môi khinh thường hôm nay đều đã kế nhiệm đại điện ai cũng cái không có cách nào ngăn cản cái này đã định trước sự thật coi như là tự đi ra có thể làm được gì căn bản không có người có thể cải biến ùng ùng bất quá đúng lúc này lời của hắn cũng là bị cải biến kèm theo khổng lồ tiếng oanh minh từng cái từng cái thân ảnh đã đi từ từ đi ra những người này đều là hoàng tất thành viên thế nhưng mỗi người trong mắt đều là mang theo không cam lòng bởi vì vì đại ca của bọn họ hôm nay liền muốn trở thành hoàng đế mà cầm đầu chính là lão hoàng đế trong mắt của hắn mang theo nụ cười hài lòng khoe miệng mang theo ôn hòa độ cung ở bên người hắn đi theo chính là vô cùng quyền xã thành viên những người này đều là thái nạp gai nạp trong vương quốc cừng giả truyền thụ cả cái quốc gia đồng thời cũng là đang bảo vệ lấy hoàng thất an toàn khái khái làm tất cả chuẩn bị ôn thỏa đối mặt với toàn quốc con n ô n dân lão hoàng đế hơi ho khan một tiếng hơi hư nhược nói ra chư vị hôm nay h à n h đại hoàng tử khinh thường vẫn nhìn một phía xem cùng với chính mình cái này nhiều đệ đệ muộn đặc biệt chính mình cái kia dã tâm bừng bừng nhị đệ tên là thái gai dễ hôm nam nhân người này cho tới nay cũng đều là giã tâm mừng mừng bất quá cho đến ngày nay đã triệt để không cách nào cải biến t h ờ i sửa sang lại y phục đại hoàng tử ngạo nghệ xem cùng với chính mình đệ đệ d ạ ổn hôm nay chính mình liền sẽ hoàn toàn ổn định cục diện hết thể đều là mệnh t r u n g chú định căn bản không có người có tư cách cải biến xem cùng với chính mình cái kia vẫn là mang theo tao nhã lịch sự nụ cười nhị đệ trong mắt thần sắc khinh thường càng ngày càng nồng đ ậ m Hôm phụ hoàng,、lao、hoàng nay, lao đầm ế lời nói nói vẫn chưa x o dễ ổng n g ư ơ i đối với ta quyết sách có bất kỳ gì nghị sao ừng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt dễ ổng gật đầu cười hơi anh liền như cùng là tại chỗ nổ lên thiên trọng lãng trong nháy mắt tất cả mọi người là ngây mẩn cả người cái này nhị hoàng tử có phải điên rồi hay không đúng a hắn mặc dù có chút thế lực nhưng là so với đại hoàng tử mỗi người đều là nghị luận ở mỹ bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng giờ này khắc này dễ ổng dĩ nhiên dám can đảm mở miệng ngăn cản chẳng lẽ không sợ chết sao a n h dễ ổ n người cái này là muốn chết phụ hoàng dựa theo luật pháp quay dối kế nhiệm đại điện phải làm s ử tử đại hoàng tử lập tức h ừ lệnh một tiếng cực kỳ âm lãnh nói rằng đại hoàng tử lập tức hư lệnh một tiếng cực kỳ âm lãnh nói rằng nói đùa chính mình đã sớm nhìn mình cái này nhị đệ không vừa mắt hiện tại có như thế danh tránh ngôn thuận cơ hội chính mình nếu là không sẽ lợi dụng đó nhất định chính là như cùng là kẻ ngu si giống nhau tiểu tử này a lão hoàng đế tuy là cũng là phẫn nộ đ ệ y ngập nhưng là đối với mình nhi tử còn là vô cùng không muốn cứ như vậy để hắn chết ở chỗ này lập tức lớn thì mắng lập tức lui không cho phép ngăn cản kế nhiệm đại điện người đến đưa hắn bắt ai phu hoàng ngươi thực sự là già rồi cái này cái thế giới có thể là người mạnh là vua thời kỳ đây là một thời đại mới để đại ca tới quản lý cái này cái quốc gia sẽ xuống dốc k h ô n g thanh d ẽ ôm bất đắc dĩ nâng chán tựa hồ là phi thường khổ não nói rằng trên thực tế d ẽ ôm mặc dù có gia tâm thế nhưng hắn cũng có cùng với chính mình suy tính thời đại này đã triệt triệt để để nổ tung muốn vào lúc này thay mặt sinh tồn được đơn thuần liên minh chính phủ ngũ đại gia nhập liên bang một trong thân phận là hoàn toàn không đủ phải có cường đại hơn liên hệ thế nhưng cho tới nay thái nạp gai nạp vương quốc đều tương tự với cùng quốc gia nằm ở nửa bế quan tỏa càng trạng thái như vậy trạng thái làm sao có thể trở nên mạnh mẽ n g ư ơ i xử tử tại chỗ lão hoàng đế căm tức cùng với chính mình n h ĩ tử mà lúc này đại hoàng tử lập tức lớn tiếng mắng lục soát theo một vệ sáng xe qua lúc này một bóng người cao to đột nhiên đứng ở rẽ ổ n phía sau mang theo nụ cười quỳ dị phất phất phất phất phất thực sự là truyền thừa cổ xưa a loại này truyền thừa thật là khiến người ta tràn đầy phá hư dục vọng cái này nhân loại chính là đọ phợ l à m m ị ngộ ngồi sổm lan can vị trí mang theo nụ cười quỳ dị hai tay mở ra cười lớn nói dưới mặt đất hoàng đế đọ phợ lạng ị ngộ、người. lão hoàng đế rốt cuộc là kiến thức rộng rãi lập tức phản ảnh qua đây đ ố n g nhiên biến sắc lớn tiếng mắng rẽ ốm ngươi dĩ nhiên liên hệ ngoại nhân lẽ nào ngươi muốn hủy diệt toàn bộ vương quốc sao hủy diệt vương quốc không phải rẽ ốm vẫn là tao nhã lịch sự nói ra phụ hoàng cái này cái quốc gia tương hội tại tại hạ trong tay chân chính đi hướng cường đại nhất đ ỉ n h phong ngài đã già rồi nên nghỉ ngơi rẽ ốm ngươi đây là đang tạo phản đại hoàng tử cũng không phải là đống đốc lập tức lớn tiếng mắng đây là nhị hoàng tử đây là muốn tạo phản sao đây là phản bội theo đại hoàng tử lời nói dưới đây dân chúng lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ dù sao bọn họ làm thông thường con dân so với ai là hoàng đế càng thêm quan tâm là chủng tộc vấn đề chư vị xin chờ một chút dễ ổn quay đầu nhìn trong lòng đất tất cả con dân hai tay mở ra nhẹ nhàng nói ra ta thái nạp gai nạp vương quốc tập tục là trưởng giả vi tôn trưởng giả kế thừa hoàng vị chư vị tại hạ nói nhưng có sai không sai tuy là kinh ngạc dễ ổn theo như lời nói vô cùng kỳ quái nhưng là tất cả nhân hay là đều là gật đầu dễ ổn lộ ra nụ cười nhàn nhạt khe khe nói ra chư vị càng thêm hẳn là tin tưởng ta thái nạp gai nạp vương quốc có khắc một cái quy củ người mạnh là vua như vậy h cũng chính là đại biểu vị trí này tại hạ còn có tư cách đi tranh đoạt chương một trăm sáu mươi bảy màn tre kéo ra vắng vẻ trong nháy mắt toàn bộ hội trường biến được yên tĩnh dị thường mọi người trong nháy mắt đều là t r ầ mặc m v ư ơ n g nôn cái kia nhị hoàng tử nói hình như rất đúng vậy người mạnh là vua đây vốn chính là thái nạp gai nạp vương quốc truyền thống ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó tất cả mọi người bắt đầu tức tức cha cha dùm b è n mỗi người đều là lộ r a tán đồng thân sắc phất phất phất phất phất nhìn cái này thời gian ngắn ngủi đang ở rẽ ổ n nói ba xạo phía dưới ổn định dân tâm đọc thợ lạm h u ngộ không tự chủ được lộ r a nụ cười thật sự là quá thú vị người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ mà nam nhân như vậy làm giao dịch đồng bọn cũng thật sự là ở thích hợp bất quá người thông minh có gia tâm thế nhưng biết lúc nào phải làm gì chỉ cần mình vẫn duy trì đầy đủ cường đại như vậy bất kể là bất luận cái gì năm bảy ba thời điểm người thông minh cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi đánh vỡ sự cân bằng này mà không phải giống như là những cái này có tiểu thông minh người mỗi một người đều cùng ngu ngốc giống nhau luôn là tự cho là đúng phu hoàng hoàng huynh giờ này khắc này như thế nào dễ ốm nhìn đã ổn định lại dân tâm xoay người lặng lặng cười nói dân tâm đối với giờ này khắc này là chuyện trọng yếu phi thường miễn là ổn định dân tâm như vậy thì ổn định nhất vì trọng yếu đồ vật đến lúc đó cả cái quốc gia có thể dễ như chở bàn tay ổn định lại chính mình hiện tại cần phải đối phó chính là đại hoàng tử cùng với vô cùng quyền club mà thôi còn như những quân đội khác hỗn đản quả nhiên đại hoàng tử nhịn không được tức giận mắng một tiếng lớn tiếng mắng ngươi không phải nói người mạnh là v u a sao Tốt. hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là người mạnh là v u a chư vị bắt kèm theo đại hoàng tử giống to một tiếng giờ này khắp này mấy đạo thân ảnh đống n h i n động cái này có chừng hơn mười vị thân ảnh trong những người này có đầy đủ cường giả những người này người mạnh mẽ nhất có chừng dự khuyết đại tướng tần thứ mà nhỏ yếu nhất người đều có chuẩn trung tướng tần thứ lục soát tiếp cận 10 người thân ảnh trong nháy mắt xuất thủ.、Những、người người mỗi người cận ảnh nháy Những này đại ề quyền quyền đều u club club là hào vô Vô cùng quyền club đích hào thủ. Vô cùng nguyên đã đem tất cả tài nguyên đều đặt đ thủ. tất tài cả ở đại hoàng tử trên người, giờ này giờ này, khắp cũng kệ không tuyệt là nào hoàng như biến. Húng thế chi, tử đều đối đi đại cải sẽ c không phải là đ ồ n g ố c hắn minh bạch d ẽ ôm nói đích thật là sự thực bất kể là liên hệ ngoại nhân cũng tốt hay là thế nào dạ n g cũng tốt đối với thái nạp gai nạp vương quốc mà nói nơi này chuyển t h ừ a chính là cường giả vi tôn chỉ cần có thực lực chiếm được hoàng vị tuyệt đối sẽ không có quốc dân đi phản đối 60 triệu vụn. lôi long Ung ung. lúc này từng đạo lưu quang x ạ c qua trong nháy mắt kinh khủng lôi long từ trên trời gián xuống trong nháy mắt tất cả mọi người là biến sắc cuối cùng đồng thời lui về phía sau chỉ có cầm đầu nam tử khẽ nhữ mày đấm ra một quyền chấn sức quyền Ung ung. trong nháy mắt kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng lôi long bị trong nháy mắt nắp ấy dỗ bin thân ảnh ưu nhã lơ lửng ở giữa không t r ú n g nhẹ cười nói ra xin lỗi a nhà của ta thuyền trưởng nhưng là đáp ứng rồi phải giúp dẹ ổm hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đê a đây là ác ma t i tử nico dỗ bin g rổ g i r ồ n nomi năng lực giả trong n g á y mắt tất cả mọi người là nghị luật ở mỹ lập tức khiếp sợ nhìn r â bin trong n g á y mắt tất cả mọi người là nghị luật ở mỹ lập tức khiếp sợ nhìn r â bin thái nạp gai nạp vương quốc mặc dù là bế quan tòa cảng nhưng là lại là bởi vì đầy đủ cao não cũng không phải là dường như cùng quốc gia giống nhau đối với tình báo của ngoại giới hiểu rõ là phi thường t ấ u triệt mà đại hoàng tử giờ này khắp này sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống thất giọng nói ra thì ra là thế ngoại trừ đỏ phở làm b ngộ ngươi còn tìm được thú vương hơi thở dài lúc này này khắc hoàng đế chính là lặng lặng ngồi ở trên đài cao không nói được một lời nhìn trước mắt rằng có hai người vào giờ phút này hắn trong lòng có trọng tâm lý năm đó hắn liền như cùng giờ này khắc này đại hoàng tử cùng dẹ ổm giống nhau đã trải qua gian khổ đau khổ đây mới là leo lên hoàng đế vị trí năm đó nhị đệ của mình tam đệ mỗi người đều là giã tâm bừng bừng người nếu như không phải là mình có vô cùng quyền xã toàn lực trợ giúp sợ rằng mình cũng không ngồi vững vị trí này nhưng là thú vương đoàn hải tặc đon q u ruột đoàn hải tặc phân biệt đại biểu trên biển lớn cường đại nhất đoàn hải tặc thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế cái này hai cổ thế lực cũng đã không thua gì một cái siêu cường quốc giờ này khắp này liên thủ trợ giúp rẻ ổm leo lên h o à n vị sợ rằng khẽ lắc đầu hoàng đế cũng minh bạch một trận chiến này sợ rằng rẻ ổm đã có đạt được sáu mươi phần trăm tỷ số thắng coi như là hệ run ngói xuất thủ thậm chí là cái kia lão ra hỏa đồng dạng xuất thủ chết no cũng chính là đem đại hoàng tử tỷ số thắng để t h ă n g tới bảy mươi phần trăm mà thôi trừ phi rẻ ổm tiểu tử này có thể không là người bình thường đối với cái này một điểm hắn là không có khả năng không nghĩ tới lão hoàng đế lắc đầu hắn thật sự là quá mức biết mình cái này cái con trai hắn làm sao có thể không hề chuẩn bị quân、đội. thái nạp gai nạp vương quốc có mười vạn người đại quân đây là vạn người đại quân cũng không phải là ạ lạ b ạ tạ vương quốc như vậy sáu mười vạn đại quân đều là người thường thái nạp gai nạp vương quốc mười vạn đại quân cũng đều là tinh nhuệ trưởng t a y tộc tinh nhuệ mỗi người đều là chiếm được vô cùng quyền xã dạy dỗ tinh nhuệ như vậy mười vạn đại quân là cực kỳ khủng bố chiến lược hầu như có thể sánh ngang tổng bộ hải quân mười vạn tinh nhuệ cái này là chân tránh siêu cường quốc nội tỉnh hoàn toàn không thua gì một cái t ứ hoàng tầm thứ lực chiến đấu mạnh mẽ thú vương đoàn hải tặc thành viên ha ha ha chỉ là nhàn nhạt che miệng cười khẽ dỗ bin mang theo nụ cười ônu Ung ung. lúc này những thứ khác vô cùng quyền xa cường giả cũng là mỗi người xuất hiện thuộc với chính mình đối thủ đọ phợ lạm bị ngộ lần này để bảo đảm vạn vô nhất thất nhưng là đem chọn cái đòn quỵ dột đoàn hải tặc thành viên toàn bộ đều mang đến ba một mặc kệ là như thế nào tự xem lại tựa như chỉ là chiếm được kiếm mỏ tiêu thụ tư cách thế nhưng đây chính là phi thường đáng sợ kiếm mỏ chế tạo binh khí nhưng là toàn bộ thế giới yêu cầu chân quý binh khí hoàn toàn đem như vậy tư cách đem nằm trong tay đọ phợ lạm bị ngộ ở thế giới ngầm địa vị liền không phải là trong lòng đất hoàng đế mà là chân tránh trong lòng đất c h ú a tể đặt song song vị thứ ba trong lòng đất c h ú a tể đến rồi khi đó đọ phợ lạc mỹ ngộ còn lại kế hoạch có thể bắt đầu triển khai phất phất phất phất phất đọ phợ lạc mỹ ngộ mang theo nụ cười quỳ dị nhìn cái kia người trừ bị đại tướng tầng thứ trưởng t a y tộc t h ấ p giọng nói ra mời không nên lộn xộn à. nếu không ta có thể không dám hứa chắc tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hai anh lạnh lên một tiếng trưởng t a y tộc không sợ h ã i chút nào hai người tám lạc nửa cân ai sợ ai a trận này người mạnh là vương m ư quyền xoán vị hoàn toàn kéo ra mắn tre chương một trăm sáu mươi tám hắn sợ rằng tới không được ùng từng tiếng tiếng oanh minh v ă n vọng thế nhưng hai người lại là đồng thời có chút cấm kỵ bất kể là vô cùng quyền l u ú n cũng hoặc là là đòn q u ỷ r u ộ t đoàn hải tặc đều là phi thường rõ ràng tránh được tất cả bình dân trận này mưu quyền xoán vị chiến tranh chỉ là vì hoàng vị nếu là đối với thông thường bình dân tạo thành uy hiếp vậy coi như là phiền t o á i hai anh xoa xoa gương mặt vạch qua t ơ máu vô cùng quyền xã trưởng tay tộc lạnh dên một tiếng bình tĩnh nói ra vô dụng đọc thợ lạc mỹ ngộ cho dù là ngươi liên thủ thú vương cũng không cách nào ngăn cản trận này đằng cơ đại điện nơi này là thái nạp gai nạp vương quốc phất phất phất phất, phất. sự do người、làm. đọ phợ lạm bị ngộ hai tay dường như như móng gà c ầ u dẫn ra vô hình sợi tơ câu động cười nói ra có một số việc nếu như không đi làm ai biết sẽ sẽ không thành công đâu h a anh một tiếng hư lệnh vô cùng quyền xã trưởng t a y tộc đ ỗ n g nhiên xuất thủ c h ấ n sơ quyền đạn tuyến hai anh đọ phợ lạm bị ngộ cùng vô cùng quyền xã trưởng t a y tộc cường giả giao thủ có thể nói là tịch q u y ề n hơn nửa chiến trường mà chỉ bổn thì là đứng ở rẽ ồm bên người t h i ế p thân bảo vệ rẽ ồm ư ờ i bảy an uy rẽ ồ thực lực tuy là vẫn tính là không sai thế nhưng tại tình huống như vậy trong cũng chính là miễn cưỡng xem như là thấu hoạt h a n h nhìn trước mắt dẹ ôm đại hoàng tử không tự chủ được nắm chặt nắm tay t h ấ p giọng hứ l ệ n h nói ngươi cho rằng ngươi rất mạnh dẹ ôm ta cho ngươi biết hôm nay cái này hoàng vị nhất định là thuộc về ta ha ha ha dẹ ôm lộ ra nho nhã nụ cười cười ôn hòa lấy nói ra mới vừa đ ỏ phở làm mỹ ngộ tiên sinh một câu nói tại hạ cực ký thích sự do người làm có thể hay không thành công cần phải đi làm nếu không ai biết có thể thành công hay không đâu ha ha ha tương đối với dẹ ôm vậy để cho người cảnh đẹp ý vui nụ cười đại hoàng tử thì chính là tràn đầy ấm lãnh trương q u ê n chậm rãi nắm lên thất giọng nói ra ngươi cho rằng ngươi đã là thắng dễ dàng rồi sao thế nhưng ngươi không được quên thái nạp gai nạp vương quốc cường đại nhất là quân đội quốc gia quân đội trưởng không trong tay ta ta liền là chân tránh vương Úng m n g kèm theo đại hoàng tử giống giận dễ ổ m chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong một sát na từng tiếng tiếng oanh minh v a n g vọng kiếm sơn đảo cũng không thiểu đăng cơ đại điện địa phương cũng không phải là thái nạp gai nạp vương quốc trung ương mà là nằm ở danh giới vị trí trên nguyên tắc mà nói đăng cơ đại điện vị trí với cái loại này trên cơ bản rất hiếm vết người vị trí mà giờ này khắp này cái này đình thai nhức góc tiếng oanh、minh. cũng là để đến đây xem náo nhiệt hầu như năm mươi con dân đều là ngây ngẩn cả người tình huống gì tất cả mọi người là khác biệt ngầm đầu lúc này chỉ thấy một bóng người cao to đang đứng ở cách đó không xa một tòa núi nhỏ đỉnh núi nhàn nhàn nói nói d ó ổn điện hạ mười vạn đại quân đã hoàn toàn ngăn cản hoàn tất đa tạ dục quốc vương d ẽ ổn phi thường lưu nhã gật đầu hướng về phía dục vừa cười vừa nói không sao cả dục nhàn nhạt lắc đầu quay đầu sắc mặt vô cùng đ ạ m nhiên ở dục bên cạnh thân cạ d ì n đang phiêu phủ ở dục bên cạnh thân chậm rãi hút thuốc hai người sắc mặt đều là vô cùng đạc nhiên không giống với d o bin cùng hàn cọc thực lực cường đại có thể vọt thẳng vào chiến trường ca g ì n n tợ dơ nạ ba người am hiểu hơn chính là mình cường đại quả thực năng lực rút lui quả thực phục chế quả thực hữu linh quả thật ba viên cường đại trái ác quỷ dùng để tiến hành đối mặt như vậy chiến tranh hiệu quả mới là tốt nhất n ùm ù g ta là con r ệ p không sai không sai ta cũng là con r ệ p theo tợ dơ nạ ở toàn bộ chiến trường bên trên c h ậ m dai thổi qua hoàn toàn chính là nhất phiến phiến bị p h o n g tới toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc mười vạn tinh nhuệ giờ này khắc này đã bắt đầu thành phiến nằm trên mặt đất lấy bộ mạ sáu mươi sáu giày rủ tứ tỷ đ ệ làm trung tâm ngăn trở đại lượng bệnh nhân trên chiến trường đại lượng cải tạo nhân sĩ binh trung thành gia nhập chiến đấu thế nhưng chủ yếu chiến trường trên thực tế cũng là lấy vợ d â n nạ làm trung tâm lấy ưu linh năng lực đem mọi người toàn bộ đều dễ như t r ở bàn tay bỏ vào trường tay tổ cam h i ể u đại bộ phận đều là vô cùng quyền blum truyền thừa xuống hoàn chỉnh quyền pháp còn như những thứ khác nói thí dụ như là khí phách v ậ t này nói như thế nào đây ngoại trừ cựu xà đảo amazon bách hợp cả cái trên thế giới cơ h ộ không có hoàn chỉnh tu luyện hai tay ngang ngược phương pháp bình thường đều là thông qua cưỡng chế phía dưới tiến hành kích thích ra m à thái nạp gai nạp vương quốc mười vạn tinh nhuệ trưởng tay tộc chiến sĩ đại bộ phận đều là không tinh thông năng ngược chỉ có vô cùng một số ít am hiểu khí phách những người này sẽ không thuộc vệm tở dợn nạ đi xế vào lôi lạc tứ tỷ đ ệ sẽ giải quyết hết bọn họ đồng dạng đây chính là chiến tranh xuất hiện chân chính nhân viên tiêu giảm có thể là phi thường bình thường tuy là dựa theo dẹ ổm ý tưởng chỉ là tiến hành tổ chức dù sao đây cũng là hắn sau này thành viên nòng cốt ừ n khẽ ngầm đầu lên ngắm nhìn bầu trời dẽ ổ n lộn nụ cười thú vị cười nói hoàng huynh thời gian tựa hồn Hoa anh, đồng dạng là nhìn đồng hồ đại hoàng tử sắc mặt vô cùng xấu xí thái nạp gai nạp vương quốc kế nhiệm đại điện có cùng với chính mình quy củ đó chính là ở kế nhiệm đại điện bên trên phải là cố định thời gian tới tiến hành mà bây giờ cách cố định thời gian còn kém thời gian nửa tiếng lao hoàng đế lặng lặng ngồi ở đó thuộc với vị trí của mình bên trên tất cả hoàng tử hoàng nữ từng cái liền lời cũng không dám ra giờ này khắp này hoàn toàn chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt những người khác đều ngoan ngoan nhịn đàng hoàng một chút dễ ôm mang theo thần sắc lạnh nhạt sắc mặt vô cùng bình tĩnh sau nửa giờ chỉ cần mình đem mao vô đội ở trên đầu như vậy tất cả liền trần ai lập định mà đại hoàng tử cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy bất quá đến rồi hiện tại trình độ này có thể hay không đ ổ i m á u vương liệu mạng đúng là ngành thực lực、883. Thời gian nửa tiếng, từ trong hoàng huynh dường cười gian ngươi cái nửa như không cách tranh đầu, ổn phi nói mà mọi tâm, bổn sinh tại vị. giờ này k h ắ p này đại hoàng tử không thể phủ nhận dẹ ổn chuẩn bị đích thật là phi thường đầy đủ hơi hộp ra một cửa c h ọ c k í thấp giọng nói ra không nghĩ tới ngươi lại vẫn cùng gỗ mạ vương quốc liên thủ nếu muốn làm vậy sẽ phải làm tàn nhẫn tại hạ xưa nay sẽ không đi cấm kỵ chính là muốn leo lên cái này hoàng vị dẹ ổn không chút nào d i u dếm phi thường kiên định lại nho nhã nói rằng lại bất đồng với bình thường vào giờ phút này dẹ ổn trong lời nói tràn đầy tàn nhẫn ý nhị đại hoàng tử thấp giọng nói dẹ ổn không nên quá càng rỡ hệ run n ó i đại sư chẳng mấy chốc sẽ chạy tới bình định hết thầy hoa à huynh ngài tại sao còn muốn chính mình lừa dối đâu hắn sợ rằng tới không được nơi này thú vương các h ạ đối với thực lực của hắn cảm thấy rất hứng thú rẽ ôm nụ cười nhạt đ o à nói n hoàn toàn đánh nát đại hoàng tử trong nội tâm sau cùng hy vọng chương một trăm sáu mươi chín thanh g ặ m trà vê anh cửa phòng đông nhiên bị chấn n át thư phòng tiểu nói võng người bị thương nặng trưởng tay tộc vô cùng quyền xã thành viên trực tiếp xông tiến đến phát thông rốt cục lại cũng không chịu nổi trực tiếp quỳ một chân trên đất suy yếu rồi lại hô đại trưởng lão ngài ngài mau nhìn xem kế nhiệm đại điện xuất hiện biến cố khai khái, khái. nói đến đây danh trưởng tay tộc vô cùng quyền xã thành viên trực tiếp miệng p h u n tiên huyết trực tiếp ngã trên mặt đất kịch liệt thân thể chịu động bất quá chỉ là bản thân bị trọng thương cũng không có dính đến nguy hiểm c á n h mạng ai đến cùng vẫn là xuất hiện biến cố đang ngồi ở trong phòng hệ run nói chậm rãi mở mắt ra chậm rãi thở dài nói nhìn trước mắt đệ tử đứng dậy chậm rãi đem phụ chính vì đó bôi thuốc trị liệu sau đó chứng kiến hắn khôi phục bình tĩnh đây mới là hơi h o ặ ra một cửa c h ọ c khí dễ ôm nhị hoàng tử ngài đến cùng vẫn là xuất thủ sao lần nữa về tới vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống hệ d u n ngói thanh âm phi thường chầm thấp dù gì nói n h a đích sắc là xuất thủ ngài vẫn phải tới nghe vang lên bên thai tựa hồ là vô cùng lạnh nhạt thanh âm hệ d u n ngói chậm rãi n g n g đầu mặc dù không có chứng kiến người cũng là cảm khái nói ra thì ra là thế trách không được lúc đầu các hạ sẽ nói ra nói vậy lúc đầu ta cũng đã nói ta khả năng ra tay với ngươi kèm theo thanh âm nhàn nhạt bóng người đã tựa vào đại chỗ cửa hai tay hoàng ngực phi thường l ư ỡ i nhác thậm chí là dương dương l ư ỡ i b i ế n nói ừ n thú vương các hạ đã lâu không gặp đích sắc là nhìn trước mắt thái nạp gai nạp vương quốc quyền hào q u hô rất nhanh g i kèm theo nhàn ngói, g h nhạt nhạt g nho nhã nụ cười hệ run ngói có vẻ vô cùng bình thản cười lắc đầu cô lỗ lỗ lúc này cái kia nước trà đã bắt đầu nấu sôi nồng nặc trà hương bắt đầu sôi trào lên hệ run ngói lây cực kỳ thuần thục trà đạo bắt đầu chỉnh lý giả đồ uống trà hô rất nhanh kèm theo nhàn nhạt nhật ký hai chén nóng hổi nước trà đã khét ngược hệ run ngói chậm rãi đem nước trà bỏ vào dọa hạ trước người cũng không trả lời thẳng dọa vấn đề chỉ là cười nói thú vương các hạ có thể nếm thử cái này sản xuất với cùng quốc gia lá trà còn là khá vô cùng ừ m Rồi hạ không có cự tuyệt cũng không sợ hệ run ngói làm ra cái gì bẩn thịu sự tình cầm lấy nước trà nhẹ nhàng n ế m một cái mình không phải là không có uống qua trà chỉ bất quá bất kể là dâu trắng đoàn h ả i t ặ c bên trên vẫn là hiện tại chính mình đều không thích uống trà bởi vì nước trà quá nhạt hơn nữa tương đối phát h ổ nhưng là giờ này khắc này uống trà cũng là đặc biệt nhạt thậm chí là không nếm được vị đắng dường như nhạt đến liền như cùng là bạch thủy giống nhau rất thú vị nước trà r ồ i hạ thú vị cười nói cái này nước trà rất bình thản bình thản như cùng là thủy một dạng lại cùng cái này nồng nặc trà hương cùng với màu trà nếu bất đồng ha ha ha ha ha, ha. hết a h t hệ đều là khiến người ta đến xem quốc gia quản lý chính là muốn như vậy bình thản như nước hệ run ngói lắc đầu phi thường tự nhiên nói rằng như vậy thì đại biểu ngươi không muốn cứ như vậy thối lui ra khỏi mặc dù là nghi hỏi thoại ngữ thế nhưng rõ lại là phi thường tự nhiên nói rằng ừ n không có khả năng thối lui ra lắc đầu rồi lại gật đầu hệ run n ó i cười nói Vô c ù n g quỵ y ề dột đoàn đời hải tặc gộ mạ sáu mươi sáu gia tộc thú vương đoàn hải tặc tam đại thực lực cường đại liên hợp không phải có thể phủ nhận xác thực là có thêm phá hủy một cái siêu cường quốc thực lực thế nhưng hệ run ngói có thể nói là thuộc như lòng bàn tay mở miệng lại đột nhiên gian thoại phong nhất chuyển nói nhưng cái này liên hợp nếu như không có thú vương các hạ sự tham dự của ngài không có ngài giới trướng bách thú che chở căn bản là không chịu nổi một í c h r ồ i hạ u ố n g một hớp nước trà cười nói ra liền như cùng ngươi không có khả năng rời khỏi giống nhau ta cũng tuyệt đối không thể vì sao lắc đầu hệ run nói hơi kỳ quái nói ra nếu như là điều kiện bất kể là dẹ ổm cầm ra điều kiện ra sao đại hoàng tử đồng dạng có thể xuất ra điều kiện chỉ là đệ một phương diện đưa ra một ngón tay lại chậm rãi đưa ra ngón tay thứ hai r ồ i hạ hơi mị lấy con mắt nói ra con người của ta phi thường khen hứa chết dồn người đàn ông này có dã tâm có quyết tâm mấu chốt nhất là tiến thối có độ đối với dạng này nhân ta cực kỳ tán thưởng、Ai? quốc gia k hệ ô n g t h run ngói làm nhìn những thứ này hoàng tử lớn lên người chưa từng không biết để rẻ ổn cái này văn thao vũ lực tinh thông mọi thứ hơn nữa có tuyệt đối gia tâm đầy đủ người thông minh tới làm hoàng đế là thích hợp nhất nhưng là bất kể là lão hoàng đế vẫn là hệ run ngói cũng không muốn đi đổ bọn họ hại sợ thất bại đáng tiếc bọn họ không muốn đánh bạc cũng không có nghĩa là rẻ ổ nguyện n ý nghe theo hắn vẫn là nguyện ý đi đánh cuộc một lần tại dạng này thời đại mới nếu như không hề làm như vậy không bằng chết đi coi như xong đây là một cái thời đại mới ở nơi này thời đại mới trong bất kỳ cái gì một một người có dã tâm đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý bình tĩnh sống sót đây chính là thời đại mới cho dù là cự nhân tộc các loại dị tộc lúc đó chẳng phải hợp thành liên minh chính phủ vì lý hào hảo cái gì không phải là vì dã tâm của mình bọn họ gặp được cơ hội thay thế được thế giới chính phủ cơ hội tốt nhất đây là nhất n ổ i loạn thời kỳ cũng là cuồng bạo nhất thời kỳ ở thời đại này dã tâm của mình là cực kỳ có cơ hội thực hiện cô lỗ cô lỗ nóng bỏng nước trà theo dõi ạ yết hầu bị nuốt xuống rồi ạ không có bất kỳ lưỡng lự đem tất cả nước trà toàn bộ uống xong đây mới là bình tĩnh nói ra trà là trà ngon đáng tiếc không thích hợp thời đại này đ ị c h xác đây là một cái nồng nặc thời kỳ muốn uống là trà đậm hệ run ngói nhìn giữa ạ động tác sẽ biết g i ữ ạ ý tứ cũng là lặng lặng gật đầu nói cái này chính là cái này thời kỳ thanh đạo trà muốn đưa thân vào thế ngoại cái tiên là tuyệt đối không khả năng cùng với bị nạnh sinh sinh đích cuốn vào trong đó như vậy không bằng trực tiếp lấy cường ngạnh thế giới nhảy vào trong đó một lần nữa cải biến cái này cái thế giới trật tự chương một trăm bảy mươi quyền cùng quyền hô kèm theo nhàn nhạt thổi qua gió nhẹ đem chọn cái sân t ỉ v õ trên bụi trầm dãi thổi bay cuốn lên không lớn con r ắ n quyền người sẽ chết đứng c h ắ p tay rồi ạ thản như nói n chết hệ run ngói lắc đầu khẽ cười nói e rằng a ở nhị hoàng tử thủ hạ vương quốc cũng có thể nên đón lớn nhất cường thịnh đỉnh điểm vậy thì tại sao cái này là trách nhiệm của ta phải không đúng vậy Một hỏi một đáp trong lúc đó cũng đã bày tỏ hệ r u n miếng ngói quyết tâm hắn là một cái phi thường người vô hủ nguyện ý thủ hộ tống giả bình tĩnh lại không muốn ý thủ hộ tống giả biến động thế nhưng mặc kệ kết quả là như thế nào hắn có thể đủ tự mình đối mặt thú vương dạ như vậy trên biển lớn cường đại nhất cường giả đó chính là một loại nhiệt huyết sôi trào a ông không khí hơi rung động ùm ùm ngắn n g ngủi vắng vẻ sau đó trong nháy mắt không khí ầm ầm g i a n nổ bể ra tới vô số cuộn sóng ở trong không khí bốc lên nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia là vượt qua ánh mắt lưu quang trong nháy mắt đan vào cái kia là cường giả chiến đấu không khí nổ tung chỉ là một bắt đầu trong nháy mắt càng kinh khủng hơn tiếng oanh minh vang vọng bốn phía mặt đất bắt đầu hướng về bốn phía tin tốc độ đổ nát đi chỉ là dao phong ngắn ngủi liền lại như thế khủng bố so với mặt bảy trăm bảy mươi đối với tám h à o chín hảo như vậy thiên long nhân bóng người sát thủ hệ run ngói cường giả như vậy mới thật sự là cường giả thực lực của hắn so với g ạ phải yếu hơn m ộ t í thế t nhưng đối mặt người cường giả này nhất định phải xuất ra chân chính bản lĩnh bằng không thực sự sẽ chết a nhất n h lên g i i h đứng chắp tay thân ảnh chậm rãi rút ra nắm tay đông n h i n động lục soát sân tỉ võ bên trên sẹt qua một vệt sáng hệ run ngói k h ẽ thở dài một cái hắn nhưng cũng là trong nháy mắt xuất thủ kế tiếp chính mình còn là không suy nghĩ gì cả thật tốt đi hưởng thụ cuộc chiến đấu này không phải là rất tốt sao hưởng thụ đây có lẽ là chính mình sinh mệnh loại cuối cùng một trận chiến đấu Quyền. là trụ cột nhất phương thức công kích e rằng uy lực so ra kém đao các loại chờ vũ khí lạnh càng là so ra kém thương như vậy vũ khí nóng nhưng là ở cường giả trong tay uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt Úng ù n giang g giác giang giác kèm theo một loạt tiếng oanh minh toàn bộ lôi đài bắt đầu kịch liệt sụp đổ từng đạo khe hở hướng về bốn phía bắt đầu điên cuồng lan tràn đi một cỗ cổ khí tức kinh khủng đem mặt đất vỡ nát hướng về bốn phía lan tràn đi cái này từ thái nạp gai nạp b i ê u h á n ba vương quốc kiến quốc tới nay từ vô cùng quyền l ú o kiến tạo tới nay cho tới nay kiên cố nhất cứng rắn nhất có tiếp gần ngàn năm lịch sử vô số vô cùng quyền xã cường giả ở chỗ này luyện quyền sàn đấu võ triệt triệt để để vỡ nát vơ anh quyền cùng quyền đ ả n bảo bùm bùm á m t ử sắc lôi đ ỉ n h trên không trung bỗng nhiên xẹt qua từng đạo tia sáng trói mắt toàn bộ sân tỷ võ hoàn toàn vỡ nát lực lượng thật là mạnh hai người ngắn n g i lơ lửng ở giữa không trung rồi ạ cùng hệ run miếng ngói cứng cỏng cũng là trong lòng âm thầ đồng d ạ n g hệ run ngói cũng là ở trong lòng ngưng trọng thầm nghĩ thực sự là lực lượng đáng sợ không chỉ là gió a ở c ả m khái hệ run ngói cũng là ở c ả m khái chỉ là ngắn thế nhưng cho dù là ngắn cũng là cực kỳ khủng bố trong thời gian ngắn ngủi này hệ run ngói dĩ nhiên bằng vào cùng với chính mình lực lượng ngắn ngủi đối kháng ở gió ạ. đây chính là đem quyền pháp phát triển đến rồi cực h ạ n truyền thừa đến nay thái nạp gai nạp vương quốc truyền thừa xuống quyền pháp bí thuật mọi người đều biết mọi người đều biết trường tay tộc vốn có bình thường chủng tộc chưa từng có trên tay lực lượng quả đấm của bọn hắn lực lượng dị thường kinh người mà cũng chính bởi vì vậy trường tay tộc mở phát ra như vậy chiêu số đem tự thân cánh tay lực lượng tiến một bước tăng mạnh lần lượt áp xúc phía sau tạo thành kinh khủng nắm tay kỳ danh là trùng kích quyển thật đơn giản nắm tay thế nhưng liền như cùng là trùng kích mà tóe ra lực lượng giống nhau khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng khiến người ta căn bản là không có cách phòng ngự biến thành người khác e rằng ở mới vừa trong nháy mắt đó cũng đã triệt triệt để để nằm xuống một quyền này ngắn ngủi bạo phát thật sự là quá lớn Chân Sơn, Thú Vương, quyển, hai, anh. ngắn ngủi rằng co g i i hạ cùng hệ run ngói hai người đồng thời hơi neo lại đôi mắt đ ỗ n g nhiên nâng lên một tay chở tay n ắ m tay hai tốc độ của con người đều là cực nhanh không gì sánh được một loạt sóng nhiệt trong nháy mắt giống như lấy bốn phía lan tràn đi lục x o á t hai đạo lưu quang s t qua rồi ạ cùng hệ run ngói hai người đồng thời trong lúc đó ra đi đồng thời rơi vào đã biến thành phế tích sân tỷ võ trong đối với lực lượng khống chế hai cái người đều đã đạt đến c ự c hạng cái này ngắn ngủi giao thủ đủ để phá hủy hơn nửa đ ả o nhỏ nhưng ở hai người trong chiến đấu ngạnh xinh xinh đích gáp giúp lại cả việc trong cả việc trong giờ này khắp này ngoại trừ sân tỷ võ vơ nát ở ngoài ngay cả cái kia đem sân tỷ võ bao vây tường đều không có chút nào tổn thương hô、oh. kèm theo trận trận thanh phong hai người tóc đều là hơi gợi lên toàn bộ trưởng tay tộc đặc điểm một trong liền là tóc của bọn hắn đại bộ phận đều là tương tự với mái tóc một giả tóc đương nhiên cũng không phải là nói không có những thứ khác k i ể u tóc mà là bảy mươi phần trăm hầu như đều là như vậy k i ể u tóc tốt lực lượng không hổ là đem quyền pháp để thăng đến mức tận cùng trưởng tay tộc a r ồ i hạ xoa xoa bả vai của mình nhất nhược lên thú vị cười nói mảnh này trên biển lớn có thể cùng chính mình đối quyền có thể cùng chính mình so đấu lực lượng người căn bản không hề mấy người nhưng là hệ run n ó i cũng là làm xong rồi bằng vào trưởng tay tộc bí thuật tóe ra lực lượng như vậy ra rồi ra rồi cười lắc đầu hệ run ngói xem cùng với chính mình trường sam chi bên trên nổi lên tổn hại tùy ý nói rằng rốt cuộc là so ra kém trẻ tuổi các ngươi đây là các ngươi thời kỳ à. ai biết được l h ú bay giỏi ạ hơi meo lại con mắt màu đỏ thám thú đồng đã hiện ra k h í tức nguy hiểm ở toàn bộ trong đình viện q u a n quần đây chính là giỏi ạ tính cách đặc điểm đối mặt như vậy chân chính đối thủ mới có thể cho thấy chính mình lực lượng chân chính giống sư hống tiếng chậm rãi truyền đến giỏi ạ chậm rãi nâng lên nắm tay nóng d ư c liệt diễm đã bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm bám và ở quyền thượng tạo thành tiểu hình đầu sư tử đã như vậy đánh giá g i ữ hạ động tác hệ run ngói út nhưng biết g i ữ hạ cái k i a tung hoành biện khơi chiêu số nói hệ run ngói hơi c o người n đứng lên song quyền lúc lên lúc xuống lấy một loại cả công lẫn thủ tư thế đem chính mình phòng hộ ở tại phía sau khe khe cười nói đối mặt cường giả chúng ta vô cùng quyền club cũng có một bộ quyền pháp dùng để đối phó đánh lâu dài ừ m cái này bộ quyền pháp danh vì băng quyền a khoe miệng l i ệ t k h a i lộ ra nụ cười nhàn nhạt g i i hạ đánh giá hệ run ngói trận chiến đấu này nhưng là càng ngày càng thú vị càng ngày càng vượt quá dự liệu của mình ở ngoài quả nhiên siêu cường quốc trong cường giả Cũng không phản i là h ứng tự nhiên so với gió ạ ý thức phản ứng phải nhanh ở thế ngàn cân treo sợi tóc lấy cực mạnh ám tử sắc bật sổ sổ cú hạ kỳ trận đáng sợ kia mượn quyền quyền ấn ở gió ngực khuấy động lên từng đạo còn sóng hơi khẽ vớt cùng với chính mình ngược vị trí mắt mâu hơi đều hít lại quá nhanh chuẩn xác mà nói căn bản là nhìn không thấy hệ run ngói đến cùng động cũng hoặc là không l ú c đ í c h chính mình chỉ có thể trong lúc mơ hồ chứng kiến hệ run ngói bước ra một bước chỉnh thể lại là căn bản dường như không hề biến hóa ngay cả chính mình kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đều là mất hiệu lực hoặc có lẽ là có thể chứng kiến nhưng là lại căn bản là không có cách phòng ngự bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh có thể chứng kiến không có nghĩa là có thể phòng ngự nếu không sở hữu cái này cái t ầ n g thứ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cừng giả cũng sớm đã vô địch đáng sợ quyền pháp xoa xoa bộ ngực mình bụi rồi hạ thấp giọng thở dài nói、ừ. khe gật đầu hệ run miếng ngói quyền pháp vẫn là như vậy bình thản g thế nhưng lúc này đây cũng là chủ động đánh ra. lục x o á t đông nhiên hệ run ngói thân ảnh mất đi tung tích r ồ i ạ thú đồng thậm chí đều hơi co lên thật sự là quá nhanh lục x o á t lục x o á t lục x o á t trong nháy mắt thậm chí là liền ý thức của mình cơ hội phản ứng cũng không có kinh khủng quyền pháp đã điên cổng rơi vào trên người của mình Đục. Đục. Đục. liên tục không ngừng r u n động ở g i i ạ trên người chấn động g i i ạ đã theo bản năng neo lại con mắt cái này từng cổ lực lượng hoàn toàn chính xác là vô cùng khủng bố bất quá tốc độ mặc dù là nhanh đến cực điểm thế nhưng ở lực lượng phương diện cũng là có trên lệnh hai anh hư lệnh một tiếng giỏi a ở liên tục nhận chịu không biết bao nhiêu quyền sau đó rốt cục chủ động đánh ra hai tay bắn ra từng cổ lực lượng đã hoàn toàn bừng lên nóng rực sợ lạ dạ m ọ n vương quyền bắt đầu bốc cháy lên liền diễm Đụng ba quyền bị hệ run ngói cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay liền t r ở lại hệ run ngói phản tay chặn giỏi a một quyền tay kia đã lấy xét đánh không kịp b ư n g thai nhanh lên một chút ở tại g i a trong lòng vị trí、Đụ. lực lượng cường đại để g i a ngực lần nữa hàng loạt chấn động bất quá vẫn như c ũ không phát hiện chút tổn hao nào hệ run ngói lạnh nhạt nói ra có á thể c độ này quá ậ m m ở lực lượng n ạ truyền thừa đến hôm nay thái nạp gai nạp vương quốc quả nhiên tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền như cùng cựu xà đảo ngư nhân đảo giống nhau người trước có hoàn chỉnh khí phách phương thức tu luyện người sau có ngư nhân cản ngư nhân dù ô như n vậy chiêu thức mà đồng d ạ n g thái nạp gai nạp vương quốc truyền thừa chính là đem kỹ xảo cùng tốc độ kết hợp ngưng kết mà thành quyền pháp trong đó băng quyền chính là để cho nhất toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc mọi người tâm thần hướng tới quyền pháp đây là trụ cột nhất quyền pháp nhưng cũng là trọng yếu nhất quyền pháp đem trụ cột mở rộng đến mức tận cùng có thể hình thành hiệu quả như vậy mà đem cực hạn mở rộng đến mức tận cùng có thể hình thành cường đại nhất quyền pháp có chút ý tứ xoa xoa trên người mình quyền ấn giỏi á ngưng mắt nhìn lần nữa về tới tại chỗ dường như mới vừa động tác không phải hắn hệ run ngói tạo thành giống nhau xoa xoa trên người mình quyền ấn g i i hạ ngưng mắt nhìn lần nữa về tới tại chỗ dường như mới vừa động tác không phải hắn hệ run ngói tạo thành giống nhau hệ run ngói lần nữa bày ra cái tia cả công lẫn thủ tư thế nhỏ bé cười nói ra thú vương các hạ cảm giác như thế nào g i i hạ khen ngợi nói ra lần đầu tiên lần đầu tiên không sai nhìn hệ run ngói g i i hạ lộ ra thần sắc nghiêm trọng hơi thú vị nói ra đích sắc là lần đầu tiên ta lần đầu tiên là bị người sử dụng mềm thực lực ngăn chặn kỹ xảo không nghĩ tới thái nạp gai nạp vương quốc dĩ nhiên đem kỹ xảo mở rộng đến rồi trình độ như vậy ừng tiên lặng ngắn ngủi qua đi hệ run ngói lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt lục x o á t đ ỗ n g nhiên hệ run ngói xuất thủ lần nữa Đụng. ba vê anh lần lượt va chạm lần lượt bị áp chế r do ã lần đầu tiên trong chiến đấu có một loại b i ệ t khuất cảm giác chính mình dĩ nhiên bị áp chế lại hoàn toàn chế trụ chính mình một thân lực lượng căn bản không có biện pháp sử dụng nếu như tiếp tục như vậy cận chiến như vậy chính mình như trước sẽ bị như vậy áp chế đây chính là sự thực dù ai cũng không cách nào thay đổi sự thực tuy là, là lần à l đầu tiên nhưng là thật là để g i hạ thấy được thiếu suất của mình cái này cái thế giới đích thật là lực lượng hình cường giả thế giới thế nhưng cũng nhất định sẽ gặp phải như vậy kỹ x ả o tính cường giả g i hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại dạng này kỹ x ả o tính cường giả trước mặt căn bản là hoàn toàn bị áp chế g i hạ mỗi một quyền dường như đều bị trước giờ dự đoán được giống nhau đây không phải là bằng vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mà là bằng vào là thuần túy chiêu số bản năng nhìn trộm đến rồi chính mình chiêu số hợp tâm do đó đem chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức đều tránh khỏi theo sát phía sau đem sẽ hình thành trọng yếu nhất chiêu số vê anh vê anh cũng sớm đã vỡ nát sân t ỉ võ bên trên để lại ba cái phi thường khủng bố chân ấn g i i hạ liên tục lui về phía sau ba bước hơi hoạt động giả gân cốt không tuy là có thể nói cho tới nay đều là bị áp chế lại vẫn luôn là ở bị động bị đánh thế nhưng g i i hạ trên thực tế cũng không có chân chính trên tay đem kỹ xảo cùng tốc độ kết hợp với nhau hệ run miếng ngói tốc độ đích x á c là khủng bố hơn nữa cái kia cường đại kỹ xảo kỹ thuật đích thật là uy lực kinh người đáng tiếc uy lực quá yếu tuy là g i i ạ từ ban đầu chính là ở bị động chịu đòn thế nhưng hệ run ngói cũng không có tạo thành thực chất tính thương tồn đệ từ giai đoạn ám tử sắc bật sổ sổ c ù hạ kỳ cũng không phải đùa dỡn ba một cước hạ xuống ngạnh sinh sinh đích đem thân ảnh của mình ổn định lại r ồ i hạ xem cùng với chính mình y phục trên người bị đánh đánh ra từng cái quần y lớn c h ầ m rãi trà lau rơi thấp giọng thở dài nói thực sự là đáng sợ kỹ xảo tốc độ đáng sợ ta kẻ bùn sổ c ù hạ kỳ rõ ràng có thể cảm giác được lại căn bản là không có cách phản ứng kịp đây chính là vô cùng quên y lúc trụ cột nhất cũng là cốt l ó i nhất quyền pháp bằng quyền h ạ c tâm tốc độ cùng kỹ xảo kết hợp một người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ như thế nào đi nữa cương đại liền xem là khá nhìn trộm đến tương lai nhưng là phản ứng của ngươi tốc độ cũng là không nhất định sánh được ngươi kẹ bùn sổ cù hạ kỳ hệ run ngói vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi nào vẫn là loại nào cả công lẫn thủ tư thế đối mặt với giỏi ạ lạnh n h ạ t nói ha ha ha thực sự là khiến người ta cảm thấy có ý tứ a giỏi ạ cũng là nhịn không được hưng phấn nở nụ cười trong mắt t ó é ra từng cổ một tinh hồng sắc quang mang thú vị cười nói tuy là bị áp chế nhưng là lại càng thêm hưng phấn chương một trăm bảy mươi hai được gọi là quái vật nguyên nhân anh. ba lần lượt bị công kích lần lượt bị công kích giỏi ạ từ đầu đến cuối đều là xuất phát từ phòng ngự giai đoạn từ ngắn ngủi giao chiến sau đó liền không còn có chủ động tiến hành công kích quá từ đầu đến cuối đều là bị hệ run ngói cực nhanh trong công kích thế nhưng đụng, khuỵu tay hơi nâng lên hệ run miếng ngói một q u y ề n đánh vào g i a hạ tuổi trò bên trên theo sát phía sau đ ỗ n g nhiên một cái xoay người thế nhưng trong một sát na hệ run ngói biến hóa quyền vì t r ư ờ n g một tay đem g i a hạ tuổi trò bông theo sát phía sau tay k i a hóa thành một vệt sáng lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt rơi vào g i a hạ trên người ùng ùng trong nháy mắt vô số kể quyển ảnh x ạ qua thế nhưng g i hạ khỏe miệm đã g ợ lên nụ cười nhàn nhạt tuy là vẫn là không cách nào phòng ngự vô số kể quyền ảnh rơi vào chính mình chín mươi lăm bảy trên người vô số kể quyền ảnh lại cũng căn bản là không có cách đối với mình tạo thành thương tổn ba ba phủi bụi trên người một cái r ồ i hạ tùy ý nói ra tốc độ cùng kỹ x ả o kết hợp đối với người bình thường xác thực là phi thường khủng bố đáng tiếc đem loại tốc độ này để thăng đến mức tận cùng nguyên nhân lại căn bản là không có cách đem tính dễ nổ để thăng đi lên n h a cái này cũng đích xác là lớn nhất khuyết điểm hệ run ngói cũng là lặng lặng lắc đầu tùy ý nói ra không sai như vậy kết hợp đem sức bật áp chế đến rồi thấp nhất mới có thể đem tốc độ để thăng tới tối cao nếu không nếu không ngươi cũng sẽ bị ta trong nháy mắt bắt lại ông giỏi hạ nhận lấy hệ run miếng ngói nói nhất miệng lên nụ cười tinh hồng sắc quang mang ở trong mắt nổi lên trận chiến đấu này nhưng là càng ngày càng có ý tứ hệ run ngói cũng tốt giỏi hạ cũng tốt từ đầu đến cuối hai người đều là lấy cái này đơn giản phương thức đang tiến hành giao thủ trận chiến đấu này cũng không chỉ là chiến đấu đơn giản như vậy nếu như giỏi hạ hoàn toàn đem lực lượng buộc phát ra lấy sức mạnh cực kỳ mạnh đi áp chế hệ run n ó i như vậy thì là giỏi h thua thua ở loại này kỹ xảo bên trên trên thực tế đối với loại chiến đấu này phe thắng lợi thức giỏi ạ có thể không có hứng thú đối mặt một cái lĩnh vực mới nếu như ngay cả khiêu chiến cũng không dám khiêu chiến như vậy giỏi ạ cũng sẽ không là giỏi ạ tiếp tục a nhìn hệ run ngói giỏi ạ nghéo một cái tay vừa cười vừa nói ai rốt cuộc là người thanh niên thực sự là khủng bố a lắc đầu hệ run ngói hơi bất đắc dĩ nói thể lực đây là bất cứ lúc nào đều không thể phủ nhận sự tình hệ run ngói rốt cuộc là trước thời đại người hán cùng với dâu trắng là cùng thời đại nhân không làm sao được tuổi tác đã càng lúc càng lớn hệ run miếng ngói thể lực so với chính trực trắng n h i ê n hơn nữa như cùng là quái vật giỏi ạ t r ê n lệch còn là lớn vô cùng loại này t r ê n lệch nghe rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện biến hóa thế nhưng đ ê m càng ngày sẽ càng bị áp chế lại dâu trắng cùng gặp hai cái trên biển lớn cường đại nhất cái kia cái tầng thứ cường giả vì sao trong tương lai hơn mười năm sau đó trở nên yếu đi nhiều như vậy bởi vì tuổi tác tuổi tác càng lúc càng lớn thể chế trượt cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng bằng không tổng bộ hải quân thực sự can đảm dám đối với dâu trắng đoàn hải tặc xuất thủ sao đổi thành bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc ngươi thử xem bắt đầu hơi hộp ra một cử Hệ r u cổ cổ cổ cổ nhưng ngói t đ là một quyền này giỏi hạ thậm chí là liền phản ứng đều không thể phản ứng kịp nếu như nói dĩ vãn quyền pháp chính mình chỉ có thể đơn giản phản ứng kịp nhưng không cách nào khôi phục nói thế nhưng một quyền này giỏi hạ liền cơ hội phản ứng cũng không có chỉ có bản năng thi triển ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ chặn lại hệ dung miếng ngói công kích tăng lên tốc độ cũng là đem lực lượng áp dụng vào cực hạn giỏi ạ trong lòng hơi m ị lấy con mắt âm thầm nghĩ nói vê anh vê anh vê anh trong n g a y mắt từng cổ lực lượng trực tiếp đánh vào g i ạ trên người lúc này đây lại ngay cả vết tích đều không thể lưu lại thậm chí là liền để g i ạ lui thêm bước nữa đều không thể lui thêm bước nữa Ừm. hơi m ị lấy con mắt r i i ạ trong lòng âm thầm nghĩ nói không đúng chiêu số này rất kỳ quái vô cùng kỳ quái trong n g a y mắt r i i ạ bản năng cảm thấy không thích hợp thế nhưng cái này không thích hợp lại là vô cùng quỷ dị dường như có điểm, điểm tích tích bất đồng có thể làm ì n h lại không cách nào hoàn toàn bắt được hô liên tục không ngừng trúng kích lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao thể lực là đồng dạng vô cùng kinh khủng ngắn qua đi hệ run ngói cũng cần ngừng lại hắn h ộ c ra một cửa c h ọ c khí trong lòng âm thầm nghĩ nói ai đến cùng vẫn là quá kém tuổi trẻ thời điểm trụ cột không có đánh tốt nếu như có thể dựa theo lão sư thuyết pháp e rằng ta cũng có thể đi vào cái kia cái t ầ n g thứ hệ run miếng n g ó i thực lực giống như là xạ cùng với bù ghi hai người thực lực khoảng cách cai đủ chặt lọt kẹ có tranh lệch đối với giỏi ạ dâu trắng càng là có t r a n này nhưng là tuổi trẻ thời điểm Hệ đến ngói bị vào cùng với bị vào khi hệ dung ngói c chế đầy đủ uy danh lần nữa về tới thái nạp gai nạp vương quốc thời điểm hắn mới là hiệu rõ ra chính mình đem t h ụ cột nhất nhưng cũng là nhất tinh túy băng quyền cũng là bỏ qua nhiều năm như vậy tiếp cận hai mươi năm thời gian hệ run ngói cũng là cũng không có cách nào đem tinh túy chân chính lính nộ ra tới ai lần nữa thở dài hệ run ngói lần nữa bày ra cái kia cả công lẫn thủ chiêu số mình năm đó sư phó không thua gì bây giờ dâu trắng tầm thứ mà hiện tại chính mình so với bắt đầu sư phó của mình cũng là ước chừng kém rất nhiều tranh lệch e rằng toàn bộ tranh lệch không lớn nhưng là lại là tuyệt đối trí mạng tiếp tục đến đây đi r i i ạ cùng hệ run ngói hai tốc độ của con người đều là càng lúc càng nhanh tuy là vẫn là bị hoàn toàn áp chế thế nhưng giỏi h hai tám cũng là càng ngày càng cảm thấy hệ run miếng n ó i chiêu thức trong một cái nhược điểm Cùng hai càng càng ba. Ba. tay cuộc k nâng lên trong nháy mắt hệ run miếng ngói xong quyền bị chặn thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt hệ run miếng ngói s o n g quyền lần nữa có rúm trong nháy mắt lần nữa rơi vào gió ạ trên người、Đục. lui về phía sau một bước giỏi hạ khỏe miệng câu dẫn mà hệ run ngói thì là trong lòng ngừng trọng thầm nghĩ đây chính là được gọi là quái vật nguyên nhân sao chương một trăm bảy mươi ba khủng bố thiên phú ha ha ha quả nhiên quả nhiên a mặc dù là như trước nằm ở bị áp chế trạng thái thế nhưng giỏi ăn nụ cười cũng là càng ngày càng đậm thú vị đánh giá hệ run ngói ở hệ run ngói chờ mặc trong lúc biểu lộ giỏi ăn nụ cười nhạt và nói cái này b ă n g quyền ngươi xem tới cũng không có tu luyện đáo ra a chuẩn xác mà nói ngươi con học song trụ cột nhất một bộ phận chân chính tinh tụy nhưng không có học được ai không sai ở gió ạ thú vị tiếu d u n g bên trong hệ run ngói g ậ t đầu lặng lặng nói rằng e rằng đây chính là được gọi là quái vật nguyên nhân a nước mắt nhìn gió ạ hệ run ngói cười lắc đầu nam nhân như vậy e rằng mới có thể dường như r ô r ơ giống nhau mở một thời đại mới trở thành một thời đại người dẫn lĩnh băng quyền là thái nạp gai nạp vương quốc vô cùng quyền sáng người khai sáng sáng tạo ra trụ cột nhất cũng là nhất tinh túy quyền pháp lại cực ít có người có thể đem băng quyền tu luyện tới nhất cực h ạ n địa phương coi như là hệ run n ó i cũng giống như vậy chỉ là tu luyện thành phân nửa dường như lục soát mười bảy g i ó n h t nhựng lên trong nháy mắt xuất thủ không đợi hệ run ngói xuất thủ lần nữa nội tâm của mình t r o n g có đi một tí ý tưởng chính mình ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không cùng mình nghĩ giống nhau như lúc lúc x o á t Đụng. vê anh ừ m hệ run ngói sắc mặt nặng nề sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng trái lại giỏi ạ trong mắt cũng là nổi lên càng thêm tinh hồng sắc quá mang Úng m ùm hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh mặc dù phần lớn thời điểm giỏi ạ vẫn là ở bị công kích thế nhưng nếu như nhìn kỹ g i ỏ ạ tốc độ càng lúc càng nhanh bị công kích tốc độ đã càng ngày càng ít mà hệ run miếng n ó i công kích đã bị phòng ngự ở càng ngày càng nhiều ở tiến bộ lại quái vật là một tư nói. Tốc đ r ê n quyền thế nhưng lúc này đây dọa chỉ là nhàn nhạt xoa xoa bụi bậm trên người không thú vị nói ra hệ dun ngói thật là khiến người ta thất vọng hay là thôi đi như vậy chiêu số đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa ai thở dài bất đắc dĩ hệ run ngói không thể phủ nhận đã biết dạng chiêu số hiệu quả đã càng ngày càng ít nguyên nhân cũng rất đơn giản d ồ i a đã có thể theo kịp tốc độ của mình hô hơi hộp ra một cửa trọc khí d ồ i a lắc lắc tay cười nói thực sự là phiền phước như vậy chiêu số thực sự cực kỳ đáng ghét nếu như làm không được bộ phận thứ hai chỉ là bộ phận thứ nhất có thể nói căn bản không hề có tác dụng nói lục soát bỗng nhiên do a xuất thủ lần nữa nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện giỏi hạ tốc độ cực nhanh không gì sánh được so với hệ run ngói cũng chỉ là chậm một chút hai người giao thủ cực nhanh không gì sánh được cơ h ộ i là trong nháy mắt tạo thành vô cùng tốc độ không giống với đối mặt lòng cái loại tình huống đó cái loại này tốc độ bằng vào là quả thực năng lực mà giờ này khắc này đây là tốc độ xuất thủ trong nháy mắt đánh ra một quyền trong nháy mắt đánh ra hai quyền hai người tốc độ đã càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đục, đục. một lần nữa quyền cùng quyền va chạm thế nhưng lúc này đây anh, một hồi d o a n động hệ run ngói trực tiếp ké bay ra ngoài đụng vào trong p h í a tích giỏi ạ l ắ c l ắ c tay cười nói quả thế b ấ t quá như vậy chiêu thức vô cùng phiền phức khái khái lao mép một cái tiên huyết hệ run ngói đứng lên bất đồng với chính mình công kích đối mặt là không có hiệu quả chút nào giỏi ạ công kích mặt đối với mình cũng là tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau ai thực lực cứng nhắc tranh lệch đến cùng hay là tại cái này bên trong đứng lên hệ run ngói nhìn lạnh nhạt giỏi ạ hơi bất đắc gì ở trong lòng cảm khái thầm nghĩ cứng nhắc thực lực sai biệt thật sự là quá lớn làm hai người sử dụng đồng dạng chiêu số thời điểm không ư cường ờ i đại hơn sai càng cường ạ hơn tình h n lực. Loại giỏi hạ lại lại đem băng quyền bắt chước một cái tám mươi chín phần một mươi chuẩn sắc mà nói cũng không tính là bắt chước đây là một cái kỹ xảo đem lực lượng thoát ly r a chỉ ở tốc độ bên trên bỏ qua lực lượng đem tốc độ phát huy đến t h ự c hạn loại này chiêu số r i i hạ đích thật là sẽ không vấn đề là chính mình không sẽ là sẽ không có thể là mình phát huy ra tốc độ nhanh hơn vẫn là biết phải làm sao chỉ bất quá cho tới nay chính mình gặp phải đều là lực lượng hình tuyển thủ cho nên rất ít thời điểm r i i hạ cần muốn làm như thế hiện tại nếu cần muốn làm như thế trải qua đơn giản lục lọi cũng liền có thể làm được vẫn là câu nói kia làm hai người chiêu số tương đồng thời điểm ngành thực lực liền là vô cùng trọng yếu h ư n g hực trên nắm đấm lần nữa bốc cháy liệt diễm r i i hạ hơi mị lấy con mắt thú vị cười nói hệ r u n nói ta có một cái đặc thù ý tưởng lục soát lời còn chưa dứt r i i ạ bỗng nhiên xuất thủ mà hệ run ngói thì là sắc mặt trầm xuống hoàn toàn chính là hoạt học hoạt dụng đem tốc độ hoàn toàn phát tỏa ra ngoài kết hợp giả g i ỏ ạ ám tử sắc t ầ n g thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ uy lực thì cực kỳ kinh người lục x o á t lục x o á t lục x o á t liên tục không ngừng t r ù n g kích còn không không không có hai đạo lưu quan g xe qua ngắn ngủi giao thủ tốc độ cực nhanh hệ run ngói lần nữa hóa thành một vệt sáng hưng cực bỗng nhiên g i ỏ tay phải sư vương liệt diễm bắt đầu cháy r ừ n rực thậm chí là càng thêm nóng rực vê anh trực tiếp đụng vào trong lòng đất hệ run n ó i không dám tin chừng lớn con mắt ngay cả thương thế của mình cũng không có để ý. cả người trực tiếp nhảy lên một cái không thể n g ư ơ i hệ run nói không dám tin nhìn giỏi hạ rung động nói ra n g ư ơ i học qua n g ư ơ i học qua băng quyền họ c qua giỏi hạ cơi lắc đầu tùy ý nói ra không có a ta làm sao có thể học qua băng quyền chỉ bất quá theo cùng ngươi giao thủ phát hiện quyền pháp này cốt lõi nhất một điểm mà thôi trải qua phương thức của mình từ từ lục lọi mà thôi đã biết hoàn toàn chính là giã lộ xuất t h ầ n không giống với băng quyền cái kia hoàn chỉnh hệ thống miễn là dựa theo tu luyện là được không có thân thể của chính mình tố chất không có thực lực của chính mình không có chính mình năng lực cơ h ộ là z đối với không thể nào làm được cái này phốc phốc hệ run ngói một ngụm máu tươi trực tiếp phú tới chế trụ thương thế hoàn toàn không áp chế được nhưng là lại căn bản không lưu ý tự thân thương thế vẫn là không dám tin nhìn giỏi ạ đây hoàn toàn là yêu n g h i ệ t một dạng thiên phú người trước mắt này thật là người sao ý nghĩ như vậy ở hệ run miếng ngói trong đầu điên c u ồ n g quanh q u ẩ n t r ư ớ c 174, tốc độ cùng lực tùy ý chuyển hoán văn quyền chân chính hạch tâm cũng không chỉ là tốc độ nếu như chỉ là đơn t h u ầ n đem tốc độ phát huy đến cực hạ như vậy thì không có tư cách xưng là c h ụ cột nhất cũng là cốt loi nhất chiều số nguyên nhân chân chính là đ đến đến bởi vì khi còn nhỏ sau khi nguyên nhân hán thờ phụng là lực lượng chỉ là đem lực lượng thôi động đến rồi cực hạ đối với tốc độ như vậy hầu như liền là căn bản vô pháp đạt đến cực hạ nhưng là ở dọa trong tay cũng là làm xong rồi tuy là mới vừa chỉ là đơn giản hình thức ban đầu nhưng là lại cũng vậy thật là làm xong rồi kế tiếp lục soát g i i ạ xuất thủ lần nữa vẫn là chủ động xuất thủ hơn nữa tốc độ nhanh hơn làm thắng nắm giữ sau đó chính mình hoàn toàn chính là nắm trong tay loại phương pháp này đương nhiên đây là g i i hạ tự mình tìm tòi ra được phương pháp trên thực tế thoạt nhìn vô cùng phức tạp lại là vô cùng đơn giản g i i ạ có thể mượn bách thú lực lượng mà sơn dương cùng mây mã đều là trong đó tốc độ người nổi bật đem mượn lực lượng hoàn toàn ra chỉ ở tốc độ bên trên đem hết thể mượn lực lượng đều chuyển hoán trở thành tốc độ như vậy thì thấp xuống lực lượng tăng lên tốc độ cho nên nói nhìn qua phiền phức lại là vô cùng đơn giản chỉ là cần thuần thục loại lực lượng này khá là phiền toái mà thôi hơn nữa l i ê n như cùng d i i ạ nói cái này là của mình giã lộ xuất thân người khác căn bản cũng không áp dụng sư vương lục soát đ ỗ n g nhiên d i i ạ xuất hiện tại hệ run ngói trước người liên tục t r ư ờ n g quyền xét qua cuối cùng một quyền trên sư vương hỏa diễm hư ảnh đ ỗ n g nhiên vô hạn bành trướng lên trấn sơ quyền hệ run ngói cũng là không muốn đối mặt d i i ạ như vậy quái vật đáng tiếc nhưng cũng là không có biện pháp chút nào chỉ một thoáng một quyền hạ xuống Về a n hệ h run ngói không hề động tác mà g i ỏ lại là liên tục lùi về sau mấy bước、Cách. ổn định thân ảnh của mình víu môi g i i ạ bất đắc dĩ nói ra quả nhiên vẫn là quá mức thô tháo như vậy sử dụng phương thức căn bản không được à? quả thế thế nhưng hệ run ngói trong nội tâm cũng là tại âm thầm người suy tư thầm nghĩ quả nhiên đối với chuyển hoán còn không là vô cùng quen thuộc nhưng là ai trên l ệ n h thật sự là quá lớn bất đắc dĩ lắc đầu hệ run ngói tuyệt đối không ngờ rằng tự mình tu luyện lâu như vậy còn không có cách nào đem lực lượng hoàn toàn nắm giữ nhưng là ở i hạ trong tay cũng là xuất hiện kỳ thực vẫn là câu nói kia dọi hạ chỉ là thủ xào mà thôi dọi hạ vẫn là bằng vào mượn bách thú lực lượng ở công kích trong nháy mắt đem tốc độ chuyển h o á trở thành lực lượng nhưng là bởi vì căn bản cũng không quen thuộc kết quả liền đúng như vậy ngược lại bị hệ run miếng ngói lực lượng chế trụ bất quá cũng là có thể lý giải dù sao loại này chuyển hoán bước đầu tiên dễ dàng nhưng là muốn ở trong nháy mắt chuyển hoán đến bước thứ hai cũng không phải là dễ dàng như vậy vê anh vê anh vê anh ngắn ngủi vắng vẻ sau đó r ồ i hạ cùng hệ run ngói hai người xuất thủ lần nữa tốc độ cùng lực lượng đảm bảo Úng m n g hàng loạt tiếng oanh minh lần nữa bắt đầu đem chọn cái mặt đất bắt đầu xé rách đứng lên hệ run ngói hoàn toàn bỏ qua tốc độ nếu ở cái này phương diện chính mình không hề chiếm giữ ưu thế như vậy thì hoàn toàn lấy lực lượng đi đối kháng được rồi hàng loạt tiếng oanh minh lần nữa bắt đầu đem chọn cái mặt đất bắt đầu xé rách đứng lên hệ r u n ngói hoàn toàn bỏ qua tốc độ nếu ở cái này phương diện chính mình không hề chiếm giữ ưu thế như vậy thì hoàn toàn lấy lực lượng đi đối kháng được rồi mà do ả miễn là chuyển hoán hệ r u n ngói lập tức chuyển hoán trở thành b ă n g quyền tư thế miễn là do ả cũng chuyển hoán thành toàn bộ tư thế hệ r u n ngói lập tức chuyển đổi lại có thể nói hai người hiện tại ngược lại hình thành một loại q u ỷ dị cứng còng trạng thái mặc dù coi như chiến đấu kịch liệt vô cùng khủng bố nhưng là hai người trên thực tế đối với thương thế của đối phương cũng không nghiêm trọng hệ run miếng ngói công kích tuy là cường đại nhưng là đối với d i ò ạ cái này cái t ầ n g thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cộng thêm kinh khủng khôi phục năng lực căng hết cỡ cũng chính là đơn giản hiệu quả mà thôi mà bên kia cũng là đồng dạng giò ạ bởi vì hiệu quả chuyển hoán không hoàn toàn căn bản đối với hệ run ngói không tạo được cái gì tổn thương trí mạng còn như bằng vào thuần lực số lượng hệ run ngói muốn tranh né cũng là vô cùng đơn giản nói tóm lại chính là kẹt vê anh lại là một tiếng ầm vang lúc này đây hệ run g ó i cũng là sắc mặt trong dây lắp biến đổi bởi vì một quyền này vi lực sư vương trấn hải quyền hệ run n g o i sắc mặt thay đổi lửa cháy hừng hực thiêu đốt đã ngưng kết thành vì thực chất hình thái kinh khủng sư vương g i í t gào ra cũng không dám nữa xem nhẹ một quyền lấy ra chính mình lực lượng chân chính một quyền kinh khủng đủ để chấn hải hủy đảo Vâng. văng chân tâm, lượng kinh khủng bị hai người hoàn toàn ngay người trung xuống từng từng tung đi. Giang giác. Giang giác. Từng cổ lực lượng đem hai người giác. giác. Lực lui lấy làm lực chỗ, tấc tấc cổ ch dưới dưới dưới hai tại hai đi. hai phía bị tỏe áp đem tất cả mọi người biết giờ này khắc này cường giả giao thủ đang đang tiếp tục hai người bất kỳ bên nào thắng lợi đều sẽ cải biến một lần này chiến cuộc hoặc có lẽ là hoàn toàn đặt một lần này chiến cuộc hai anh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn r ồ i h đối với tốc độ cùng lực chuyển hoán đến cùng cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện mặc dù đang cái này cực hạn trong lúc giao thủ có tăng lên thế nhưng cái này để thăng còn chưa đủ xem mà hệ run ngói cũng không khá hơn chút nào tuy là loại này chuyển hoán cũng không hoàn thiện nhưng là lại cực kỳ đáng sợ hơn nữa bật sổ cù hạ kỳ là đồng dạng kinh người lục soát lục soát hai người lần nữa động ở nơi này vô cùng phạm vi nhỏ trong lòng đất triển khai hàng loạt chiến đấu kịch liệt bốn phía thổ nhưỡng đều đang r u n g r u n g nhưng là mặt đất cũng là không hề tan vỡ hệ r u n g miếng ngói lực lượng hoàn toàn ngưng kết ở tại song quyền bên trên đây chính là vô cùng quyền plum truyền thừa quyền pháp tu luyện tới cực hạn sẽ không tiết lộ một k i a một hào lực lượng mà là đem hoàn toàn áp suất ở song quyền trong đối với băng quyền hắn đích xác là không có co tu luyện tới đại thành trình độ nhưng là đối với vô cùng quyền plum truyền thừa của pháp hắn cũng là đạt tới cực hạn đã đ ế n đích thức tốt đến rồi vô song trình độ bằng không cũng không có tư cách xưng là đại trưởng lão vâng, vâng, vâng. Sư Vương. ấ n s ơ n Quyền. Úng Úng. từng tiếng reo vang tiếng có thể là quỷ dị chính là nhưng không có phá hư bốn phía tất cả lần lượt thăm dò lần lượt giao phòng hệ run ngói có thể rõ ràng cảm giác được á p lực của mình đã càng lúc càng lớn thật là càng ngày càng kinh khủng áp lực r ồ i ạ tiến bộ thật sự là quá nhanh thời gian ngắn ngủi bên trong đã đem loại này tốc độ cùng lực chuyển hoán lĩnh ngộ mộ được một cái đáng sợ tầm thứ tuy làm ư ợ n chính là quả thực năng lực hiệu quả nhưng là quả thực năng lực lúc đó chẳng phải đồng dạng là tự thân năng lực sao cái này là đủ rồi hai anh lại là một lần tiếng oanh minh r ồ i ạ ở nắm tay rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên rên khẽ một tiếng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào hệ run ngói trên người vô cùng liệt diễm trực tiếp thiêu đốt hơn nửa kiếm sơn đ ả o chứ một trăm bảy mươi lăm chết cũng không tiếc a nhất miệng lên r ồ i ạ lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thành công cũng không hoàn toàn là thế nhưng ít nhất cũng là thành công bảy mươi phần trăm còn dư lại hoàn toàn chính là độ thành thạo vấn đề chính mình đối với cái này chủng tốc độ cùng lực chuyển hoán trên cơ bản đã nắm giữ k h á i k h á i ho kịch liệt tiên huyết không ngừng từ khoe miệng tràn ra hệ run ngói khổ sở lắc đầu vạn vạn không từ nghĩ đến tự có một ngày vậy mà lại thua ở băng quyền bên trên ngoại trừ nhớ năm đó chính mình thua ở sư phụ mình trong tay chính mình vạn vạn không từng nghĩ đến chính mình lại có một ngày sẽ lần nữa thua tại dạng này chiều số bên trên đến đây đi đứng thẳng người hệ run ngói lần nữa bày ra băng quyền tư thế lạng lạng nói rằng người muốn chết sao ai biết được đối mặt giỏi á hỏi hệ run ngói chỉ là lắc đầu không có cho ra chính xác trả lời ông vô hình khí lăng ở hai cái trên thân thể người lan tràn ra tinh hồng sắc quang mang ở g i a ạ trong mắt nổi lên mà hệ run n ó i cũng là không sợ chút nào hơi meo lại đôi mắt lục soát đ ồ n g nhiên hai người đồng thời động tốc độ cực nhanh không gì sánh được Đụng, đụng, liên tục giữa dao sáu trăm tay hai người ở cái này ngắn ngủi thời gian không biết qua bao nhiêu tìm thế nhưng mỗi một lần hệ run ngói đều là bị đánh trúng cái k i a một người đối mặt do、a、loại này hầu như nắm giữ bảy mươi kỹ xảo chỉ là đem tốc độ để thăng đến mức tận cùng hệ run ngói hầu như liền không phải là đối thủ thế nhưng hắn vẫn là kiên trì sử dụng phương thức này tới đối mặt giỏi ạ giờ này k h ắ c này ở hệ run miếng ngói trong nội tâm thắng bại sinh tử đều đã không trọng yếu chân chính quan trọng là mình có thể hay không đủ vượt qua tự thân la chắn cho dù là chết cũng muốn vượt qua tự thân lá chắn sau đó mới lần chết đi bằng không cho dù là chết hệ run ngói đều sẽ vĩnh bất siêu sinh q u y ề n tốc độ hệ run ngói cảm giác trước mắt của mình càng ngày càng mê man thế nhưng không biết là có hay không là ảo giác rõ ràng là ở mê man có thể là mình lại là có thể thấy rõ ràng r ồ i ạ quyền ảnh ừ m thì ra là thế r ồ i ạ cũng là phát hiện hệ run ngói tình huống khoe miệng thú vị c ầ u dẫn không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy hệ run ngói đích thật là không có đạt được băng quyền cái chủng loại kia đem tốc độ chuyển h o á trở thành lực trình độ thế nhưng trong nháy mắt hệ run ngói cũng là đạt tới kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ càng cao t ầ n g thứ nhìn trộm tương lai chỉ là hư huyễn giữa nhìn trộm tương lai thế nhưng đã đủ rồi lục x o á t lục x o á t lục x o á t tốc độ càng lúc càng nhanh vây quanh hai người đã ngưng kết thành vì một cỗ nhẹ nhàng thanh phong tốc độ cực nhanh đã đạt đến cực hạ sư vương c h ấ n sơ quyền r i i á ạ một quyền đánh ra trong nháy mắt kinh khủng liệt diễm lần nữa thiêu đốt hơn nửa phía chân trời lúc này hệ run miếng ngói trong mắt bỗng nhiên tóe ra một đạo tinh quang trong nháy mắt đồng dạng một quyền kinh khủng đánh đi ra ùng ùn trong nháy mắt toàn bộ kiếm sơn đảo đều đang rung rung mỗi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc không phải hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra l i ê n như cùng là kiếm sơn đảo xảy ra kịch liệt địa chấn giống nhau bất quá tại loại này chấn chi bên trong hiệu suất cũng là cực kỳ cao hai người tốc độ đã cơ hồ là đạt tới cực hạng g i hạ cùng hệ run miếng ngói tốc độ nhanh đến nếu như ngươi theo mặt trên nhìn xuống phía dưới mượn ánh mặt trời ngươi thậm chí nhìn không thấy hố sâu trong lòng đất chân chính có người loại sinh vật này tồn tại ngươi thấy chỉ có thể là hai lồn cực kỳ mơ hồ bóng dáng thậm chí là liền bóng dáng đều thấy không rõ vâng. Vâng. lại là một tiếng tiếng oanh minh d i ạ cùng hệ run ngói tân ảnh của hai người đồng thời ra đi ừng hơi lắc lắc tay d i ạ nụ cười càng ngày càng n ồ n g đ ậ m trong mắt tinh hồng sắc quang mang càng là càng thêm n ồ n g nặc cái này nhân loại thật sự là quá thú vị dĩ nhiên tại chính mình cưỡng chế phía dưới đem băng quyền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hoàn toàn nắm giữ đối với chuyển hoán lực lượng mặc dù chỉ là ngẫu nhiên mới có thể sử dụng được nhưng là thật là sử dụng ra bất quá phốc phốc một ngụ máu tươi trực tiếp phụ tới cái này bill hắn k h là đại giới do ạ cũng không có ở trong khi giao chiến thủ hạ lưu tình thói quen Đối mặt để mặt c hệ run h tán dương cường miếng ngói trong h mắt lóe ra cái kia nếu thần sắc bất đồng trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt đối kiến nghị hệ run ngói giờ này khắc này hoàn toàn hương vấn lên hắn dường như về tới chính mình tuổi trẻ thời điểm không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến không ý kỵ bất kỳ cương địch lần lượt giao chiến tới a do h ả đồng dạng không sợ chút nào mình có thể cảm giác được trước mắt tên địch nhân này trên người thuế biến bất quá vậy thì thế nào còn không có chính mình sợ hai khiêu chiến sư vương trấn sơ quyền hoa n h ngựu sông trấn hải quyền ùng ùng đại bắt đầu điên cùng chấn động lên hai người tuy là đều muốn lực lượng áp xúc hoàn toàn áp chế ở trên người của đối phương thế nhưng chỉ là va chạm dư u y cũng đã chấn động toàn bộ kiếm sơn đảo khai khái phốc phốc hoa theo chiến đấu đang vào hệ run miếng ngói trong miệng nhất khẩu khẩu tiên huyết phương ra thương thế trên người của hắn đã càng ngày càng nhiều thế nhưng cho dù là như vậy hệ run ngói cũng tuyệt đối không có lui lại quá một bước lực lượng của hắn càng thêm cương đại đối với tốc độ cùng lực giữa chuyển hoán càng thêm hoàn thiện trong trận chiến đấu này hắn phảng phất là về tới mình lúc còn trẻ trong chiến đấu hoàn thiện cùng với chính mình đem lực lượng của chính mình từ từ khôi phục được cực h ạ n a gầm lên giận dữ hệ run miếng ngói trong mắt t ó é ra vô cùng băng mang cùng bạo giận dữ hét chết trấn thiên quyền núi hải thiên vô cùng quyền gươm truyền thụ cho trọng yếu nhất ba chiêu ba chiêu này phân biệt đại biểu ba loại hoàn toàn khác biệt đ lực là tuyệt đối giống như là áo nghĩa một dạng chiêu số chỉ có số rất ít cường giả có thể học tập đến long sông hai tay mở ra r ồ i hạ đôi mắt nhau lại lực lượng vô cùng ở trong hai tay hội tụ trong nháy mắt ngưng kết mà thành là vô cùng liệt diễm hai người công kích liền như cùng là động tác c h ầ m giống nhau rõ ràng cực nhanh công kích ở gần sát đối phương trong nháy mắt tốc độ cũng là áp dụng vào cực hạ nóng rực lăng đầu chất phát mật quyền vô hình tất cả dường như đều chút nào không một tiếng động thế nhưng hệ run miếng ngói trong mắt cũng là nổi lên nụ cười hài lòng đến rồi điểm cuối của sinh mệnh hắn triệt triệt để để đem toàn bộ băng quyền nắm giữ ở điểm cuối của sinh mệnh hắn đạt tới cảnh giới như vậy cái này cũng đã đủ rồi liệt diễm lần nữa hóa thành do hạ thân ảnh nhìn cho dù là chết trận vẫn là đứng ở nơi nào hệ run ngói trong mắt mang theo thần sắc kính nghệ đây là một cái khiến người ta kính nghệ cừng giả giờ này khắc này khoảng cách kế nhiệm đại điện còn có mười bốn phút chương một trăm bảy mươi sáu vô cùng quyền xã hội bị mất truyền thừa ùng ùng phán phất là đổ nát một dạng tiếng âm vang lên theo sát phía sau thắng lợi vô cùng đơn giản cả trận chiến đấu thậm chí là chỉ là rằng có ngắn ngủn hơn mười phút nhưng là cái này hơn mười phút quả thực xảy ra rất nhiều hai người tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến đã hầu như muốn siêu việt thời gian trình độ hệ run ngói c ư ờ n g giả như vậy g i i hạ tuyệt đối có thể thắng thế nhưng chắc chắn sẽ không thắng lợi nhẹ nhàng như vậy thậm chí rất có thể hình thành đáng kể chiến tranh đáng tiếc hệ run ngói cũng là lựa chọn lấy chính mình sinh mệnh tới đạp ra bản thân tiếp cận hơn hai mươi năm hết tết i đến cũng chưa từng bước ra một bước kia đem băng quyền tốc độ cùng lực lượng chuyển hoán chân chính học tập đến rồi cực hạn loại tình huống này tốt hay xấu g i i hạ mình cũng không phải tinh tưởng bất quá đối mặt người như vậy chính mình phải tôn k í n h e rằng cảm giác như cùng là kẻ ngu si giống nhau có thể là có cùng với chính mình tín ngưỡng cương giả người như vậy là giá trị được đối thủ đi tôn tính Nhị trưởng lão. Trưởng lão luôn, trong ư Lao, đại t những người này khai người, người, người mạnh nhất g n i đại m nhị trưởng lão cũng chính là đại tướng tân thứ mà những thứ khác tám vị trưởng lão đại bộ phận đều là định cấp trung tướng thực lực cùng với hai vị chuẩn đại tướng thực lực còn như vị kia dự khuyết đại tướng thiên tài đã cùng đỏ sợ làm mỹ ngộ khai chiến bất quá thực lực như vậy cũng là vô cùng kinh khủng Ai? Nhị trưởng lúc ã o thở bất biết tuyển trạch lặng lặng ra, thôi hắn không Hắn mình huynh dài dĩ, này là lại cái nói đi đắc có Lạng lạng quay ra, sư n g ta vô ù này g quyền lúc phải h đi o n thành sứ mạng của mình Giống n à sứ của Lúc này bên thai vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh lấy nhân thú hình thái khoanh chân ngồi dưới đất sư vương cùng diệt hổ hai người đồng thời mở mắt ra s ắ c bén g i a t h ú đặc h ư u thụ đồng trong nháy mắt khóa được tại chỗ những thứ này vô cùng quyền lúc tinh nhuệ n thú vương đoàn hải tặc bách thú chạm sắt bách thú đoàn hải tặc tam đại h a i họa một trong nạn hạn hán giác sư vương cùng với mấy vị trưởng lão đều là kiến thức rộng người dễ như t r ở bàn tay liền nhận ra sư vương thân phận còn như diệt hổ bọn họ mặc dù không biết thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không ngưng trọng dù sao diệt hổ có thể cùng sư vương ngồi ở chỗ này như vậy thì đại biểu nó đủ cường đại hai thú chỉ làm anh thú thân phận đối với cường giả mà nói bất kể là người cũng tốt g i ã thú cũng tốt đều phải ngưng trọng sư vương cùng diệt hổ hai người người trước là chuẩn đại tướng người sau cũng đồng dạng là chuẩn đại tướng chỉ bất quá người trước thực lực mạnh hơn so với người sau mà thôi bởi vì sư vương dù sao đã thức tỉnh rồi mất hổ vẫn còn ở đi qua bản năng nghiên cứu chính mình muốn thế nào đi g a tình giống d í t lên một tiếng sư vương chậm rãi đứng lên kinh khủng bánh thu cảm giác gáp bách trong nháy mắt gáp bách ở tại mỗi cái trên thân thể người đối với, với bọn họ mà nói ngoại trừ chín vị trưởng lao ở ngoài những người khác đối với sư vương cảm giác gáp bách đều là vô cùng mạnh liệt. liệt thậm chí là coi như là chín vị trưởng lão ngoại trừ nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão người trước là đại tướng tầm thứ người sau là chuẩn đại tướng tầm thứ ba người thực lực ở ngoài những thứ khác sáu danh trưởng lão đều có cảm giác gáp bách mạnh mẽ、Giống đồng dạng là gầm lên giận dữ sư vương áp bách mới vừa thích ứng lúc này d i ệ t hổ cũng là lần nữa đứng lên không nên nhìn bách thú đều là g i ã thú thế nhưng g i ã thú cũng có g i ã thú trí tuệ áp bách n g ư ờ i tại sao muốn cùng nhau ta từng cái tới không tốt sao phiền thoái nhị trưởng lao sắc mặt vô cùng trầm trọng đối mặt hai gã chuẩn đại tướng tầm thứ hơn nữa một người trong đó đã thức tỉnh động v ậ t hệ năng lực trái ác q u ỷ giả như vậy tình tình h ư ớ n g b ê n d ư ớ i muốn trong thời gian ngắn thủ thắng vô cùng phiền p h ư c mà bây giờ cách kế nhiệm đại điện bắt đầu cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi tứ trưởng lão hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đem lực lượng của chính mình hoàn toàn tăng lên tới cực hạn đồng thời hai tay c u ố n vòng quanh kinh khủng bật sổ sổ c u hạ kỳ vừa ra tay chính là rét tuyệt chiêu số bọn họ đã làm xong đánh nhanh thắng nhanh chuẩn bị bằng không thời gian vừa đến chỉ sợ sẽ là thực sự trần ai là định sư vương cùng diệt hổ tự nhiên là chút nào không e ngại hai người cơ lợi chảo chính là tiến lên đón hai người đồng thời lợi chảo bên trên c u ố n vòng quanh bật sổ số c u hạ kỳ hai thú lực lượng nhưng là không hề yếu ùng ùng giang dắt mặt đất bắt đầu hàng loạt vỡ nát từng cổ lực lượng hướng về bốn phía điên quồng lan trần đi hàng loạt vỡ nát thanh âm hoàn toàn vang vọng ở mỗi người bên t h a i lấy bốn giả vì trung ương tạo thành một cái hở cái này khe nước đem tất cả mọi người đều ra đi Trừ phi chít chít nhị trưởng lão nhìn chiến trường này nhìn cấp tốc giao triển bốn giả trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại trừ phi là tiếp tục gia nhập vào trong đó nhưng là không đợi nhị trưởng lão có hành động một cây nham tương trường côn đã từ trên xuống dưới lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố hạ xuống chấn sức quyền cô lỗ lỗ kèm theo sôi trào nham tương vô số kể nham tương đạn hoàn toàn hướng về bốn phía văng tung toy đi may mà tại chỗ đều không là người bình thường nếu không cũng có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho nắp ấy viêm hầu từ giữa không trung hạ xuống một tay hóa thành viêm ma hình thái gánh trong tay nham tương trường côn cực kỳ khiêu khích hướng về phía nhị trường lão ngóc ngón tay cái này tất cả mọi người là sắc mặt dị thường trầm trọng mỗi người đều là sắc mặt trầm thấp bọn họ không nghĩ tới bách thú cường đại như vậy chiến lược dĩ nhiên ở chỗ này chờ đợi lấy bọn họ chuẩn xác mà nói trên chiến trường đích thật là có bách thú tồn tại miêu lão đại lục minh đệ độc nhãn t h ủ hạ chính là hai cái xả mây Mã, mây tượng bị ác cổ â u đằng đẳng manh thu giờ này khắc này đều là tung hoành trên chiến trường đ nheo nheo kèm theo cầu cầu phi thường thanh đạm thanh â m đã ghé vào độc tê trên đỉnh đầu chậm rãi đã đi tới đồng thời há miệng bên trong mở ra trong cửa nhỏ đã nổi lên mấy cái quái vật lớn ngân lang bá nguyên đê mãng bá l o n g tam giác coi là độc tê diện hổ r ồ i hạ cái này thú vương thuộc hạ bảy đại viễn cổ trùng giờ này khắp này cũng là toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây cùng với xoay quanh ở đê mãng trên đỉnh đầu vô cùng lạnh nhạt lấy nhân thú hình thái cao vút độc nhãn xuất thủ ngươi quyết định này sẽ bị mất toàn bộ vô cùng quyền xã truyền thừa nhị trưởng lao phi thường nghiêm túc thấp dọ quát lúc này rồi ạ thân ảnh nhàn nhạt nổi lên bình tĩnh nói khoảng cách kế nhiệm đại điện còn lại mười một phút chương một trăm bảy mươi bảy bách thu hai bị mất nhìn cái kia đứng ở bá nguyên đỉnh đầu thân ảnh nhị trưởng lao hơi một nụ cười khổ sở thấp giọng nói đại sư huynh hắn đã đến hạ sao không có hắn là một cái khiến người ta tôn kính đối thủ cho dù là đến rồi điểm cuối của sinh mệnh phúc chốc vẫn là đứng mà chết rồi ạ vô cùng bình tĩnh phủ nhận nhị trưởng lão lời nói thế nhưng theo sát phía sau rồi lại cực kỳ lạnh nhạt nói vắng vẻ trong nháy mắt trở nên cực kỳ vắng vẻ ngay cả sư vương cùng diệt hổ đều là n g ừ n lại thừa cơ đánh lén nói đùa chúng nó đang không có thần phục với d ọ a phía trước cũng đều là chân tránh thú vương t ầ n g thứ manh thú chiến đấu cần đánh l é n sao ha ha ha mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhị trưởng lão bình tĩnh nói ra đại sư huynh vì vô cùng quyền xa số mệnh đã chết chúng ta làm sao có thể tham sống sợ chết sáu mươi t h bảy vô cùng quyền lúc cho dù là đức truyền thừa cũng là không sao cả tất cả quyền pháp cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc chân chính tinh túy cũng là thu nạp ở trong hoàng cung đã đủ rồi động thủ nhị trưởng lão vô cùng bình tĩnh nhưng đã đến cuối cùng cũng là đông nhiên g ố n g giận một tiếng giết g ố n g theo nhị trưởng lao tiếng g ố n g giận dự trong nháy mắt hết thảy đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi theo sát phía sau chiến đấu trong nháy mắt kéo ra m à n tre sư vương cùng diệt hổ hai thú trực tiếp lần nữa đối mặt tam trưởng lão tứ trưởng l ã o hai vị trưởng lão còn dư lại sáu vị trưởng lão cùng nhiều đệ tử thì là tiến lên đón manh thú r ồ i hạ cùng độc nhãn cái này một người một thú thân ảnh đã từ giữa không trung rơi xuống vô cùng lạnh nhạt nhìn trước mắt chiến cuộc đối với ở trước mắt trận này chiến đấu kịch liệt r ồ i hạ trong mắt mang theo bình tĩnh tân sắc từ đầu đến cuối đều là lẳng lặng nhìn những người trước mắt này bọn họ đều là đáng giá tôn kính người liền như cùng là hệ run n ó i giống nhau cho dù là đối mặt biết rõ là tử vong e rằng đào tẩu là thông minh lựa chọn thế nhưng lưu lại nhưng cũng không phải là ngu xuẩn bọn họ đem ý nghĩa sự tồn tại của chính mình chân chính phát tỏa ra ngoài giống giống sư vương cùng d i ệ t hổ rít gào giống giận hoàn toàn chính là áp chế tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đặc biệt sư vương mở ra hoàn toàn thức tỉnh thực lực lấy toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng cộng thêm đã thức tỉnh kinh khủng sự khôi phục sức khỏe ha ha ha tam trưởng lão hoàn toàn liền không phải là đối thủ ở sư vương giới áp chế của có thể nói là liên tục bại lui dù sao tam trưởng lão thực lực so với giắc đều phải kém hơn một chút mà giác đối mặt sư vương đều là rất dễ dàng liền bị đánh bại huống chi là tam trưởng lão giống từng tiếng dích đạo sư vương chiến đấu vô cùng tàn bạo thậm chí có thể nói là vô cùng hưng ánh hoàn toàn chính là bỏ qua phòng ngự phi thường khủng bố trí mạng tập kích trấn sơ quyền giống tam trưởng lão bị áp chế hoàn toàn ở cũng là cắn chặt hẳn rằng đem lực lượng của chính mình thôi động đến rồi cực hạn chuẩn bị nắm lấy cơ hội tiến hành p h ả n kích mà đối với dạng này cứng chọi cứng chiến đấu mới là sư vương thích nhất không sợ chút nào ngược lại hai tay nâng lên đồng thời tóe ra một cỗ cổ lực lượng kinh khủng màu đen nhánh khí phách quân quanh kịch liệt tốc độ mang theo kinh khủng liệt diễm mặc dù không bằng giỏi ạ thế nhưng sư vương ảnh chân dung đã hiện ra sư vương phốc phốc cực kỳ nhanh hai người mặc dù là cùng một cảnh giới đáng t i ế p quyết định thực lực nhân tố thật sự là nhiều lắm liền như cùng dọa cùng hệ run g ngói giống nhau ở thời gian cực ngắn tranh c ã i ra khỏi thắng bại sư vương một quyền này quán xuyên tam trưởng lao thân thể thế nhưng cho dù là tiên huyết giàn ruộa tam trưởng lão cũng không có lui ra phía sau một bước vẫn là chắc dây dựa sư vương sư vương một quyền này quán xuyên tam trưởng lao thân thể thế nhưng cho dù là tiên huyết giàn r u a t a m trưởng lão cũng không có lui ra phía sau một bước vẫn là chắc dây dựa sư vương giống tương đối với sư vương diệt hổ bên này thì chính là khó không ít tứ trưởng l ã o thực lực so với tam trưởng l ã o phải mạnh hơn một ít càng m ẫ u chốt là diệt hổ thực lực so với sư vương cũng phải yếu hơn một ít bất quá diệt hổ làm một bản thân liền là cực kỳ khủng bố manh thú cũng là cực kỳ đáng sợ tốc độ lực lượng đều đã phát huy đến cực hạn hơn nữa ngắn ngủi này thời gian nửa năm liền lĩnh nộ g song sắc khí phách đối kháng tứ trưởng lão có thể nói là không kém chút nào hạ phong chỉ bất quá trong thời gian ngắn chi nội ứng nên không phân được thắng bại ừ, từng tiếng tiếng oanh minh bách thú bị ngắn ngủi chế trụ sáu vị trưởng lão cộng thêm vô cùng quyền lúc tinh nhuệ đệ tử những người này phát huy ra lực lượng đem ngân làng bá nguyên đê mãng đ ộ c tê bá long tam giác sáu gã v i ê n cổ loại manh thú chế trụ dù sao mặc dù là v i ê n cổ trùng thế nhưng cũng không có đạt được diệt hổ như vậy quái vật tần thứ trong đó ngân làng bá nguyên đê mãng ba thú đều là đỉnh cấp trung tướng tần thứ tự nhiên mà vậy cũng chính là bị áp chế lại ừng ừng từng tiếng, tiếng oanh minh nếu như không phải bách thú bên này ra g à y thịt béo phòng trừng đều phải xuất hiện thương vong、ừ. lúc này h một quá cỗ n g hào quang màu xám xay qua cực kỳ cá biệt thậm chí ngay cả tránh né cũng không kịp tránh né vô cùng quyền xã thành viên trong nháy mắt liền bị hóa đá là vâng đúng x a táo mỹ thật h u y ễ n thu trùng mở đ ợ xạ hình thái lập tức bám vào khí phách là vâng đúng các trưởng lão lập tức nhận ra độc nhãn trái ác quỷ trong nháy mắt lớn tiếng quát tất cả đệ tử những người này đều là vô cùng quyền lưu tinh nhuệ n đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ tự nhiên là không nói chơi mỗi người đều là lập tức bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt độc nhãn đỉnh đầu con rắn nhỏ trong tản ra hào quang màu xám cũng chưa có hiệu quả h a n h nhức nhật lên giỏ ạ cơi hư một tiếng nói cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản tiểu độc mắt sao các người cũng qua coi thường tiểu độc mắt theo dõi nhàn nhạc thoại ng độc nhãn mi tâm trong mắt trong nháy mắt t ó é ra sâu đậm hai năm hào quang màu xám a trong nháy mắt lại là số lượng khổng lồ đệ tử trong nháy mắt liền bị che kín trở thành tượng đá cơ hồ là không phản ứng chút nào cơ hội chỉ là trong nháy mắt biến thành tượng đá đây mới là độc nhãn thực lực chân chính khí phách nhỏ yếu người coi như là toàn thân bám vào bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đều không thể ngăn cản độc nhãn thực lực đi ngăn cản nó Tốt! Ba danh trưởng láo trực tiếp trổ hết tài Ba danh năng láo cuốn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng kinh khủng b ộ c phát ra ba danh trưởng lao tới cũng nhanh trở về đi lại càng nhanh hơn mà bên kia nhị trưởng lao cùng viêm hầu giao chiến cũng là hoàn toàn bắt đầu rồi bất tử viêm ma đã mới là nổi lên giờ n à y khắc này khoảng cách kế nhiệm đại điện bắt đầu còn có tám phút c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám cuối cùng một phút đồng hồ trấn hải quyền vê anh hô nhị trưởng lao tốc độ cực nhanh không gì sánh được cơ hồ là trong nháy mắt liền một q u y ề n rơi vào viêm hầu trên người nhưng là cái này phút chốc viêm hầu thân thể bị triệt để vỡ vụn nhị trưởng lao hơi h o ặ ra một cửa c h ọ c khí chỉ một lúc cũng là sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bởi vì hắn phát hiện cô lỗ lỗ kèm theo xôi trào nham tương thanh âm bị nát b ấ y trở thành mấy khối viêm hầu dĩ nhiên tại trên mặt đất lần nữa tổ hợp năm viêm ma hình thái viêm hầu hiện ra giống đều là phát ra quái vật một dạng gạo thét từng cái viêm ma trên người đều là tản ra nóng bỏng k h í tức trên thực tế tổ hợp phía sau viêm ma thực lực cũng sẽ không là dường như nguyên bản viêm hầu đại khái từng cái đều có không đến đại tướng rồi lại mạnh hơn dự k u y ế t đại tướng tầm thứ thế nhưng coi như là như vậy cũng là cực kỳ khủng bố sở hữu giả chuẩn đại tướng thực lực cờ giặc cờ chế tạo ra bánh bích quy khôi giáp cũng căng hết cỡ chính là giỏi hơn đỉnh cấp trung tướng lại mười chín không đến chuẩn đại tướng thực lực đương nhiên cờ giặc cờ chế tạo ra bánh bích quy khôi giáp h ư ợ c điểm thật sự là quá lớn hơn nữa tuy là có thể phạm vi sáng tạo nhưng là đối với thể lực tiêu hao là cực đại đương nhiên điểm này đặt ở viêm hầu trên người cũng giống như vậy chiếu theo viêm hầu thực lực cũng là cần phi thường khủng bố thể lực tiêu hao chết no cũng chính là sáng tạo năm cái này cái tầm thứ nếu như nếu là đang tiếp tục phân liệt như vậy thực lực sẽ giảm bớt đến cuối cùng muốn chia ra tới một nhánh đại quân căng hết cỡ cũng chính là phổ thông h cái này h u y ê n thu trùng thức tỉnh rồi nhị trường lao rốt cuộc là thế hệ trước cường giả trong nháy mắt hiểu rõ ra cái này viêm hầu rốt cuộc là tình huống gì loại tình huống đặc thù này tuyệt đối chính là h u y ê n thu trùng thức tỉnh rồi h u y ê n thu trùng là vô cùng đặc thù trái ác quỷ thức tỉnh hiệu quả cũng là thiên kỳ bạch quái sen gỗ cụ đại phật hình thái bình thường chính là vốn có sóng x u n g kích năng lực thế nhưng sau khi giác tỉnh cũng là đã có được cực kỳ khủng bố lực phòng ngự đó là làm p ậ t lực phòng ngự mặc dù chỉ là đơn giản lực phòng ngự cùng lực đánh vào nhưng là đối với cường giả mà nói cái này cũng đã đủ rồi viêm hầu viêm ma hình thái bình thường là thể bên trong tồn tại nham tương có thể thao túng thôn phệ nham tương miễn là hạch tâm không phải bị phá hủy có thể sống lại mà sau khi giắt tỉnh nham tương nhiệt độ để thăng hơn nữa hạch tâm hoàn toàn tiêu thất có thể không hạn chế phân liệt đây mới thật sự là v i ê ma m nhưng là đồng dạng bất kể là bất kỳ hình thái chỉ cần là trái ác quỷ tiêu hao chính là thể lực nếu như thể lực theo không kịp như vậy thì là phế vợ t r ấ n sơ quyền t r ấ n hải quyền giống đối mặt nhị trưởng lão mỗi lần mỗi lần kia tiếng oanh minh viêm hầu cũng là không sợ chút nào hàng loạt diết đạo bị đánh nát lửa ma tướng sẽ lần nữa tổ hợp trở thành một mới với ma số lượng cũng không có tăng thế nhưng năm viêm ma số lượng đã là cực kỳ số lượng kinh khủng ùng ùng từng tiếng tiếng oanh minh kèm theo chiến đấu đã hoàn toàn đinh t h a i n h ứ c ó c toàn bộ chiến trường giờ này khắc này đã hoàn toàn bị người chuyển theo độc nhãn gia nhập vào chiến trường theo viêm hầu gia tỉnh toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn bị áp chế rồi ạ khỏe miệng hơi cầu d ẫ n ra ở đỉnh tiêm trên thực lực thức tỉnh h u y ễ n thu loại thực lực thật là dị thường khủng bố bốn con viêm ma đối phó nhị trường lão mà còn dư lại còn có một con viêm ma có thể hồi quá thân lai trợ giúp đối phó những thứ khác trường lão hơn nữa độc nhãn thực lực chiến cuộc đã hoàn toàn phơi bảy một bên tư thế h o ừng ừng từng tiếng tiếng oanh minh vẫn là trên chiến trường quanh quẩn thế nhưng giỏi hạ từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh cái này chàng chiến tranh từ ban đầu trên thực tế liền đã đi trước hoàng quân cướp trên thực tế từ ban đầu thời điểm chính là tất thắng cục diện đây cũng là vì sao đỏ p sợ làm m ị nổ g dễ ôm ba người không chút do dự cũng đồng ý g i hạ thuyết pháp nguyên nhân bởi vì làm thú vương đoàn hải tặc đon quỷ d ộ t đoàn hải tặc gộ mạ sáu mươi sáu cái này b a phương thế lực liên hợp lại cho dù là đối mặt siêu cường quốc chỉ cần không phải cự nhân quốc gia kinh khủng như vậy quốc gia đều tuyệt đối không phải vấn đề húng chi dễ ôm còn chiếm cư sơ xuất đối mặt chỉ là đại hoàng tử thủ hạ mà không phải toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc thế lực nếu không đối mặt thái nạp gai nạp vương quốc cái này hầu như toàn dân giai binh quốc gia đích thật là không phải sẽ dễ dàng như vậy ai nhị trưởng lão hơi thở dài tính toán thời gian nếu đại điện đã rất gần mà nhóm người mình nhưng là bị hoàn toàn ngăn trở ngăn cản ở nơi này hơn nữa thậm chí là có thể là ở chỗ này bị tiêu diệt hết điều này làm cho nhị trưởng lão cũng là vô cùng bất đắc dĩ bất quá từ đầu đến cuối hắn đều không có hoài nghi chính mình đại sư minh lựa chọn vô cùng quyền l u ú n ủng hộ chính là trường giả đây cũng là vì sao từ thái nạp gai nạp vương quốc thành lập lâu như vậy trong thời gian chỉ có số rất ít người có thể cái sau vượt cái trước nguyên nhân cũng là bởi vì vô cùng quyền xã tồn tại vô cùng quyền group làm vì người mạnh nhất tồn tại người ủng hộ trưởng giả mà cường giả vốn có cải biến hết thể thực lực chỉ có cực kỳ cá biệt có cực kỳ cường đại dã tâm cùng với năng lực hoàng tử có thể nịch chuyển thành công leo lên hoàng đế bảo t o ọ n mà hiện tại dẹ ổn đem sẽ trở thành tân nhất nhậm hoàng đế Đáng đế đăng đại đế để đều lần tân hoàng đế 360 đăng cơ, đại biểu cũng sẽ là vô cùng quyền xã một lần suy yếu thật nhiều.、Vô、cùng quyền club sẽ không vong, hoàng đế sẽ không để cho nó vong, thế nhưng mỗi một lần tiếc, một một thật diệt diệt thế một mỗi biểu mỗi yếu cơ, club cho là là suy suy sẽ sẽ sẽ vô Vô y xã tẩy thì rửa ra sinh dần dần sẽ dung、e、chân u y ệ n đ y l thiên n kết quyền sâu đậm hộp ra một cửa t h ọ c khí nhị trưởng lão đôi mắt co giùm lại đem chính mình cường đại nhất một cách phóng thích ra ngoài giống năm con v i ê m ma đồng thời gầm lên giận dữ bốn con v i ê m ma trong nháy mắt tổ hợp thành vì một cây khổng lồ màu đỏ thắm nham thương trường thương chỉ một lúc gào thét đi Úng m n g bàng bạc sóng xung kích trực tiếp tịch q u y ể n toàn bộ chiến trường hơi m ị lấy con mắt toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn bình định rồi xuống tới rồi ạ không có chờ được yên vụ tán đi đã không có cần thiết xoay người hướng về xa mới chậm rãi rời đi khoảng cách kế nhiệm đại điện còn có cuối cùng một phút c h ư một trăm bảy mươi chín hắn cũng nữa tới không được ùm ùm ánh sáng nóng rực tràn ngập ở toàn bộ kiếm sơn trong đảo mọi người đều là theo bản năng n g đầu ngắm nhìn trong bầu trời cái kia chấn động thiên địa lực lượng dễ ổn xem cùng với chính mình sắc mặt âm t r ầ m h ư n h trường y ê u nhã nói ra hoàng huynh người viện binh xem ra là tới không được cái này c h ẳ n g chiến tranh xem ra là tại hạ thắng lợi hai anh còn chưa tới cuối cùng phút chốc đâu ai biết kết quả sắc mặt t r ầ m xuống đại hoàng tử tuy là trong lòng cũng là minh bạch kết quả nhưng là lại như trước kiên định nói rằng đây là một loại tín ngưỡng làm trường giả đối với vô cùng quyền xã một loại tín ngưỡng toàn bộ vô cùng quyền xã thực lực không phải có thể phủ nhận thật là c ư ờ n g đại mà đại hoàng tử đối với vô cùng quyền g r o tràn đầy tín ngưỡng mặc kệ là như thế nào vô cùng quyền g r o tuyệt đối có thể che chở chính mình leo lên hoàng đế vị trí đây chính là đại hoàng tử tự tin đáng tiếc loại tự tin này cũng là để dẹ ôm cười lắc đầu bởi vì loại tự tin này là ở là quá vô dụng vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh lúc này trên chiến trường đã trở về bình tĩnh tờ dần ạ nổi lơ lửng từ từ bay trở về rơi vào cạ dìn bên cạnh thân không thú vị nói ra thật nhàm chán thật yếu ha ha ha hô mang theo nụ cười nhạt nhạt chấm r ã i hộp ra một điếu thuốc quay vòng cạ dìn cười nói ra mặc dù là tinh nhuệ thế nhưng đối mặt thuyền trưởng bách thú tự nhiên là không đáng giá nhắc tới g ố n g bách thú hy tiếng biết t a i như góc cầm đầu sơn dương thân bên trên tán phát lấy quang mang trói mắt nó càng là đang n ổ hống dích đạo làm cùng sư vương giống nhau sớm nhất manh thú sơn dương thực lực sớm liền đã đạt đến đỉnh cấp trung tướng tầm thứ chỉ bất quá muốn tiến hơn một bước cũng là kẹt đây chính là ăn thịt hệ cùng ăn cỏ hệ phân biệt ăn thịt hệ thực lực để thăng cùng ăn cỏ hệ là hoàn toàn khác biệt cho nên sơn dương muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ như vậy thì phải cố gắng đem chính mình quả thực năng lực thức tỉnh rồi dẹ ôm điện hạ mười vạn thái nạp gai nạp vương quốc quân đội toàn bộ giải quyết rụt quay đầu nhìn dẹ ôm phi thường lạnh nhạt nói dẹ ôm mang theo nụ cười nh ôn hòa nói ra đa tạ giúp quốc vương trợ giúp tại hạ nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của ngài ừng dù lặng lặng gật đầu hắn không có yêu cầu nhiều thứ hơn đối với với hắn mà nói một trăm ứ c b ơ lì cũng đã đủ rồi dù sao dù thấy vô cùng tin tưởng chính mình cùng những người khác bất đồng chính mình muốn đem phải làm được là được rồi mang theo nhàn nhạt t h ầ n sắc dù sắc mặt vô cùng đ ạ m nhiên mà bên kia ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức cóc tiếng oanh minh lúc này giữa thiên địa lôi đình quần quận vô cùng khủng bố phương hương chân thon dài chân dài từ sân s á m trong chậm rãi nâng lên hàn cốc dễ như t r ở bàn tay quất vào chính mình đối thủ trên người trong nháy mắt đối thủ thân thể liền bị thạch đã hóa thành tảng đá trong nháy mắt đã đem bên ngoài vỡ vụn không nên xem thường hàn cốc hàn cốc thực lực của bản thân rất mạnh hơn nữa ăn điểm điểm quả thực hiện tại cũng là đỉnh cấp trung tướng thực lực kém một bước liền có thể trở thành chuẩn đại tướng tầm thứ còn như robin một đức vườn lôi quyền ùng ùng đại điệu nổi lên một cái quyền hình hố sâu cái kia vô cùng quyền xã cường giả nằm trong hố sâu hoàn toàn mất đi sinh mạng khí tức đại đại nổi lên một cái quyền hình hố sâu cái kia vô cùng bển xa cường giả nằm trong hố sâu hoàn toàn mất đi sinh mạng k h í tức bùm bùm bất kể là trong hố sâu cũng hoặc là là dô bin trên người đều là mang theo nhàn nhạt lôi quang ở xe qua mang theo là từng đạo lưu quang đây chính là dô bin thực lực dô bin có thể nói là một cái thiên tài cộng thêm g õ rổ g õ rổ no mi ra chỉ cố gắng của mình đã là chuẩn đại tướng t ầ n g thứ cường giả bất quá hay yếu một cái dưới so với rắc như vậy đều muốn yếu đi một tí so với dầu cô để cùng m ọ gì ạ cái này cái tầm thứ cũng là r i u như bên trên một ít thực sự là nhỏ bé để t i ế p thân liền nóng người đều chẳng qua hàn cốc vẫn là hai tay chống lạnh phi thường cao nạo nói làm cựu xà đạo nữ hoàng bây giờ hàn cốc ở ngạo khí bên trên đã càng ngày càng cao nạo càng ngày càng nhà ngạo mạng hai anh k i n h thường hư một tiếng hàn cốc nạo nghệ quay đầu dỗ bin thì là cười lắc đầu hơi xoay người nhìn cách đó không xa chiến đấu đọ phợ lạ mỹ ngộ cùng vô cùng quyền l ũ n g cường giả chiến đấu giờ này khắp này cái kia vô cùng quyền xã trưởng tay tộc cường giả đã triệt để ở sinh mạng sát biên giới du đ à u đọ phợ lạ mỹ n ộ là một cái giống nhau cái vật hạt năng lực trái ác quỷ đã tiếp cận với gia tỉnh bản thân càng là có thêm dự k u y ế t đại tướng thực lực như quả không có gì bất ngờ xảy ra miễn là quả thực năng lực rất tình như vậy đỏ phở làm mì ngộ thực lực sẽ triệt triệt để để trở thành đại tướng tầng thứ cường giả ùng ùng nhìn gần gần tại cùng đỏ phở làm mì ngộ chống đỡ chiến trường đại hoàng tử không tự chủ được cắn chặt răng cùng nước mắt nhìn mang theo nho nhã nụ cười d ẽ ổ m t h ấ p giọng nói ra đệ đệ của ta ngươi thật đúng là điên rồi tàn nhẫn ta chưa bao giờ phủ nhận lẳng lặng lắc đầu d ẽ ổ m phi thường bình tĩnh nói thời đại này nhất định phải đầy đủ tàn nhẫn nếu không làm sao có thể có tư cách đối mặt cái này sóng lớn mãnh liệt thời đại mới đâu đại hoàng tử trầm mặc không nói lẳng nhìn rẽ ổn hắn cơ hồ là bản năng nắm chặt nắm tay siêu đánh vắt roi trong nháy mắt đ a n bảo vô cùng quyền x ã cường giả sắc mặt trầm xuống hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không bị đã k h ô n g chế người bị thương nặng hắn hoàn toàn bị đỏ phở l à m m ì ngộ lấy tuyến tuyến quả thực k h ô n g chế được phất phất phất phất phất mời ngươi đi chết mang theo nụ cười q u ỷ dị đỏ phở l à m m ì ngộ bàn tay hướng về sau từ từ kéo dài đi một tay người thao túng vô cùng quyền x ã cường giả chỉ một lúc đống nhiên hạ xuống lục soát vi thường đáng sợ sợi tơ trong nháy mắt quán xuyên vô cùng quyền lưng cường giả trái tim sắc mặt của hắn cứng nở h Trực tiếp ở trên mặt đất, thân thể rúm, có hơi ở lúc ạ i là l căn có tác. bản không có động tác. Lúc này liền chân chính trương hiện ra toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc cái này cái quốc gia kinh khủng đ ư ờ n lý k ỳ luật tới dễ ổ m làm ra chính là quốc gia quy định quy củ người mạnh là vua đã như vậy như vậy cho dù là ở cả cái quốc gia phải chịu chú mục chính là vô cùng quyền x ã cường giả chết ở nhóm người mình trước mặt bọn họ cũng không có bất kỳ người nào đi phản đối đây chính là thái nạp gai nạp vương quốc quy tắc trên thực tế mỗi người đều biết vô cùng quyền lúc chỉ là ngắn ngủi suy yếu cũng sẽ không bị suy yếu bởi vì theo thời gian trôi qua bọn họ sẽ lần nữa phát triển không có bất kỳ một cái hoàng đế sẽ nguyện ý để vô cùng quyền club như vậy tổ chức biến mất hoàng huynh ngài t h u a d ẽ ổn ưu nhã vừa cười vừa nói không phải đại hoàng tử phát ra đinh thai nước ó t tiếng giống to kích động quát tuyệt đối không khả năng hệ run ngói tiên sinh nhất định trở về cứu vớt ta hắn nhất định sẽ mang ta đoạt lại thuộc về ta vị trí rất xin lỗi hắn cũng nữa tới không được lúc này một cái bình thản nhẹ nhàng chậm chạp thanh â m chậm rãi truyền vào trong thai của mỗi người c h ư n một trăm tám mươi kế nhiệm đại điện ba ba ba nhẹ nhàng chậm chạp bước chân chậm rãi đi tới truyền vào trong thai của mỗi người t h anh â m nhàn nhạt giống nhau nhẹ nhàng chậm chạp đồng dạng chuyển vào trong thai của mỗi người đại hoàng tử ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc hán tuy là cũng sớm đã đ o á n được dù sao thế nhân đều biết dạ làm thú vương là mạnh nhất trên thế giới cái nào một cái t ầ n g thứ trong cờ giả mà hệ run ngói tuy là cũng mạnh mẽ nhưng là tuyệt đối không đạt được dạ cái kia cái t ầ n g thứ nhưng là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đại hoàng tử tuyệt đối không muốn đi tin tưởng chính mình sau cùng con bài chưa lật chính mình sau cùng hy vọng hoàn toàn sụp đổ a dít lên một tiếng đại hoàng tử đôi mắt bỗng nhiên trong lúc đó cho to lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xông ra ngoài thấp hết, dọng giận dữ tiếng gầm gử. Chấn ung ung. đại ề u là n g ư địa ở chấn động đại hoàng tử giờ này khắc này đem chính mình thực lực cường đại toé phát ra rồi đó là không thua kém trung tướng thực lực một quyền hạ xuống muốn đem rẻ ôm đầu hoàn toàn nắp ấy một trăm sáu mươi ba thôi hhh như vậy có thể mang theo nụ cười quỷ dị cầm cùng với chính mình hoa mai hình bà tòng chỉ vốn chậm rãi tiến lên trước một bước nhưng là bị ngăn trở rẽ ổn ôn hòa nói ra chỉ vốn tiên sinh đây là tại hạ hoàng h u n h liền để tại hạ tới tự mình giải quyết như thế nào c h â n c h ờ khoảng khắc chị vốn lập tức cười nói ra đương nhiên không có vấn đề lạng lạng gật đầu nói đùa ngươi xem vô cùng q u y ề n lúc chết liền là chết nếu như không có cần phải đối với cái này chút thành viên hoàng thất cũng không cần xuất thủ tương đối khá ở thái nạp gai nạp trong vương quốc thành viên hoàng thất là có thêm tuyệt đối uy n g h i ê m cũng là tương lai người lãnh đạo cho nên bọn họ đều có tuyệt đối uy n g h i ê m mà xem cùng với chính mình huynh trưởng sẽ ốm lạng lạng nói ra hoàng h u n h ngài quá mức của bạo thua chính là thua thua cũng phải cần thừa nhận ta là tuyệt đối sẽ không thua Đi c h ế trong đ khoảng thời gian ngắn tất cả con dân đều là chừng lớn con mắt tuy là thái nạp gai nạp vương quốc chuẩn hứa cường giả vi tôn thế nhưng trên mặt nội là tuyệt đối không cho phép lẫn nhau tương tản rết bởi vì nói như vậy cho nên nói chung có lẽ sẽ ở sau lưng giải quyết hết nhưng là tuyệt đối sẽ không trước mặt xuất thủ mà hiện tại xem ra đại hoàng tử đã hoàn toàn điên cuồng vê anh trấn hải quyền k e m theo thanh âm nhạt nhạt, một quyền này âm ôm một vào rơi đại hoàng tử nơi ngực, trong nháy mắt đại hoàng tử giữ tận đại giữ lại. đại ngừng mắt tử mặt theo tử Hoa, Kem hoàng sắc ba, ba. Kem theo đại hoàng tử phun ra một n g ụ m máu tươi cả n g ư ờ i như cùng làn ấ u chín đại hà giống nhau quỳ trên đất sắc mặt g i ữ t ậ n mà lúc này ở lão hoàng đế sau lưng cái kia đại t r ú n g cũng là bởi vì đã đến giờ bắt đầu chậm rãi minh động kế nhiệm đại đ i ể n đã đến giờ dẹp ổn ôn hòa nói ra hoàng h u n h ngươi thật sự là quá mức tàn nhẫn bất quá mặc kệ là như thế nào ngài vẫn là tại hạ hoàng h u n h tại hạ là tuyệt đối sẽ không lấy đi ngày tánh mạng nói rẽ ổn nhất chân hướng về cách đó không xa vị trí chậm rãi đi tới khoảng cách lao hoàng đế chỉ có cựu bước bậc thang mà giờ này khác này toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc hết thệ con dân đều là hoàn toàn nhận rồi rẽ ổn hoàng đế vấn đề người mạnh là vua người mạnh là vua cái này quy củ hơn nữa cái này từ đầu đến cuối hết thệ đều trường khống ở rẽ ổn trong tay quy củ càng làm cho rẽ ổn hoàn toàn đem dân tâm nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay hô ở cả dìn bên cạnh thân ngồi xuống r ồ i à thú vị nói ra người này thực sự là có ý người cái này hoàng đế thực sự là tương đối không sai hoàn toàn đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay ở giữa a phất phất phất phất phất vốn tưởng rằng chỉ là tùy tiện tìm kiếm hợp tác giả m ị lấy con mắt đọ t h ợ l à m m ị nổ cũng là ngồi xổm giả bên cạnh thân t h ấ p giọng nói ra hiện tại xem ra cái này hợp tác giả cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy vị này hợp tác giả cũng không phải là giảo hoạt hồ ly mà là rút cũng là sắc mặt nặng nề t h ấ p giọng nói ra một con hung m a n h rồi lại giảo hoạt láo hổ ha ha ha như vậy không phải rất thú vị sao r ồ i ả mang theo đủ cười thú vị nhìn hướng về đăng cơ đại điện chậm rãi đi tới rẽ ủng n h t miệng lên vừa cười vừa nói rẽ ủng từ ban đầu thời điểm đã đem hết thảy đều đã mưu hoa được rồi thậm chí đem chính mình phụ hoàng phản ứng huynh trưởng phản ứng đây hết thảy đều kế hoạch ở trong đó quân đội vô cùng quyết lúp những thứ này đều là dễ dàng có thể lấy được đồ đạc bởi vì vì bọn họ đều là thuộc về hoàng đế chỉ cần mình leo lên hoàng đế vị trí mấy thứ này chính là thuộc về mình căn bản không thể nghi ngờ mà quan trọng nhất là dân tâm chính mình cần chính là dân tâm phải sở hữu dân tâm mới chỉ có có thể có được tất cả bằng không hết thảy đều là nói xong nếu như cái này cái quốc gia con dân không đồng ý ngươi ngươi coi như là leo lên hoàng vị cuối cùng không phải cũng chỉ là vô dụng hoàng đế trải qua tinh kế ngư hoa dễ ốm đem dân tâm hoàn toàn nắm ở trong tay đi qua cổ xưa quy củ đại hoàng tử b ả o ngược chính mình nho nhã chỉ là thật đơn giản bà phương diện hoàn toàn đem dân tâm lao lao trưởng khống trong tay liền như cùng dũng nói dễ ốm cũng không phải là từng cái hiểu được cáo m ư ợ n vai hùng hồ ly mà là một chỉ có con cọp lực lượng hồ ly rảo hạ hùng manh m a n h hổ cho nên nói ta mới chỉ có đặc biệt thích thời đại này giỏi ạ n ế t nhược lên thú vị cười nói vì sao d ũ n nhàn nhạt hỏi phất phất phất phất cái này bùng nổ thời kỳ đỏ phờ lạc mỹ ngộ hai tay mở ra nếu như là lời chào giống nhau t h ấ p giọng nói ra thời đại này nhưng là quá tuyệt vời cái này bùng nổ thời kỳ người nào sẽ công kích ai ai sẽ tin tưởng người nào cuối cùng người nào lại sẽ bị kéo xuống vương tọa phất phất phất phất phất phất l i ê n như cùng đỏ phờ lạc mỹ ngộ nói thời đại này ai cũng không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng thế giới chính phủ liên minh chính phủ dâu trắng long thậm chí là giỏi ạ không phải không có ai biết cũng không có ai có thể xác định tiêu hùng ở từng cái từng cái xuất hiện mỗi người cần phải làm là từng bước một ổn định thực lực của chính mình đem thực lực của chính mình để thăng hoàn toàn không e ngại bất luận người nào khiêu chiến mà do hạ cũng là đang ngồi như vậy chuẩn bị bởi vì kế tiếp hai anh nhất nhược lên giống do hạ lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt kế tiếp mới thật sự là món ăn chính bất quá phía dưới toàn bộ thái nạp gai nạp vương quốc con dân đã hoàn toàn sôi trào dễ c n đã đeo lên thuộc về hoàng đế mao vua trở thành tân nhất nhậm thái nạp gai nạp vương quốc hoàng đế chương một trăm tám mươi mốt quốc hiến ở trên người đến ha ha ha u ố n g c ù ly vào giờ phút này thái nạp gai nạp hoàng cung không phải chuẩn xác mà nói là cả thái nạp gai nạp vương quốc triệt triệt để cuối cùng s ô i chào phòng sách s ù năm đây là thái nạp gai nạp vương quốc lớn nhất lễ ăn mừng hoàng đế đăng cơ đại điện cái này là cả thái nạp gai nạp vương quốc lớn nhất cũng là nhất hào hoa lễ ăn mừng được gọi là quốc kiến cô lỗ lỗ rồi à uống rượu hoàn toàn có thể xưng là uống thả cửa uống rượu nếu như là tế tế đi thưởng thức vậy là không hề ý tứ ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên chính mình học được chính là ngọn miếng t h ị lớn uống tô rượu văn nhã cái vật kia căn bản cũng không thích hợp bản thân chính mình vẫn là làm một hảo mại người như vậy đủ rồi dầm dầm. lại là một đại ly rồi hạ lau mép một cái rượu nhìn bị các vị đại thần nhiều lần mời rượu rẻ ổ n thú vị cười nói người này quả nhiên là có bản lĩnh a phất phất phất phất phất đúng là như thế đọ phật lạ mỹ ngộ cái bàn đang ở g ã bên trái cách đó không xa đánh giá rẻ ổ n cái k i a ai đến cũng không cự tuyệt hơn nữa gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh không khỏi cười nói ra xem ra giao dịch này giả sẽ là một cái phi thường để nhân m ạ n g ý giao dịch giả ừm đối với cái này một điểm g ú p cũng là phi thường tán đồng người thông minh có mấy lời rất dễ dàng nói minh bạch、Hô. mà dọa hạ thì là hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí bên người hẳn có c ự lấy cao ngạo tư thế ngồi ở một bên nhẹ giọng hỏi thuyền trưởng làm sao vậy ừ m khe nhũ mày dô bin thì là n g n g đầu thú vị cười nói có khách nhân tới khách nhân đọc thợ lạc mi ngộ cùng giúp hai người đều là sửng sốt hơi khác biệt dù gì nói đương nhiên hai người tuy là thán phục dô bin cái này cường đ ạ i kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ thế nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây là phi thường bình thường gọ rồ gọ rồ no mi bản thân liền là phi thường đáng sợ tự nhiên hệ năng lực trái ác ủy lực suy nấu hủy d i tính phụ trợ tính tốc độ có thể nói gõ rổ gõ rổ no mi chiếm cứ cái này bốn giờ xương chi là cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ có lẽ là có l ấ m tấm sai lệnh thế nhưng cũng là có thể nói là danh trí thực quy đem gõ rổ gõ rổ no mi cùng mạn g trạ kết hợp ngưng kết ra uy lực nếu là cực kỳ kinh người tới ba ba kéo kẹt theo dô bin thanh â m nhàn nhạt đọc thợ lạm bị ngộ lộ ra thú vị thần sắc ngoài cửa lớn vang lên khổng lồ tiếng bước chân của theo tiếng bước chân cung điện từ từ mở ra dễ ổn cũng là đem tất cả vương công đại thần toàn bộ đều phất phất tay để bọn họ lui xuống những thứ này đại thần cũng đều biết đây là có trọng yếu khách nhớ tới theo đại môn trầm rãi mở ra một bóng người cao to hiện ra cự nhân tộc ngũ đại trưởng lão một trong bạch quỷ vương rất tin đến từ chính an phi ở cự nhân tộc trong vẫn là có thực lực kinh khủng tồn tại không thua kém một chút nào do hạ cường giả cũng là cự nhân tộc trong duy nhất một người có thể lấy nắm tay lấy lực lượng của thân thể đem phách quốc như vậy lực phản chấn cực kỳ cường đại chiêu t h ứ c xử ra cường giả dễ ôm bệ hạ rất tin trầm rãi đi vào trong hoàng cung nhìn dễ ôm hơi cúi đầu nói cũng may mà hoàng cung một dạng xây dựng đều là vô cùng đồ sộ nếu không thật vẫn dung nạp không xuống rất tin như vậy cự nhân tộc đâu dễ ôm cơ nói rất tin các hạ đến đây là vinh hạnh của tại hạ hôm nay tại hạ mới vừa kế thừa h n g vị hy vọng rất tin các hạ chơi vui vẻ tự nhiên rất tin cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt ngay sau đó liền chậm rãi ngồi xuống mà theo sát phía sau rất nhanh từng cái từng cái người đều chạy tới ngay sau đó liền chậm rãi ngồi xuống mà theo sát phía sau rất nhanh từng cái từng cái người đều chạy tới bất quá không giống với cự nhân quốc gia coi trọng những thứ khác ba cái quốc gia phái tới tuy là đều là không sai c ự n giả g hoặc có lẽ là vị trí cực cao người lại căn bản xò、so、ra kém rất tin nhìn ở bên người mình nhập tọa cầm lên khổng lồ kia đã bị rất tin r ồ i hạ thản n h i ê nói n ngươi là b ả o thủ ha ha ha thú vương các hạ nói đ ù a rất tin ở lộ ra ảo ảo nụ cười sau đó phi thường lạnh nhạt nói ra thú vương các hạ lao phu thật là hận không giết được ngươi vì lao phu lão hưu b ả o thủ bất quá ngươi bây giờ là liên minh chánh phủ thành viên lao phu còn không có cách nào đối với minh hữu hạ thủ hai anh nhàn nhạt hư lạnh một tiếng r ồ i hạ nhàn nhàn nói nói liên minh chính phủ k i n h thường cười nói xin lỗi ta đối với cái này cái không có hứng thú ta chỉ là đáp ứng rồi rẽ ổm sẽ phụ trách che trở thái nạp gai nạp vương quốc đối với liên minh chính phủ căn bản không có hứng thú chút nào thì ra là thế rất tin liễu nhiên gật đầu nhàn nhàn nói nói đã như vậy lao phu ở các hạ ly khai kiếm sơn đảo phía sau cũng sẽ không lại thủ hạ lưu t ì n h vậy thử xem được rồi r ồ i hạ thản như nói bầu không khí bắt đầu nhàn nhạt ngưng kết lại cái này phút chốc trong cung điện tất cả động tác đều là ngừng lại tất cả mọi người là cảm thấy vẻ này hầu như đông lại bầu không khí vô hình khí lãng ở dọa cùng rất tin hai người trong lúc đó bắt đầu lật dâng lên đọc thợ lạng bị ngộ lộ ra thú vị nụ cười ta mị liếm liếm khỏe miệng của mình mà dẽ ôm thì là khẽ nhũ mày loại tình huống này tuyệt đối không cho phép dễ ổn có năm chắc văng vào cùng với chính mình trong tay tài nguyên ở ngắn ngủn hơn mười năm thời gian chế tạo ra một cái trên biển lớn tối cường cái kia lượn cường giả thế nhưng ở trước đó chính mình phải mượn thú vương lực lượng nếu không thái nạp gai nạp vương quốc như vậy siêu cường quốc sẽ rơi vào trong nguy hiểm l i ê n như cùng ngư nhân đ ả o giống nhau dám can đảm nói ra lời như vậy ngư nhân đ ả o cũng là bởi vì có dâu trắng che chở nếu không thoát khỏi thế giới chính phủ bảo hộ sớm liền trực tiếp bị cận kỳền mặt t ị mỹ nhân ngư loại sinh vật này đối với rất nhiều người có thể đều là phi thương thích hay Ha ha ha. trong lúc bất chợt đưa mắt nhìn hai người g i i hạ cùng rất tin đột nhiên miết miệng lên hai người đều là ngửa đầu phá lên cười ba g i i hạ đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn phát ra âm thanh nhàn nhàn nói nói dỗ bin ừng mang theo nụ cười ấm áp dỗ bin đứng dậy rất nhanh thì từ người đi theo hầu trong tay tìm tới cùng rất tin cái kia giống nhau to lớn chén rượu g i i hạ cười nói ra con người của ta không thích chiếm tiện nghi đến thử xem được rồi tới a uống rượu lao phu còn chưa từng có sợ qua người nào rất tin cũng là lộ ra thú vị thân sắc thực sự là một cái người cùng vọng chính mình ngược lại muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này rốt cuộc là có bao nhiêu c â n lượng dạng gì bản lĩnh Đụng. cô lố lố cô lố lố một tiếng sau khi cục chén ở mọi người yên tĩnh trong con mắt giỏi hạ cùng rất tin hai người quả thực liền cùng rượu không lấy tiền giống nhau cô đông cô đông đem vật cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch Đụng. chén rượu rơi xuống đất không còn có bất kỳ âm thanh hai người đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt giỏi hạ thấp giọng cười nói chờ mong cùng ngươi giao thủ cái kia phúc chốc lao phu cũng rất chờ mong rất tin cũng là cười nói ha ha ha theo hai người tiếng cười to tiệc rượu lần nữa triển khai t r ư ớ c 182, giao dịch đạt thành phất phất phất phất phất màn đêm phía dưới m ở tối trong cung điện đọ phợ lạm h u ngộ phát ra nụ cười quỷ dị giờ này khắc này toàn bộ trong cung điện chỉ có giỏi ạ d ẽ ôm đọ phợ lạm h u ngộ rụt bốn người cùng với giỏi ạ trên vai bò cầu cầu mà thôi bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cầu cầu trong mắt mở ra hai phiến cửa sổ dỗ bin hàn cốc cá dìn ẩn tờ dân ả ngũ nữ thì là ở trong đó lặng lặng ngắm nhìn tình huống bên ngoài đọ phợ lạm h u ngộ cười quỷ dị nói rẽ ôm điện hạ xem ra cùng ngài giao dịch xác thực là vô cùng hợp cách đối tượng giao dịch c tự nhiên. Ổm tự gật nhiên. nhiên cười ổm đối ầ đầu, u sau đó quay u đó q nho nhã hỏi, rút c vương, n g một trăm hội tại tương tại trong ức bờ ly, hạ với ò n ngày chuẩn bị xong, yên không Không linh. Nhan nhạt g gật ba bị bất bảy sao hai tuyệt khuyết. có cả thiếu đầu. tâm, đối Đối sẽ kỳ v dẹ ổm dù còn là phi thường yên tâm bởi vì dẹ ổm là một cái người thông minh mà người thông minh c ó n ữ a g a tâm hắn lại minh bạch lúc nào phải làm gì hắn hẳn là trả giá một ít gì tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào đọc thợ làm mỹ ngộ tiên sinh ừng đọc thợ làm mỹ ngộ cười nhìn dẹ ổm làm thế giới ngầm trong lòng đất hoàng đế trong mắt hắn đều là không tự chủ được nổi lên thần sắc hưng phấn chỉ cần mình ăn cái này một khoản chính mình liền là thế giới ngầm vị thứ ba trong lòng đất chúa tể đến rồi khi đó chính mình có thể tiếp tục triển khai kế tiếp kế hoạch dễ ôm vẫn là nhàn nhạt cười nói ra đọ phợ l ạ m mỹ ngộ tiên sinh thái nạp gai nạp vương quốc kiếm mỏ ba tháng sau đó sẽ kết thúc phía trước hết thẻ giao dịch nhiều nhiều tha thứ ba tháng sau đó tất cả giao dịch sẽ cùng ngài tiến hành giao dịch không sao cả không sao cả đọ phợ lạc mỹ ngộ đều là vô cùng kích động lập tức vừa cười vừa nói phất phất phất, phất. ngay cả đỏ phở làm m y ngộ như vậy tiêu hùng đều là nhịn không được bật cười thật sự là thật là làm cho người ta hư vấn hoàn toàn độc tài kiếm mỏ giao dịch đó là khổng lồ cỡ nào một món tiền bạc mấu chốt nhất là kiếm mỏ nguyên bản giá cả đã không trọng yếu bởi vì mình là độc tài nhân giá giá bao nhiêu chính là mình định đoạt đa t ạ đỏ phở làm m y ngộ tiên sinh tha thứ rẽ ổm phi thường nho nhã nói rằng không sao cả nghe đỏ phở làm m y ngộ hồi phục rẽ ổm đây mới là hơi cười gật đầu kiếm mỏ thái nạp gai nạp vương quốc cùng trên biển lớn nhiều trong lòng đất hoàng đế thậm chí là liên minh chính phủ thế giới chính phủ mỗi bên đại hải tặc đều có chỗ giao dịch mà ba tháng này thời gian chuẩn bị là bởi vì ba tháng sau đó cũng chính là cuối cùng một khoản đơn đặt hàng kết thúc đến rồi khi đó d ẽ ổn có thể lấy tiêu tan giao dịch sẽ không để cho bất luận kẻ nào khó chịu chính mình mặc dù là hoàn thành giao dịch thế nhưng không cần phải kết giao những địch n h â n khác đương nhiên nếu như nếu là có người tìm phiền p h á i d ẽ ổn quay đầu ôn hòa nói ra thú vương các hạng căn cứ ban sơ ước định hai thành mỗi một năm thái nạp gai nạp vương quốc sản xuất ra kiếm mỏ đều sẽ giao cho ngài hai thành mà hai thành kiếm mỏ ngài đến lúc đó phái người tới lấy là được rồi ừ m đối với dẹ ôm lời nói g i i hạ là vừa lòng phi thường ngay sau đó không đợi d i i ạ mở miệng dẹ ôm tiếp tục nói ra đồng dạng thú vương các hạ tại hạ hôm nay đã bắt đầu tiến hành tuyển chọn ừ m tại hạ nghe nói hàn cốc bệ hạ chuẩn bị đem k i u xà đảo amazon bách hợp chế tạo trở thành vạn quốc nữ nhi quốc đúng không tại hạ nghe nói hàn cốc bệ hạ chuẩn bị đem c ự u x a đảo amazon bách hợp chế tạo trở thành vạn quốc nữ nhi quốc đúng không nghe rẻ ôm lời nói r ồ i hạ lộ ra thú vị thân sắc người này xác thực là phi thường có bản lĩnh hơn nữa cầm được thì cũng k h n g được hàn cốc cái ý nghĩ này cũng không phải là cái gì ẩn núp sự tình nhưng là rất nhiều người cũng không đ ệ bụng dù sao chặt lót kệ cái k i ê u phong bà tử cũng là đang đánh tạo vạn quốc nữ hoàng mà hiện tại rẻ ôm thì là ôn hòa nói ra tại hạ đã bắt đầu tuyệt chọn trễ nhất cũng chính là thời gian nửa tháng tại hạ sẽ chọn nổ một nhóm tháng mười năm một hai tuổi trong lúc đó tư chất dung mạo tuyệt đối đều là thượng đẳng trường tây tộc nữ hải đưa cho hàn cốc bệ hạ người rất thú vị r ồ i hạ đánh giá rẻ ổn thú vị cười nói ngươi làm s ắ c thực là khiến người ta rất hài lòng đối với thái nạp gai nạp vương quốc giao dịch ta sẽ bằng lòng người ta sẽ không che chở thái nạp gai nạp vương quốc đa tạ thú vương các hạ r ẻ ổn lộ ra nho nhã nụ cười phi thường cung kính cười nói mà vào giờ phút này hàn cọc thì là ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn dù sao đây chính là nhân gia quốc vương tự mình t i ệ n cho mình đây tuyệt đối đều là cao đẳng tư chất trưởng tay t ộ c t ộ c nhân điều này làm cho tận sức với chế tạo nữ nhi quốc vạn nước hàn cọc làm sao có thể không phải hưng phấn kế hoạch đã hoàn thành không sai bị lắm rẽ ôm có cùng với chính mình ý tưởng rẽ ôm đích thật là đưa ra rất nhiều thứ thế nhưng rẽ ôm thu hoạch nhưng cũng là không ít cùng đỏ phờ làm mỹ ngộ giao dịch đại biểu cho rẽ ôm cùng thế giới ngầm một vị trong lòng đất chúa tể đã hoàn toàn đứng ở một cái chiến tuyến bên trên hơn nữa thú vương edward giỏi hạ che chở cùng với thái nạp gai nạp vương quốc nằm ở liên minh trong chính phủ thế giới ngầm hải tặc liên minh chính phủ cái này cái trên thế giới ba đại thế lực hơn nữa còn là ba đại trong thế lực cường đại nhất một bộ phận đều cùng thái nạp gai nạp vương quốc có quan hệ nhìn như là trở nên n h ỏ yếu kỳ thực thái nạp gai nạp vương quốc cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn bởi vì mạng lưới quan hệ đã kéo ra hơn nữa coi như là có người muốn động thủ cũng cần suy nghĩ một chút nội bộ cũng là giống như vậy gian g g i á c lúc này dễ ôm đem một cái hộp nhỏ đem ra nhẹ nhàng ấn động cơ quan sau khi mở ra để lộ ra một bản thật mỏng sách vở cái này bản sách vở mặt trên chỉ viết hai chữ quyền kinh đem quyền kinh đưa cho giỏi ạ dễ ôm nói ra thú vương các hạ đây là bằng lòng ngài quyền kinh là ta trưởng tay tộc quyền pháp hạch tâm tại hạ chỉ có một yêu cầu con hy vọng thú vương các hạ không muốn đem quyền kinh lưu truyền đến cựu xà đạo ở ngoài ừ đối với dễ ôm tình cầu giỏi ạnh nhạt cất đầu ngược lại trừ mình ra có ý tưởng ở ngoài chính mình chủ yếu chính là vì hạn có muốn không chấm chấm c bảy dù sao mình đã đi ra phong cách của mình hiện tại do hạ chính là đem hải quân lục thức ngư nhân cả g i ngư nhân d ụ ồ, quyền kinh những thứ này chiêu số tiến hành tham khảo kết hợp đến trên người của mình chỉ là thủ kỳ tinh hoa cũng không phải nói hoàn toàn học tập cái kia hoàn toàn chính là không đáng còn như còn dư lại viên kia trái ác quỷ đó là thái nạp gai nạp vương quốc truyền thừa ba trăm năm bí bảo tại hạ mới vừa kế thừa hoàng vị hiện tại còn chưa có tư cách cho tại hạ thời gian ba tháng đem hết hệ tất cả đều chỉnh lý thỏa đáng sau đó liền không sao cả d ẽ ô n ở ngắn ngủi trần trờ qua đi cho ra sau cùng kỳ hạn hạn chế phi thường bình tĩnh nói có thể r ồ i hạ nhàn nhạt gật đầu đại biểu cho một lần này giao dịch hoàn toàn đạt thành c h ư ơ n một trăm tám mươi ba đồng dạng ba tháng kéo kẹt cung điện đại môn chậm rãi xem xét phòng sách sủ không năm dù hướng về phía giỏi hạ hai người nói ra thú vương các h ạ đọ phợ l ạ n g mỹ ngộ tiên sinh ta liền rời đi trước phất phất phất phất phất lần này nhưng là phải đa tạ dù quốc vương đọ phợ lãng mỹ ngộ mang theo nụ cười quý dị hi hi ha ha vừa cười vừa nói g i i hạ thì là gật đầu dù xoay người ly khai hắn cũng không có ở trong hoàng cung ở lại chuẩn xác mà nói g i ỏ ạ mấy người cũng không có ở trong hoàng cung ở giỏi ạ là bởi vì nhận thức g ư ờ n g nguyên nhân mà đỏ phợ làm mỹ ngộ làm trong lòng đất hoàng đế đừng tưởng rằng hắn cực kỳ r à n h rỗi trên thực tế khổng lồ thế lực mang tới liền là vô cùng phiền phức sự t ì n h các loại cần xử lý thú vương các hạ giỏi ạ cùng đỏ phợ làm mỹ ngộ hai người hướng về bên ngoài hoàng cung đi tới đỏ phợ làm mỹ ngộ đột nhiên mở miệng nói không biết thú vương các hạ đối với rẻ ổ n cái này đối tượng hợp tác hài lòng không ừng đỏ phợ làm mỹ n g ta không biết ngươi có cái gì ý nghĩ khác có lời hay nói một chút nhị kỹ、Hồ. ồ hiện tại ngũ lao tinh cái tia năm lão gia hỏa không ngay làm chuyện như vậy sao giỏi ạ nếp nhật lên thản nhiên nói phải biết rằng ngũ lao tinh nhưng chỉ có nhìn thiên long nhân bất mãn vô cùng muốn là tiếp tục nữa chơi mới biết rốt cuộc là tình huống gì bất đồng hoàn toàn khác biệt lắc đầu đọ phợ lạm là m ủ ngộ thấp giọng nói ra ngũ lao tinh người thống trị không hài lòng chỉ là phần lớn thiên long nhân mà hắn bản thân liền là thiên long nhân đây là thiên long nhân nội bộ hai đại thế lực đối kháng ta phải làm hủy diệt tất cả thiên long nhân nắm chặt nắm tay đọ phợ lạm là m ủ ngộ thanh âm cực kỳ khẳng khản mặc dù không cần nhìn thẳng con là hơi mị lấy con mắt thổi gió r ồ i hạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được đọ phợ lạm là m ủ ngộ cái kia vô cùng dữ tợn tân sắc ha ha ha đọ phợ lạm là h ủ ngộ người người này cực kỳ có ý tứ đồng dạng là thiên long nhân xuất thân ngươi lại là muốn hủy diệt mất thiên long nhân qu đánh giá đỏ phờ lạc mỹ ngộ đối với xuất thân của hắn mình là phi thường rõ ràng cho nên đây mới là thú vị cười nói phất phất phất phất phất xuất thân có trọng yếu không đỏ phờ lạc mỹ ngộ thấp giọng rồi lại vô cùng bên ngoài cười tàn nhẫn nói thú vương các hạ ngươi không cảm thấy cái này cái thế giới thật sự là quá không có gì hay nếu như thiên long nhân đổ nát thế giới chính phủ hủy diệt đến rồi khi đó hoàn toàn một lần nữa cải tạo thế giới sẽ là cỡ nào mỹ lệ hai tay mở ra đ ỗ n g nhiên đứng dậy đỏ phờ lạc mỹ ngộ trong mắt mang theo cùng nhiệt thân sắc nếu như nói đỏ phờ lạc mỹ ngộ vốn là một cái cùng nhiệt kẻ điên như vậy hiện tại đã hoàn toàn khác biệt hắn ở dọa trên người thấy được thần sắc bất đồng cái này cái thời đại mới hẳn là chân chính triển khai thần sắc hiện tại đỏ p h ở l à m mỹ ngộ không phải là muốn đem thiên long nhân kéo xuống thần đàn phá hủy cả cái thế giới hắn muốn thân thủ tới chúa tể cái này cái thế giới hắn muốn sáng tạo thuộc về mình một bộ phận quốc gia đó chỉ là một bắt đầu đỏ p h ở l à m mỹ ngộ chân chính mục tiêu là một cái càng thêm khổng lồ mục tiêu năm đó hai mươi cái gia nhập liên bang sáng lập thế giới chính phủ bọn họ trở thành tiên long nhân mà hiện tại đỏ phơ lạc mỹ ngộ muốn chính mình khai sáng truyền thuyết như vậy đỏ p h ở l à m m ì ngộ muốn chính mình khai sáng truyền thuyết như vậy ha ha ha r ồ i ạ thú vị nợ nụ cười đánh giá đỏ p h ở l à m m ì ngộ cười nói không thể phủ nhận ngươi người này là một cái có dã tâm tên bất quá lục x o á t r ồ i ạ thân ảnh đã ở trong chớp mắt ly khai cây cột hai tay cho vào túi hướng về viễn phương đi từ từ đi đồng thời thanh em rồi lại là chậm rãi chuyển đến nhàn nhàn nói nói đ ỏ p h ở l à m m ì ngộ ngươi có tư cách đi đối kháng thế giới chính phủ sao coi như là trong lòng đất chúa t ệ vị trí chỉ sợ cũng không đủ tư cách ta phất, phất phất phất phất quả nhiên đồng d ạ n g từ trên cây cột rơi xuống đọ phợ làm m ị ngộ thấp giọng cười nói thú vương các hạ ngài đối với cái này một chút cũng là vừa lòng phi thường n h a r ồ i hạ nhung b a i tùy ý nói ra con người của ta đối với thiên long nhân cũng là không thích thế nhưng ta không cảm thấy ngươi có tư cách làm được điểm này ngũ lao tinh có thế giới đỉnh điểm lực lượng mà ở phía sau màn ngũ lao tinh chủ nhân ngươi cảm thấy vừa có như thế nào lực lượng nước mắt nhìn đọ phợ làm m ị ngộ r ồ i hạ sắc mặt vô cùng bình tĩnh thế nhưng trong mắt cũng là lõe da điên cùng thân sắc thấp giọng hỏi phất phất phất phất thú vương các hạ Ngài bởi i thiên long nhân trong tay huyến thú loại trái ế t ta thể trong tay thú vì sao sao? long có được ác nhân huyến Đọc quỷ ra, ma vô cùng cùng tàn nhẫn như cùng là ác ma một dạng n một là nhỏ nói nói.、Ừ. Bởi Ừm. vì lôi kéo trường âm đọc h ợ lạc bị ngộ trầm thấp nói rằng ta biết thiên long nhân trong tay rốt cuộc là trưởng khống giả vật gì vậy đó là cái gì bí mật của bọn họ toàn bộ ta đều biết đây chính là ta con bài chưa l ầ n nếu như có thể được cái k i a binh khí như vậy n ế t miệng lên cười tàn nhẫn ý nếu như có thể được thiên long nhân uy hiếp cả cái thế giới cái tia vũ khí như vậy chính mình liền có tư cách làm được mình muốn làm trình độ đó ồ r ồ i hạ dương bước thú vị hỏi thiên vương minh vương hải vương tam đại s a cổ võ khí ta biết trong đó l ư n g t r ủ n g thiên long nhân nắm giữ chính là thiên vương sao không phải thiên long nhân nắm giữ tám trăm tám mươi bảy là vâng đúng đọ p h ở lạm b ngộ kéo trường âm khỏe miệng hơi mở ra câu nói kế tiếp cũng là không có chuyện ra bởi vì đây đã là cấm kỵ hai vách mạch d ừ n g nhàn nhạt sởi tơ câu động thanh âm theo sởi tơ chuyển vào r d ọ ạ trong hai phải không n h t miệng lên dọa thú vị hỏi đương nhiên đọ phợ lạm b ngộ đồng dạng n h t miệng lên cười đáp lại nói thiên long nhân nắm giữ là năm đó hai mươi cái gia nhập liên bang sáng tạo ra đối phường tri vương quốc tam đại s a cổ võ khí binh khí được gọi là thần vương mà cho đến hôm nay cũng như trước nắm giữ ở thiên long nhân trong tay thiên long nhân nội bộ sinh ra đấu tranh đồng dạng là bởi vì thần vương tương ứng quyền vấn đề hai cái thiên long nhân thủ lĩnh hiện tại đang tại tranh đoạt thần vương tương ứng quyền bất quá r ồ i ạ cũng là lạnh nhạt nói được rồi quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn đ ỏ phờ l à m h bị nổ bình thản nói ra ngươi không có tư cách đi làm chuyện như vậy đến khi ngươi có tư cách ngày đó tiếp tục nói nữa chuyện như vậy à đáp ứng ta hai khoả huyễn thu trùng lúc nào cầm đến ba tháng ba tháng sau lập tức dân g ừ m rồi ạ nhàn n h ạ t gật đầu hai người mỗi người ly khai một đêm này nói chuyện cũng sẽ không bao giờ bị kẻ thứ ba thế lừa biết nhưng lại là ở hai người trong lòng đều trôn xuống hoàn toàn khác biệt lời dẫn chương một trăm tám mươi bốn quên y kinh a thật mày ta đem chính mình trực tiếp ném ở trên giường rồi ạ thư thư phục phục nhau lại con mắt cả người hầu như đều là trở nên h ỗ n loạn rồi ạ liền đúng như vậy nhận thức giường miễn là đem chính mình nhưng tại chính mình biết trên giường như vậy hầu như không cần một phút đồng hồ có thể nói qua đi kéo kẹt vất quá ngắn ngủn mười lăm giây cửa phòng liền bị đ ẩ y ra r ồ i hạ lười di chuyển lập tức chở mình đi vào trong phòng dỗ bin thì là cười nói ra thuyền trưởng được rồi không muốn giả bộ ngủ chiếu theo tính cách của ngươi đại khái cần thời gian một phút mới có thể ngủ a bất đắc dĩ ngần g đầu r ồ i hạ từ trên giường ngồi dậy bất đắc dĩ nói ra dỗ bin ngươi đây là muốn làm gì a thuyền trưởng ừ m làm một giời giường chắc trở chứng hơn nữa cực kỳ thích người ngủ r ồ i hạ là phi thường ghét người khác quấy dối chính mình ngủ cái này cũng may mà là nhà mình thuyền viên ngươi nếu là biến thành người khác r ồ i ạ tuyệt đối nửa phút giáo dục ngươi một cái đối nhân xử thế tuyệt đối không thể tùy tiện đi quay dối người khác ha ha ha nhìn r i i ạ nóng n ả y dám vẻ dỗ bin che miệng khẽ cười nói được rồi thuyền trưởng không muốn như thế nóng n ả y hiện tại thái nạp gai nạp vương quốc sự tỉnh sau khi chấm dứt kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ làm sao bây giờ nghe dỗ bin hỏi r i i ạ cũng là yên lặng ngắn ngủi hoàn toàn chính xác kế tiếp dường như nên đi tiến hành cái kia bước cuối cùng hơi n e o lại con mắt g i i ạ trong lòng đã kiên định quyết tâm hô hơi hộp ra một cửa trọc khí g i i ạ nhàn nhàn nói, nói kế tiếp mở ra xương đường、ừ. dỗ bin l ạ n g l ạ n g gật đầu x ư n g vương đường như thế nào dễ dàng như vậy đây là một cái hào kiệt tỉnh khởi thời kỳ cho dù là cùng do hạ quan hệ không tệ x a bụng y giàu cổ đài mọi gì ạ thậm chí là cùng do hạ hợp tác đọ h ợ làm mịn m ổ cùng với do hạ người nhà dâu trắng những người này mặc kệ là thân phận gì đều phải đứng ra bọn họ là thời đại mới hào kiệt bọn họ phải đứng ra ngăn cản d i i ạ nguyên nhân rất đơn giản bọn họ là hải tặc mỗi một người bọn hắn đều là hải tặc nếu là hải tặc như vậy thì phải làm ra chính hắn một thân phận chuyện nên làm vương cái nào sợ không phải hắn bị hễ sợ thế nhưng d i ạ là hải tặc xưng vương con đường tất nhiên là phải bị trùng điểm hiểm trở chỉ có khắc phục loại này trở ngại d i ạ mới có thể chân chính trở thành vương tân nhất n h m vương năm đó dô dơ chính là đi tới như vậy mà ngày nay d i ạ cũng phải cần đi này giống nhau đường xưng vương đường a đích sắc là cần làm một chút chuẩn bị bốn viên trái ác quỷ t r ầ m rãi đưa ra bốn ngón tay d i ạ thấp giọng nói ra đọ p h ở l à m g bị ngộ hai khoả huyện thu trùng dễ ốm đáp ứng trái ác quỷ cùng với thế giới chính phủ hẳn là trả trái ác quỷ rất nhanh xe đến tay coi như là tính cách nóng nảy doạ lúc này đây cũng không có cực kỳ táo bạo lập tức nhảy vào tân thế giới bởi vì xương vương đường theo dõi hạ tiến nhập tân thế giới như vậy thì triệt để không có thời gian chuẩn bị không cần phải nói đã khai chiến thú vương đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc sẽ triệt triệt để để triển khai chiến tranh cái này chàng chiến tranh căn bản không cần muốn vi lời mà theo sát phía sau liền là chân tránh ngăn cản nói cách khác thú vương đoàn hải tặc thú vương edward g i i hạ phải đối mặt có thể làm ảnh này đại hải tất cả hải tặc mà theo sát phía sau liền là chân tránh ngăn cản nói cách khác thú vương đoàn hải tặc thú vương Rồi ạ dỗ bin gật đầu, đầu đây là nàng phải làm mặc dù không có người thừa nhận dỗ bin cũng không có đi thừa nhận dỗi ạ cũng không có tán thành thế nhưng thu vương đoàn hải tặc ác ma tri tử nico dỗ bin chính là phó thuyền trưởng cái này là tất cả người ở trong lòng đều đã công nhận đồng thời dỗ bin lời nói xoay chuyển khe khe nói ra đọ phợ lạm là mỹ ngô tình huống chuẩn bị làm sao bây giờ đọ phợ lạm là mỹ ngô lắc đầu g i i hạ tùy ý nói ra cái tên kia bây giờ còn quá yếu căn bản không có cùng dã tâm của h ắ n sánh ngang tư cách cái tên kia nếu như muốn tiếp tục nữa nhất định sẽ nỗ lực đến lúc đó tất cả liền đều biết hiện tại chính là trước chuẩn bị kế tiếp đại chiến như vậy đủ rồi được rồi dỗ bin gật đầu đem hết t h ể đều xác định sau đó lại cùng d i i hạ thảo luận nước trừng đại thời gian nửa tiếng đây mới là đi ra ngoài xưng vương đường chính là một hồi có một không hai chiến tranh bất kỳ người nào đều không thể phủ nhận có một không hai chiến tranh nếu như có thể còn sống sót ngươi chính là vương nếu như không cách nào còn sống sót chính là h ẳ n phải chết đây là một cái không có đường lưu đường hô t hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí d i ả đánh giá trong tay quyền kinh thật đúng vậy a ngồi ở mũi thuyền vị trí d i ả hết sức chăm chú người học tập trong tay quyền kinh so với ngư nhân cả d... ngư nhân rủ ổ trong áo nghĩa d i ả học tập đến ở quyền kinh trong d i ả cũng là học tập đến là càng nhiều trường tay tộc đem quyền pháp đã phát huy đến t ự c h ạ n tốc độ kỹ xảo ban quyền ba người này chính là trường tay t ộ quyền kinh hạch tâm thế ố c độ kết ợ p kỹ x ả nhưng,、e、nhưng không thể phủ nhận như vậy kỹ xảo xác thực là vô cùng kinh người không hổ là c h u y ề n thừa đến nay siêu cường quốc quả nhiên không phải bình thường quốc gia có thể so sánh cự nhân quốc gia bằng vào là cự nhân tộc lực lượng kinh khủng dị nhân tộc quốc gia bằng vào là đủ loại dị nhân tộc đáng sợ năng lực mà cùng quốc gia t h á i sâu đậm hộp ra một cửa t h ọ c khí khẽ ngầm đầu lên giỏi hạ phát hiện màn đêm đã phủ xuống cơn tối rô bin bọn người không có để cho chính mình đương nhiên giỏi hạ cũng không hề để ý cái này quyền kinh trong thật là bao hàm và tượng chắc không được trường tay tộc chân giai tộc cùng quốc gia cường giả đại bộ phận đều không phải là quả thực năng lực giả bởi vì vì bọn họ có hoàn chỉnh truyền thừa căn bản không cần muốn ăn quả thực năng lực trừ phi là cái loại này đứng đầu trái ác quỷ nếu như không phải lúc này đây trợ giúp rẻ ốm đoạt lấy hoàng vị hơn nữa chính mình muốn che trở thái nạp gai nạp vương quốc mình là dẹt đối với không phải khả năng có được q u y ề n kinh đó là t h à giang d i ệ t quốc cũng dẹt đối không thể có thể tiết lộ ra ngoài hải tâm Trước 185, quỷ dị b phòng sách s ù không năm đem bốn phía sóng biển hướng về bốn phía phân tán đi cha ngươi thực sự chuẩn bị làm sao như vậy mắt cô đứng ở dâu trắng bên cạnh thân thấp giọng hỏi không phải thấp giọng mà là trầm trọng mắt cô tuyệt đối không ngờ rằng dâu trắng vậy mà lại chuẩn bị làm ra như vậy lựa chọn nếu quả như thật là dựa theo dâu trắng lựa chọn tới như vậy cái này trên biển lớn thế cục sẽ triệt triệt để để cải biến nhưng giờ này khắc này mặc kệ là như thế nào dâu trắng như là đã quyết định làm như vậy như tử mắt cô đ á n người tự nhiên là hết sức ủng hộ không sao cả thời đại này cần trật tự mới dâu trắng chậm rãi đứng lên nhìn trước mắt khổng lồ đào nhỏ nhàn nhàn nói nói mắt cô để cho ngươi thông báo người cũng đã thông báo đúng chỗ sao bách thú cải đủ bít, e một mờ m on, linh, hồng, chặt lọc tóc xạ, sổ, bên xạ ạ tỉ ỉ cùng b ị sợ tạ hai người đều là gật đầu sau đó phi thường nghiêm túc không ba mươi ba đem từng cái tên người nói ra trước hai người là cùng dâu trắng giống nhau công nhận trên biển lớn ba vị hoàng giả một trong sau đó hai người là thời đại mới trên biển lớn công nhận hai vị hoàng giả một trong bởi vì do ạ không bị tôn xưng là hoàng giả mà là bị tôn xưng là thú vương một cái chuẩn vương tầng thứ cường giả hô lập lạp đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc mố bít trầm giai ở đảo biệt lập sát biên giới cập bờ ở chỗ này cũng sớm đã chuẩn bị xong gặp tất cả mọi thứ mà ở chỗ này dâu trắng edo n u gạt hắn mời trên biển lớn đại biểu hải tặc đỉnh điểm bốn vị hoàng giả cái này khổng lồ đồng thời hỗn loạn đại hải dâu trắng quyết định đem cái này hỗn loạn đại hải hoàn toàn ổn định lại hoa hoa lập lạp dâu trắng hơi mị bắt đầu con mắt thấp giọng dù gì nói xú tiểu tử đây là lao tử cuối cùng có thể trợ giúp chuyện của ngươi cái này th là lao tử có thể trợ giúp ngươi xưng vương một bước cuối cùng xú tiểu tử có thể thành công hay không liền muốn xem chính ngươi mang theo t r ầ m rãi lạng lạng thân sắc dâu trắng mang cùng với chính mình dưới chướng mười lăm vị đội trường ngạo nhưng hướng về đ ả o biệt lập đang trung g ương đi tới kế hoạch chuẩn bị như thế nào kỵ mộ hệ n ổ lao nhân lao c h u ỗ i trong tay trường đao lạng lạng hỏi đã có nhân viên thích hợp tóc vàng lao nhân gật đầu lạng lạng nói ra thực lực danh vọng thế lực ta đã lựa chọn cao nhất điểm bảy người thế nhưng、ừm. gần nhất tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc triệu tập tân thế giới các hoàng giả tựa hồ là chuẩn bị có chút hành động mới trường hồ lão người nhận lấy tóc vàng lời của lão nhân đứng c h ắ p tay phi thường bình tĩnh nói、ừ. bảy n g ư ờ i tóc căn lão nhân cũng là trầm tĩnh nói ra nếu như đúng như vậy thực lực như vậy căn bản không có tư cách tới đối kháng dâu trắng tìm kiếm hoàng giả không cách nào hình thành cân bằng không chỉ là dâu trắng ngũ lao tinh cũng là giống như vậy cái này thời đại mới thật sự là quá mức hỗn loạn cái này hỗn loạn thời kỳ cần cân bằng dâu trắng ngũ lao tinh đều cần tới ổn định lại sự cân bằng này bọn họ đều đang làm cùng với chính mình chuẩn bị mà mỗi người đều có cùng với chính mình chuẩn bị cuối cùng lao hói đầu người trầm tĩnh sau một hồi lâu mới là chậm dai nói ra vương vị trí này như thế nào vương vị trí này bốn người khác ngũ lao tinh đều là hơi sừng sờ mỗi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc thế nhưng ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó ngũ lao tinh nhưng đều là rơi vào trong trầm tư nếu quả như thật là dựa theo cách làm như thế mà nói nói vương vị trí này đích thật là phi thường vị trí thích hợp vương vị trí này đích thật là phi thường vị trí thích hợp chỉ là vị trí này có người nào có thể ngồi vào vị trí này lại có người nào có thể làm cho những cái này tâm cao khí ngạo tên phục chúng đây mới là phiền máy nhất một điểm cũng là nhất làm cho người ta bất đắc d i một điểm ta ta n thành bưu h ẳ n thuyết pháp này k ỳ mộ hệ n ổ lao nhân trầm t ĩ n h sau một hồi lâu phi thường bình tĩnh nói bàn lại bàn lại bàn lại cuối cùng bốn người khác ngũ lao tinh đang trầm tư sau đó cũng đều là gật đầu bàn lại m ả n h này đại hải cũng như đã đoán trước hoàn toàn khác biệt bởi vì do h ạ cải biến toàn thân thực lực đã không phải là đã từng kế hoạch có thể vững chắc đã như vậy như vậy thì cần làm ra cải biến mà có thể đảm nhiệm được ngũ lao tinh lựa chọn vương vị trí người hắn như thế nào kỵ mộ hệ nỗ lao nhân trong lúc bất trợt lấy ra một trương thông tập lệnh thấp giọng hỏi Ừ. bốn vị khác ngũ lao tinh đều là nhìn lại năm người nhìn trên b à n lệnh truy nã nhìn cái kiêu ngạo mạng kiêu ngạo dung mạo năm người ở ngắn ngủi trầm tư sau đó cuối cùng yên lặng gật đầu một cái nói có thể bàn lại bàn lại bàn lại năm người cuối cùng đều đồng ý thuyết pháp này không có bất kỳ dị nghị、Tốt. thương ố t t b ờ a ho cờ tợ tổ chức chuẩn bị tiến hành mời c h à o tiến hành liên hệ Ừm. ngắn ngủi thương nghị về sau liền đã đạt thành cộng minh ngũ lao tinh bắt đầu rồi động tác kế tiếp chính phủ tổ chức bắt đầu đại lượng hướng về trên biển lớn lan tràn bắt đầu tìm kiếm những người khác đến thế giới chính phủ dâu trắng hai người đều có cùng với chính mình ý tưởng s e n g o cù hai tay chống cùng với chính mình cằm phi thường ngưng trọng nói rằng tờ sdu gặp a k e n u a o kỳ j i giờ này khắc này tổng bộ hải quân người thực lực cường đại nhất đều ngồi ở tổng bộ hải quân trong chấm tính sau một lát tờ sdu phi thường bình tĩnh nói ra đã như vậy như vậy chúng ta kế hoạch cũng nên nói trước Ừm. s e n g o cù lặng lặng gật đầu bình tĩnh nói ra a k e n u ảo kỳ dị ba người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng kế tiếp thời gian ba tháng phải đem tất cả chuẩn bị làm xong ừng tuân mệnh a k e u a ảo kỳ gì, ba người đứng lên đồng thời hành lễ ba người xuống phía dưới chuẩn bị hô hơi hộp ra một cửa cho khí sen g o cụ thấp giọng nói ra dâu trắng ngũ lao tinh giờ này khắc này đều muốn muốn duy trì mảnh này biển khơi bình tĩnh、ừ. tờ s u giờ u cùng sen g o cụ đều là gật đầu giờ này khắc này bành trướng đã đủ rồi tiêu hùng số lượng đã đủ rồi kế tiếp cần chính là cân bằng làm cho tất cả mọi người cân bằng xuống tới kéo kẹt cửa cung điện bị chậm rãi đầy ra rẽ ôm chậm rãi bước vào trong đó phi thường u nhã cười nói ra tại hạ không có tới chê a không sao cả mới vừa kế thừa hoàng vị có thể lý giải nghe người tới giải thích rẽ hôm nhỏ bé cười nói ra chư vị kế tiếp là hay không có thể tham thảo một cái kế tiếp kế hoạch tự nhiên căn phòng mở tối trong liên minh c h á n h phủ năm vị hoàng giả đồng thời đang suy nghĩ cái gì mảnh này biển khơi cân bằng trong khoảng thời gian ngắn mảnh này đại hải phản mà quỷ dị bình tĩnh lại c h ư một trăm tám mươi sáu hoàng giả hội tụ hoa hoa lập lạc bình tĩnh đại hải vang lên sóng biển bị tách ra thanh âm k h ô n g lồ thuyền hải tặc đã hiện ra nhàn nhạt i ế n g ca truyền vào trong hai hải tặc trong tân thế giới hoàng giả được gọi là trên biển lớn cường đại nhất lữ nhân em ông đoàn hải t ạ c t u y ề n trưởng c h ặ t lóc hè l i n h xuất lĩnh d ư ớ i quyền đoàn hải t ạ c đến đ đi thôi được rồi mụ mụ c h ặ t lóc hẹ từ trên thuyền hải t ạ c n hẹ xuống hướng về phía phía sau tùy ý nói rằng mà theo sát phía sau cân nhắc thân ảnh từ phía trên người tùy t u n g đi xuống món điểm tâm n g ọ t bốn tướng tinh đứng đầu c h ặ t lóc hẹ cà tạ cụ gì món điểm tâm n g ọ t bốn tướng tinh một trong c h ặ t lóc hẹ tư màn cát món điểm tâm ngọn bốn tướng tinh một trong chất lóc hẹ cơ giấc cơ món điểm tâm ngọn bốn tướng tinh một trong chất lóc hẹ sơ nắp chất lóc hẹ gia tộc trừng tử vạn quốc keo đại thần c h ặ t l ọ t k ẹ tờ r ố tờ t r ồ c h ặ t l ọ t k ẹ gia tộc trưởng nữ vạn quốc hoa quả đại thần c h ặ t l ọ t k ẹ c ò n tờ đặc biệt sau thân ảnh ở cả tạ cụ gì dưới sự hướng dẫn người tùy tùng c h ặ t l ọ t k ẹ hướng về đ ả o biệt lập đang trung ương đi tới nha nha nha nha c h ặ t l ọ t k ẹ nhìn cũng sớm đã nhập tọa dâu trắng cười nói ra không nghĩ tới dâu trắng ngươi vậy mà lại đối với chúng ta khởi xướng lệnh triệu tập thực sự là khiến người ta cảm thấy có hưng thù a cụ l ạ lạp lạp lạ. chất lọc hẹ tiểu nha đầu lao tử chẳng qua là cảm thấy các người gần nhất quá mức nóng này dâu trắng mang theo nụ cười nhạt và tiế h a anh chặt lọt k ệ tiểu nha đầu nghe chặt lọt k ệ tiếng hư lạnh dâu trắng hơi mị lấy con mắt lạnh lùng nói ra người đ ố i với lao tử lựa chọn có chuyện sao h a anh một cỗ không có gì sánh kịp khí phách trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đảo bị lập trong nháy mắt chặt lọt k ệ cái chán đều nhỏ xuống tích tích mồ hôi lạnh cảm thụ cùng với chính mình cùng cái này cái thế giới cường đại nhất nam nhân t r í n h lệnh cuối cùng chặt lọt k ệ lạnh dên một tiếng thấp giọng nói đã biết h a anh n h ă n nhạt hư một tiếng giờ này khắp này đơn tay cầm đao nạo nghễ ngồi ở thuộc với vị trí của mình dâu trắng mới thật sự là mạnh nhất trên thế giới nam nhân nếu là làm người đề xuất, tự nhiên mà vậy dâu trắng sẽ đem khí phách của mình hoàn toàn lấy ra đáng sợ cờ giả đáng sợ c ả tạ cụ gì cùng cờ giặc cờ hai người đều là không hẹn mà cùng meo lại con mắt đây chính là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng edo n u gắt lực lượng chỉ là bằng vào thoáng thả ra bá vương s á t hạ kỳ liền để cho hai người liền xuất thủ ý tưởng cũng không có chỉ là khổng lồ kia khí phách liền khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi h o n h lúc này một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh bỗng nhiên ở bên t a i q u a n quần ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lộ từ trên trời gián xuống ha ha, ha. cải đủ liều linh cười lớn tiếng nói dâu trắng tới giết lão tử a cải đủ tiểu quỷ lão tử hôm nay tìm ngươi tới cũng không phải là muốn cùng ngươi đà đã sát sát dâu trắng chỉ là lãnh đ ạ m nhìn lướt qua cải đủ vô cùng bên ngoài lạnh lùng nói ra hai anh hư lạnh một tiếng cải đủ cũng không ở tử nhiều như vậy trực tiếp khoanh chân liền ngồi trên mặt đất đối với vì mình chuẩn bị cái ghế lại không có gì quá lớn lưu ý chỉ là lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia s á t mặt vô cùng bình tĩnh dâu trắng thì là vô cùng bình tĩnh chỉ là lặng lặng tiếp tục chờ đợi mà cải đủ cùng chắt lót tệ hai người cũng là bình tĩnh lại ba cái thân phận của người tuy là đều là được gọi là trên biển lớn hoàng giả thế nhưng trên thực tế ba người thực lực sai biệt lại là phi thường lớn mà địa vị t r ê n lệch cũng là phi thường lớn ba người thực lực sai biệt lại là phi thường lớn mà địa vị t r ê n lệch cũng là phi thường lớn từng tại dâu trắng thời đại kia cải đủ cùng c h ặ t luật kẻ căn bản không có tư cách xưng là trên biển lớn hoàng giả cái này cũng đã quyết định song phương căn bản liền không phải một cái t ầ n g thứ thực lực ha ha ha hi hi hi kèm theo hai cái hoàn toàn khác biệt tiếng cười chậm rãi chuyển đến lúc này hai chiếc thuyền hải tặc chậm rãi dù sao không phải là ai cũng cùng cái đủ cái này cái người điên một người trên biển lớn trực tiếp liền chạy tới xa cùng bù ghi hai người chậm rãi đã đi tới ở mảnh này tân thế giới trên biển lớn hai người đã triệt triệt để để kiên định chính mình làm thời đại mới trên biển hoàng giả thân phận cũng xưng là chân chính năm vị trên biển hoàng giả bất quá đây chỉ là một xưng hô mà thôi mà giờ này ngày này lão bên trong m ư i ba cái thời đại nằm tên trên biển lớn hoàng giả hội tụ khi tất cả người nhập tọa sau đó trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí ngược lại trở nên ngưng trọng vô cùng v ắ n vẻ bất kể là bất luận kẻ nào cũng không có mở miệng ngay cả bù ghì như vậy luôn là mang theo nụ cười quỷ dị ra hỏa giờ này khắc này sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng ngoại trừ cái đủ ở ngoài tất cả thuyền viên mỗi người đều là theo bản năng nắm chặt nắm tay tí tách tí tách mồ hôi không tự chủ được tích rơi xuống người ở chỗ này có người nào là đơn giản tên tại dạng này năm vị đại hải hoàng đế trước mặt coi như là mát cô như vậy kiến thức rộng cường giả giờ này khắc này đều là cảm giác lòng của mình thần đều nói lên bầu không khí thật sự là quá mức nặng nề từng c ủ một vô hình khí áp áp bách ở mỗi cái trên thân thể người nha nha, nha, nha, nha. l có có thường, thường hai hai đồng à thời một tiếng hử lạnh chặt lọt kệ cùng bù ghì hai cái trên thân thể người trong nháy mắt hiện ra kinh khủng khí lãng bàng ba bà cám từ sắc lôi đình điên cuồng rúng động từng cổ khí lang hướng về bốn phía lan tràn đi hai người bị tôn như vậy tự nhiên mà vậy là sở hữu giả b á vương sắc hạ kỳ kinh khủng như vậy khí phách mà giờ này k h ắ p này bù ghi cùng chặt lọt kẹ giao phòng liền là chân tránh hạ sổ cụ giao phong ùng ùng không khí đang kịch liệt chấn động giờ này k h ắ p này dường như liền không khí đều đã bị xé nứt lái tới nha nha bù ghi hôm nay nhưng là dâu trắng mời chúng ta còn là muốn cho một bộ mặt xạ cũng là cười một tay khoác lên bù ghi trên người vừa cười vừa nói phải không trong nháy mắt theo xạ gia nhập vào nguyên bản phân đình chống lại hai người chặt lọt tệ liền hoàn toàn bị áp chế lại cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào lấy sức một mình đối mặt hai cái ngang hàng tầng thứ cừng g i không phải ai đều là giỏi ạ dâu trắng gặp cái trình độ này q u á i vật chắc l ọ t kệ có thể không đạt được trình độ như vậy l uy lúc này cho tới nay trần mặc vông luôn cái đ ủ lộ ra nụ cười q u ỷ dị thấp giọng nói ra l ã o tử có thể là phi thường muốn biết được gọi là đại kiếm hào xạ có dạng gì bản lĩnh Ung Ung hòa dược triệt để bị đốt c h ư n một trăm tám mươi bảy vừa chạm liền tách ra chiến đấu ông vô hình rồi lại vô cùng bên ngoài ba động khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ đảo biệt lập ùm ùm ùm ùm ùm tuy là bốn người không có xuất thủ nhưng chỉ vẹn vẹn là bá vương sắc hạ kỳ đụng nhau cũng đã sinh ra vô cùng tiếng oanh minh xa b ù u g i cạy đu c h ạ c lóp hè thời đại mới vs thời đại trước hai cái thời đại biển khơi hoàng giả sinh ra va chạm gian g i á c gian g i á c thời gian ngắn ngủi cả tòa đảo biệt lập đã bắt đầu đứng bên bờ vực tan vỡ mà tại chỗ có thể thừa nhận được chỉ có mắt cô cả tạ cụ di vẽ mạn cùng với bù g h mang tới một người đàn ông tên nam tử này có phi thường cơ t r í t h ầ n sắc hơi đẩy một cái kính mắt liền như cùng là nho nhã một cái tiểu bí thư giống nhau nhưng là trên người cũng là tản g a tuyệt đối không thua gì ba vị trí đầu người thực lực đây chính là phó hoàng tầm thứ bốn t á m ba cường giả cha mắt cô chĩa vào bốn vị đại hải hoàng người cảm giác áp bách thấp giọng mở miệng nói đ á m g t i ể u quỷ nếu muốn thăm dò như vậy tùy ý khoa tay múa chân một cái thì tốt rồi lao tử tới tìm các ngươi là có chuyện không phải cho các ngươi khai chiến ba trong tay thế đao chậm rãi rơi xuống đất trong nháy mắt kinh khủng khí lang hướng về bốn phía lan tràn đi lấy sức một mình dâu trắng dĩ nhiên xông phá bốn người liên thủ bá vương sắc hạ kỳ mà lúc này dâu trắng vẫn nhìn bốn người mới là nhàn nhàn nói, nói nếu không phục vậy tới khoa tay múa chân một cái lao tử người mời tuyệt đối không phải ngươi yếu ha ha ha vậy hãy để cho lão tử đến thử xem dâu trắng ngươi cái này lão nhân mời tiểu quỷ đến cùng có như thế nào thực lực bùm bùm hơi hoạt động giả gân cốt cải đủ đưa mắt rơi vào xạ trên người thấp giọng nói ra t ó c hồng đúng vậy tiểu quỷ nếu như nếu là không có đầy đủ thực lực nhưng là sẽ chết sẽ chết rất thế thảm ha ha ha g ã i đầu một cái xạ tựa hồ là phi thường bất đắc dĩ nói ra ta đối với mình còn là phi thường có tự tin nói xạ s ắ c mặt trong nháy mắt nghiêm trọng vô cùng khí phách t ử xạ trên người lan tràn ra chậm rãi nói ra thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất có thể cẩn thận một chút được chết Kiếm. b ê n g ừng từng â y d ư tiếng tiếng oanh minh văn g vọng hai vị đại hải hoàng người b á vương sắc hạ kỳ đem bốn phía mặt đất đã triệt triệt để để, để cho bằng lao thái bà bù kỳ đưa mắt đặt ở chặt luật tẻ trên người chậm dài ném di chuyển trong tay hai cây truy thủ ngạo nghễ cười nói con người của ta phi thường chán ghét ỷ láo mại láo người để cho ta tới gỡ xuống đầu của người a nha nha nha nha nha gỡ xuống đầu của ta thực sự là không tự lượng sức tiểu quỷ trong dây lát t r ư ờ n g lớn con mắt chặt lọt k ẹ n so với cải đủ cùng xạ hoàn toàn khác biệt hai tay mở ra ông tay phải lóe ra kinh khủng lôi đình tay trái bốc cháy lên nóng rực liệt diễm làm hồn hồn quả thực năng l ự c giả đem linh hồn rót vào vật phẩm trong đàn xanh cường đại hormis lôi vân j e u s thái dương đợ rộ mẹ tờ dơ cùng với ông một vệ sáng xé qua mang lên đỉnh đầu mũ trong nháy mắt biến hóa trở thành một thanh cự kiếm rơi vào chặt lọt kẹ trong tay hai sừng mũ n ạ bộ lệ ổng hai sừng mũ n ạ bộ lệ ổng ba người này chính là cao cấp nhất hoặc m ị t cũng là chặt lọt kẹ lấy linh hồn của chính mình sáng tạo ra hoặc m ị t đại biểu hoặc m ị t đỉnh điểm Ừm. hơi m ị lấy con mắt bù g h hai tay đã chậm rãi từ trên người tách ra thứ phân ngũ liệt quả thực bù g h ở thời gian lâu như vậy trong cũng sớm đã mở rộng đến một cái đáng sợ tầm thứ cùng dạ giao thủ càng nhiều hơn chính là chơi đùa căn bản không có phát huy được mà giờ này khắc này nếu là một cách quyết định thắng bại như vậy hoàng đệ kiếm phá phá tê tê nhận ngắn ngủi dừng lại chặt lọt kẹ đ ố n g nhiên xuất thủ hình thể khổng lồ lại là có thêm sức mạnh cực kỳ khủng bố lôi vân cùng thái dương đồng thời hội tụ trong tay bên trên cự kiếm lôi đỉnh quấn vòng quanh liệt diễm tạo thành một thanh kinh khủng đại đ a o từ trên xuống dưới chặt lọt kẹ ầm ầm gian hạ xuống lớn tiếng giận d ữ hét cái mũi đỏ tiểu quỷ đi chết đi cái mũi đỏ ta ghét nhất có người gọi cái mũi đỏ thứ phân ngũ liệt sco đậm bệnh bú kỳ thấp giọng giống i ậ n hai tay đã hoàn toàn chia ra thành vì vô số kể tiểu cầu thể những tiểu cầu này thể đại khái chỉ có hạt nhưng là lại trôi dựng lên tiến lên đón chặt lọt kẹ công kích tuy là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những tiểu cầu này thể đều là tản ra cực kỳ ánh sáng sắc bén mà trên đó lập tức che phủ bật sổ sổ cụ khí phách vê anh trong n g á y mắt tiếng oanh minh phía sau đông nhiên yên tĩnh chỉ một lúc c ầ m ẩm gian nổ bể ra tới trong sát na đủ để hủy diệt toàn bộ đảo biệt lập lực lượng hướng về trong bầu trời lan tràn đi trong n g á y mắt phá hủy trong bầu trời vô số vân đoá không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là kiếm bú ghì cùng chặt lọt kẹ hai người đã khôi phục bình tĩnh nhìn kỹ liền sẽ phát hiện c h ặ t lọt tệ lòng bàn tay trái vị trí nổi lên một đạo vết thương mà bù ghi trên tay phải thì là đồng dạng thiếu khuyết một khối phi thường tế vi của thịt chia đều vật nhỏ bù ghi cùng c h ặ t lọt tệ hai người làm mới thời đại trước b i ể n khơi hoàng giả thực lực bất phân cao thấp chia đều vật nhỏ hai anh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng bù ghi ngạo nghệ đưa mắt quay đầu nhìn về phía xạ cùng cãi đủ hai người mà lúc này ông một vệ sáng sẽ qua xạ cùng cãi đủ đã giao thủ còn có một vệ sáng chính là một đạo cực kỳ nhỏ lưu quang sẽ qua Giang giác. Giang giác. Giang giác. lúc này cải đủ bên trái bụng vị trí lần nữa nước toát ra một đạo vết máu nơi nào là đã từng bị dâu trắng đả thương vết sẹo tuy là xem như là một cái nhược điểm nhưng là đối với cải đủ mà nói căn bản không đáng giá nhất tới nhưng là giờ này khắc này ở x ả thủ hạ cũng là lần nữa băng liệt một đạo vết thương đi ra vết thương cũng không lớn lại tràn ra tiên huyết hơn nữa thật lâu không có khép lại mặt trên bám vào màu đen n h á n h khí phách thẳng đến này cổ màu đen n h á n h khí phách bị sô tan đây mới là nhanh chóng khép lại hai anh xa cùng cái đủ so với bủ ghi cùng c h ặ t lọt k ệ hai người thì là có vẻ vô cùng bình tĩnh vừa chạm liền tách ra chiến đấu trong nháy mắt lắng xuống giờ này khác này bốn người đều là hướng về dâu trắng chậm rãi đi tới chương một trăm tám mươi tám tân thế giới ngũ hoàng như thế nào dâu trắng vẫn nhìn bốn người nhàn n h ạ t hỏi hai anh c h ặ t lọt k ệ chỉ là hư l ạ n h một tiếng phi thường ngạo khí quay đầu đi nàng chẳng đáng với mở miệng thế nhưng cái này kiêu ngạo nữ nhân nhưng cũng là nhận rồi bù ghì thân phận còn như cải đủ tuy là đây là một cái kẻ điên nhưng là tuyệt đối là một cái chân chính hào kiện xoa cùng với chính mình bị thương vết thương phá lên cười ha ha ha tán thành tán thành cải đù đại cười nói ra cái này thời đại mới tiểu quỷ không phải hoàng giả lão tử đương nhiên là nhận rồi thực lực như vậy tuyệt đối có tư cách a bù ghì lộ ra ngạo nghễ thân sắc mà xạ thì là gãi đầu một cái tùy ý cười nói nhà không nên nói như vậy thế hệ trước trên biển hoàng đế nhưng là rất cường đại nhìn song phương đều đã bình tĩnh lại dâu trắng nhàn nhàn nói nói đã như vậy như vậy thì tới thảo luận một chút hôm nay triệu tập các ngươi tới được sự t ì n h được rồi vắng vẻ c ạ i h đu chắt lóc thẹ xa bù kỳ bốn người đều là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trên thực tế bốn người đều có cùng với chính mình một ít ý tưởng bất quá cái này mười ba cái ý tưởng chỉ là ý nghĩ có ý tưởng không có nghĩa là bọn họ có thể thực thi chuẩn xác mà nói thân phận của bọn họ tư lịch không đủ có thể làm được điểm này chỉ có dâu trắng mà giờ này ngày này dâu trắng rốt cuộc phát ra lệnh triệu tập cho nên bốn người đều là lẳng cùng đợi dâu trắng mở miệng Tân thế giới. mở ấ y đây hay năm gần đây có phải hay không quá loạn?、Dâu、trắng vẫn nhìn bốn người, cuối cùng nhàn nhạt m Dâu có cuối phải quá miệng nếu ó có i người miệng, đợi lời Bốn cũng không có mở miệng, như trước đang lặng lặng cùng đợi dâu trắng trước k mở dâu tiếp, phải. miệng, ế bọn họ cũng không cần n Mở miệng, nếu dâu trắng chủ yếu nói ra như vậy tự nhiên là có hoàn chỉnh kế hoạch trên biển hoàng giả đây chẳng qua là đại hải đối với người ta chờ người tôn s ư n g mà thôi dâu trắng nhìn bốn người tiếp tục nói ra mà l a o tử muốn cho cái này danh s ư n g danh trí thực u y đem chọn cái tân thế giới chia thành năm phần bất kể là bất kỳ hải tặc đều phải vâng theo hoàng giả quy củ xưng là hoàng hoàng mỗi người đều là trong lòng lặng lặng n h ị non tên này đại hải hoàng đế đó là trên biển lớn tất cả hải tặc đối với v bốn người bọn họ tôn sưng mà thôi trên thực tế trên thế giới người là không đồng ý năm người các ngươi đều a i vậy dựa vào cái gì các ngươi có thể lên làm trên biển lớn hoàng đế mà chúng ta không được ca hơn nữa kèm theo thời đại mới bắt đầu toàn bộ trên biển lớn kèm theo người có ý nghĩ như vậy vô số kể vô số kể nhân g i ớ i bến coi như làm i ê u cầu con nếu có thể đi tới tân thế giới cũng dám đối với năm người khởi xướng khiêu chiến bất kể là của ai người khiêu chiến đều là vô số kể có thể n cái cái là như vậy, như vậy điều này cũng làm cho tạo thành toàn bộ tân thế giới trật tự cực kỳ hỗn loạn lao tử mặc dù là đồng ý bất quá lao nhân dựa theo ngươi thuyết pháp chúng ta nếu như trở thành trên biển hoàng đế khẳng định như vậy sẽ khiến to lớn phản công cài đu ngược lại là gật đầu lập tức nói rằng cài đu là một cái kẻ điên hắn thích là khiêu chiến người khác không thích người khác khiêu chiến hắn thúng chi là những cái này miêu cầu t ầ n g thứ phế vật mặc dù cũng không mạnh mẽ thế nhưng đáng ghét ta cực kỳ chi đáng ghét để cài đ u cũng đã gần muốn không chịu nổi cực kỳ chi đáng ghét để cài đủ cũng đã gần muốn không chịu nổi h i ũ n g đã gần muốn không chịu nổi hai anh dâu trắng suy nghĩ của ngươi đích thật là không sai bất quá muốn bình định tân thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy như vậy bố kỵ cũng là lạnh lùng người suy tư hắn cho dù đối với vị trí này cảm thấy rất hứng thú nhưng là muốn bình quyết định cũng không phải là dễ dàng như vậy mà dâu trắng thì là đột nhiên mở miệng bình tĩnh nói như vậy ở bình định tân thế giới phía trước người ta chờ người hưu chiến hưu chiến liên hợp x ạ cùng c h ặ t lọt k h hai người đồng thời nghĩ tới loại tình huống này cơ h ộ i là khác biệt nói rằng cụ lạ lạp lạp lạp không sai mang theo càn rỡ cao thấp dâu trắng nắm chặt trong tay thế đao vô hình đồng thời kinh khủng đao khí trong nháy mắt tràn ngập ở tại toàn bộ trên đảo hoang thấp giọng nói ra liên hợp nếu cái kia chút tiểu quỷ có đặc thù ý tưởng như vậy thì đem ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn đà khoa không phải tốt lúc này đây bốn người đều là trầm mặc bốn người đều là đang trầm tư giả khả năng này trên thực tế năm người đều bị tôn xưng là trên biển lớn trên biển hoàng đế thế nhưng phạm vi thế lực là bất đồng dâu trắng có thể nói là cường đại nhất dâu trắng thủ hạ có lấy khổng lồ phụ thuộc hạm đội mà theo sát phía sau chính là chặt lọc nhẹ nàng nhưng là một cái quốc gia quốc vương mà cái đủ cùng s ạ thì là t r ê n lệch không bao nhiêu hai người đều là đang phát triển cùng với chính mình thuyền viên tuy là đều có phụ thuộc hạm đội nhưng là bọn họ bằng vào càng nhiều hơn chính là thực lực của chính mình còn dư lại bù ghi đây là đang trắng trận phát triển cùng với chính mình địa bàn đương nhiên tuy là phát triển vô cùng khổng lồ nhưng so với dâu trắng cùng chặt lọt k h vẫn có trên lệch như thế nào dâu trắng đôi mắt hơi n h a o lại kinh khủng khí phách tạt ra lạnh lùng hỏi ừ m g chấm ngâm một lúc lâu vụ kỳ thấp giọng nói ra dâu trắng nếu như thành công tân thế giới địa bàn phải như thế nào phân chia rất đơn giản thử thân căn cứ địa vị trung ương m a r c o phi thường tự nhiên đem bản đồ trong tay đem ra xem trong tay tấm bản đồ này dâu trắng đã đơn giản hoạch định xong thế lực tám phạm vi ý đồ Cái cùng chú có có được phạm vi thế lực. cả cùng cái độc tặc tiêu người vi người mỗi người vi hiệp hài này tặng trong ngưng mắt nhìn trong ngay như hành hiệp một dạng đoàn hài đều là hứng Mà là tay vậy ý ý đồ đó đều đồ, đủ đều vô thể thế mắt một thú. kẽ, phạm phạm sợ xạ là bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị đang ở mắt cô các loại chờ phó hoàng cấp nhân vật mỗi người đều là ngũ cái người trên người tán phát ra b á vương sắc hạ k ỷ cảm giác được kinh hại thời điểm lúc này một cô bốn người đột nhiên đồng thời xuất thủ trong n h y mắt trên bàn phạm vi ý đồ trong nháy mắt vỡ nát thuộc về mỗi người cái tiên một khối rơi vào trong tay mỗi người bọn họ không hẹn mà cùng đem dâu trắng giữ lại Tốt. dâu trắng vừa lòng phi thường chiến tranh hoàn toàn kéo ra màn tre m á u tanh chiến tranh tịch quyển toàn bộ tân thế giới đây là một hồi rằng c ó d à i đến hai tháng chiến tranh thế giới cường đại nhất nam nhân dâu trắng edward nữ gạt thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất bách thú cai đu thế giới cường đại nhất nữ nhân bít mhm c h ặ t l o c k h e lin thế giới cường đại nhất khí phách tóc hồng sa thế giới cường đại nhất công kích、School. vô cùng nhạt lại vô cùng rõ ràng cười khen đến thậm chí là do ạ bản thân văn lộ cũng có thể chứng kiến hô một quyền đánh ra lần nữa hộp ra một cửa t h ọ c khí giỏi ạ đây mới là ngừng lại trong lòng âm thầm trầm tư nói vẫn là kém đi một tí đại khái là chỉ có tám phần mười hoa hậu a quên đi hôm nay trước đến nơi lấy a xoay người rồi a hướng về vạn thú chi vương vị trí đi tới đây là cái này ta rồi cái ngoan ngoãn ca dìn ẩn tờ d ẫ n nạ cầm rô bin buông xuống báo chí ba người đều là lộ ra không dám tin t h ầ n s ắ c cơ hồ là không dám tưởng tượng xem lấy tờ báo trong tay hàn cốc huấn luyện kết thúc tùy ý quen thuộc một cái k h o á t tóc có n ư ớ p ăn mặc k hết quần áo ngủ màu trắng liền đi ra kỳ quái hỏi các ngươi đây là đang nhìn cái gì đó tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì hàn cốc hai gõ má đỏ lên lớn tiếng mắng người người các ngươi còn tuổi tác quá nói nói hàn cốc liền thấy ba nữ nhân cái kia thần sắc khinh bỉ lập tức hiểu được có thể là tự mình nghĩ sai rồi e n bất đắc di đã đi tới nói ra hàn cốc tỉ chính ngươi nhìn sẽ biết Ừm. hàn cốc cũng là lộ ra vẻ mặt kỳ quái rốt cuộc là tin tức gì có thể làm cho theo dõi hạ kiến thức rộng rãi cái gì chưa từng thấy qua chúng nữ khiếp sợ đến bộ dáng này lập tức đem báo chí nhận lấy ngạo kiểu nói ra các ngươi thật sự là quá mức hoa cái này không nói đùa chứ hàn cốc lộ ra thần sắc kinh ngạc cơ hồ là theo bản năng hô ha ha ha nhìn hàn cốc này tấm bộ dáng khiếp sợ chúng nữ đều là b i u môi nói đùa nói thật giống như ngươi rất cao thâm định lực giống nhau cái này c ũ n g k h ô n g t r á c h h ẳ n có khiếp sợ n h ư vậy, c h u ẩ n h á c mà n ó i c h ú n g n ữ đều là đồng dạng khiếp sợ người nào cũng chẳng tốt hơn là bao mỗi một người đều là sắc mặt kinh ngạc lúc này đồng dạng đi tắm rô bin đi ra nhìn chúng nữ bộ dạng cười nói ra xem ra các ngươi đều là thấy được báo được rồi đều tính táo một điểm cái này đều ở thảo luận cái gì a chúng nữ còn chưa kịp mở miệng rồi à lúc này đã đã trở về nhìn khiếp sợ chúng nữ nghiêng đầu một chút khác biệt hỏi các ngươi cái này mỗi một người đều là chừng mắt nhìn trong khoảng thời gian ngắn các nàng đều là quay đầu không dám tin xem lấy t r ồ i g hạ cũng là ngây ngẩn cả người kỳ quái đã đi tới tò mò hỏi cái gì h từng cái từng cái đều là bộ biểu tình này nói r ồ i hạ đem báo chí cầm tới xem lấy tờ báo trong tay cũng là ngắn ngủi ngây ngẩn cả người bất quá ở ngắn ngủi sửng sốt sau đó lại lại lắc lắc đầu nói đã sớm ở trong dự liệu sự t ì n h không cần kỳ quái nói r ồ i hạ đem báo chí thuận tay ném qua một bên theo gió nhẹ thổi qua trên báo tự thể rốt cục hiện lộ ra tân thế giới ngũ hoàng bình định rồi tân thế giới hoàng đế phản ngũ hoàng liên minh thành lập từng cái tin tức hoàn toàn di chuyển hiện tại trước mắt mọi người hoa hoa hoa lập、lạc. màn đêm chậm rãi hàn g lâm dội hạ tựa ở trên ghế nằm hơi mị lấy con mắt không biết đang chầm tư một ít gì dỗ bin cùng hàn g cốc hai nữ đã đi tới ngồi ở hạ bên người hai bên khe khẽ hỏi thuyền trưởng còn suy nghĩ tân thế giới sự tình sao dỗ bin cùng hàn g cốc hai nữ đã đi tới ngồi ở hạ bên người hai bên khe khẽ hỏi thuyền trưởng còn suy nghĩ tân thế giới sự tình sao Ừm. đích sắc là đoán được loại tình huống này dội hạ gật đầu nhàn nhàn nói, nói lao nhân làm ra lựa chọn như vậy là có thể lý giải thời đại này đã đầy đủ náo động kế tiếp cần chính là cân bằng mà tân thế giới làm hải tặc nhất hướng tới địa phương càng phải như vậy chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy a c h ầ n chờ sau một lát rồi ạ lắc đầu tùy ý nói rằng ừ m hai nàng đều là gật đầu bất quá đây cũng là có thể lý giải dù sao từ liên minh đến hiện tại chỉ có ngắn ngủi gần hai tháng ngắn ngủi này gần hai tháng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là tân thế giới ngũ hàng o hoàn toàn thành công mặc dù nói c ò n dư lại hải tặc liên hợp hợp thành phản ngũ hàng o liên minh thế nhưng trên thực tế đều là c ò n dư lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba con trong đó tuy là cũng có mấy con gọn thế nhưng trên thực tế cũng chính là cái dáng vẻ kia trên cơ bản chính là tình huống kia mà thôi cái này À, Hàn cũng không cũng Cốc đây là dâu trắng cuối cùng có thể vì dọa chuyện làm muốn xưng vương như vậy thì phải đối mặt đầy đủ khiêu chiến khiêu chiến này chính là hải tặc khiêu chiến mà dâu trắng tuy là nhìn như cùng dọa không có chút quan hệ nào thế nhưng kỳ thực cũng là đem dọa con đường cho phô bình chỉ là đối mặt năm cường giả khiêu chiến cùng đối mặt toàn bộ b i ể n khơi khiêu chiến đó là hoàn toàn khác biệt tình huống dù sao con kiến sinh ra còn khả năng cắn chết voi ngươi nếu là bản thân bị trọng thương thời điểm những cái này người điên hải tặc cũng sẽ không quản nhiều như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bông tha như vậy một lần hành động thành danh cơ hội bất quá đích sắc là rất nhanh、à. ngắn ngủi vắng vẻ sau đó r ồ i hạ ma sát cảm thú vị nói rằng tuy là đối với loại tình huống này mình đã đ o á n được dù sao tứ hoàng thất vũ hải tam đại tướng nhưng là tương lai thế giới ba đại bình hành điểm một trong đến với hiện tại quên đi à tứ hoàng đều đã biến thành vũ hoàng trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào lại nói thực lực như vậy cũng căn bản cân bằng không được cái này một vùng biển rộng bây giờ đại hải có vô số k ẻ tiêu hùng cũng không phải là chính là thực lực như vậy có thể ổn định lại cái này một mảnh nóng này giả tốt biển hơi dỗ bin cũng là gật đầu nói ở tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc bách thu đoàn hải tặc bít m om đoàn hải tặc tóc hồng đoàn hải tặc sco đoàn hải tặc hoàn toàn chính xác đều là cao cấp đoàn hải tặc thế nhưng coi như là ngũ giả liên thủ ở trong đó chắc cũng là có nhiều cường giả những cường giả này dĩ nhiên có chưa ra chống lại ở ngắn ngủi gần hai tháng liền hoàn toàn dọn dẹp sạch tân thế giới sợ rằng hàn cốc nhận lấy dô bin lời nói phi thường lạnh nhạt nói ra thiếp thân phòng trừng ư sợ rằng những người đó căn bản cũng không có xuất thủ bọn họ lớn hơn có thể là chiếm được thuộc về mình c h ỗ t ố t ừ m đối với cái này một điểm r i i hạ cùng dô bin đều là biểu thị tán đồng nếu không tân thế giới cái tiêu bừa bộn cường g i ả nếu là đều chạy đến làm b ồn ào coi như là năm người liên thủ cũng không tốt quá trên biển hoàng đế cái này hoàng cái này đế hai người đại biểu nhưng là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng c h ư ơ n một trăm chín mươi hải quân tam đại tướng liền trên biển lớn rất nhiều kiêu hùng vì trên biển hoàng đế danh sưng mà cảm giác được khiếp sợ đồng thời lúc này tổng bộ hải quân lần nữa truyền ra một cái khác khiến người ta rung động tin tức tổng bộ hải quân quái vật trung tướng a kedu saka duki tổng bộ hải quân quái vật trung tướng a ao kizhi cô dạ tổng bộ hải quân quái vật trung tướng boksaklino ba vị tổng bộ hải quân quái vật trung tướng vào khoảng ba ngày sau kế nhiệm tổng bộ hải quân đại tướng chức vị xôn xao trong n g a y mắt toàn bộ đại h o i hoàn toàn ổ lên nếu như nói trên biển hoàng đế ngũ hoàng chỉ là để cường giả cảm giác được chấn、động. như vậy giờ này k h ắ c này tổng bộ hải quân tam đại tướng như vậy thì là làm cho cả đại hải đều triệt triệt để để xôi t r à o đó cũng không phải thực lực quan hệ mà là bởi vì thân phận quan hệ tổng bộ hải quân đại biểu trên biển lớn người bình thường bảo đảm che chở giả người thường không bị hải tặc t h ư ơ n g tổn đây chính là dường như hải quân cùng lục quân phân biệt lục quân tuy là cũng có cường giả nhưng là căn bản không có hải quân nổi danh rất đơn giản hải quân thủ hộ giả cả phiến đại hải mà lục quân con là thủ hộ giả đất đỏ đại lục trời mới biết người a đất đỏ đại lục nhưng là cấm địa người nào không có việc gì cũng không thể đi lên a Điều 127 đây chính là tại h phận lệnh. chết đi, thăng nhiệm tổng bộ Hải thành Hải â quân quân n mang trên sèn Tổng Nguyên Tổng Gặp Mà gồ tới từ tuyệt trở đi, Xoái. rô cụ cự đ bộ bộ t ư ớ nơi g Tổng Dẹp phi thành huấn luyện viên. Tại trở luyện n sau đó tổng bộ hải quân tam đại tướng vị trí vẫn nằm ở chỗ chống trạng thái đây cũng là cho tới nay tạo thành lòng người bàng hoàng nguyên nhân có thời điểm chỉ là thật đơn giản một cái danh sưng bày ở nơi đó có thể mang đến tuyệt nhiên vật bất đồng hoa hoa lập lạc ba chiếc quân hạm chậm dai hướng về tổng bộ hải quân mạ dị nệ pho d ự Mà ở m kỳ kỳ cương đại đó cũng chỉ là trung tướng trừ phi là có thể đạt được gặp như vậy đã được gọi là anh hùng trình độ nếu không là căn bản so ra kém đại tướng mà đại tướng đại biểu chính là tuyệt nhiên vật bất đồng giờ này khắc này ba người chậm rãi đi xuống theo sát phía sau chính là số lượng khổng lồ hải quân đệ nặng đồng dạng số lượng khổng lồ hải tặc chậm rãi bè dê đi vào mạ gì nệ phò đó là thiền truy nã một t h c sáu mươi triệu cái kia cũng là tất cả bình dân đều là chừng lớn con mắt không dám tin nhìn những thứ này bị áp chế lại ước t r ư ừ n g ba trăm tên hải tặc những người này toàn bộ đều là vang vọng tứ hải tung hoành đại hải trình thậm chí là ở tân thế giới cắt cứ nhất phương hào kiệt những người này đều là hải tặc trong c ư ờ n giả g mỗi người đều là hải tặc trong c ư ờ n giả g nhưng là giờ này k h ắ c này tất cả mọi người bọn họ đều bị dẫn độ đều là bị trước mắt ba vị này dự khuyết đại tướng dẫn độ Bọn họ dùng theo ự c l sát phía sau vô số kẻ tin tức truyền khắp toàn bộ đại hải bất kể là gia nhập liên bang cũng tốt cũng hoặc là, là không gia nhập liên minh quốc gia cũng tốt thậm chí là liên minh chính phủ quốc gia đều tốt tất cả mọi người là hoàn toàn hương vấn lên liên minh chính phủ mặc dù là từ ngũ đại siêu cường quốc hợp thành thực lực mạnh mẽ nhưng so với tổng bộ hải quân ở dân gian lưu lại hy vọng nhưng là hoàn toàn khác biệt thậm chí nói là thậm chí nói là căn bản là không có cách bằng được đều không quá đáng bởi vì nay nhưng là tổng bộ hải quân bảo vệ đại hải mấy trăm năm tổng bộ hải quân liên minh tránh phủ thật là cũng gây dựng quân đội của mình được gọi là liên minh quân hiện tại cũng bắt đầu từ từ thẩm thấu đến rồi tất cả gia nhập liên bang trong nhưng là cái này không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể so sánh được ừng ừng thời gian chính là thoáng qua rồi biến mất ba ngày bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi ngắn ngủi ba ngày cả cái thế giới ánh mắt đều tụ tập ở tổng bộ hải quân trong mà giờ này k h ắ c này cũng sớm đã hóa trang hoàn thành trên đ à i s e n g ô cụ đứng ở nơi đó thông qua điện thoại trùng hướng về toàn bộ thế giới thông cáo dóng giặc mở miệng nói chư vị đây là một cái hỗn loạn đại hải đây là một cái c u ồ n g bạo đại hải thân nhân của các người vàng hưu đều bị những thứ này hại tặc sợ uy hiếp nhưng giờ này ngày này chúng ta hải quân tam đại tướng đảm nhiệm được sẽ lần nữa chứng minh hải quân tuyệt đối sẽ thủ hộ tuyệt đối chính nghĩa phốc phốc theo sẻng ô cụ thuận ngữ cũng sớm đã ở chỗ trên hình dài dọn song tư thế chờ chết ba trăm danh nổi tiếng thế giới hải tặc trong nháy mắt đã bị trầm thủ cô lỗ lỗ máu tươi vây xuống đầy đất kèm theo đầu người đem chọn cái phạt đài nhuộm thành màu đỏ thắm thế nhưng giống quá tuyệt vời đây chính là tuyệt đối chính nghĩa a nhìn chết thảm ở trước mắt ba trăm danh hải tặc trong nháy mắt cả cái thế giới đều hoàn toàn bạo phát vô số k ẻ bình dân mỗi người đều là hưng phấn kêu lớn lên mỗi người đều là kích động giống to lên kèm theo một tiếng, tiếng đinh thai nhức ó c tiếng gầm g ư thời đại mới mở ra tới nay vẫn luôn là thẳng tắp tăng trưởng hải tặc số lượng cũng bởi vì một màn này chiếm được không chế. tổng bộ hải quân từ thời đại mới đến vẫn nằm ở bình tĩnh tổng bộ hải quân lần nữa hướng thế giới triển khai chính mình giang n anh giống như cả cái thế giới triển khai chính mình làm hải quân giang n anh t r ư ơ n g hiện tuyệt đối chính nghĩa quá tuyệt vời kèm theo giới đài bình dân hưng phân tiếng giống to sen gỗ cụ chờ đợi sau một lát mới là chậm rãi mở miệng nói chư vị kế tiếp theo sen gỗ cụ thoại ngữ ba cái thân ảnh cao lớn ở binh lính dưới sự hướng dẫn đi từ từ qua đây ạ kẽ nù mặc màu đỏ tây p h ụ ạ kỳ dị mặc màu trắng tây p h ụ k ý mặc màu vàng tây phục ba người y phục hoàn toàn khác biệt thế nhưng giống nhau là ở ba cái trên thân thể người đều là khoác cái kia đại biểu hải quân thân phận đại biểu tuyệt đối tránh nghĩa áo khoác ngoài ta sen goku sen goku đi tới ba người bên cạnh thân nhìn ba người phi thường t i ê u ngạo nói rằng lấy tổng bộ hải quân nguyên soái danh nghĩa tuyên bố kể từ hôm nay hạ kẻ đủ sakazuki a out kizi cô dạ boksaklino ba người vì tổng bộ hải quân s i ni trịa nhâm tam đại tướng chư vị hải quân tuyệt đối sẽ bảo vệ trên biển lớn tuyệt đối chính nghĩa hai tay mở ra sen goku lớn tiếng gầm hét lên giống từng tiếng hưng phấn tiếng giống to đồng thời vang r ộ i cả phiến đại hải vô số k ẻ nhân lộ ra thần sắc hưng phấn mỗi người đều là kích động đứng lên giờ này khác này theo tổng bộ hải quân tam đại tướng thăng nghiệm theo cái k i u ba trăm vị hải tặc đầu người rơi xuống đất tổng bộ hải quân lần nữa giống như thế giới trương h i ể n tổng bộ hải quân tuyệt đối chính nghĩa hải quân kiên định